quy một trên một, trở lại lúc trước, mùi máu tươi, đủ để khiến người hít thở không thông mùi máu tươi. Tần sĩ ngọc ý thức đã khôi phục hồi lâu, thế nhưng là suy yếu tới cực điểm hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp mở hai mắt ra. Vốn định vận khởi nội lực, nhưng lại lực bất toàn tâm. Hoa hoãn một lát, tần sĩ ngọc đột nhiên nghĩ đến, tại một trận chiến ngày trước đó, mình tại răng ở giữa ẩn giấu một hạt đan dược. Đầu lưỡi khẽ động, đan dược cũng là vào miệng tan đi. May mắn mà có sư phụ, nếu như còn dùng mình kia một bộ, đoán chừng này lại ta ngay cả nhấm nuốt năng lực thế nhưng là đều không có, sư phụ. Tại dược hiệu tác dụng dưới tần sĩ ngọc mở mắt, đột nhiên ý thức được sư phụ làm sao không thấy. Nhìn chung quanh một chút, khắp nơi trên đất thi thể, có đạo chủ phủ, có tam đại gia tộc, có giáp bọc toàn thân giáp, vạn hạnh không, có bên người trí thân yêu nhất người tồn tại, còn không tính xấu. Tần sĩ ngọc giao động lắc đầu, vừa muốn đứng dậy đột nhiên cảm giác phần eo khó mà phát lực. Cái này, nhìn thấy mình bụng dưới chén tiêu miệng lớn lỗ thủng, tần sĩ ngọc trợn tròn mắt, nắm chặt lại cánh tay trái của mình, còn tốt, cái lực vẫn còn, thế nhưng là nội lực lại là vô tung vô ảnh. Cái này, đây không phải lại trở lại lúc trước sao? Miệng bết thương ở bụng tại dược hiệu phía dưới dần dần khôi phục, thậm chí có thể dùng mắt thường liền thấy bộ phận thân thể đang ngọ nghệ cùng sinh trưởng Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công, tần sĩ Ngọc biết mình lại nghĩ tu luyện nội lực thật sự là giống như người si nói Ngọc. Linh tu căn bản là nội lực, mà đang điền chính là nội lực nhà A. Nhìn thấy bên người từng cỗ thi thể, người người không gian bên trong kia tanh bên trong mang ngọt huyết khí, tần sĩ Ngọc thất thần, nghĩ đến mình 17 tuổi một năm kia. Long châu đảo chính giữa, khai lang thành. Tam đại gia tộc, thần gia, đệ nhất công tử tần sĩ ngọc Một cái không có việc gì công tử ca, tại tộc trưởng tổ phụ quá độ cưỡng chiều hạ tiêu giao tự tại, ngồi ăn rồi chờ chết, còn sống. Tại hắn 16 tuổi năm đó, tổ phụ đột nhiên qua đời, mà cho tới bây giờ cũng đều không hiểu được tu luyện hắn, cũng là từ tần gia đệ nhất công tử biến thành khai lăng thành thứ nhất phế vật. 16 tuổi đến 17 tuổi một năm kia, tần sĩ ngọc bị không phải người đãi ngộ. Nhưng là vị này đệ nhất công tử sinh ra chính là không có cảm giác đau, cho nên đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Tựa như trước mắt dạng này, hắn mỗi một lần đều là bị đánh tới máu tươi chảy ngang. Nương theo hắn không có thấu khổ, chỉ có huyết tinh đệ nhất công tử tên tuổi là tên không còn thực cũng vong nhưng là ta không thể đoạn mất cái này tưởng niệm không phải hoàn toàn như trước đây sách lồng lưu điểu tại chợ phiên bên trên cùng một đám thiếu niên không hẹn mà gặp tân bằng, đây không phải các ngươi tần gia đệ nhất công tử sao người nói chuyện miệng đầy mùi rượu chính là vu gia tộc trưởng tiểu tôn tử tại phòng không sai liền hắn dạng này không phải đệ nhất công tử chẳng lẽ vẫn là thứ nhất mẹ con sao a ah ha ah ah ha ah ah. ha ha tân bằng cười nạo nói hắn là tần gia tân tấn tam trưởng lão tiểu tôn tử lại không có tổ phụ chỗ dựa cũng không có nội lực bản thân, đã qua một năm đối với loại này, đục mạ tần sĩ ngọc toàn bộ làm như là đánh dám. một bên thân liền chuẩn bị né tránh bọn này tự quỷ. cũng bất quá như thế mà, tại phong kinh thường nói, nếu không phải ủy vào hắn kia chết quỷ ra ra, còn có bọn hắn mạch này còn sót lại dư nghiệt, chỉ bằng hắn, ta nhổ vào. tần bằng gắt một cái, ngươi nói cái gì? tần sĩ ngọc đột nhiên ngừng lại bước chân quay người, mắng hắn có thể, nhưng là mắng hắn thân nhân không được. không nghe rõ sao? tần bằng một cái lắc mình đi vào tần sĩ ngọc trước mặt. Tần Bằng tiểu tử này là linh tu tam giai thực lực, mà Tần Sĩ Ngọc thì là một ngồi ăn rồi chờ chết người da trắng. Khí thế đều không cần nói, Lồng Ngực đối bính Tần Sĩ Ngọc trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất. Lồng chim rơi xuống đất hướng về phía trước Lan Đi, Tại Phong một cước đem lồng chim cùng chim chóc một cước đạp nát. "Tiểu Thúy." Tần Sĩ Ngọc bỏ qua. Đây là hắn yêu nhất chim chóc, một người thời điểm chỉ có nó bồi tiếp hắn nói chuyện. Tại Phong hướng bên cạnh loé lên, xem bộ dáng là sợ Tần Sĩ Ngọc ố hế dày của hắn, mà trên thực tế hắn là không muốn tự tay đụng Tần gia tử đệ, cái này toan đại đầu vẫn là để Tần Bằng tới làm tốt. "Ngươi mẹ nó coi ta là không khí sao?" Tần bằng thật đúng là một cước đá tới, không cần nghĩ, một chó đực cước, tần sĩ ngọc mặt tất cả đều phá, máu cũng là chảy một mặt. Ngươi trả cho ta tiểu thúy mệnh đến. Tần sĩ ngọc bạo nộ rồi, một cái lăn đất rồng lăn lộn đến phong bên cạnh, ôm lấy bắp chân một ngụm liền cắn. A, ngươi mẹ nó chuốc cẩu. Tại phong một cước đá ra, tần sĩ ngọc bay về phía tần bằng. Tại phong thế nhưng là có ngũ giai thực lực bá lực linh tu, cái này nhìn như hời hợt một cước quá khứ tần sĩ ngọc xương mũi trực tiếp liền vỡ mất, máu tươi dâng trào hắn ngã ở tần băng trên đùi, đủ băng trên quần lập tức ốm vế một mảng lớn. Ba nha nha, tiểu xúc sinh, ta bộ đồ mới người chết đi cho ta. Tần bằng một cước đá ra, trực tiếp trúng đích tần sĩ ngọc điện. điển. Trọng thương tần sĩ ngọc phun ra một miệng lớn máu tươi. người, người trả cho ta tiểu thúy. Lúc này tần sĩ ngọc ý thức đã không thanh tỉnh, nhưng là không có cảm giác đau hắn ý nguyên lão đảo nghiêng ngã bỏ lên. thấy không rõ phương hướng cũng chia không rõ người, lại là xông về tần bằng. người cho ta nằm xuống đi. Tần bằng trên mặt lộ ra âm tàn thiếu dung, cánh tay phải như thiểm điện khẽ động, quỷ tay phải vừa vặn đập trúng tần sĩ ngọc cái óc. một tiếng càng thêm thanh thúy tiếng sương nước truyền đến. tay, mắt tối sầm lại, ý thức dần dần mơ hồ. Tần sĩ Ngọc không cam lòng đã hôn mê, trong lòng còn muốn lấy máu thịt bé bét tiểu thúy. Mặc dù lao tộc trưởng qua đời, nhưng Tần sĩ Ngọc dù sao cũng là tần phụ tử đệ, lại là bởi vì đồng môn say rượu khuyết điểm đã thương lời. Một tháng thời gian, trong nhà có thể cho thuốc đều cho, lại dựng vào một viên đan dược đây mới là đem Tần sĩ Ngọc một hơi cho kéo lại được. Nhưng là đại gia đều biết, Tần sĩ Ngọc nhiều nhất không sẽ sống qua bảy ngày. Tiếng khí thêm ra khỉ, người này không chết mới là lạ. Hô, sau bảy ngày, từ đầu đến cuối hôn mê Tần sĩ Ngọc thở ra một cái thật dài. Sĩ Ngọc a, Tần Mẫu triển hoa mang theo tiếng khóc nức nở. Tần sĩ Ngọc phụ mẫu thế nhưng là ngày đêm canh giữ ở bên giường, cái này hơn một tháng đến nay Tần sĩ Ngọc còn là lần đầu tiên có động tĩnh. Đau. Tần sĩ Ngọc đột nhiên ôm lấy đầu, cắn chặt hàm răng. Chốc lát sau, nương theo lấy đầu đầy mồ hôi lại ngất đi. Nhanh, nhanh đi gọi lại Phu. Tần phụ Tần Thắng quân la lớn. Chuyện bên ngoài như thế nào bận rộn mặc kệ. Tần sĩ Ngọc thể nội đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ông. Hệ thống. Mở. Thanh âm khàn khàn vang lên. Tần sĩ Ngọc không có quá nghe rõ. Cái gì? Ai? Tần sĩ Ngọc có chút hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao phát sinh hết thảy vừa mới thở ra một hơi, kỳ thật chính là tần sĩ ngọc bị dược hiệu treo cuối cùng một hơi, mà liên tại cuối cùng một kia sinh khí ly thể nháy mắt, một cái không thuộc về thế giới này linh hồn rơi vào tần sĩ ngọc trên thân. cao chơi, trò chơi cao thủ. một lần say rượu thiết đi, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tiếp nhận 17 năm không thuộc về mình ký ức. tần sĩ ngọc là không có cảm giác đau, mà vừa mới đau đớn thì là bởi vì quá nhiều tin tức đột nhiên tràn vào đại não nguyên nhân. thư nhược mở to mắt, thấy được rất nhiều xa là người. lại lại nhắm mắt lại, tần sĩ ngọc tâm nói hỏng, ta mẹ nó tựa như là xuyên việt rồi, ta nhớ được vừa vặn giống có cái gì hệ thống tới. Không máy năng lực qua chế lệnh, hệ thống chỉ hoãn. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến. Dựa vào, mắng đầy miệng, tần sĩ ngọc triệt để lại ngất đi. Quy 1 chương 2, huyền môn hệ thống vô danh. Lần này ngất đi lại là 3 ngày, người mặc dù không nhúc ních, nhưng đầu lại là sống, cái này quá trình trung tần sĩ ngọc cũng là gặp cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất đại kỳ ngộ. Không may khôi phục, hệ thống bật chuyển. Hệ thống. Tần sĩ ngọc sửng sợ. Hệ thống vật này, tần sĩ ngọc đời trước ở đâu xem không biết. Thế nhưng là mình cái hệ thống này chẳng những không có lạnh như băng máy móc cảm thành, cái này khàn khàn bên trong ngược lại còn lộ ra một cỗ nhiệt độ đâu cái gì hệ thống? nghĩ xong, tần sĩ ngọc hỏi nói, huyền môn hệ thống, vô danh, hệ thống không phải là không có chút nào nhân vị sao? Tần sĩ ngọc hỏi lần nữa, ừm, ta cái hệ thống này cùng bọn hắn không giống nhau lắm, như có điều suy nghĩ tiếng trả lời vang lên, lăn mẹ nó con bê, ngươi chính là một người, cái gì hệ thống, còn giả đâu? Tần sĩ ngọc mắng, cũng không phải sao? hai câu nói liền cho moi giả tới, ta, vô danh, huyền môn linh hồn thể một cái, không cài hệ điều hành lại nói nhiều lời nói tổn thương nguyên khí, thanh âm khàn khàn hồi đáp, ngươi có thể mang cho ta cái gì? tấn sĩ ngọc cười. Cái này cái gọi là linh hồn thể cũng tốt, là hệ thống cũng được, hơn phân nửa đều sẽ mang cho nhân vật chính hảo vận a, đây chính là có quang hoàn tới. Có thể dùng phế vật phá rồi lại lập, có thể dùng thiên tài nhất phi trùng tiên. Vô Danh hồi đáp: "Đủ rồi." Tần Sĩ Ngọc điểm một chút đầu. "Không hỏi nhiều rồi." Vô Danh kinh ngạc hỏi: "Vẫn là quên đi, ta sợ ngươi thương nguyên khí. Ta có phải hay không thiên tài còn không biết, nhưng là phá rồi lại lập lại là ta cần thiết. Mà xem như ta tốt người, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng cùng bạch bạch nỗ lực." Tần Sĩ Ngọc hồi đáp: Sự tình phía sau Tần Sĩ Ngọc đều biết, đơn giản chính là tái tạo chân thân phục sinh báo thủ một loại. Mình nếu là thật có thể nhất phi trung tiên, những này đều mưa bụi nhà. Được, một tiếng qua đi, có nhiệt độ thanh âm lần nữa trở nên cứng ngắc, huyền môn tu luyện tâm pháp, thông thiên quyết. Chẩn chẩn hoàn toàn nghe không hiểu, sau đó lại hoàn toàn lĩnh ngộ mộ một phen tin tức truyền vào Tần Sĩ Ngọc trong đầu, để hắn nhịn không được ở trong lòng hô to một tiếng ta thật mẹ nó là một thiên tài. Cho chơi cao thủ, đầu não kia là nhất định. Đệ nhất công tử, đầu não không hiệu nghiệm cũng vô pháp án được chơi tốt ta. Trải qua lần này sau khi xuyên việt xong phế hợp nhất, Tần Sĩ Ngọc phát hiện mình lại có đã gặp qua là không quên được qua thai không quên siêu cường ký ức. Vừa mới lĩnh ngộ đồ vật ứng dụng ở trên người, ai nghĩ tới phần bụng một chợt ù ngục âm thanh sau đó liền xuất hiện dị dạng. Phúc! Tần Sĩ Ngọc thả một cái giấm. Mẹ nó, thời điểm then chốt đánh giấm. Tần Sĩ Ngọc hết sức khó xử. Không phải đánh giấm, là nhu trì. Người đang điền phạt qua, không cách nào tu luyện nội lực. Vô danh thanh âm khôi phục một chút nhiệt độ. Tần bằng. Tần Sĩ Ngọc nháy mắt liền nghĩ đến hơn 1 tháng trước một khắc kia, một lần kia nôn lượng máu dị thường nhiều thượng cổ thần lực có thể thành liền ngụy đan điển mời lựa chọn thanh em lần nữa lạnh xuống tần sĩ ngọc trước mặt xuất hiện một đạo lựa chọn trọng minh chi lực nguồn gốc từ chim thần thượng cổ trọng minh cự lực có thể trừ tà càng có thể xua đuổi giã thú hung thú van võ dũng nhân tin ngũ đức một thần tượng chim đào nốt chi lực nguồn gốc từ thượng cổ hung thú đào nốt lực lớn vô cùng ở xa trọng minh chim phía trên có thể nuốt thổ chỉ thủy là trời sinh khắc nước hung thú cái này tần sĩ ngọc do dự dưới tình huống bình thường có mạnh ai muốn yếu thế nhưng là tần sĩ ngọc lại thuộc về kia không bình thường một loại đào nốt chi lực tuy tốt nhưng lại là hung thú tới, bởi vì cái gọi là là tà không ép chính a. Ta muốn trọng minh chi lực. Tần sĩ ngọc trả lời khẳng định nói. Sau đó, một dòng nước cấm truyền đến. Tần sĩ ngọc cánh tay trái nháy mắt trắng tiện rất nhiều, mà một loại trước nay chưa từng có liên hệ cũng là xuất hiện trong đầu. Khảo nghiệm thông qua, còn rất chi kỷ, biết ta là một trái phế tử. Tần sĩ ngọc nắm chặt lại quyền, cảm giác dị thường hữu lực. Nếu như lựa chọn đào nốt chi lực đâu, vậy liền không có khác, thông thiên quyết là huyền môn duy nhất tâm pháp. Phía dưới, càng là có huyền môn ba quyết, tức là đan quyết, phù quyết. Quỷ môn 13 trâm, nếu như cương quyết khảo nghiệm chưa thông qua cái này, Huyền môn ba quyết liền không có duyên với ngươi. Vô danh khôi phục nhiệt độ. Như thế tốt lắm. Tần Sĩ Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này quỳ xuống, chuyên nghề tri ân không dám quên, thầy ta vô danh ở trên, xin nhận đệ tử Tần Sĩ Ngọc túi đầu, đại ân vĩnh sinh không quên. Nếu như ngay cả lòng cảm ơn đều không có, vẫn xứng cong lên một mại chữ nhân sao? Tần Sĩ Ngọc cái này túi đầu, cũng là ấm thấu vô danh cái này một sợi tàn hồn. Thiến Lai Đan, tốc linh thủy, nhất phẩm cao cấp đan dược, cần. Có thể tu luyện, còn có phương thuốc, lúc này không làm, chờ đến khi nào? Đương nhiên trước đó hết thảy đều là dùng ý niệm hoàn thành việc cấp bách tần sĩ ngọc còn được là mở to mắt mới được sĩ ngọc mỹ mắt vừa mới động triển hoa liền dẫn giọng nghẹn ngào nhẹ giọng kêu gọi ba ngày thời gian nên đi người đều đi bên người còn lại cũng chỉ có chi thân yêu nhất người nương ta không sao tần sĩ ngọc ngồi dậy hắn hiện tại là tốt không thể tốt hơn bởi vì cái gọi là sinh hoạt tựa như cái kia đã bất lực phản kháng vậy liền yên lặng hưởng tụ đi người tần thắng quân trên mặt là chỉ tiếp rèn sắc không thành ép thế nhưng là trong mắt lo lắng lại không che giấu được cha mẹ ta không sao còn nhân họa gác phủ đầu Tần Sĩ Ngọc phất phất tay cánh tay trái. Cái gì? Hai người kinh hãi. Tần Bằng kia tiểu tử đánh bậy đánh bạ phá vỡ đan điền của ta, ta hiện tại là tốt không thể tốt hơn. Lại nói, còn được hảo hảo tạ ơn Tần Bằng đâu? Tần Sĩ Ngọc cười nói. Nói là tạ, câu nói sau cùng lại là cắn răng nói. Nhất dai. Tần Thắng Quân hoảng sợ nói. Vợ chồng hai người mặc dù không tin, thế nhưng là Tần Thắng Quân thăm dò qua về sau đích thật là phát hiện nhi tử nội lực. Cuối cùng Tần Sĩ Ngọc giật cái láo nói mấy thứ dư liệu, sau đó hai người liền dẫn đầy đầu mê hoặc rời đi. La nên ra ngoài đi một chút. Tần Sĩ Ngọc khẽ miệng phụ lên một cái hung tợn đường cong bây giờ hắn tần sĩ ngọc không phải người da trắng cũng là cảm nhận được trong cơ thể mình cô này sinh cơ nắm chặt lại quyền trái cũng là thời điểm nên báo thủ đây là một cái lấy cường giả vi tôn thế giới hấp thu linh khí của thiên địa tu luyện nội lực người được xưng là linh tu tại linh tu đăng nhập nơi thanh nhã trước có một cái cửu giai quá trình mà mỗi trưởng thành nhất giai thì là có thể tăng thêm trăm cân lực lượng tần sĩ ngọc có trọng minh chi lực nhất giai hắn lại là có thể dùng cánh tay trái đánh ra trọn vẹn hai trăm cân lực đạo không sai gấp bội sư minh nhìn thấy tần bằng sao ra khỏi phòng trên đường gặp một vị tần gia tử đệ vừa mới đi ngang qua nhìn thấy hắn, tại cái đỉnh ngây người đâu, người kia sững sở, vô ý thức hồi đáp. Tạ ơn. Tần sĩ ngọc gật đầu cười một tiếng, thẳng đến cái đỉnh mà đi. Hắn. Vị sư minh kia sững sở, trong lòng tự nhủ không tốt. Tần sĩ ngọc tìm tần bằng không thể nào là ưu chuyện, mà tần sĩ ngọc gặp được tần bằng hạ tràng cũng chỉ có máu tươi chảy năng a. Nội lực vật thể, vị này tần gia tử đệ chạy ra, không phải mật báo, mà là sợ tần sĩ ngọc có nguy hiểm. Mẹ nó tiểu xuất sinh, hại ta diện bích trong một tháng lực không cách nào tăng trưởng, nếu không ta tất nhiên đã cấp bốn, lại để cho ta gặp được nhất định phải người để mắt. Tần Bằng đem tư chất của mình bình thường tất cả đều quái tại Tần Sĩ Ngọc trên đầu. Hắn còn là bởi vì Tần Sĩ Ngọc trước mấy ngày thở ra một hơi mới được thả ra, nếu như Tần Sĩ Ngọc coi là thật chết hắn nhưng là chịu lấy ra pháp. Tần Bằng, một thanh âm nhẹ giọng kêu gọi. Phiền đây, cút. Tổ phụ trở thành Tam trưởng lão Tần Bằng thân phận cũng là nước lên thì rồi lên, người đối diện nợ trọng đệ nói chuyện cũng là càng phát không khách khí. Tiểu thủy đâu?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Cái gì?" Nghe được cái tên này, Tần Bằng trong lòng hơi hồi hộp một chút tự, quay đầu sau lại phát hiện một cái nắm đấm cách mình con mắt càng ngày càng gần. "A." "Phù phù." vì ba, chấp sự đến. Tần Bằng nơi nào sẽ nghĩ đến Tần Sĩ Ngọc sẽ cho một quyền của mình a, lại nói Tần phụ trong đại viện ai dám a? Bởi vì cái gọi là hiện thực tiểu gì cũng sẽ cho ngươi kinh hỉ, Tần Sĩ Ngọc cái này tới không phải. Trọng minh cánh tay, nhất giai nội lực, 200 cân lực đạo, một quyền này che mặt bên trên còn có tốt. Tần Bằng trực tiếp liền chìm vào cái đỉnh cái khác trong hồ nước, người còn chưa lên đến đâu máu trước nổi lên. Tần Sĩ Ngọc không chút hoang mang đứng tại ao bên cạnh chờ lấy, hôm nay có hắn tại Tần Bằng cũng đừng nghĩ lại đi lên. Tiểu Súc, Súc Sinh, ta, U ngu ngu cùng ngu, ta mẹ nó chơi chết ngươi. Tần Bằng là ngay cả vành đai nước máu sặc đầy miệng. Tần Sĩ Ngọc một quyền này nhưng khó lượng, thật có thể nói là là vừa đúng. Không chỉ có trực tiếp đem Tần Bằng mắt phải phong lông mày cốt cá nát, tiện thể chân cũng đem xương mũi cho cùng nhau thu thập. Ầm. Tần Bằng ồ ô, ô thì thầm còn muốn đi lên tìm Tần Sĩ Ngọc tính sổ xét đâu, Tần Sĩ Ngọc một cước đem hắn lại đưa trở về. Cái gì? Tần Bằng giật mình. Tần Sĩ Ngọc là tái đi người a, 17 tuổi phế vật có thể có trăm cân lực đạo. Việc này có chút kỳ quặc, Tần Bằng cũng không dám lại bỏ lên bờ bên cạnh uy Tần Sĩ Ngọc. Ầm. Giận không kèm được tần bằng trực tiếp vận khởi tam giai nội lực, từ trong nước một quyền liền đánh về phía tần sĩ Ngọc Bắc Trần. Cho dù có trọng minh cánh tay tại, tần sĩ Ngọc cũng không thể nào là tần bằng đối thủ. Một cái là có trọng minh cánh tay tăng phúc vừa mới nhất giai 200 cân, một cái là chìm đắm tam giai đã lâu hơn 300 cân, đây cũng không phải là tại một cái cấp bậc bên trên, nhưng là đây hết thệ cũng không thắng được tần sĩ Ngọc. Đời trước tần sĩ Ngọc cũng không phải là không còn gì khác, thông qua cao siêu trò chơi trình độ cũng là bền chắc không ít người trong giang hồ. Một vị kiện thân tán đả huấn luyện viên chính là hắn cơ hữu tốt, là hắn mang theo hắn đánh bại vị hắn mang theo hắn đánh quần a. 200 cân cương không qua hơn 300 cân, nhưng lại có thể đem hắn đánh chạy lệnh. Chỉ cần tần bằng mới ra quyền, tần sĩ ngọc chính là từ khía cạnh một cước. Ngay sau đó mặt khác một cước liền chào hỏi, tần bằng cũng chỉ có thể là ở trong nước bị đánh. Đông đông đông. Ngay tại tần sĩ ngọc tại bên hồ nước cây rong bên trên treo đùa tần bằng thời điểm, tần phủ chống khiến vang lên. Chống lệnh, tên như ý nghĩa chính là lấy chống vi lệnh. Dùng để tập hợp tần phủ tất cả mọi người tín hiệu, xem ra tần phủ hôm nay có đại sự sắp xảy ra. Tần sĩ ngọc quay người rời đi, lúc này tần bằng cũng bỏ lên. Dương anh múa vớt vừa muốn đánh lén. Thế nhưng là biến thành người khác, Tần Sĩ Ngọc xoay người một cái, nắm đấm cũng là lần nữa cách mình càng ngày càng gần. Ầm. Phục. Tần Bằng máu tươi một chút xíu đều không có rảy réo, tại không trung sẹt qua một đầu mỹ lệ đường vòng cung sau lần nữa rơi vào trong nước. Nghiệm tính ngươi ta là đồng môn, tha cho ngươi mặt chó. Như lại có phạm, định phá ngươi đang điền lấy ngươi mặt chó. Tần Sĩ Ngọc vứt xuống một câu loan thoại, hướng phòng nghị sự chạy tới. Cuối cùng vẫn là mềm lòng, lần này Tần Sĩ Ngọc cũng là lưu lại một tuyến chỉ đánh vào Tần Bằng trên lòng lực. Những phần này nhân từ nương tay cũng là cho Tần Sĩ Ngọc lưu lại thêm thảm đau đớn giao hấn, chảy máu về sau mới minh ngộ hết thảy. Tần Sĩ Ngọc đến phòng nghị sự thời điểm, Tần phủ đầu đầu não nào đã sớm hai hàng ngồi xong. Dưới tình huống bình thường là có bốn người ngồi tại trên đài cao, tộc trưởng trung ương, đại trưởng lão bên tay trái, cái khác hai vị trưởng lão ở vào bên tay phải. Nhưng là hôm nay Tần Sĩ Ngọc xem xét, trên đài cũng chỉ có hai người. Mà tộc trưởng Tần Anh lại là ngồi ở chỗ ngồi của đại trưởng lão bên trên, chính giữa đại mã kim đao ngồi ngay thẳng một vị nam tử trung niên. Phượng chấp sự đại gia Quan Lâm, Tần phủ đồng Tất Sinh Huy A. Tần Anh một mực cung kính nói lời nói khách sáo. Phượng Tiên Vũ, Long Châu đạo đạo chủ bên ngoài thứ nhất chấp sự. Tương truyền hắn là đạo chủ em vợ tới cũng có thể hiểu thành cả tòa Long Châu đảo từ đảo chủ một nhà phía dưới hắn chính là người thứ nhất không phải liền là đến kiểm toán lấy tiền nha thật cao hứng chuyện gì khiến cho khẩn trương như vậy Tần sĩ Ngọc điếu môi một cái tổ phụ Tần Vạn Đông là tiền nhiệm tộc trưởng những này chàng diện Tần sĩ Ngọc đều gặp Ừm. Phượng Tiên phụ nhẹ gật đầu mắt nhìn thẳng phảng phất là đối không khí nói chuyện ngày hôm nay tới này trừ công sự bên ngoài còn có một số việc tư đương nhiên chuyện riêng của ta dĩ nhiên chính là đảo chủ việc tư vâng thần anh vội vàng cúi đầu thi lễ khai lăng thành tại trung tướng đảo thần gia lại là trong thành Tam Đại gia tộc đứng đầu Ta lần này tới là si thuốc, ta nghĩ Tần gia hẳn là có năng lực như thế làm được." Phượng Tiên phụ nhẹ gật đầu. "Vâng. Chiến Hoa, lấy sổ đến." Thần Anh phân phò nói. "Tần sĩ Ngọc Mẫu thân Chiến Hoa, kia là trời sinh kinh thương thiên tài. Tần phủ trên giới tại nàng kinh doanh hạ biến chuyển từng ngày, Tần gia tam kiệt một trong đại trưởng quý chính là nàng thanh danh tốt đẹp." "Vâng." Chiến Hoa tiến lên đưa lên một quyển sách. "Đây đều là làm theo thông lệ, chấp sự đến nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong." "Ta không cần những thứ này." Phượng Tiên phụ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nghe nói có một vị luyện dược sư đường xa mà đến, vì khổ tu dừng lại tại Khai Lăng thành ta là tới cầu đan dược cũng không phải là dữ liệu, còn xin tần tộc giải phối hợp. luyện dược sư, đan dược. thần anh trợn tròn mắt. phượng thiên phụng nói hai thứ đồ này, đừng nói là long châu đảo, chính là phóng nhãn đại lục cũng là phượng Mao lân rất à, nhất phẩm cấp thấp đan dược tại khai Lăng thành kia đều có thể bán hơn giá trên trời. ta nghe nói ba hổ gia tiểu công tử trước đó mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng là bởi vì đan dược mới cứu được một mạng. làm sao, đảo chủ muốn đan dược các ngươi còn keo kì sao? phượng thiên phụng nhíu mày. cái này. thần anh trợn cho mắt. tấn sĩ ngọc là an đan dược, kia là phụ thượng chỉ có ba viên kim sang đan một trong số đó kia là cấp thấp nhất bình thường nhất đan dược, chính là dùng để trị liệu nội ngoại thương. Ùm. Phượng Thiên phụng trừng hai mắt. Không có không có, Trang Vĩ a, lấy đan dược đến, toàn bộ. Thần Anh vội vàng nhìn về phía Trang Vĩ. Trang Vĩ, Tần Sĩ Ngọc nhị bá Tần Thắng bình thế tử, chủ quản Tần phủ trên dưới vàng bạc bảo vật, được hưởng Tần gia tam kiệt bên trong chìa khóa vàng thanh danh tốt đẹp. Là. Trang Vĩ một ánh mắt, một cái hạ nhân vì thân ra ngoài. Không bao lâu, hai cái hộp gấm đưa tới. Phượng chấp sự, mời. Thần Anh run rẩy đem hộp gấm đưa tới, tâm đều chảy máu. Ùm. Phượng Thiên phụng cái mũi khẽ động. Một tay lấy hộp gấm rút xuống trên mặt đất, ngươi coi ta là nó sao? Cái này mẹ nó là kim sam đan, cái này có thể cứu người bệnh. Là ta khở vẫn là ngươi nhóc vẫn là ngươi khi đạo trùng đốc. Phượng Tiên phụng cái này cái mũ trừ thế nhưng là quả lớn, Tần Anh suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Mà một bên Tam trưởng lão Tần Nam rất thì là lộ ra một mặt nụ cười như ý, Tần Sĩ Ngọc can cứu mạng tiền đan chính là cái thằng này thả ra rõ. Chỉ là bởi vì Tần Anh đem kim sam đan tiêu hao tính tại Tần Nam rất nhà bọn hắn chứ mục, dù sao cũng là hắn tiểu tôn tử đã thương nặng Tần Sĩ mà ca. Gia gia. Đúng lúc này, một cái mắt không mở hàng lão đạo nghiêng ngả xuống vào. Không phải Tần Bằng còn có thể là ai, một thân máu tươi ướt xuống hắn liền ôm vào Tần Nam rất đuổi. Cái gì? Tần Nam rất giật mình. Hắn là giật mình là ai như thế lớn gan chó đả thương tôn nhi của mình, kinh hại Phượng Thiên Phụng đang ngồi ở chủ vị a. Lão nhân gia ông ta nếu là một cái không vui, Tần phủ trên dưới tất nhiên gà chó không yên. Nghiệt chướng, im tiếng. Tần Nam rất sự một cái nhăn sắc, Tần Bằng hướng lên xem xét trận tròn mắt. Là ai dám đả thương Tần gia tử đệ? Chuyện này ta đến xử lý. Ta thay các ngươi ra mặt, các ngươi làm cho ta đan dựng sự tình. Phượng Thiên Phụng trên mặt lộ ra tiêu dung. Nghe xong lời này, Tần Anh giết Tần Bằng tâm đều có, trong lòng tự đủ Phượng Thiên Phụng ngươi mẹ nói đây không phải lừa bị sao? Chính là hắn. Tần Sĩ Ngọc. Tần Bằng giận chỉ Tần Sĩ Ngọc. Cái thằng này không chỉ có tư chất kém, trí thông minh cũng chậm bạch, hắn là nghe không ra tốt xấu lời nói nhìn không ra cái ý tứ a, lại đem Phượng Thiên Phụng hỗ trợ tưởng thật. Giết hại đồng môn. Tốt. Trước hết giết cho thường khoái, sau đó bắt ngươi thân thể luyện đan dược. Phượng Thiên Phụng một cái lắc mình đi vào Tần Sĩ Ngọc trước mặt, đỉnh đầu một tòa sáng lên bốn tầng bảo tháp hiện lộ rõ ràng hắn kia dọa người thực lực. Quy 1 chương 4, Vinh Hăng, luyện dược sư. Chập. Quát to một tiếng Ba đạo thân ảnh ngăn tại Tần Sĩ Ngọc trước mặt. Thần gia lực lượng trung kiên, thần gia Tam hổ. Đại hổ Tần thắng lợi, Tần Sĩ Ngọc đại bá, thần gia tam Kiệt đại thiện nhân Kim Thiếu Linh trợ phụ, hòa ái khuôn mặt phối hợp như là nham thạch thân thể, lại thêm vận khởi nội lực liền sẽ đầy mặt xích hồng, cái gọi là được người xưng là máu mặt là hán. Một thân linh kỹ công phòng nhất thể, tại cận chiến bên trong là một thanh nhất đẳng hảo thủ. Một tòa hai thức có thừa màu đỏ bảo tháp đứng ở đỉnh đầu, quang mang sáng lên ba tầng. Ba tháp. Nghị hổ Tần thắng bình, một thân khí tức nho nhã. Một tay nội lực ngoại phóng bản lĩnh được người xưng là ngọc diện lại cùng hai tháp cửu giai. Ba Hổ Tần Thắng Quân, một thân tuấn tốt cận chiến công phu có công công phòng, được người xưng là liều mạng tam lang. Hai tháp bắt dai. Ba Hổ mới ra, trừ tộc trưởng, ba vị trưởng lão đều muốn nhượng bộ lui mình. Thế nhưng là đối mặt Phượng Thiên Phụng lại là thật không đáng chú ý à? Linh Tu, từ người da trắng bắt đầu tu luyện, đột phá cựu đai sau mới xem như đăng nhập nơi thanh nhã thành tựu mình bản mệnh bảo tháp, cũng chính là trèo lên đai nhập tháp y tứ. Một tháp có cựu đăng, toàn bộ dùng nội lực tháp sáng mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. mạnh nhất đại hổ mới là ba tháp thực lực, so sánh với người ta Vượng Thiên Phụng thế nhưng là chọn vẹn kém hơn một tầng thực lực a. Phượng Thiên Phụng hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào khí thế liền để ba hổ nhao nhao lui lại. Nhưng là có một chút, bảo vệ Tần Sĩ Ngọc hàng rào lại là không có lộ ra một kia khẽ hở. Lớn mật. Lúc này, Tần Nam rất ở một bên bắt đầu kêu lên, các ngươi dám đối Phượng chấp sự vô lễ, có ai không già pháp hầu hạ. Bỏ bất nhã của người pháp đi. Tần Sĩ Ngọc giao động lắc đầu, từ phía sau đi ra. Khác không nói trước, có người dám hoặc là nói có người đủ thực lực có thể cho ba hổ người trong nghề pháp sao? Có chút ý tứ. Phượng Thiên Phụng túi đầu nhìn xem Tần Sĩ Ngọc, ngươi tìm luyện dược sư đúng không? Xin thuốc đúng không? Tần Sĩ Ngọc ngẩng đầu nhìn Phượng Tiên Phụng, ngựa khí thế nhưng là không có quá tôn trọng. Ừm. Phượng Tiên Phụng nhướng mày. Tần Sĩ Ngọc, ngươi thật to gan. Nhị trưởng lão Tần Vũ Giang phẫn nộ quát. Tần phủ chốt đều biết Tần Vũ Giang cùng Tần Nam rất là quan hệ mật thiết, lần này Tần Nam rất có thể thượng vị mấu chốt còn tại Tần Vũ Giang. Phượng chấp sự, ngươi để ý sao? Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. Phượng Tiên Phụng không có trả lời, nhưng đúng là có một loại muốn một bàn tay phiến rơi Tần Sĩ Ngọc đầu người tưởng niệm. Nếu như là Tần gia tử đệ, ta nên hữu lễ. Ta vẫn là văn đối, hành đại lễ cũng chưa hẳn không thể nhưng là ta là có người của sư môn nếu như ta từ ngã giá trị bản thân chỉ sợ sư phụ lão nhân ra ông ta tân sĩ ngọc lời nói liền nói một nữa cái gì sư môn phượng thiên phụng chớp mắt người cứ nói đi tân sĩ ngọc một mặt nạo khí quay đầu nhìn về phía triển hoa nương dường liệu ta muốn ngài chuẩn bị xong chưa a triển hoa sững sờ nhìn một chút tần thăng quân tại ngươi thành thật thúc nơi đó còn chưa kịp đưa qua Ngươi rõ chưa tân sĩ ngọc quay đầu nhìn về phía phượng thiên phụng thi nghe xong lời này phượng thiên phụng hít vào một ngụm khí lạnh cũng không dám lại đánh nói đùa luận dược sư là cái gì Tiếc là có thể lấy đan dược đổi lấy Thiên Đại Nhân tình tồn tại chỉ là một cái Long Châu đảo giám động luyện dược sư sao? Huống chi Tần Sĩ Ngọc còn nói hắn nhưng là có sư môn, một cái nhị phẩm luyện dược sư sau lưng có lẽ liền sẽ có lấy khiến người khó có thể tưởng tượng tỷ tùng. Từng nhớ kỹ trong truyền thuyết nói qua một cái tam phẩm luyện dược sư thế nhưng là dẫn người đổ qua đại lục bên trên một tòa thành lớn a. Ở trên đảo sinh hoạt không thể so đại lục đồ đảo thế nhưng là so đồ thành muốn dễ dàng hơn nhiều. Đánh dám, phượng chấp sự. Tần Nam rất vừa mới mở miệng liền bị Tần Sĩ Ngọc đánh gãy. Phượng chấp sự, hắn nói ngươi đánh dám. Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng ba một cái tắt hai tần nam rất một ngụm răng tăng thêm miệng đầy máu ngất đi đường đường tần gia tam trưởng lão chính là như thế không chịu nổi một kích tần sĩ ngọc là phát ra từ nội tâm cảm tạ tam trưởng lão vừa mới lao tiểu tử này ánh mắt hắn đều thấy được nếu không phải bởi vì hắn một cái lời đồn như thế nào dẫn xuất mình diêu võ dương ai có thể sao phượng tiên phục cười đương nhiên người ngươi muốn tìm là ta sư minh mà ta tại tần phủ ăn cũng đích thật là kim sang đan chỉ bất quá mệnh là bị sư minh cứu lại mà thôi tần sĩ ngọc gật đầu nói tiểu công tử có thể hỗ trợ mời lệnh sư minh đến đảo chủ phủ một tòa. Phượng Thiên Phụng nghe xong con mắt chính là sáng lên. Lúc này Tần Thắng quân vợ chồng thế nhưng là trợn cho mắt, nhi tử hôn mê sau hai người làm một giấc cũng không rời a từ đầu tới sư mình. Cái này hoang ngôn lại nên như thế nào kết thúc? Nói bừa. Tần Sĩ Ngọc giao động đầu nói. Làm sao? Phượng Thiên Phụng cưỡng chế trong lòng lửa. Chỉ là Long Châu Đạo, cũng xứng để tam phẩm luyện dược sư ngừng chân sao? Tần Sĩ Ngọc khinh thường cười một tiếng. Cái này? Phượng Thiên Phụng lúng túng. Chỉ là việc nhỏ sao làm phiền ta sư minh đại gia? Ta đến là đủ. Tần Sĩ Ngọc điểm một chút đầu. Ngươi? Phượng Thiên Phụng là trợn mắt cứng lưỡi chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? lão đệ nhất công tử thanh danh tốt đẹp đã sớm truyền đến ra, hắn là phế nhân một cái, hắn sẽ cái gì à? nếu không ta trước cho ngươi nhìn một cái. tần sĩ ngọc cố nén ý cười. Ừm. tốt. phượng thiên phụng nửa tin nửa ngờ đồng ý, cũng là vì tìm kiếm tần sĩ ngọc ngạn vườn. Ừm. tần sĩ ngọc làm bộ dựng vào phượng thiên phụng mạnh môn, khiếp mắt gật gù đáp ý, sườn phải xương hạ, khi thì nhảy lên khi thì căng đau, đầu gối, ngón chân, khi thì bổn nằm trên giường tĩnh dưỡng chưa hẳn thấy hiệu quả. trời ạ. phượng thiên phụng kinh hãi, một phát bắt được tần sĩ ngọc tay, lão đệ à. Ngươi nhanh cho đại ca xem một chút đi, cái này. Tần phủ trên dưới xôn sao. Dễ nói, dễ nói. Tần sĩ ngọc điểm một chút đầu, nhìn một chút trung quanh, Vậy bọn hắn? Không sao cả, không sao cả. Phượng Thiên Phụng liên tục gật đầu. Phượng đại ca ngươi biết, ta là Lão gia chủ một mạch. Ta không muốn ta trí thân có việc, nếu như ta trôi giặc khắp nơi sợ là sư môn cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần sĩ ngọc nói nghiêm túc. Dễ nói, dễ nói. Phượng Thiên Phụng một lời đáp ứng. Sau đó phân phát đám người, liên chỉ còn lại có Tần sĩ ngọc cùng Phượng Thiên Phụng hai người. Lại nói Tần sĩ ngọc sẽ xem bệnh sao? hắn sẽ cho cái răng a đây là đời trước tỷ phu hắn dạy cho hắn nếu không hắn hôm nay cũng không biết nên như thế nào kết thúc tần sĩ ngọc biết rõ phượng thiên vụ thích rượu như mạng mặc dù rượu gì đều là ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng lại thiên vị rượu mạch. vừa mới tần sĩ ngọc nói triệu chứng trên cơ bản thích uống thả cửa người đều có cũng chính là gan nhiễm mỡ cùng đau như gió về phần như thế nào chữa bệnh tần sĩ ngọc cũng là có biện pháp của mình huyền môn trong hệ thống đan quyết bên trong dược điển đã sớm mở ra mặc dù nhất gia tần sĩ ngọc còn không thể khai đỉnh luyện dược nhưng hắn lại là có biện pháp của mình trượng, thủ trưởng thủ ô phục linh cam thảo Tần Sĩ Ngọc lại nhảy một cái phương thuốc, lại lại nói nói, còn có đương quy, độc hoạt, bán hạ, hoa hồng, đây là hai cái toa thuốc, luyện chế hai loại khác biệt đang ăn dược, không cần làm hỗn. Chỉ những thứ này." Phượng Tiên vung hỏi, "Còn có thượng hạng dự định, bởi vì ta tuổi trẻ khinh cuồng phóng túng không bị trói buộc, sư phụ không chịu ban thưởng ta dự định, những này chỉ có thể tất cả đều dựa vào Phượng đại ca. Đan thành về sau ta lại truyền cho ngươi một bộ ngày bình thường bảo dưỡng đư thuốc, cam đoan ngày sau không tái phạm." Tần Sĩ Ngọc mỉm cười. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc lập tức còn sẽ không lựa được, nhưng là hắn sau này tất nhiên là muốn khai định. Lo trước khỏi họa, không cần tỳ phí có thể trở thành thứ nhất chấp sự hiệu suất làm việc là nhất định đối tần sĩ ngọc vừa chắp tay Phượng thiên phụng quay người rời đi hữu kinh vô hiểm tần sĩ ngọc thở ra một cái thật dài quay người rời đi đi tìm mẹ ruột của mình trời tốt mới tốt mình không năng lực cái gì cũng không tốt việc cấp bách còn được là tăng cao tu vi a quy một chương năm phú quyết mở gặp được phụ mẫu giải thích một phen là chuyện đương nhiên tần sĩ ngọc chỉ có thể nói là tại mình chơi bời lêu lỏng thời điểm có ân với một vị bởi vì tình huống đặc biệt mà chán nản luyện dược sư lại lại muốn một chút đồ vật tần sĩ ngọc liền trở về phòng chờ không bao lâu đồ vật bị hạ nhân đưa tới Thuốc gì ép chặt đao bảng mặt ông, nồi bát bầu buồn hộp cái bình thật sự là đủ loại. Điều kỳ quái nhất, lại còn có một bộ dạng đơn giản độ dùng nhà bếp. Bắt đầu đi. Tần Sĩ Ngọc ma quyền sát trưởng. Nội lực quá thấp, không cách nào lựa lượng. Vô danh lánh đạm thanh âm vang lên. Sư tôn, ngài liền nhìn tốt ta. Tần Sĩ Ngọc đắc ý cười một tiếng. Tần Sĩ Ngọc sau đó phải làm, còn muốn quy công cho hắn đợi trước tỷ phu. Người ta là thuốc Đông y sư tới, các mặt dạy cho Tần Sĩ Ngọc không biết. Cũng chính bởi vì thích trò chơi hắn đối cái gì đỏ a lang a khôi phục thuốc ác đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên mưa dầm thấm đất cũng là học xong không biết. Tóc Linh Thủy tần sĩ ngọc nghĩ nghĩ đem đơn thuốc bên trong dược liệu chặt đứt nghiền nát rửa sạch ngấm tốt sau đó bắt đầu nghiên cứu tiến giai đan thuốc này ép cũng là rất mỡ. tiến giai đan nhất phẩm cao cấp đan dược một tháp phía dưới hữu hiệu nhiều nhất phục dụng 3 viên dược hiệu gia tăng linh tu nhất dài thực lực tốc linh thủy nhưng uống thuốc nhưng ngoại dụng gia tăng nội lực tốc độ tu luyện phối hợp tiến giai đan sử dụng làm ít công to tiến giai đan dược liệu làm xong về sau tần sĩ ngọc bây giờ liền bắt đầu vào nồi xào sao thành phần ra nồi lợi dụng bật rộn một hồi này nửa giờ trôi qua tốc linh thủy dược liệu cũng pha tốt đổ vào nồi đất khai hỏa nấu ra lửa to đốt lên lửa nhỏ tiếp tục làm xong về sau tần sĩ ngọc xoay đầu lại tiếp lấy nghiên cứu tiến giai đan thuốc bột tử thêm mật ong thanh yêu một đầu hiện lên màu nâu mà lại bề ngoài cực kỳ ác liệt vôi sau đó bóp thành đoạn vò thành cầu đây chính là trung y mật hoàn phương pháp luyện chế hắc hắc người ta là luyện dược ta là chế dược tần sĩ ngọc có chút tiểu đắc ý một bên khác tốc linh thủy đấu sắt tốt đổ vào trong chén lần nữa thêm nước bắt trước làm theo. đây chính là trung y chén thuốc sắt chế phương pháp hai sắc về sau cũng có thể có ba bốn bất quá cái này tóc linh thủy thuật về nhất phẩm trung cấp hai sắc đã là đầy đủ rửa sạch sẽ tay cái này, tốc linh thủy hai sắc cũng khá. Tiến giai đan ba viên chứa vào hộ, tốc linh thủy một bát vô keo. Tần sĩ ngọc luyện dược tiếp sống bước đầu tiên vậy liền coi là là bước ra. luyện dược hoàn thành, phú quyết đặc biệt mở ra. vang lên thanh âm vang lên. phú quyết, tần sĩ ngọc nghe xong con mắt chính là sáng lên. đan quyết, chủ nội, tu luyện chữa thương, cửa vào thấy hiệu quả. phú quyết, chủ ngoại, có thể công có thể thủ, vừa kể sát không lo. hạnh phúc tới quá nhanh. tần sĩ ngọc rất hài lòng. nhanh cái cọp lông, thiên tài biết người là như thế nào đem đan dược làm ra. Phú quyết, mấu chốt ở chỗ vẽ bùa dùng phụ dịch, mà phụ dịch nhất định phải xuất từ luyện dược sư chi thủ, ta cũng không biết ngươi làm sao làm. Vô danh thanh âm khôi phục nhiệt độ. Đừng quản thế nào làm, dù sao Tần Sĩ Ngọc là xong rồi. Thu thập xong hiện trường, lấy ra thùng tắm, nhỏ vào tốc linh thủy, tiến giai đan cửa vào, lại lấy tốc linh thủy tống phục, Tần Sĩ Ngọc nháy mắt liền nhập định. Mặc dù có Ngụy đan Điển, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc chân đan ruộng dù sao vẫn là phá. Nương theo lấy tu luyện cũng là có nội lực bên ngoài tiết, nếu không phải tiến giai đang cùng tốc linh thủy hai bước cùng vẽ chỉ sợ Tần Sĩ Ngọc ngay cả nhất giai đều không đột phá nổi. Lúc này, Tần Sĩ Ngọc hai mạch nhâm đốc đã là riêng phần mình sáng lên chín phần thứ hai hoàng quang, cái này màu đỏ cũng là lao ra chủ bọn hắn mạch này hỏa thuộc tính nội lực biểu tượng. Sau khi tỉnh lại, Tần Sĩ Ngọc phát hiện cánh tay trái của mình dị thường trắng kiện, trừ thực lực tăng trưởng, cũng là bởi vì dược hiệu đã bạo hòa, lập tức cần phải làm là hấp thu còn lại dược hiệu. Nếu như lại lỗ mãng phục dụng đang dược, tin tưởng hắn trọng mình cánh tay tất nhiên sẽ bại chết. Phù quyết mở ra, vô danh truyền Tần Sĩ Ngọc ba đạo nhất phẩm phù lục. Bên trong linh phù, nhất phẩm trung cấp. Nội lực bên trong, thiên địa linh khí linh phát động tự thân nội lực một kích mạnh nhất mà lại sẽ không đối tự thân nội lực sinh ra bất luận cái gì tiêu hao. Bạo linh phủ nhất phẩm cao cấp, dẫn bạo chi ý uy lực còn tại bên trong trên linh phủ. Trạm bạch phủ nhất phẩm đỉnh cấp. Một tháp phía dưới không người có thể địch nhưng cần lấy hy sinh nội lực làm đại giá. Tại ba đạo phụ lục so sánh phía dưới tiến giai đan cùng tốc linh thủy thậm chí đều đã mất đi sát thái. Dù sao đan dược không thể như là đường đậu không ngừng ăn, thế nhưng là đùa này lại là có thể mất mạng dùm ba. Chứ nhất phẩm đỉnh cấp trạm bạch phủ hai loại khác phụ lục chỉ cần có đầy đủ số lượng hoàn toàn có thể tại một tháp phía dưới đứng ở thế bất bại a. Lúc chi, Tần Sĩ Ngọc còn có trọng minh cánh tay đâu? Như lấy trọng minh cánh tay thi triển phụ lục, uy lực tất nhiên gấp bội. Tần Sĩ Ngọc cái này gọi một cái đẹp à, mặc quần áo tử tế cái này, muốn đi ra cửa tìm Mộ Thân lấy thuốc vết bừa. Ai nghĩ tới, vừa đi ra cửa cũng là đón nhận một vị khách không mời mà đến. Tần Sĩ Ngọc, cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Tần Sĩ Ngọc xem xét, chính là Tần Nam rất trưởng tôn Tần Vũ. Đệ đệ bị mình đặt xuống, ra ra hắn cũng bởi vì chính mình bị làm, ra ngoài tộc quy hạn chế, lập tức cái này Tần Vũ tới cửa tiêm chuyện chính là thích hợp nhất. Tần Vũ sư huynh, có việc bởi vì tần vũ niệm mình lớn tuổi chưa từng tổn thương qua tần sĩ ngọc cho nên mới có câu này sư minh sưng hô tần vũ tứ giai hậu kỳ thực lực người đồng lứa bên trong cũng là một tay hảo thủ gần nhất hắn muốn đột phá ngũ giai sự tình cũng là chuyển khắp tần Phủ. biết rõ còn cố hỏi tần vũ lúc nói chuyện trên tay coi như phụ lên nội lực vào nhà đến đàm tần sĩ ngọc hướng về sau vừa lui trở lại trong phòng trong tộc có quý cụ cổ vũ tiểu bối đấu võ nhưng lại không thể lén xông vào người khác ra phòng cái này trong phòng dĩ nhiên chính là tuyệt đối khu vực an toàn tần vũ coi như không có đột phá ngũ giai cũng là gần năm cân lự gạo Vừa mới đột phá nhị giai tần sĩ Ngọc tăng thêm trọng minh cánh tay tính toán đâu ra đấy cũng liền 400 cân, đối mặt tần Vũ chỉ có thể chỉ lấy. Tần sĩ Ngọc, ngươi thật là ác độc a. Ngươi một quyền kia làm vỡ nát tần bằng xương lực, xương vỡ đâm vào lồng ngực, hắn trên giường nôn bảy ngày máu, nếu không phải trong nhà Kim Sang Daniel hắn đã sớm một mệnh ô hô. Gia gia của ta chính là tần gia đường đường tam trưởng lão, lại bởi vì ngươi một câu hoang ngôn mà đã mất đi tất cả uy nghiêm cùng răng. Hôm nay, ta tần Vũ, muốn lấy tần gia tử đệ thân phận đối ngươi đưa ra đấu võ, không chết không thôi. Tần Vũ con mắt dần dần xuất huyết, quả nhiên là động sát tâm đệ đệ ngươi mệnh là mệnh, mệnh của ta cũng không phải là mệnh sao? Tần sĩ ngọc nheo mắt lại cũng là tức giận, ta nhổ vào. ngươi là ai? đệ đệ ta là người nào? gia gia của ta là ai? bây giờ ngươi nhiều nhất chính là gia chủ đời trước cháu trai, tiền nhiệm, hiểu không? mà gia gia của ta là đương nhiệm tam trưởng lão, ngươi coi là thật cho rằng tần gia tam hổ tên tuổi có thể dung chuyển trưởng lão chi vị sao? Tần vũ trong lời nói cũng là xuất hiện một tia khiến người chán ghét cảm giác ưu việt, muốn động thủ liền tới đi, nếu không ta về phòng trước nghỉ nơi. Tần sĩ ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi, cười nói, tiểu xuất sinh ngươi cho ta để mặc lại. Tần Vũ quát to một tiếng vào tới. Tần Vũ đã là động sát tâm, Tộc Quy cái gì đã sớm nhét vào sau đầu. Hiện nay hắn hận không thể tại chỗ liền đem Tần Sĩ Ngọc đánh chết, vì để bản thân ra ra cùng đệ đệ rửa đủ. Hẹn gặp lại. Tần Sĩ Ngọc quát tay náo, liền muốn đóng cửa. Ngươi chết đi cho ta. Tần Vũ tay trái giữ chặt một cánh cửa, mang theo nội lực tay phải cũng là trộm tới Tần Sĩ Ngọc. Cút. Ẩm. Quy một chương sáu, linh giới. Tần Vũ đưa tay đến bắt, kia Tần Sĩ Ngọc tất nhiên là muốn tránh thoát. giữa hai người cửa liền trở thành Tần Vũ chướng ngại, tay phải hướng bên cạnh kéo một phát cũng là muốn mở cửa nhập thất ra đi con em ngươi." Tần Sĩ Ngọc nhắm ngay thời cơ, một cước liền đá vào trên cửa. Tần Vũ là gần ngũ giai thực lực, nén giận kéo một phát lực đạo này tất nhiên không nhỏ. Lại thêm Tần Sĩ Ngọc một cước này 200 cân, trong tay cửa lập tức liền bay ra ngoài. Đây hết thảy đều sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Tần Vũ không kịp phản ứng tay phải mang theo cửa hướng về sau hất lên cũng là không môn mở rộng. Tuyệt đối không nên cho rằng Tần Sĩ Ngọc phải thừa dịp thắng truy kích, người ta là gần ngũ giai, tay trái thế, nhưng treo nội lực đâu, tùy tiện một chưởng liền đủ Tần Sĩ Ngọc goáng người bình. Không chút hoang mang, tay trái lập trưởng làm đao, mũi lao chỉ hướng Tần Vũ tim ổ, đột nhiên phát lực đâm tới. 400 cân lực đạo, lại là lấy trưởng nhẫn lực, một kích phía dưới tần vũ trực tiếp chính là một ngụm máu phu tới, ngay cả người mang cửa trực tiếp liền ném trên mặt đất. huyệt thiên trung, có thể khiến nhân khí hơi thở bất ổn nội khí khắp tán, nội lực bị phá, trên đất tần vũ cũng là trên mặt đất không lưng đau thành tô mự. lúc này mới là thừa thắng sông lên thời điểm, bởi vì hết thảy đều quá nhanh, tần vũ trong tay còn đang nắm nửa cánh cửa hướng một bên vung lấy đâu, tần sĩ ngọc trực tiếp liền lên đi, xoay người, biến quyền, đánh dưới nách, thu chiêu, giáp băng. một tiếng dợ người tiếng vang, tần vũ cánh tay trái trực tiếp liền bị tần sĩ ngọc phía đi, không chỉ có như thế tin tưởng xương cốt cũng là giữ không được. đây là ta cho các ngươi một nhà giáo hấn, tại tần gia luận kinh doanh có tam việt, luận thực lực có ba hổ, các ngươi một cái dựa vào trượt cần liếm mông đi chuyện xấu xa tạm vai cũng xứng. tần sĩ ngọc nói xong liền đi. đây là cho tần vũ vừa mới cố này cảm giác ưu việt tốt nhất đánh trả. lập tức tần sĩ ngọc thật đúng là hơi lắc người gà mái biến vị. nội lực thức tỉnh nổi tiếng bên ngoài, lại nhận hạ phượng tiên phụng như thế một cái đại ca, hắn có cái gì không dám ngang ngược. đương nhiên, cái này phách lối cũng vẹn vẹn đối dị loại mà nói. huynh đệ của ta, ngươi nhưng chờ chết lao ca ta. tần sĩ ngọc vừa đi ra đi không bao xa. Phượng Thiên Phụng liền chào đón. Hắc hắc, không có ý tứ. Tần Sĩ Ngọc niết miệng cười một tiếng. Hắn cũng là tại Tần Vũ trong miệng biết được mình tại trong thùng tắm ngâm bảy ngày. Không sao, ta biết ngươi đang bế quan đâu. Nha a, không tệ lắm, tiểu tử thúi. Một cái bảy ngày trực tiếp nhất dài biến hai dài. Phượng Thiên Phụng vú vú Tần Sĩ Ngọc bả vai. Này, ta mấy năm nay cũng đều là bởi vì cái này luyện dược cho náo, không phải có thể từ đầu đến cuối bị người hiểu lầm thành là cái phế vật. Cái này thủ pháp luyện đan đại thành ta cũng nên hướng phía trước truy một đuổi. Tần Sĩ Ngọc mặt không biến, sắp tim không đập dắt con bê. Còn truy cái gì truy a, ngươi cái này kêu là dạy tiết mỏng. Ngươi chờ xem, không bao lâu tại ngươi người phía trước chính là nhìn về phía trước cũng không nhất định có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi." Phượng Tiên Phụng từ đáy lòng nói. "Đại ca, thuốc." Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Cho, ta chuẩn bị 3 phần, ngươi xem một chút bao nhiêu đủ trị lao ca bệnh, còn lại dược liệu ngươi giữ lại dùng đi." Phượng Tiên Phụng chống rỗng biến ra tam đại bao dược liệu. "Ta ca a, ngươi đây là không tin thủ pháp của ta à, còn 3 phần, ta đưa cho ngươi lượng chính là đầy đủ trị ngươi bệnh. Còn có, cái này tam đại bao thuốc ta nhưng làm sao cầm a?" Trần Sĩ Ngọc tiếp nhận thuốc lúc đầu cái này đều không phải sự tình, đừng nói thuốc, giờ đỉnh ngươi có thể chịu lấy bốn phía đi a, lão ca đưa ngươi một phần lễ mọn. nói chuyện vượng thiên phụng khoát tay một viên nhẫn bạc xuất hiện tại trong tay, chết nhẫn, tần sĩ ngọc nhíu mày, hắn nghĩ có thể là dùng để chữa vật bảo bối đi, tần sĩ ngọc trao mày, vượng thiên phụng thế nhưng là hiểu lầm, huynh đệ, lão ca biết, chỉ là một viên ngân linh giới không đủ ngươi đại sư này tra vất vả tiền, thế nhưng là trên tay của ta cũng chỉ có một viên mình dùng kim linh giới, chờ chúng ta cùng một chỗ trở về, lão ca tất nhiên đưa ngươi một kim linh giới. Phượng Tiên Phụng cho rằng Tần Sĩ Ngọc là đem cái này Mai Linh Giới hiểu lầm thành là phí dịch vụ Kim Linh Giới Tần Sĩ Ngọc cao mày con mắt lại là khé động trong lòng tự đủ hẳn là so cái này cái gọi là ngân Linh Giới tốt ta đương nhiên Kim Linh Giới là nhất định phải cho ân tình khắc tính lão ca hiểu công việc Phượng Tiên Phụng nhẹ gật đầu Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì hắn cũng biết mình hai lần phản ứng bị người ta hiểu lầm hiểu lầm liền hiểu lầm đi đây chính là bốn tháp linh tu ân tình đâu không có đại ca ta vừa mới là đang nghĩ những chuyện khác vừa vạn ngươi đã đến giúp ta một việc được chứ Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói có phải là cầm lão ca khách khí? Phượng Thiên Phụng đạp một cái con mắt, cái này mấy phó dược liệu làm phiền đại ca, là chính ta dùng. Phí tổ nha, vang bạc hoặc là đan dược đều thành. Tấn sĩ Ngọc điểm một chút đầu, đưa tay tay lấy ra phương thuốc, nói nhảm, ngươi chờ xem. Phượng Thiên Phụng chừng hai mắt lại là cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Vừa mới đơn thuốc phía trên viết chính là phụ dịch cần thiết dược liệu, đã Phượng Thiên Phụng đại lao, Tấn sĩ Ngọc cũng liền có thể trở về cho Phượng Thiên Phụng chế dược, lúc buổi tối lại chế tác phù đủm, trở lại trong phòng giữ cửa mạnh khỏe. Tần Sĩ Ngọc còn viết một trang giấy treo ở luyện dược bên trong, đoán chừng ai thấy được cũng không dám phá cửa mà vào đi. Nghiên cứu một chút linh dược, 3 mét vuông một cái không gian, dùng để trở đồ vật thật đúng là không sai, đeo lên chức nhận Tần Sĩ Ngọc cũng là phải làm việc. Bắt trước làm theo, cái này đại dược viên thuốc từng khỏa thành hình. Bận rộn một trận đây cũng là xế chiều, đẩy cửa Phượng Thiên Phụng chính đưa lưng về phía đại môn đứng đầu. Đại ca, chờ không ngắn thời gian đi. Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng. Chỗ nào, ta cho huynh đệ ngươi hộ pháp đầu. Phượng Thiên Phụng cũng nhếch miệng cười một tiếng. Cho ngươi, hai loại đan dược một ngày một viên, sớm tối các một lần cách ra phục dụng dung thuốc trong lúc đó cần kiên trì giọ ký ăn mặn cay độc. Trần Sĩ Ngọc dàn dò: "Cái gì?" Phượng Thiên Phụng nghe xong trong lòng tự nhủ đây không phải muốn từ bỏ bệnh căn của ta sao? 3 tháng là đủ rồi, ngươi là muốn trị bệnh vẫn là phải thối quái. Trần Sĩ Ngọc dao động đầu cười một tiếng: "Kỳ thật đây chính là trị liệu Phượng Thiên Phụng cồn lá gan cùng sắp xếp liệu toán thuốc, nơi này chính là cùng hắn đợi trước khác biệt, dưỡng liệu bên trên linh tính cũng đủ, một cái đợt trị liệu tất nhiên sẽ thuốc đến bệnh trừ. Lại có, cái này Phượng Thiên Phụng là thân phận gì?" Tần Sĩ Ngọc đều có thể đoán được, hắn phạm đau nhức rõ bệnh thời điểm nằm trên giường vậy cũng phải nói là ăn ngon uống say à, liền bệnh này có thể dưỡng hảo còn được nói là gần bên trong cùng hộ tới, không phải chịu bỏ tay. "Tốt a." Phượng Tiên phụng một phát miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Huynh đệ à, sau 3 tháng lão ca ta thế nhưng là còn được muốn ăn thì uống rượu. Bệnh này nếu như tái phạm, ta như tại Long Châu đảo, đại ca ngươi bệnh gì trị không được. Nếu như ta không tại, trước khi đi cũng phải vì đại ca suy nghĩ. Dạng này, sau 3 tháng ta cho ngươi thêm một bộ củng cố năng lượng, chỉ cần đại ca ngươi không ở tại tiểu trì nhục lâm bên trong." ta nghĩ hẳn là sẽ không tái phạm." Tần Sĩ Ngọc điểm một chút đầu. "Cái gọi là củng cố, cũng chính là đề cao lá gan, thận công năm thuốc. Quá tốt rồi. Ngươi thật sự là anh em ruột của ta. Đi, lão ca mời ngươi uống rượu đi." Phượng Tiên Phụng ôm Tần Sĩ Ngọc. "Anh ruột, kia rượu." Tần Sĩ Ngọc khẽ miệng giật một cái. "Cái này." Phượng Tiên Phụng lúng túng. "Liên mời ta ăn chút thanh đạm a, một ngày không ăn đồ vật ta sợ xấu bụng. Ban đêm còn có cái gì muốn làm, ta cũng không muốn lại trì hoãn." Tần Sĩ Ngọc gật đầu cười một tiếng. "Tốt." Hai người tay trong tay sóng vai mà đi, thật sự là tiện sát Tần phủ bên trong đám người a. Fto, quy một chư bảy, bên trong dược đường, ăn cơm xong, thần sĩ ngọc trở về phòng. Hắn còn muốn chế tác phù dịch đâu, mà lại đối với loại này hộ thân đồ vật bảo mệnh, hắn nghĩ dược dịch cũng nhất định phải ba sắc thậm chí là bốn sắc mới được. Bảo chất bảo lượng nha. Bên này thần sĩ ngọc rời đi, phượng thiên phụng quay đầu liền chui tiến khai lăng thành lớn nhất từ lâu. Tiêu cả bàn rượu ngon nhất đồ ăn, cái này mất mạng hướng miệng bên trong ngã. Phượng thiên phụng lần này tới là làm cái gì? Cho hắn tỷ phu đảo chủ làm việc a? Phượng thiên phụng là ai? Giả ba câu liền có thể hù dọa hắn sao? hắn đây cũng là lại một lần cuối cùng thăm dò tần sĩ ngọc mỗi lần rượu trẻ ăn uống quá độ qua đi nhất là ăn hải sản uống liệt tiểu hắn bệnh này liền muốn phạm, nếu như tần sĩ ngọc thuốc có tác dụng lúc này mới có thể nói đi xuống một bước dẫn hắn đi đảo chủ phụ sự tình chính vượng viên phụng tìm đường chết ta liền mặc kệ chỉ nói tần sĩ ngọc trong phòng chế tác phụ dịch ba sắc kém một chút bốn sắc còn có chút hiếm cuối cùng lại lại đem dược dịch làm nóng đầy đủ sền sệt mới ra nổi phụ dịch có trên lệnh phụ bút a phụ lục căn bản là phụ dịch phụ dịch căn bản là linh tính phụ bút cần dùng nhất có linh tính đầu gỗ mới được mà riêng có một bên trong đế vương danh dương tiểu diệp tử đàn liền không có gì thích hợp bằng những vật này phu quyết vừa mở tần sĩ ngọc đã sớm thuộc nằm lòng đệ nhất công tử thích gan uống vui lừa tay này đem kiện có thể thiếu đi sao một tôn hơn một xích đầy bò tây tạm văn bạo tinh tiểu diệp tử đàn phật tượng bị hắn từ đáy hòm lấy ra một thanh khoái đao cũng là vào tay ngươi làm gì vô danh thanh nhóm ra làm phù búc a tần sĩ ngọc sướng sở bại gia tử ta nhìn chạm trộn tuyệt đối là xuất từ danh gia chi thủ lại thêm cái này kích thước cực phẩm tiểu diệp tử đản ngươi liền cho não đây chính là phật tượng a vô danh cái này hận a lớn nhất danh gia cũng không bằng sư phụ ta vô danh truyền nghề, vật tận kỳ dụng nha. lại nói, ta cũng không tin những này a. tần sĩ ngọc giao động lắc đầu. phật tượng bị trẻ thành ta huyền môn phủ bút, chuyến đi cũng coi là một đoạn dai thoại đi. khó được cười một tiếng, vô danh im tiếng. đao đến mũi thành, vận khí vẫy mửa. may mắn mà có tần sĩ ngọc là cái thuận tay trái, cái này dùng trọng mình cánh tay đến vẫy phủ cũng là làm ít công to a. đây là một một đêm không ngủ, trong phòng trang giấy có hạn, hắn tần sĩ ngọc chỉ vẽ ra bên trong linh phủ cùng bạo linh phủ các mười cái, mà chém bạch phủ cũng vẹn vẹn có ba tấm mà thôi bởi vì chế phù hưng phấn tần sĩ ngọc một đêm không ngủ phụ lục vẽ xong thấy hoa mắt một cô mánh liệt cảm giác mệt nhọc cũng là dâng lên tần sĩ ngọc cảm thụ một phen trọng minh cánh tay bên trong dược hiệu trên cơ bản không có vững chắc căn cơ đạo lý hắn hiểu cho nên lần này cũng vẹn vẹn dùng linh thủy đến tiến hành tam thuốc hai mắt nhắm lại vừa mở ba ngày trôi qua sau khi tỉnh lại tần sĩ ngọc vừa cảm thụ trọng minh cánh tay bên trong dược hiệu lại đầy thực lực cũng là thẳng bức nhị giai hậu kỳ tin tưởng một lần nữa mình tất nhiên có thể đột phá tam giai nhị giai hậu kỳ gần sáu cân lực lượng bây giờ tần sĩ ngọc lại đi ra ngoài. Ai ca ca nghĩ đến trả thù chỉ sợ cũng sẽ không như vậy có tác dụng đi. Lúc này cũng nên vì gia tộc làm một chút công hiến, dù sao mọi người tốt mới là thật thật sao. Ta đi. Tần sĩ ngọc đẩy cửa, một cái kim cương tại cửa ra vào đứng đâu. Anh ruột, ngươi dám không hù dọa ta sao? Ha ha. Huynh đệ, lão ca cho ngươi hộ pháp a. Vẫn là phượng thiên phụng. Từ giọng điệu này bên trong không khó nghe ra, tần sĩ ngọc thuốc thấy hiệu quả. Mà phượng thiên phụng cũng là tại ngày thứ hai liền bắt đầu kiêng rượu giới thỉ, cũng là bắt đầu nghiên cứu tần sĩ ngọc như thế nào đi đảo chủ phụ sự tình. Hai ngày này cảm giác như thế nào? Tần sĩ ngọc cười một tiếng linh đan dược dược bốn chữ đủ để hình dung tốt đại ca ta nghĩ tại tần phủ tạo tạo thế đền bù một chút ta cái này 17 năm qua tổn thất tần sĩ ngọc điểm một chút đầu mặc dù muốn vì trong nhà làm công hiến thế nhưng lại không thể làm công a lão gia chủ mạch này còn được tại tần phủ sinh tồn cái này thế là nhất định phải tạo ta đến phượng thiên phụng vỗ lồng ngực đại ca cho ta chấn tràng tử liền tốt còn lại ta đến tần sĩ ngọc tự tin cười một tiếng tốt đi phượng thiên phụng gật đầu nói từ đối với luyện dược sư tôn trọng tần sĩ ngọc đi đầu mà phượng thiên phụng sau đó Khi tần sĩ ngọc đi qua về sau phượng thiên phụng ánh mắt nhìn về phía hắn cũng là thay đổi, là ba phần kiên kỵ ba phần hứng thú cùng bốn phần bội phục a. Tiểu tử này có chút ý tứ. Bại kiến tộc trưởng. Tần sĩ ngọc chắp tay thi lễ. Tần anh cùng tần vạn đông là một đời người, đối mặt đời ông nội nhất định phải hữu lễ. Phượng chấp sự. Tần anh trước hướng phượng thiên phụng vấn an, chấp sự đại nhân gật đầu qua đi mới nhìn hướng tần sĩ ngọc. Sĩ ngọc a, ngươi tìm ta có việc sao? Tộc trưởng, ta luyện dược sư thân phận chỉ sợ muốn giấu diếm cũng là không giấu được. Gia gia của ta ở thời điểm thợ nhỏ liền dạy bảo ta muốn vì gia tộc thịnh vượng mà xuất lực, ta nghĩ cũng là thời điểm. Tần sĩ ngọc nói, tốt, rất tốt. Thần anh ngại hỉ, nhưng là ta cần một cái thân phận. Tần sĩ ngọc điểm một chút đầu, ngươi nói. Thần anh gật đầu đáp ứng, nhưng là trong lòng lại có chút bù đùn. Ta muốn tại tần phủ thành lập một trong đó dự đường, mà ta thì nhâm đường chủ. Tần sĩ ngọc nói, tốt. Thần anh một lời đáp ứng. Làm tộc trưởng cân nhắc thế nhưng là tần gia cả bản cờ a hắn cũng sợ tần sĩ ngọc há mồm liền muốn một trưởng lão cái gì, người đường chủ này lại là không sao. Bên trong lấy trong phủ trung tâm chi ý dự đường, tự nhiên là muốn vì gia tộc luyện chế ăn dưỡng mà lại ta chỉ tiếp thụ tộc trưởng một người công bằng chỉ lệnh để tránh một chút tối cá lướt muối nát trứng chim ảnh hưởng ta lợi dụng cái này cá cùng trứng, dĩ nhiên chính là chỉ tam trưởng lão không được lúc này đại trưởng lão tần trầm hương lên tiếng ừm phượng tiên phụng đều không nói chuyện chứng hai mắt tần trầm hương liền sợ đại ca đây là chuyện nhà của ta xin giao cho ta xin nhờ tần sĩ ngọc cười một tiếng cùng tần trầm hương tạo thành một cái mỹ lệ mà trên lệnh rõ ràng tần sĩ ngọc cũng không muốn để người cho là mình là dựa vào phượng tiên phụng muốn tại tần gia dừng chân còn được là dựa vào chính mình dù sao người ta là Long Châu đảo chấp sự không phải hắn Tần sĩ Ngọc chấp sự. Thốt a, Phượng Tiên Phụng chừng phía trước mấy cái lao đầu một chút, xoay người vứt xuống mấy câu. Nơi này quá buồn bực, ta ra ngoài đi một chút. Huynh đệ của ta sự tình, còn xin chư vị nghĩ lại đi. Tộc trưởng, Tần sĩ Ngọc yêu cầu có chút quá phận. Phượng Tiên Phụng vừa đi, đại trưởng lão lại bắt đầu nghĩa chính nuốt từ, Tên là đường chủ, thực tế lại so trưởng lão thân phận còn muốn cao, liền ngay cả tộc trưởng quyết định của ngài còn phải thông qua cùng trưởng lão thương lượng đâu. Hắn một tên tiểu bối dựa vào cái gì? Ta sẽ luyện dược, ngươi biết sao? Tần sĩ Ngọc cười một tiếng. Ừ, một câu đầy đủ nghẹn chết đại trưởng lão. Sĩ Ngọc, đại trưởng lão không có ý tứ gì khác, chỉ là cân nhắc mặt khá rộng, ngươi không nên hiểu lầm. Nhị trưởng lão Tần Vu Giang mở miệng, một mặt công chính dáng vẻ, ngươi niên kỷ còn nhỏ, một ít chuyện còn không hiểu. Vị trí là muốn phục chúng mới có thể ngồi vững vàng, chỉ dựa vào đan dược cũng không được. Ta không biết sư môn của ngươi hòa luyện thuốc thủ pháp là thật là giả, cho nên ta cũng không tốt nhiều lời. Nhưng là ta lại là nhìn xem ngươi lớn lên, một ít chuyện vẫn là ổn định một chút tốt. Cái này Tần Vu Giang diễn kỹ cũng không tệ lắm, thế nhưng là đại gia đều biết hắn cùng Tần Nam rất quan hệ. Những năm này hắn cũng không ít thu từng vì đường chủ Tần Nam rất tiền đen. Lúc trước chỗ kia chợ phiên nếu như không phải là bởi vì chiến hoa đều muốn trở thành hắn Tần Vu Giang cùng Tần Nam rất mưu lợi ổ vàng. Hắn lời nói em hai trên thực tế cũng là tại điểm Tần sĩ Ngọc đâu. Ý kia chính là nói cho Tần sĩ Ngọc ngươi là một ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Cũng đừng có cầm lửa gạt vượng thiên phụng bộ kia đến lửa gạt chúng ta. Ta có biện pháp để Tần gia một tháp phía dưới tiểu đối tại trong thời gian nhanh nhất thành tiểu một tháp. Ai có thể? Tần sĩ Ngọc liễu mui một cái, tựa hồ là nói một kiện không chút nào thu hút sự tỉnh. Anh. Toàn trường kinh hô. Fto quy một chương tám, gậy ông đập lưng ông. Sĩ Ngọc A, người nói cái gì? Thần Anh châm váng. Một tháp, mặc dù là Linh Tu đang đường nhập thất bước đầu tiên, thế nhưng là có bao nhiêu người cắm ở ngoài cửa vào không được a? Một tháp bình cảnh thế nhưng là danh dương Linh Tu Tam Đại Khảm một trong a. Chính là để các huynh đệ tỷ nội tại lúc còn trẻ không lưu thiết đuối, tối thiểu nhất Tần Phụ sau này cũng có thể trở thành một cái toàn tháp gia tộc. Tần Sĩ Ngọc điểm một chút đầu. Một câu nói kia vừa vặn đâm tại Tần Anh trái tim bên trên, Tần Phụ chậm chạp không thể đột phá người mặc dù không chiếm đại đa số, thế nhưng là cũng không ít. Nếu như Tần gia thật có thể trở thành toàn tháp gia tộc vậy, coi như tại Long Châu đảo bên trên cũng tất nhiên có thể đứng hàng tên. Chuẩn. thần anh lúc này đánh nhịp, tộc trưởng xúc động. lúc này, thần nam rất âm mà nói, ta có một phiếu quyền phủ quyết. thần anh hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ thấy được sau đó không lâu hy vọng. thế nhưng là, chúng ta ba vị trưởng lão cũng có quyền bãi miễn a. thần vu giang nhìn về phía thần anh, không sai, ba vị trưởng lão tăng thêm quá nửa tử lệ, đồng thời nghị sự liền có thể bãi miễn tộc trưởng. lập tức chản thái, thần phủ có thể nói là có đội năm nhân mã. ba vị trưởng lão các lĩnh một đường, tộc trưởng một đường, lão gia chủ một đường, chỉ nhìn cái tỷ lệ này cũng liền đầy đủ. ngươi có ý tứ gì? muốn tạo phản sao? thần anh mặt trầm xuống, không phải tạo phản, chỉ là nhắc nhở tộc trưởng cẩn thận làm việc. chúng ta muốn là một cái có thể lâu dài gia tộc, mà không phải một cái rất có thể tùy thời trở thành trò cười quần thể. tần nam rất hi mắt, chỉ hướng tần sĩ ngọc, tần sĩ ngọc, xuất thủ trọng thương tần bằng. bây giờ tần bằng còn tại nằm trên giường ho ra máu, cái này giết hại đồng môn tử đệ có thể nhập trong nhà trùng tầng sao? huống chi hắn muốn cái đường chủ này đã là áp đảo chúng ta ba vị trưởng lão cao tầng. tần gia tổ tiên có lệnh, thương tới đồng môn người cả đời không được tấn thăng. tần bằng làm tổn thương ta trước đây, ta suýt nữa mất mạng trưởng tính thế nào? Tần sĩ ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nam rất, liền biết ngươi muốn nói như vậy. Tần Nam rất hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng là phủ lên rào hoạt mà âm độc tiêu dung, đủ bằng tổn thương ngươi là đã làm sai trước, nhưng hắn cũng đã nhận được vốn có trừng phạt. Mà ngươi tìm thủ riêng cách làm chính là một chuyện khác, đã là vi phạm tổ tông dạy bảo. Ta chữa khỏi hắn không phải. Tần sĩ ngọc không quan trọng cười một tiếng, lắc đầu, ngươi một viên kim sang đan cùng tần bằng một tháng diện bích liền đổi mệnh của ta, ta một viên đan dược đổi hắn nằm trên giường đã đủ rồi. Tốt. Tần Nam rất trong mắt quang mang lóe lên, tiếp tục làm có dễ, nếu như ngươi có thể làm được như vậy trước đó ngươi cùng tần bằng sự tình cũng liền không có thể xóa bỏ nhưng là tần vũ trưởng làm như thế nào tính ba ngày trôi qua tần vũ sự tình cũng là truyền khắp tần vũ cái này ta trị được không được tứ giai khi dễ ta nhị giai còn muốn không chết không thôi tài nghệ không bằng người ta cũng không có cách nào tần sĩ ngọc kinh thường cười một tiếng tần vũ là giận huynh đệ bị người trọng thương chỉ là lấy đồng môn sư huynh thân phận tìm ngươi lý luận ngươi liền động tà niệm rồi xương ngực sụp đổ vai phải vỡ vụn là hắn tìm ngươi không chết không thôi vẫn là ngươi muốn đưa người vào chỗ chết hắn tài nghệ không bằng người chỉ sợ ngươi là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chiêu thức đi. Tần Nam rất hừ lạnh nói: Hắn cái kia tứ giai chính là phế vật, đánh không lại ta cái này, nhị giai ta cũng không có cách nào. Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Tần Anh: Ai không biết, Tần phủ trên dưới còn có so ngươi càng phế vật sao? Tần Nam rất cắn răng nói: Ta phế vật? Không phục có thể lại đánh một trận à, nhìn xem đến cùng ai là phế vật, ta không có vấn đề. Tần Sĩ Ngọc giao động đầu cười một tiếng: Tốt. Nghe được Tần Sĩ Ngọc lời này, Tần Nam rất hài lòng cười, hắn muốn chính là Tần Sĩ Ngọc đáp án này. Muốn nói Tần Nam rất mạnh này, hai cái cháu trai thật sự là đồng mệnh tương liên a, gia tộc liền thừa hai viên kim sàng đều bị hai anh em này cho bao chọn mà lại trưởng đều ghi tặng tần nam rất trên đầu. thế nhưng là có một chút tần vũ có lẽ là bởi vì khí cũng có lẽ là bởi vì tu vi đến phục dụng kim sang đan về sau vậy mà là trực tiếp từ tứ giai đột phá đến ngũ giai, thương thế trên người cũng là tại tăng vọt nội lực cùng dược hiệu phía dưới khỏi hạn. nội lực trừ tăng tiến tu vi bên ngoài vốn là có lấy cường hóa thân thể tác dụng, tương truyền một chút thực lực cường hãn linh tu thậm chí có thể đạt tới đau thương bất nhập tình trạng. tần sĩ ngọc nghĩ là tần vũ đã phế đi đánh một trận cũng không quan trọng, mà tần vũ đột phá ngũ giai tin tức bị tần nam rất cho tận lực che giấu hắn muốn chính là tại trước mặt mọi người lấy ra tộc đấu võ hình thức triệt để phế đi tần sĩ ngọc vậy đến đây đi tần sĩ ngọc điểm một chút đầu các ngươi mọi người đều nghe được hôm nay không phải ta khi già che chở tiểu nhân cũng không phải ai cùng ai trả thù đây đều là người trong cuộc ý nguyện của mình tần vũ ở đâu tần nam rất lớn hô một tiếng tần vũ từ phía sau cùng một mặt cười lại ra sư minh khí sắc không tệ a xem ra ta cũng tiết kiệm được một viên đan dược ta nhưng trước đó nói xong nếu như ra ra người trước đó để ta trị ngươi có thể thế nhưng là lúc này ngươi tốt lại muốn đưa ra đấu võ ngươi lại đả thương nhưng không liên quan gì đến ta Tần sĩ ngọc đem lời trước nói trước. Yên tâm, người ta đấu võ là tại tộc trưởng cùng tất cả mọi người trước mặt tiến hành, hết thảy hậu quả, tự phụ. Tần vũ vừa cười vừa nói, cái này cười, để người nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Vậy đến đây đi. Tần sĩ ngọc điểm một chút đầu. Lúc này lao gia chủ một mạch liền muốn mở miệng ngăn cản, tam trưởng lão tất nhiên sẽ không đồng ý. Cuối cùng tại Tần sĩ ngọc ra hiệu nhà tiếp theo người lo lắng để phòng chuẩn bị ký càng, nếu như Tần sĩ ngọc gặp nạn cho dù là tại chỗ đánh chết Tần vũ ba hổ cũng là muốn xuất thủ. Trong tim ta có lao ấu tô ti, sư minh trước hết mọi đi một câu rộng lượng, đem tam trưởng lão một nhà mắng thông phái, mời. lời còn chưa dứt, tần vũ trên tay treo lục quang coi như lộc thủ. một thuộc tính, ngũ giai. tần sĩ ngọc đã nhìn ra, tứ giai cùng ngũ giai thế nhưng là kém 100 cân lực đạo, quyền này phong hòa nội lực nhan sắc sâu cạn đều là không giống. tần sĩ ngọc tâm nói khó trách tam trưởng lão nói như thế, nguyên lai là nghĩ gậy ông đập lưng ông. nhưng là ai là cái này quân, chỉ sợ cũng khó mà nói đi. tần sĩ ngọc bày ra một cái dở dở ương ương tư thế, đây là tán đả thức mở đầu. ừ, phế vật quả nhiên chính là phế vật. nhìn thấy tần sĩ ngọc tư thế tần vũ cũng là yên tâm một chút. Tần Vũ khắc sâu nhớ ký đánh vào độ ngực mình một bên kia, cũng là có chút kiên kỵ tần sĩ ngọc. Ngoài miệng cứng phục, thế nhưng là tại tiến công đồng thời tay trái lại là mơ hồ che lại ngực. Nghĩ nghi cận chiến chỉ sợ có chút lô mãng, không bằng xa xa thăm dò. Một bước, hiện, một quyền đánh ra, một đoàn lục khí trôi hướng tần sĩ ngọc. Một thuộc tính nội lực, tự nhiên là cùng thực vật có quan hệ. Cái này lục quang chính là tần vũ nổi danh tê liệt linh kỹ, chúng đích so độ giảm lớn. Thừa một chút, tần sĩ ngọc cũng sẽ không linh kỹ, tránh né đồng thời cố ý để tay trái dính một chút lục khí bên cạnh. Ừm thử qua về sau tần sĩ ngọc tâm nói thật đúng là ra sức vai trái của mình nháy mắt liền cảm giác chầm xuống cảm thụ một chút độ ít nhất giảm xuống ba thành đương nhiên cái này đều không phải sự tình bởi vì tần sĩ ngọc còn không có vận khởi nội lực đâu mà trọng mình cánh tay cũng là không có uy người cho ta nằm xuống thấy tần sĩ ngọc trúng chiêu tần vũ cũng lại vung ra một quyền một ánh sáng một đạo so khói xanh nhanh hơn không chỉ một lần lục quang từ năm đâm đánh ra đạo này lục quang bên trên cũng là khoảng chừng năm cân lực đạo fto q một chương chín thạch đầu ầm cái này độ tần sĩ ngọc thế nhưng là tránh không thoát, nội lực vươn khởi, cánh tay trái sau giường, một quyền liền đánh vào tần vũ linh kỹ phía trên. người sừng sững bất động, chỉ riêng chậm rãi tiêu tán. cái gì? đáng người kinh hãi. người ở chỗ này bên trong hơn chín thành đều so tần sĩ ngọc tu vi cao, hắn kia nhị giai thực lực đều tại trong mắt mọi người nhìn xem đâu. một quyền phá mất ngũ giai linh tu linh kỹ, đây cũng quá bất khả tư nghị. đối bính về sau tần sĩ ngọc coi như bất động, duy trì ra quyền tư thế định tại nguyên chỗ. thì ra là thế. mọi người minh bạch. Tần sĩ ngọc đấm ra một quyền mặc dù tiếp nhận tần vũ linh kỹ nhưng là quần áo tay áo không tiếp nổi lớn như vậy lực đạo a ở bên trong lực ảnh hưởng dưới tay áo đã sớm nát lộ ra đầu kia trắng kiện trọng minh cánh tay tại mọi người xem ra tần sĩ ngọc là lấy khổ luyện cánh tay trái tiếp nhận tần vũ linh kỹ nhưng là tiêu hóa lực đạo cần thời gian mà thời gian này chính là tần sĩ ngọc khe hở ngươi cho ta để mặc lại tần vũ thấy tần sĩ ngọc định chủ cũng là xông về phía trước siêu siêu hai tiếng văn động ba hổ động tần sĩ ngọc cũng động tần vũ chón vắng tránh ngô tần sĩ ngọc động thời điểm bước xuống một câu doanh tiếng nổ vang lên. Cái này, ba hổ trận tròn mắt, điểm ấy uy lực nổ tung đối bọn hắn tự nhiên không có ảnh hưởng. Nhưng chờ bụi mù tán đi về sau, bọn hắn lại là thấy được một cái mặt đen yêu quái. Cũng không tệ lắm. Tần Sĩ Ngọc điểm một chút đầu. Mặt đen yêu quái chính là Tần Vũ, vừa mới Tần Sĩ Ngọc nói muốn thử một chút, không chỉ có riêng là muốn thử một chút Tần Vũ linh kỹ, càng là muốn thử một chút đụ chú của mình. Vừa mới động nháy mắt một trương bạo linh phù liền dán tại Tần Vũ trên vai phải, độ quá nhanh Tần Vũ cũng là không có hiện. Nhị giai hậu kỳ Tần Sĩ Ngọc chính là gần 600 cân lực đạo, cái này bạo linh phù nổ tung về sau uy lực đã sớm qua 600 cân. A Tần Vũ kêu to, tay trái từng đạo lục quang mất mạng hướng vai phải mình bên trên đập a. Lấy Tần Nam rất là người, Tần Vũ tất nhiên sẽ không là người lỗ mãng. Vừa mới mặc dù là phóng tới định trụ Tần sĩ ngọc, thế nhưng là tiểu tử này nội lực trong cơ thể đã sớm đem mình hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Lần này bạo tạc vạn hạnh không có thương tổn đến xương cốt, bất quá cũng là ra chọc thì bong. Một thuộc tính nội lực quả nhiên danh bất hư truyền, Tần sĩ ngọc cũng không nóng nảy động thủ, liền nhìn Tần Vũ một người gánh xiếc ba đập hai nhịp máu này ngừng lại. A, thương thế đạt được khống chế Tần Vũ hai mắt đỏ như máu nhìn hướng Tần sĩ ngọc, huy quyền ở giữa mấy đạo lục quang nện hướng Tần sĩ ngọc. Tần Vũ phóng đại chiêu, phất tay năm đạo mục chỉ riêng cùng một chốn lệnh hướng Tần Sĩ Ngọc. Cái này nếu là đều trúng đích, Tần Sĩ Ngọc không chết cũng phải là trọng thương. Đi thôi. Bạo Linh Phù hiệu quả Tần Sĩ Ngọc rất hài lòng, cũng nên thử một chút bên trong linh phù. Tay trái vung lên năm tấm phù lục vậy ra, đón nhận năm đạo lục quang. Không hề nghi ngờ, phù đến chỉ diễn trừ. Tần Vũ năm đạo mục chỉ là xong việc, Tần Sĩ Ngọc bên trong linh phù thế nhưng là đã tiếp cận 600 cân lực đạo. Phá lục quang về sau, còn lại năm đạo gần trăm cân lực đạo cũng là bay về phía Tần Vũ. Tại Tần Sĩ Ngọc tận lực khống chế hạ, tất cả đều nhắm ngay Tần Vũ vai phải. A Năm lần gần 100 cân lực đạo chồng chất lên nhau, vốn cũng không có khỏi hẳn vai phải trực tiếp liền cho đánh dụng chặt khớp. Bất quá Tần Vũ cũng coi là một đầu ná tử, cố nén đau đớn cái này, tay trái là lại muốn lên trên đập. Ngươi cũng đừng đập, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này mụ chậm chế. Tần Sĩ Ngọc đệm bước lên trước, lại làm một tay đao đâm trúng Tần Vũ huyết thiên trùng, sau đó giơ lên trọng mình cánh tay một quyền vung ra, Tần Vũ là rắn rắn chắc chắc án Tần Sĩ Ngọc cái này tiếp cận 600 cân một quyền. Siêu. Tần Vũ trực tiếp liền hướng phi ngoài cửa đi, còn chưa kịp kêu to ngay tại không chúng mất đi. Vũ Nhi, Tần Nam rất thế nhưng là nhịn không được một cái lắc mình bay về phía cháu trai. Tộc trưởng, có thể sao? tần sĩ ngọc hơi hợt cười một tiếng, phản phất làm một kiện rất tùy ý sự tình. quá được rồi. ba hổ ở một bên tán thán nói. sĩ ngọc a, ngươi thật là thần nhân vậy. không riêng gì tần anh, hai vị khác trưởng lão cũng đều trầm vắng. cái này bị đánh cũng chính là tần nam cháu trai, nếu không hắn cũng phải mắt tròn tròn. kia bên trong rựa đường đường chủ. tần sĩ ngọc cười một tiếng. chuẩn. lập tức thành lập bên trong rựa đường. tần anh nhìn về phía ba hổ bên này. cải tạo dinh viện, tăng thêm công trình, cái này còn được là tần gia tam kiệt để hoàn thành cũng chính là tần sĩ ngọc trí thân đón đi tần sĩ ngọc tâm tình tốt đẹp chuẩn bị ra đường đi một chút trước đó phù lục tần sĩ ngọc tương đương hài lòng đây là dùng trong phòng phẩm chất bình thường trang giấy vẽ ra tới đâu hắn đây chính là muốn ra cửa mua lấy một chút thượng hạng trang giấy chắc hẳn uy lực sẽ còn gia tăng tần sĩ ngọc thậm chí muốn tại kim loại bên trên khắc vẽ biểu chú bởi vì ném ra ngoài thời điểm kim loại tất nhiên là muốn tốt qua trang giấy chỉ là phù quyết nói cho hắn biết còn thiếu khuyết một thanh lớn nhất linh tính sắc bén nhất nào khác cho nên cũng chỉ có thể trước thả thả tình huống như thế nào vừa mới đi vào chợ phiên. Quảng trường trung ương một đám người đưa tới tần sĩ ngọc chú ý đi vào xem xét. Một cái người thật kỳ quái chính ngồi sồn ở nơi đó không lúc đích, mặc cho đám người như thế nào la lên, hắn chính là như là thạch đầu ngồi ở chỗ đó. Nói kỳ quái, là bởi vì người này tướng mạo cùng ngũ quan có chút quá không giống bình thường, lông của hắn rất nặng, thậm chí trên mu bàn tay đều có lông tơ. Mỹ nhân nhọn rất dài, ngay cả tóc mai thậm chí đều nhanh đến cổ dâu ria tua tuủa mà chỉnh tề, phản vật là chỉ toàn tâm sữa trước qua, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân lông của hắn đều là hoàng nhàn sắc. Coi hai mắt, rất có linh tính bất quá phảng phất là hại bệnh đau mắt, nhìn qua hửng đỏ bên trong luôn luôn cảm giác nước mắt dưng dưng. người này cái mũi tinh xảo, người bên trong rất dài, bờ môi rất mỏng, tăng thêm có chút trời sinh mặt phấn nhìn qua kỳ thật vẫn là tương đương anh tuấn, nhưng là gương mặt này cùng nồng đậm lông phối hợp cùng một chỗ coi như không phải chuyện như vậy, tối thiểu nhất loẹt loẹt cái từ này là không có duyên với hắn. không phải là có bệnh mang theo thai không thể nghe miệng không thể nữa sao? từ khi động thủ chế dược về sau tần sĩ ngọc cũng xem như có một viên thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, nhìn người này tội nghiệp ngồi dưới đất cũng là động lòng chắc hẳn. Người khác nói chuyện quấy nhân này tất cả đều trở thành khúc khí, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đang nghe được tần sĩ ngọc về sau ngẩng đầu nhìn một chút. Bất quá sau khi xem lại cuối đầu, biến thành thạch đầu trạng thái. Xem ra không có vấn đề, nhưng vì cái gì giống thạch đầu đồng dạng. Tần sĩ ngọc bĩu môi một cái, hắn cũng không có thời gian xem náo nhiệt. Quay người rời đi, cũng là tìm được nhà mình trợ phiên ở trong tốt nhất giấy trải. A. Vừa muốn vào cửa, Cổng Hỏa kế vội vàng chạy ra. Bất quá cũng không có hướng hắn vị này để nhất công tử ti lễ, mà là sân mục kết thiệt nhìn về phía đằng sau. Tần sĩ ngọc vừa quay đầu lại, giật nhẹ mình. Nguyễn Lai like vừa mới quái nhân kia chính theo sát mình sau lưng, người xem náo nhiệt cũng tất cả đều theo tới rồi. Ngươi có việc? Tần sĩ Ngọc xứ sở, quái nhân không nói. Ngươi có bệnh? Lại hỏi đầy miệng. Quái nhân nhìn hướng Tần sĩ Ngọc. Ngươi tên là gì? Tần sĩ Ngọc cười, quái nhân tiếp tục không nói. Ngươi sẽ không thật gọi là thạch đầu a? Tần sĩ Ngọc cười to nói. Không nghĩ tới. Tần sĩ Ngọc sau khi nói qua, quái nhân kia vậy mà tại như có điều suy nghĩ về sau nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn xem Tần sĩ Ngọc. Thôi ta Tần sĩ Ngọc biết, quái nhân đi theo mình tất nhiên là có chuyện muốn nhờ. Ta có việc muốn làm. Ngươi sau đó một lát, sau đó chúng ta mới hảo hảo tâm sự, nhìn xem ta có thể hay không đến giúp ngươi cái gì. Tần Sĩ Ngọc sau khi nói xong đi vào giấy trại, quái nhân kia như là sư tử đã lại ngồi trồn hổm ở cửa hàng công. Thạch đầu chính là người thế nào, mọi người có phỏng đoán qua sao? Thích còn xin cất giữ, bái tạ. F.T.O, quy 1 chương 10, linh dương muốt, đệ nhất công tử làm việc tất nhiên là nước chảy thành sông, Tần Sĩ Ngọc đi ra ngoài mang theo quái nhân rời đi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng địa điểm ổn định ở Trà Lâu. Tần Sĩ Ngọc vừa muốn đi vào, lại bị quái nhân kéo lại quần áo. Ngươi không thích nơi này. Tần Sĩ Ngọc sử sợ. Quái nhân nhẹ gật đầu. "Là bởi vì đầu nǎo sao?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. Quái nhân lại gật đầu một cái. "Không sao, nơi này là chúng ta Tần gia mua bán, trên lầu có nhà gian, chúng ta tới đó nói chuyện." Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, lôi kéo quái nhân lên lầu. Tiểu nhị ca tự nhiên biết công tử thói quen, dẫn hai người tới lầu 4, nơi hẻo lánh không đáng chú ý chỗ một mặt sau tấm bình phong có một cánh cửa, bên trong là một chỗ gần cửa sổ nhà gian. Một bình thượng hạng lá cây cùng bốn dạng bánh ngọt lên bàn về sau, Tần Sĩ Ngọc mở miệng trước. "Ngươi sẽ không thật gọi là thạch đầu đi, ta vừa mới là nói đùa." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ô thạch đầu lần thứ nhất âm thanh nhẹ gật đầu chỉ chỉ cổ họng của mình vừa chỉ chỉ bụng của mình ngươi tần sĩ ngọc xem xét xem ra người này lỗ thai tất nhiên là không có vấn đề tiết hầu lại là không thể âm thanh hết thảy vẫn là chờ nhìn kỹ cổ họng của hắn rồi nói sau ngươi là muốn cho ta giúp ngươi nhìn tiết hầu bệnh ừ thạch đầu nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ lại lắc đầu thuốc ta tần sĩ ngọc điểm một chút đầu con mắt khẽ động một bộ phương thuốc xuất hiện tại trong đầu nhị phẩm sơ cấp đan dược kim hầu mở ra đan nhị phẩm đan dược đừng nói là long châu đảo chỉ sợ đi ra hải đảo tám dặm cũng là khó gặp Dược hiệu liền càng không cần phải nói, chỉ cần không phải đầu lưỡi, dây thanh những này phần cứng không có, một viên thấy hiệu quả. Những này cũng khó không được không đến Tam giai Tân Sĩ Ngọc, bởi vì cái gọi là linh đan rượu dược một nồi xong. Sợ Thạch Đầu nhớ không được, Tân Sĩ Ngọc lại ngại lẩm bẩm đem đơn thuốc nói hai lần. Thế nhưng là Thạch Đầu chính là ngồi ở chỗ đó gật đầu, cũng không thấy hành động. "Ngươi." Tân Sĩ Ngọc tâm nói ngươi đây là giả ngu muốn ăn uống chùa à, vẫn là thực sự hết tiền a, "Ngươi không có tiền." "Ừm." Thạch Đầu gật đầu. Ngươi cũng đã biết, ta là khai lăng thành duy nhất luyện dược sư." Tân Sĩ Ngọc bật cười nói, "Tôi thạch đầu lát đầu cũng không biết là không biết vẫn là biết tần sĩ ngọc nội tình nói hắn không phải hai ta bức phổ phổ thông thông thuốc liền có kim ngân lượng mai linh giới thêm bên ngoài bốn tháp linh tu một cái nhân tình không phải ta người này thấy chết không cứu nhưng là tần sĩ ngọc cũng không phải là muốn lừa đảo nếu như người này thật có khó xử lấy tần gia thực lực giúp hắn một lần lại có thể thế nào nhưng tần sĩ ngọc là làm người hai đời khai lăng thành phố lớn ngõ nhỏ hắn đều đi khắp thạch đầu kia tuyệt đối không phải người địa phương mà lại từ hắn hết thệ cử chỉ đến xem hắn tựa hồ chính là đang chờ mình là tam trưởng lão phái tới người vẫn là đạo chủ hắn bài. Chuyện nơi đây có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, Tân Sĩ Ngọc nhất định phải biết rõ ràng mới được. Ngươi cần gì? Thạch Đầu cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cây bút, phất tay ngay tại trên mặt bàn khắc mấy chữ. "T". Tân Sĩ Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh. Thần gia con trà, cái bàn này đều là sắt đan mục. Vật này coi như đặt ở hắn đời trước đều so sắt thép còn cứng hơn, đạn đều chống đỡ được. Hắn cái này phất tay ngay tại sắt đan mục bên trên khắc chữ, đây là cái gì vậy ta? Ngươi. Tân Sĩ Ngọc kinh qua sau chính là đại hỉ. Chỉ phù mất có, thế nhưng là có thể tại kim loại bên trên khắc vẽ bữa chú bút còn không có đâu. Loại này bút liền không nói là thiên hạ khó tìm cũng phải tới cũng cực kỳ không dễ. Ai nghĩ tới cái này xuất hiện tại trước mắt của mình? Ừm. Thạch Đầu sử sở, hắn làm sao lại không nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc ánh mắt đâu? Thạch Đầu đem bút nắm ở trong tay dùng ngón tay chỉ, nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc. Cái này vẫn là quên đi, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Tần Sĩ Ngọc giao động lắc đầu. Thạch Đầu cười, sau đó lắc đầu, sau đó đem bút nhẹ nhàng hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Sau một khắc Tần Sĩ Ngọc liền trợn cho mắt. Giang giác, ba thước vông, chất liệu sắt đản, xuất từ hải ngoại đại lục bên trên danh tượng chi thủ. Dạng này một cái bản vậy mà tại bút để lên về sau nháy mắt liền bị ép tới phá thành mảnh nhỏ. Siêu. Thạch đầu độ rất nhanh, tại bút lạc địa chi trước đem từ một đống gỗ vụn bên trong tách được. Nếu không, chỉ sợ sàn nhà cũng là muốn không giữ được. Người đây là cái gì bút ta, không gần đủ sắc bén hơn nữa còn nặng như vậy. Tần Sĩ Ngọc đã bị chấn kinh, theo bản năng liền muốn đi thạch đầu trong tay lấy bút. Đều biến thái như vậy, thạch đầu cũng không cần rút tay về không bỏ được. Cười ha hả nhìn xem Tần Sĩ Ngọc, nhưng sau một khắc lại biến thành thạch đầu trợn tròn mắt. Thật là tinh xảo. Tần Sĩ Ngọc si mê Này bút vào tay hơi lạnh, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành. Ngoài bút cùng bút thân một chỗ khắc hiện lên kim sắc, trung ương bút thân là màu vị sắt sắc. Bút trên thân có một ít như ẩn như hiện ám văn, tại hai màu chỗ giao giới đều có các có một cái vòng vàng. Bút thân trung ương có khắc linh dương hai chữ, ngoài bút dị thường sắc bén lộ ra hàn quang. Ê! Thạch Đầu tiếp tục mắt trợn tròn bên trong. Linh Dương bút, vào tay linh tính mười phần, độ cứng thiên hạ ít có, thật sự là một chi tốt bút. Tân Sĩ ngọc điểm một chút đầu, sau đó đem linh dương bút một lần nữa trả lại Thạch Đầu trong tay. Tay. Tân. Thạch Đầu lắc đầu cuối cùng đem linh dương bút lại giao cho tần sĩ ngọc, sau đó chỉ chỉ cổ họng của mình, vừa chỉ chỉ cái bút, cái gì? không được không được, đám chìm trong trong bút tần sĩ ngọc đã sớm quên khoản này trọng lượng, vội vàng lắc đầu lại muốn đem bút đưa trả lại, mặc dù ta không biết người khoản này giá trị, nhưng là đổi một viên nhị phẩm sơ kỳ đan dược tuyệt đối là không đáng giá, Ê! thạch đầu lại lại lắc đầu, đem tần sĩ ngọc tay đẩy trở về vừa chỉ chỉ bụng của mình, người nói là, người còn có khác tật tật, tần sĩ ngọc thấy rõ, ừm, thạch đầu nhẹ gật đầu, thế nhưng là, băng vào ta hiện tại thủ pháp không biết có thể hay không chữa khỏi bệnh của người a. tân sĩ ngọc giao động lắc đầu. thạch đầu có thể khống chế như thế trọng lượng bút, có thể thấy được tất nhiên là thân thủ bất phàm, mà hắn chỉ bụng, rất có thể là đan điển xảy ra vấn đề. đan điển của mình cũng còn không có rơi đâu, người khác hắn trị được không được? ừm. thạch đầu lại lại lắc đầu, chỉ chỉ trên trời mặt trời lại khoa tay một thủ thế, ý kia ngày sau hay nói, hắn có thể chờ. thốt a. tân sĩ ngọc tâm an lý được thụ chi này linh dương Bút. nếu như thạch đầu quả nhiên là đan điển xảy ra vấn đề, nếu như mình có hướng một ngày thật có thể chữa khỏi đan điển của hắn vậy cái này bút coi như lại chân quý mình cũng là nhận được dù sao đan điển chính là linh tu mệnh a tần sĩ ngọc bàn giao tiểu nhị ca một phen về sau mang theo thạch đầu rời đi bút đều thu dược liệu nhưng phải là móc tiền túi mình mà lại hắn còn muốn giải quyết thạch đầu tạm thời vấn đề cho ở mang về tần gia chỉ sợ không ổn, bất quá tần gia tốt nhất khách sạn liền cách tần phủ không xa ngay tại hai người lấy lòng dược liệu đi vào ngõ hẻm hẻm nhỏ chuẩn bị đi đường tắt đi khách sạn thời điểm một đạo lục quang tử trên trời giáng xuống ừm tần sĩ ngọc lông này níu lại một cái lắc mình lôi kéo thạch đầu nhẹ tránh ngoan trên mặt đất xuất hiện một cái đường tính hơn một mét lớn hô sâu Đạo ánh sáng này nếu như rơi vào trên người liền xem như nhanh tam giai tần sĩ ngọc cũng tất nhiên muốn sương cốt đứt gãy. Lớn mật, ngươi nào? Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía lục quang bay tới phương hướng. Tiểu xuất Sinh, nếu như ngươi đi đại lộ ta còn thực sự bắt ngươi không có cái nào. Một người trung niên âm mặt đi ra. Trương gia người. Tần Sĩ Ngọc xem xét nhận ra. Đệ nhất công tử phách lối một chút cũng không sao, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn đụng đến bọn ta nhà người. Chỉ sợ, ngươi viên này tân tinh không đợi dâng lên cũng liền phải bỏ mạng đi. Người kia cũng không nói thêm nữa, trên tay treo lục sắc nội lực thẳng đến Tần Sĩ Ngọc vỗ tới. Tại đỉnh đầu. Một viên sáng lên năm ngọn đèn sinh động như thật bảo tháp đã chuyển động ra. FTO, Quy 1 chương 11, không tưởng được. Chương ra, bám vào tần phủ bên trong một cái tiểu gia tộc. Tam trưởng lão Tần Nam rất con dâu, cũng chính là Tần Vũ cùng Tần Bằng mẫu thân, chư như, chính là Trương gia người. Trước mặt tập kích Tần Sĩ Ngọc chính là Trương Như bảo đệ, Trương Cường. Từng là vẫn là đường chủ Tần Nam rất thứ nhất đắc lực chó săn, hiện tại Trương gia tại tần phủ bên trong cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chậm. Tần Sĩ Ngọc đứng tại chỗ cũ không có tránh, mà là đem thạch đầu bảo hộ ở sau lưng. Làm sao? Còn có cái gì gì luôn sao? Trương Cường vốn là có tật giật mình, Tần Sĩ Ngọc quát to một tiếng hắn cũng là dừng tay. Gia Gia không dùng được, cho nên liền phái cứu cứu ra mặt thật sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta Tần ra sao? Ngươi liền không sợ Long Châu Đạo Vượng chấp sự sao? Tần Sĩ Ngọc gừ lạnh nói: Ta đương nhiên sợ, nhưng là thần không biết quỷ không hay đem ngươi giết, lại hủy thi di tích, e là cho dù là Long Châu Đạo đạo chủ đích thân tới cũng là không có cách nào đi. Trương Cường cười như điên nói: Giết ta dễ dàng, nhưng là thần không biết quỷ không hay ngươi thế nhưng là làm không được. Tần Sĩ Ngọc lây động đầu, đột nhiên hướng về sau khẽ nghiêng, thạch đầu, nhanh đi tận vụ đem chuyện nơi đây nói cho Tần gia Tam hổ, nhanh. Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là muốn để người nhà cho mình báo thủ, mà là tại đe dọa Trương Cường. Ba hổ tên tuổi mới ra, dọa phá hắn Trương Cường căn chó. "Thử, một đường liền gặp ngươi mang cái cảnh ngu, ngươi thật coi hắn là ngươi cây cỏ cứu mạng sao? Nạt bạn đi." Trương Cường đầu tiên là sững sờ, sau đó trong tay nội lực cũng là phun ra dài hơn một thước. Hắn có thể không sợ Tần gia Tam hổ sao? Nội lực này nổ một kích cũng là muốn cho Tần Sĩ Ngọc cùng sau lưng đồ đần tới một cái chỗ đường hồ lô. "Ngươi, ngươi làm sao không đi a?" Tần Sĩ Ngọc xem xét, thạch đầu đứng nguyên địa không hề động sắp được như ý trương cường bộ mặt có chút bo mẽo trong tay một thuộc tính nội lực cực có dối liền muốn đối với hai người xuyên ngược mà qua ầm a một tiếng vang thật lớn trương cường tại bay ngược qua trình trung vô lực gian gì rơi xuống trên mặt đất hắn đều không rõ đã sinh cái gì nhìn xem mình vùng đan điền chén kia miệng lớn nhỏ xuyên qua tổn thương trực tiếp liền bái tiết không kiềm chế Tần sĩ ngọc cũng trợn tròn mắt lại nhìn thạch đầu không biết lúc nào đã thu hồi tư thế dùng sức lắc một cái mu bàn tay long tơ bên trên vết máu cũng là bị đều căng bay đi thạch đầu ngươi một quyền miệu sát một tháp năm đèn linh tu thạch đầu kia phải là thực lực gì Thế nhưng là nhất khiến Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc là, thạch đầu trên thân rõ ràng liền không có nội lực ba độ a. Hẳn là, là trời sinh thần lực. Tần Sĩ Ngọc những năm này chỉ riêng ngồi ăn rồi chờ chết, đi vào linh tu thế giới còn thiếu. Một tháp năm đèn, tăng thêm đột phá đến một tháp lúc ngàn cân chi lực, chương này mạnh một quyền khoảng chừng ngàn cân lực đạo, cái này cũng chưa tính nội lực y lực đâu. Hơi hợt một quyền liền dây chưng cường, thạch đầu thực lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn ba tháp. Ô ô, thạch đầu không quan trọng lúc đầu, ra hiệu Tần Sĩ Ngọc có thể đi. Hai hàng chưng cường, chẳng lẽ ngươi không biết sao, đều nói hí bên trong trùng phản diện càng nói nhiều chết liền càng nhanh xem ra nghe đồn là thật nha, lưu lại một câu chào phúng, tần sĩ ngọc mang theo thạch đầu rời đi. lúc đầu trương cường còn muốn cầm máu leo ra đi tìm người cứu mạng, kết quả nghe được tần sĩ ngọc một câu về sau cũng là tại chỗ bị tức được một mệnh ô oh hô. Oh. đi ra hẻm nhỏ, tần sĩ ngọc suy nghĩ một lát, cuối cùng phương hướng nhất chuyện, đi đi khách sạn phương hướng ngược nhau. thời khắc mấu chốt thạch đầu xuất thủ cứu rút, mà làm hạ không phải là cũng không ít, cái bừa hộ mệnh này vẫn là mang theo trên người đi, tối thiểu nhất muốn chờ mình có đầy đủ thực lực về sau mới có thể làm tính với khác. trở lại tân phủ, phượng thiên phụng đã tại cửa ra vào hộ pháp. đại ca, tần sĩ ngọc cười lấy chào hỏi. Huynh đệ, đi đâu? Lão ca ta đều trở về nửa ngày, vị này là. Phượng Tiên phụng nhìn về phía Thạch Đầu, Thạch Đầu cũng nhìn về phía Phượng Tiên phụng. Ừm. Cũng không biết làm sao vậy, Phượng Tiên phụng nhìn thấy Thạch Đầu về sau lông mày đột nhiên nhíu lại. Đại ca, đây là Thạch Đầu, là ta tại chợ phiên bên trên cứu, cũng là huynh đệ của ta. Tần Sĩ Ngọc sửng sở, bởi vì Phượng Tiên phụng cao mày thời điểm Thạch Đầu sắc mặt cũng tương đương không dễ nhìn. Cái này nhân thân bên trên cho ta một loại cảm giác quen thuộc, mà có một loại làm ta chán ghét hương vị. Bằng vào ta kinh nghiệm, nếu như một loại mâu thuẫn cảm giác xuất hiện tại trên người một người thời điểm, người này tất nhiên là địch không phải bạn. Loại cảm giác này tương đương khiến người chán ghét. Phượng Thiên Phụ nội lực trầm dãi vận chuyển, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Đại ca, ngài quá lo lắng. Theo ta hiểu rõ hắn cũng không phải là Khai Lang Thành người, chỉ sợ là ở trên đảo chỗ nào thôn trang nhỏ nhân sĩ. Tấn Sĩ Ngọc vội vàng vì thạch đầu giải vây. Chớ nói không phải Khai Lang Thành, Long Châu đảo chỉ sợ hắn đều không phải. Nói. Người nào? Phượng Thiên Phụ bản mệnh bảo tháp đã tới ra. Uống. Thạch đầu há miệng không thể âm thanh, lấy phẫn nộ biểu lộ đánh trả Phượng Thiên Phụ Đại ca, hắn gọi là thạch đầu. Nghe danh tự này tất nhiên cũng là thôn nhỏ hoặc là người sống trên núi đâu, hắn chỉ có thể nghe không thể nói chuyện. Tân sĩ Ngọc vội vàng đứng tại giữa hai người. Huynh đệ, không phải lão ca đang nghi, sự xuất hiện của hắn chỉ sợ có chút dị thường, không được ta nhất định phải tham dò một chút mới được. Nói chuyện Phượng Thiên Phụng đưa tay phải bắt Thạch Đầu. 3. Thạch Đầu vung tay lên, Phượng Thiên Phụng tay lại bị mở ra. Cái gì? Phượng Thiên Phụng sửng sở. Bốn tháp Phượng Thiên Phụng nhưng đã từng có vạn cân lực đạo, đối phương hiển nhiên là không có sử dụng nội lực, cái này tùy tiện vung tay lên liền đem mình tay mở ra, người này mặc kệ là lai lịch gì tuyệt đối không phải người bình thường. Thạch Đầu. Tần Sĩ Ngọc thấy Thế Vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Phượng Thiên Phụng cho Thạch Đầu một ánh mắt, đều nói với ngươi, ngươi cái kia trời sinh quái lực không nên tùy tiện động. Vị này là ta đại ca, cũng là đại ca ngươi. Ô, Thạch Đầu chớp mắt, sau đó dùng ngón tay chỉ Phượng Thiên Phụng cùng Tần Sĩ Ngọc. Đúng a, là người một nhà, còn huynh trưởng, hắn muốn thử dò xét ngươi lo lắng cái gì tình. Tần Sĩ Ngọc ra vẻ xinh khí, sau đó xoay người, đại ca bất giận, thực không dám giấu giếm, ta cũng là vừa mới cứu Thạch Đầu, vừa thấy mặt liền cảm giác gặp nhau hơn mượn, vừa mới ngay tại trà lâu nhã nhặn kết bái, hắn không biết huynh đệ chúng ta quan hệ hết thề còn được ta thử qua mới được. lúc này phượng thiên phụng cũng có chút không mua tần sĩ ngọc trướng. thử, thử. đại ca muốn thử có cái gì không được. thạch đầu còn không bái kiến đại ca để đại ca cho ngươi xem một chút. bệnh của ngươi dược liệu khó tìm, không chừng đại ca còn có thể hỗ trợ đâu. tần sĩ ngọc lại xoay người nhìn về phía thạch đầu. ô ô. thạch đầu mặc dù có bệnh mang theo, thế nhưng là đầu cũng không ngốc ca ngầm hiểu nhẹ gật đầu, khẽ gật đầu cũng coi là cùng đại ca chào hỏi. tùng. phượng thiên phụng rốt cục có bậc thang hạ cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng sợ tại chỗ động thủ bắt không được cái này mặt lông lông tay quái nhân. tùng thế nào đại ca? tân sĩ ngọc xem xét phượng thiên phụng có chút kinh ngạc đến mê người, vội vàng hỏi: huynh đệ, ngươi đây là làm sao làm? phượng thiên phụng miệng rộng trương hơn nửa ngày, thử qua về sau hắn hiện thạch đầu thể nội căn bản liền không có một tia nội lực, cũng rốt cục tin tưởng hắn là trời sinh quái lực kiên lòng. ô oh, ô, oh. thạch đầu lắc đầu, một mặt buồn rầu. đại ca, thế nào? tân sĩ ngọc vội vàng hỏi. huynh đệ, ngươi nói nếu như ruột tại chúng ta trong bụng một bên, không còn quy củ, tất cả đều đánh thành chấm dứt sẽ như thế nào? phượng thiên phụng hỏi. cái kia còn có thể tốt? tân sĩ ngọc một phát miệng. Đan điền của hắn chính là như vậy, đan điền là có, nhưng lại là một viên vòng đan, cũng chính là chết đan điền ý tứ. Đan điền của hắn cũng không biết bị cái gì đồ chơi lấp kín, đồ vật bên trong liền như là là thắt thắc ruột. Hắn có thể sống đến như thế lớn, đã là kỳ tích. Phượng Tiên phụng cũng đũ môi. Cái này, chẳng biết tại sao, nghe Phượng Tiên phụng về sau tần sĩ Ngọc Tâm bên trong vậy mà xuất hiện một loại không hiểu thấu thương cảm. Tư miểu sát một tháp năm đèn trương cường lại đến trong bụng đan đan, thạch đầu quả nhiên là mang cho mình quá nhiều không tưởng được. FPO, Q1 chương 12, thoát thai hoang cốt. Bởi vì cái gọi là mọi chuyện khó đón trước. Sự tình chuyển biến chính là nhanh như vậy. Tần Sĩ Ngọc còn từng ảo tưởng Miểu Sát Trương Cường Thạch Đầu là một vị cao thủ tuyệt thế, thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện hắn là một cái so với mình còn muốn đáng thương phế nhân. Phượng Thiên Phục nhìn thấy Thạch Đầu liền muốn động thủ, nhưng cuối cùng vậy mà bởi vì trên người hắn không hiểu thương thế mà trở thành hưng đệ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc luyện dược sư thân phận. Mà lại, còn có một số nan ngôn chí ẩn. Thạch Đầu đan điền tổn thương đừng nói là gặp qua, Phượng Thiên Phục liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Bất quá yết hầu dược liệu không phải vấn đề gì, Phượng Thiên Phục vô lòng lực Tần Sĩ Ngọc cũng là đã giảm mất đi một bút chi tiêu. Thạch Đầu, từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng ta ở cùng một chỗ đi." Tần Sĩ Ngọc lôi kéo Thạch Đầu tay đi vào gian phòng, đã Thạch Đầu đan điền là Vong Đan, kia tất nhiên sẽ không là cái gì thế lực phải tới. Cứ như vậy Tần Sĩ Ngọc cũng an tâm. "Ô, Thạch Đầu nhẹ gật đầu. "Thạch Đầu ngươi yên tâm, đều nói luyện dược sư là áp đảo linh tu phía trên, mà lại đan dược một môn không biết lĩnh vực cũng rất nhiều rất nhiều, nói không chừng có một ngày ta liền sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi đâu." Tần Sĩ Ngọc can đuổi. "Ừm." Thạch Đầu hừng đỏ con mắt có chút tức ác. "Đúng rồi, còn có ngươi nhắm mắt." Tần Sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, quay người đi ra ngoài. Hai bộ dược liệu đủ, Tân Sĩ Ngọc đẩy ra Thạch Đầu. Dù sao cái này chế dược là mình bí mật lớn nhất, có thể không khiến người ta biết vẫn là trước dấu giếm đi. Nguyên mục linh dịch cùng kim hầu mở ra đan cùng là nhị phẩm sơ kỳ đan dược, tại môi lớn cùng nồi đất trợ giúp hạ cũng là chính thức hơ khô thể chế. Một hồi dùng thuốc sau không thể mở mắt, cũng không thể lên tiếng. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền có thể hảo hảo tâm sự. Tân Sĩ Ngọc đem giường tặng cho Thạch Đầu, mình lại trong thùng tắm khoanh chân ngồi xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tân Sĩ Ngọc tỉnh lại lúc sau đã là tam giai thực lực. Loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Cảm thụ được phong phú trọng minh cánh tay Tần Sĩ Ngọc biết trong khi bên trong dược hiệu hấp thu sạch sẽ về sau mình tất nhiên liền sẽ cấp bổ. Ngươi đã tỉnh. Một cái có chút nhọn thanh âm truyền đến. A. Tần Sĩ Ngọc sửng sở, thấy được một trương mặt lông, ha ha. Thạch Đầu, ngươi có thể nói chuyện. Ừm. Cảm ơn ngươi. Thạch Đầu nhẹ gật đầu. Ai? Cảm ơn cái gì à, xem ra nhị phẩm đan dược vẫn là không thể triệt để trị tận gốc bệnh của ngươi à. Ngươi nói ngươi cái này một thân đều là bệnh gì à, làm sao đều là bệnh dữ đâu? Tần Sĩ Ngọc làm sao lại nghe không hiểu đâu, Thạch Đầu cũng họ căn bản cũng không có triệt để khôi phục còn có so không thể nói chuyện càng kém cỏi sao? Thạch Đầu cười, sau đó nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc, ngươi hôm qua nói là sự thật sao? A, cái gì? Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Kết Bái, Thạch Đầu chăm chú nhìn Tần Sĩ Ngọc. Tần Sĩ Ngọc vốn muốn nói lúc ấy là vì bảo toàn hắn, thế nhưng là nhìn thấy trong mắt chân thành tại không đành lòng phía dưới chỉ có thể gật đầu. Ngươi là một người thiện lương, ta Thạch Đầu đời này kiếp này cũng sẽ không quên ngươi người huynh đệ này. Thạch Đầu gật đầu nói, có thể cùng ta nói một chút ngươi sao? Tần Sĩ Ngọc lau khô thân thể mặc quần áo tử tế. Trước Kết Bái đi, dùng ta phương thức. Thạch Đầu cười một tiếng. Tần sĩ Ngọc điểm một chút đầu, tay cho ta. Thạch Đầu khen vươn tay, ai nghĩ tới bắt lấy Tần sĩ Ngọc tay trái về sau một ngụm liền cắn đi lên. Ngươi, cái này gọi một cái đau a? Đến, cũng cắn ta một cái, muốn chảy máu. Thạch Đầu cũng vươn mình tay, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái bên trên máu. Ngươi cái này kết bái phương thức thật đúng là kỳ hoa. Tần sĩ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, cắn một cái xuống dưới, ngã. Miệng vừa hạ xuống Tần sĩ Ngọc răng thiếu chút lươn nát, Thạch Đầu kia danh tự thật đúng là không có phí công gọi. Chớ nói đổ máu, cái này một ngụm ngay cả người ta lông đều không có cắn được. Đem linh dương bút cho ta. Thạch đầu nhẹ gật đầu, tiếp nhận bút về sau thuận cánh tay liền hoại xuất ra một đầu dài hơn thực lỗ hổng lớn. "Ngươi làm gì?" Tần Sĩ Ngọc trợn tròn mắt. "Nhanh." Thạch đầu vội vàng thúc dụ. "Ừm." Tần Sĩ Ngọc cúi đầu xuống, dính đầy miệng máu. "Ngươi nói ngươi cả như thế đại điều lỗ hổng làm gì? Ta cho ngươi." Nói được nửa câu Tần Sĩ Ngọc lại trợn tròn mắt, thạch đầu trên tay nơi nào còn có vết thương. "Không ngay ngắn thêm chút cái này kết bái tiến hành không được à?" Thạch đầu nhế răng cười một tiếng, sau đó chỉ chỉ giường, "Đi trước đã tọa, hết thảy chờ ngươi tỉnh lại lại nói." "Tôi à?" Tần Sĩ Ngọc có chút vượng vượng hồ hồ cảm giác. Hắn cảm giác thạch đầu kia máu tựa hồ so tiến dài đan còn cho lực đâu, một cỗ nhiệt lưu thuật phần bụng chuyển hướng trọng minh cánh tay, sau đó cũng là đi khắp toàn thân. Hô, tần sĩ ngọc thở ra một cái thật dài. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn mình cánh tay trái, nhìn thấy cánh tay còn tại tần sĩ ngọc cũng yên tâm. Trải qua tối hôm qua tu luyện hắn trọng minh cánh tay đã bão hòa, mà thạch đầu máu bên trong lại có cùng đan dược cảm giác tương tự, hắn cũng sợ mình bị đan liền bạo chết, yên tâm về sau cũng là có chút mê mang. Lần tu luyện này, minh vẻn vẻn đạt đến tam gia hậu kỳ trình độ. Lẽ ra không nên à, thạch đầu kia một ngụm đủ kinh máu tối thiểu nhất cũng phải đem mình đẩy hướng tứ gia à. Vị gì? Tần Sĩ Ngọc cái mũi khẽ động nghe được một cỗ hôi thối, lại xem xét trên người mình quần áo đều bị mấy thứ bẩn thỉu dính trên thân, khệ. Tần Sĩ Ngọc muốn xuống giường, ai nghĩ tới trên người mình mấy thứ bẩn thỉu quá nhiều, cái mông đều dính trên giường, đột nhiên phát lực quần phá cái mông đều lộ ra. Chọn vẹn tẩy một cách giờ, Tần Sĩ Ngọc rốt cục như là ra nổi tôm bự xệ xệ. Nhìn xem toàn thân đường cong duyên dáng cơ bắp Tần Sĩ Ngọc rơi vào trầm tư, hắn lại có thoát thai hoàn cốt cảm giác. Tần Sĩ Ngọc tu luyện sau vết bẩn chính là thể nội tạp chất, nhưng là hôm nay trên người hắn bài xuất tới lại là gì tù nhiều. Tại nguyên môn trong hệ thống biết được, nội lực là có thể cải thiện linh tu thể chất. Nhưng lại như loại này thoát thai hoán cốt bài phóng, tiểu giai phá một tháp thời điểm sẽ có một lần, nửa đường cũng sẽ có một lần, phá chín tháp thời điểm sẽ có một lần cuối cùng. Nếu như không có đại kỳ ngộ, loại tình huống này linh tu cả đời ở trong cũng sẽ có ba lần. Thế nhưng là theo tần sĩ ngọc thể nội bài xuất tới cái lượng này, coi như không có ba lần nhiều cũng sắp xỉ. Tần sĩ ngọc thậm chí nghĩ đến là bởi vì chính mình ngồi ăn rồi chờ chết 17 năm thể nội tạp chất quá nhiều, bất quá loại này thoát thai hoán cốt cảm giác hoàn toàn chính xác rất tốt. Hú hát, vui vẻ qua đi đánh một chu quyền, đánh qua về sau càng là hỉ khí trùng thiên. Tần Sĩ Ngọc tại trọng minh cánh tay trợ giúp hạ, cánh tay trái có thể ra bản thân thực lực bản thân một lần lực đạo. Mà lần này tu luyện qua về sau, Tần Sĩ Ngọc phát hiện mình toàn thân cao thấp vậy mà đều có thể ra gấp đôi lực đạo. Tam giai hậu kỳ, tuy tiện động động tay chính là tiếp cận 800 cân lực đạo. Toàn thân phong phú tăng thêm bản thân phụ lục, một tháp phía dưới chỉ sợ rất khó lại có người là Tần Sĩ Ngọc đối thủ. Tần Sĩ Ngọc biết, cái này tất nhiên là cùng thạch đầu có liên quan. Vui qua sau xem xét trong phòng nơi nào còn có thạch đầu, vừa mở cửa chỉ thấy một tôn kim cương đứng ở ngoài cửa. Đại ca." Tần Sĩ Ngọc cười. "Ta đang vì ngươi hộ pháp, vẫn là giá lao cũng lợi kỷ." Phượng Thiên Phụng xoay người, huynh đệ ngươi thật là kỳ nhân vậy. Cái này một cái bảy ngày ngươi lại đột phá. Cái gì? Bảy ngày? Tấn Sĩ Ngọc vốn cho rằng chính là một hồi công phu. Đúng vậy a, ta tới đây cũng có thời gian không ngắn. Chúng ta nên đạo thần, không phải đảo chủ bên kia không tiện bàn giao. Phượng Thiên Phụng nhẹ gật đầu. Tốt, cho ta thu thập một phen. Tấn Sĩ Ngọc điểm một chút đầu, về đến phòng lại là nhìn xem bên gối hai dạng đồ vật ngây mẩn cả người. Fto, quy một chương 13, ba, thạch đầu tiên. Bên gối có một phong thư cùng một cái kim hồng tiến giao nhau cực kỳ tinh xảo cầm nang. Tấn Sĩ Ngọc một thanh liền đem thư cầm trong tay. Sĩ ngọc, ta xin cáo từ trước. Ta biết ngươi đối ta thân thế rất hiếu kỳ, cũng chính bởi vì vậy cho nên ta không đi không được. Bởi vì, ngươi chỗ hiếu kỳ cũng là ta không biết. Ta không biết mình xuất thân, lai lịch, ta thậm chí không biết tại sao lại xuất hiện ở Khai lăng Thành chợ phiên bên trên, cho nên ta không cách nào trả lời ngươi. Vì ngươi hiếu kỳ ta đi tìm những thứ này, làm ta tìm tới đáp án sau sẽ ngay lập tức xuất hiện. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Ta biết chính là mình vẹn vẹn bị lưu lại ngũ giác, ở trong lòng có lưu thạch đầu hai chữ. Lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền gọi ra tên của ta, ta nghĩ đây cũng là chúng ta duyên phận đi. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Có lẽ chúng ta là hai loại người, nhưng là lòng ta lại nói cho đời ta nhận định ngươi. Ngươi ta đi qua kết bái chi lễ, bây giờ cũng là tâm huyết máu thông. Nếu như ngươi gặp nạn ta sẽ ngay lập tức xuất hiện, muôn lần chết không chối tử. Cảm tạ huynh đệ vì ta mở âm, bị người xem như giống như kẻ ngu đối đãi lại không thể mở miệng cảm giác coi là thật không dễ chịu. Ta mang đi ngươi đưa cho ta thành âm, cũng vì ngươi lưu lại ta tất cả. Ngũ giác ta không thể lưu lại, nhưng lại có thể lưu lại trên người ta tất cả mọi thứ. Linh Dương Mút, ta có ý thức về sau liền một mực đi theo ta. Trọng lượng hơn và cân, ngươi có thể dễ như trở bàn tay cầm lấy có lẽ đây cũng là ngươi cùng nó duyên phận. Vật này có thể lớn có thể nhỏ, giờ là mút, lớn lúc nhưng vì linh dương thương, một ngày kia ngươi tu vi tiến nhanh thông thiên triệt địa rời sông lắc biển cũng không phải là việc khó gì. Linh dược ta không có, nhưng lại một cặp âm dương túi tặng cho ngươi. Âm túi chính là cái này kim hồng cầm nang, nhưng tồn từ vật. Dương túi tại âm trong túi, nhưng chứa vật. Những này là ta tất cả, liền tất cả đều phó thác cho các hạ rồi. Đã chúng ta có thể mới quen đã thân, tất nhiên là có chỗ tương thông. Ngày đó nhìn thấy ngươi vị kia lại ca, hắn đã có thể đối tâm ta sinh trán vết có lẽ từ đó về sau đối ngươi cũng sẽ có điều cố kỵ hết thảy cẩn thận ta không biết ngươi tu luyện vì sao công pháp nhưng nếu như không có tất yếu vẫn là đừng để ngoại nhân biết được cẩn thận cũng tất cả đều là vì tự thân an toàn còn có ngươi kia vụng về luyện dược thủ pháp cần tiến bộ luyện đan một môn vẫn cần chính đạo ngày sau lộ vụng có lẽ sẽ chí mạng chớ nghiệm, thạch đầu thân bút cái này tần sĩ ngọc đem tin thu vào linh giới ngồi tại bên giường ngây mẩn cả người không biết vì cái gì hắn cùng thạch đầu tính toán đâu ra đấy cũng chính là không đủ một ngày giao tỉnh. Bái vẫn là không đành lòng cự tuyệt thạch đầu chân thành, vì cái gì thấy được thư của hắn về sau sẽ có một loại không hiểu thương cảm cũng không bỏ đâu. Tại bên giường nuốt nuốt cầm nang tần sĩ ngọc tâm tình cũng là càng nặng nề, đến cuối cùng thậm chí cảm giác tựa như là đã mất đi một kiện trọng yếu nhất đồ vật. Vừa thấy đại yêu, không chỉ tồn tại giữa nam nữ, huynh đệ ở giữa cũng có, mà cái này trọng yếu nhất đồ vật chính là nam tử hắn ở giữa tình huynh đệ. Huynh đệ, huynh đệ. Phượng Thiên Phụng lần thứ nhất đi vào tần sĩ ngọc gian phòng. Lớn, đại ca. Tần sĩ ngọc tỉnh báo lại. Thế nào? Còn gấp rồi. Phượng Thiên Vụ sững sờ. Tần sĩ ngọc kia đỏ bừng hai mắt đã ướt, đi đảo chủ phủ cũng không phải đi đông đại lục, thuận lợi một cái vừa đi vừa về tối đa cũng liền một tháng. Ngươi khóc cái gì kìa? Không bỏ được rời nhà à? Không phải, thạch đầu hắn đi. Tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng, đi rồi. Phượng Tiên Phụng sững sờ, nhìn một chút Tần sĩ ngọc cầm nang trong tay, đây là hắn để lại cho ngươi. A Tần sĩ ngọc theo bản năng nhẹ gật đầu. Bó, nhìn hắn một bộ rắn chắc thân thể kình cũng không nhỏ, không nghĩ tới còn tốt cái này luật điệu, tiểu tử ngươi cũng không thể cùng hắn cùng nhau lên núi a. Phượng Thiên Vụng đây là hiểu lầm, bởi vì loại này cầm nang chỉ có cô nương gia mới có thể dùng nghe được phượng tiên phụng, tần sĩ ngọc một ngụm phun ra. đại ca, ngươi muốn đi đâu? đây là thạch đầu trên thân vật duy nhất, nói không chừng là người nhà hắn gì vật đâu. lúc đầu rất bi thương bầu không khí, để ngươi một câu tất cả đều làm hỏng. ha ha. tốt, huynh đệ ngươi cũng nhanh theo lão ca ta đi thôi. phượng tiên phụng cười to nói. ra ngoài tần sĩ ngọc mặt mũi, trước khi đi tất nhiên là muốn cùng tần anh cáo biệt. tần anh giận đi giận lại một phen, hắn là lo lắng tần sĩ ngọc chọc đảo chủ không vui. cuối cùng hứa hẹn hắn sau khi trở về bên trong dược đường tất nhiên sẽ làm xong. trong nhà hết thảy còn xin yên tâm vân vân. lần này đi ra ngoài tần phụ trên dưới cùng ra ngoài đưa tiễn. Đương nhiên Tần Vũ Giang cùng Tần Nam rất hai nhà người là tương đương không tình nguyện. Những này tạp phái Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, hắn chỉ để ý bọn hắn mạch này thân nhân. Trừ ra ngoài khổ tu nhà đại bá đại tỷ Tần Kim Ngọc cùng nhị bá nhà đại ca Tần Danh Ngọc, Tần gia tam kiệt lão đại, Tần thắng lợi phu nhân Kim Linh, cũng chính là Tần Sĩ Ngọc đại nương cũng không tại tiễn biệt trong đội ngũ. Dù sao cũng là lần thứ nhất rời nhà, thấy thiếu đi ba vị người thân nhất Tần Sĩ Ngọc tâm bên trong cũng là có một ít nhỏ thất lạc. Đi, lại không nhẫn cũng phải rời đi, Tần Sĩ Ngọc phất phất tay cũng không quay đầu lại đuổi kịp đã đi ra phượng tiên phủ đảo chủ phủ ở vào Long Châu đảo bờ biển tây, lần này đi một nhóm hơn một ngàn dặm đường xa. Tần sĩ ngọc cũng đang nghĩ, theo lý thuyết đảo chủ phủ hẳn là tại Khai lăng thành dạng này vị trí trung tâm, có trời mới biết đảo chủ vì cái gì trông nom việc nhà sắp đặt ở nơi đó, hẳn là hắn thích một người lặng lặng nhìn biển. huynh đệ, người đều có lần thứ nhất, rời nhà cảm giác là không tốt, kinh lịch nhiều cũng liền quen thuộc. thế giới bên ngoài rất lớn, sẽ hòa tan một vài thứ. Phượng Thiên Phụng an ủi. đại ca, có thể cùng ta nói một chút à? ra khỏi thành sau Tần sĩ ngọc tâm tình hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều, cũng là hỏi tới đảo chủ sự tình chính là cho chúng ta tiểu công chúa xem bệnh chứ sao? Phượng Thiên Phụng cười một tiếng. đều nói ngô thân cậu lớn, tiểu công chúa dĩ nhiên chính là đảo chủ nữ nhi hắn Phượng Thiên Phụng cháu gái. có thể nói một chút tình huống cụ thể ạ. Tần sĩ Ngọc điểm một chút đầu. Tần sĩ Ngọc từ đầu đến cuối không quên thạch đầu trong thư câu nói sau cùng, Long Châu đảo một đảo chi chủ cũng không phải là tần gia trưởng lão có thể so sánh. nếu như lộ vụng, không chỉ có là mình, chỉ sợ tần gia cũng phải đi theo gặp nạn. cho nên vẫn là đánh tốt lúc trước tính toán vi diệu. chúng ta tiểu công chúa mấy năm gần đây bị một loại quái bệnh, không làm có tốt, làm thời điểm quả thực là sinh không như thế lệnh cả người bụng dưới đau đớn không chịu nổi mà bệnh một khi đi lại cùng người không việc gì bệnh này vừa đến ít thì 3 năm ngày nhiều thì hơn 10 ngày bệnh thời điểm mọi người chúng ta tâm tất cả đều đi theo đau a phượng thiên phụng than nhẹ một tiếng a tần sĩ ngọc nghe xong lang thần thế nào huynh đệ ngươi phượng thiên phụng trong lòng hơi hồi hộp một chút tử đạo chủ cùng phượng thiên phụng quan hệ cũng không phải bình thường tỷ phu cùng em vợ quan hệ một cái không tốt mặc dù có tỷ tỷ tại không đến mức muốn mạng nhưng là ra thịt nỗi khổ nhưng là khó tránh khỏi mà lại cứu cứu cũng là thực tình yêu thương cháu gái nếu như tần sĩ ngọc không thể trị bệnh hắn cũng sẽ tương đương tự trách. Ừm. nếu như không ngoại dược liệu của ta, hẳn là sẽ thuốc đến bệnh trừ đi. tần sĩ ngọc điểm một chút đầu, trong lòng đã có dự định. một hồi đi ngang qua thành trấn mua một chút dược liệu, đến đảo chủ phụ ta ngay lập tức cho tiểu thư xem bệnh. quá tốt rồi. còn cái gì thành trấn a, phụ thành chủ thiếu những ngày sao? dược liệu cái gì cái gì cần có đều có. phượng Tiên phụng ôm tần sĩ ngọc bà vai, cao hứng qua đi cũng là đột nhiên trở nên cẩn thận. huynh đệ, có một ít lời nói lão ca vẫn là sớm nói cho ngươi cho thỏa đáng. nếu không, ngươi rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. fto quy mô chương 14, Đông Vương giáo chủ, Giả sư Vương. Nghe được Phượng Thiên phụng tần sĩ Ngọc Tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, lại là nghĩ đến Thạch Đầu lưu cho mình tin. "Đại ca, xin cứu huynh đệ." Tần sĩ Ngọc Tâm đầu khẽ động, ra vẻ hoảng sợ. "Huynh đệ, có thể nói cho lão ca ngươi tu luyện chính là công pháp gì sao?" Phượng Thiên phụng hỏi. "Ta cũng không biết, nói thật, trước lúc này sư môn từ đầu đến cuối không cho ta tu luyện công pháp, ta vẫn là tại sư huynh tôn sư mệnh cứu ta về sau lưu lại vô danh công pháp mới bắt đầu tu luyện." Tần sĩ Ngọc hồi đáp. "Có thể để cho lão ca nhìn xem đàn điển của ngươi sao?" Phượng Thiên phụng nói thẳng. Đương nhiên. Tần Sĩ Ngọc điểm một chút đầu. Ừm. Phượng Thiên Phụng nắm tay nhẹ nhàng thả trên người Tần Sĩ Ngọc, nội lực thẳng đến đan điển mà đi. Phượng Thiên Phụng làm sao biết Tần Sĩ Ngọc đan điển trên thực tế là ở bên trái cánh tay đâu? Thế nào đại ca? Tần Sĩ Ngọc sử sở. Huynh đệ, ngươi cùng hòn đá kia trước kia coi là thật không biết. Phượng Thiên Phụng bắt lấy Tần Sĩ Ngọc bả vai. Đương nhiên không biết, đại ca không tin có thể đi hỏi trợ phiên bên trên người. Tần Sĩ Ngọc hồi đáp. Kỳ thật vào lúc ngươi bế quan ta cũng điều tra qua, hòn đá kia lai lịch ta cũng không có điều tra rõ. Bất quá có một chút, chỉ cần đối ngươi vô hại là tốt. Phượng Thiên Phụng từ đáy lòng nói, "Sau đó nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc, "Huynh đệ, ngươi cũng đã biết đan điển của ngươi có vấn đề." "Ha ha." "Đương nhiên." Tần Sĩ Ngọc cười khổ nói, "Lắc đầu, tam trưởng lão tiểu tôn tử Tần Bằng, một cái lên gối phế đi đan điển của ta. Nếu không phải sư huynh xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta từ lâu đi Tây Phương." "Nha." Nghe được Tần Sĩ Ngọc nói đến đi Tây Phương hai chữ, Phượng Thiên Phụng thở dài một hơi, kỳ thật ngươi đan điển vấn đề cũng không phải là bởi vì kia Tần Bằng. "A." Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Đan điền của ngươi cùng thạch đầu đan điền đồng dạng, phế không thể lại phế đi." Phượng Thiên Phụng thở dài một tiếng có chút thất hận, bất quá ngươi không có đan điển đã có thể tu luyện nội lực còn có thể lựa dược, số thực quái thai. Đan điển của ta cùng Thạch Đầu là giống nhau. Tần Sĩ Ngọc trợn cho mắt, tam giai hắn cũng sẽ không nội thị a. Huynh đệ, ngày đó Lao Ca ta và ngươi nói dối. Kỳ thật ta cũng không phải là không biết cái này vong đan kỳ quặc, chỉ là không có nói thẳng bẩm báo. Phượng Thiên Phụng do dự một lát nói, "Kia, đại ca có thể nói cho ta biết không?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Nói thật, ta thật thích tiểu tử ngươi. Phá rồi lại lập, mà lại có thể xưng kỳ hoa. Một cô bước đồng cũng đủ, là một vị có vị hầu sinh." Phượng tiên phụng đầu tiên là tán thưởng một phen, lại trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói ra, nhiều ta không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói, thạch đầu đan điển cũng không phải là tiên thiên bố trí, mà là hậu thiên bị người cho phong ấn. Phong ấn. Tấn sĩ ngọc tự hồ mơ hồ trong đó minh bạch thạch đầu quái lực. Đúng, là bị một vị đỉnh tiêm đại nhân vật phong ấn. Ngày đó ta không tiếp tục truy cứu, một là bởi vì loại này phong ấn thiên hạ có thể giải người rất ít, còn nữa bị phong ấn người chỉ cần mang theo loại này phong ấn, trung thân cũng không có khả năng có bất kỳ làm. Mà lại loại này phong ấn cho dù là bốn tháp thực lực ta cũng không dám tùy tiện đụng vào. Phượng Thiên Phụng tương đương tiên kỵ. Nghiêm trọng như vậy, Tân Sĩ Ngọc có chút thất lạc, là bởi vì thạch đầu thân thế cùng mình vong đan. Đương nhiên, vị kia, cho dù Tôn Xưng hắn là mảnh thế giới này chúa tể cũng không đủ quá đáng, nếu như phong ấn một khi bên ngoài lực phía dưới bị phá, đừng nói là lòng châu đảo, ta nghĩ Lân Cận lấy chúng ta Đại Lục Hỏa Phượng vực cũng sẽ bị tạt rơi một khối đi. Phượng Thiên Phụng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tân Sĩ Ngọc tại vô danh chỗ biết được, kỳ thật thế giới này là phân hai phiến đại lục. Trái Phượng phải đuôi rồng ngay cả, Tây Đông lưỡng địa một mảnh bầu trời. Cái này nói chính là phương Tây Hỏa Phượng vực cùng phương Đông Viêm Long vực mà Long Châu đảo chính là hỏa phượng bực góc tây bắc một chỗ đảo nhỏ. Nói như vậy, ta vẫn là một vật nguy hiểm. Cũng không tệ, cũng coi là có một cái hộ thân phủ. Tần sĩ Ngọc tự rêu nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Đụng vào phong ấn là sẽ dẫn kinh thiên động địa nổ lớn. Thế nhưng là không đụng vào đan điển trực tiếp đưa ngươi đánh chết lại là không có cái gì nỗi lo về sau. Phượng Thiên Phụng vỗ vỗ Tần sĩ Ngọc bả bà bay, ý kia tiểu tử ngươi vẫn là quá non quá ngây thơ. Ta rất hiếu kỳ sư môn của ngươi, có thể cùng ta nói một chút sao? Cái này. Tần sĩ Ngọc bó tay rồi, hắn có cái dám sư môn a? Mặc khác hắn cũng nghĩ đến thạch đầu tiên. Huyền môn cùng vô danh sự tỉnh tuyệt đối không thể nói sớm muộn cũng phải nói đạo chủ nhất định sẽ hỏi đến phượng thiên Phụng ý tứ chính là ngươi nói cũng phải nói hay không cũng phải nói đông phương giáo chủ lúc này vô danh băng lanh thanh âm truyền đến ai thốt ra tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng vô danh nói là cái gì hắn cũng không biết sư tôn không có nói cho ta quá nhiều chỉ là nói cho ta bản môn cùng đông phương giáo chủ có lớn lao nguồn gốc cái gì nghe xong lời này phượng thiên Phụng đứng tại chỗ bất động đại ca thế nào tần sĩ ngọc sử sở ngươi nói thế nhưng là lưu ly giới đông phương giáo chủ là dược sư vương lão nhân gia ông ta sao? Phượng Thiên Phụng cảm giác trước mắt có chút bệnh, không thể tin được đây là sự thực. Đại ca, ta nói qua, bởi vì ta tuổi trẻ khinh buồn, sư môn cũng không có nói cho ta quá nhiều. Nếu không phải bởi vì lần này suýt nữa mất mạng, lúc nào mới có thể nhìn thấy người của sư môn đều không tốt nói. Tần sĩ Ngọc giao động đầu nói, vốn là nói dối, cho nên Tần sĩ Ngọc tại lời nói bên trong để lại cho mình rất lớn không gian. Dạng này cũng tốt tùy cơ ứng biến, bởi vì cái gọi là thật thật giả giả hư hư thật thật nha. Ông trời ơi, ta thật sự là xem nhẹ huynh đệ ngươi. Phượng Thiên Phụng lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu cũng khó trách, ngươi tiểu tử này 17 tuổi mới phát giác tình nội lực, hai giai ngươi liền có thể luyện đan, thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Dược sư Vương Môn Hạ mới có thể có năng lực như vậy đi. Cứ như vậy ngươi đang điền phong ấn cũng liền tốt giải thích, huynh đệ ngươi ngày sau nhất phi trùng thiên nhưng ngàn vạn không thể quên lão Kata à. Đại ca, ngươi nói những này ta coi là thật không hiểu a." Trần Sĩ Ngọc một phát miệng. "Ha ha, tốt, ta và ngươi nói một chút đi, Dược sư Vương Môn Hạ hậu sinh vậy mà không biết chuyện của nhà mình, còn muốn người khác tới nói, nếu là truyền đi, cũng coi là một đoạn tin đồn thú vị." Phượng Thiên Phụng cười to hắn là coi tần sĩ ngọc là thành cái gì đông phương giáo chủ môn hạ tử đệ Từ có thể để cho bốn tháp phượng thiên phụng đều ngừng chân kinh ngạc đến xem tần sĩ ngọc biết cái này đông phương giáo chủ địa vị tất nhiên không nhỏ đã ngươi sư môn không nói cho ngươi tất nhiên cũng là vì tốt cho ngươi làm đại ca cũng không tốt nhiều lời lấy thực lực ngươi bây giờ biết nhiều hơn cũng không có cái gì chỗ tốt nghĩ nghĩ phượng thiên phụng lắc đầu vừa mới ta nói ngươi cùng thạch đầu phong ấn là bị một vị có thể xưng là thế giới chúa tể người gây nên đông phương giáo chủ cũng chính là dược sư vương chính là chúa thể tồn tại lúc này ngươi dù sao cũng nên biết sư môn của ngươi có bao nhiêu lợi hại đi cái gì Tần Sĩ Ngọc nghe xong cũng sững sốt, cũng không phải là bởi vì dược sư Vương tiến tuổi, mà là bởi vì vô danh, vô cùng đơn giản bốn chữ vậy mà là chủ tể tồn tại. Thật sự là quá tốt, nói đến chúng ta cũng là một mạch người đâu. Phượng Tiên phụng hiển nhiên thật cao hứng, Ô Tần Sĩ Ngọc bả vai tiếp tục hướng phía trước đi, lão ca còn lo lắng cho ngươi là dư nghiệt đâu, đã ngươi là Đông Phương giáo chủ môn nhân, đạo chủ bên kia cũng tất nhiên sẽ thuận tiện không ít, nói đến chúng ta cũng coi là người một nhà a. Đại ca, ta vẫn là không hiểu. Tần Sĩ Ngọc giao động đầu nói, Tam đại giáo chủ, phân biệt trưởng quản thế giới này trung tâm, phương đông cùng phương tây. Tam nghị Ngươi sư môn chí tôn tất nhiên chính là đông phương giáo chủ, mà chúng ta chí tôn chính là trưởng quản trung tâm hiện thế tôn, cũng bị người tôn xưng là bên trung phương giáo chủ, không phải nói thế nào chúng ta là người một nhà đâu? Cái kia còn có một phương đâu? Tần sĩ ngọc hỏi nói, ngươi đây cũng đừng có hỏi nhiều. Phượng Thiên Phụng lắc đầu, vậy lại ca ngươi cùng ta nói một chút dư nhiệt sự tình đi. Cái từ này Tần sĩ ngọc thế nhưng là nhớ kỹ đâu? Dư nhiệt. Nghe xong hai chữ này mặt mỉm cười Phượng Thiên Phụng lập tức mặt giận dữ. Cùng lúc đó Tần sĩ ngọc trong đầu cũng là bắt đầu phiên giang đạo hải. Đi vào thế giới này lần thứ hai xuất hiện cảm giác đau đớn sớm lộ ra ánh sáng một chút xíu mánh lio, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. FTO quy một chương 15, mình đồng ra sát. huynh đệ, ngươi thế nào? thấy tần sĩ ngọc cắn chặt hàm răng đầy mặt mồ hôi, phượng thiên phụng ngây ngẩn cả người. ê, tần băng để lại cho ta di chứng, sau gáy của ta xương đã từng sụp đổ qua. tần sĩ ngọc chỉ có thể giải thích như vậy. tần sĩ ngọc là không có cảm giác đau, lần này đau đớn thậm chí so với hắn trước đó, tỉnh lại tiếp thu mới ký ức thời điểm còn muốn mánh lio. hắn biết, cái này đau đớn là vô danh tạo thành. ngươi tĩnh tâm khuynh chân ngồi xuống, tiểu xúc sinh kia hạ thủ thật sự là đủ hắc. chờ có cơ hội. Lão ca cho ngươi đem hắn đầu vặn xuống tới. Nói chuyện Phượng Thiên Phụng tay liền đặt tại tần sĩ Ngọc đỉnh đầu. Hô. Nhắc tới cũng kỳ, Phượng Thiên Phụng tay vừa mới để lên đau đầu liền tốt. Huyền môn hệ thống cũng an tĩnh lại, thậm chí không cảm giác được vô danh tồn tại. Đại ca ngươi đây là cái gì bản lĩnh, có thể so với linh đan rượu rực a? Bệnh của tiểu thư còn muốn ta làm gì, ngươi cái này đầy đủ mà. Đây là nội lực của ta, có tính tâm an thần tác dụng. Có lẽ vừa mới ta nói nhiều lắm, cho nên dẫn ngươi bệnh nhức đầu. Phượng Tiên Phụng nhẹ gật đầu. Cái gì nội lực thần kỳ như vậy? Tần sĩ Ngọc mở mắt ra chỉ thấy một sợi kim quang hiện lên quan thuộc tính nội lực, thế nhưng là lão ca ta diện bích mười năm đổi lấy nha. trong miệng tuy nói không dễ, thế nhưng là phượng thiên phụng trên mặt lại rất thỏa mãn. đúng rồi, chúng ta cái này chỉ là kim vang, nếu như có một ngày ngươi gặp được ám kim sắc nội lực, cũng phải cẩn thận. tia là cùng nhà ta tương đối tồn tại, tuyệt đối không thể làm hỗn. cái gì thế lực? tân sĩ ngọc đứng người lên hỏi. không thể nói. phượng thiên phụng thừa nước đục thả câu. ngươi. tân sĩ ngọc bó tay rồi, hắn ghét nhất loại lời này chỉ nói một nữa. nói nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, ta vẫn là cùng ngươi nói một chút dương nhiệt sự tình đi. phượng thiên phụng cười một tiếng. này đường này là ta mở, cây này là ta trồng, như nghị từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Hai người chính đi tới đâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đội mười người. A uống, an tử a. Phượng tiên phục cười. Vào rừng làm cướp đúng là không dễ, lưu lại tiền tại nhưng lưu đường sống. Vì một người nói. Tấn sĩ ngọc xem xét, người này không nói tướng mạo đường đường nhưng cũng là một bộ trung nghĩa tướng, cũng không giống là cướp đường tội phạm a. hẳn là thật sự là bị một phân tiền biến thành hán tử khó khăn. Ngươi cũng đã biết Long Châu đạo phượng chấp sự. Phượng tiên phục hỏi. đương nhiên. Người kia nhẹ gật đầu. Ta chính là, cho nên là lăn là chết chính các ngươi tuyển. Hôm nay bạn chấp sự tâm tình tốt không muốn tạo sát nghiệt. Phượng Thiên Phụng thực sự nói thật. Một là bởi vì đại tiểu thư bệnh trị được. Hai, Phượng Thiên Phụng nhìn như địa vị rất cao, thế nhưng chính là đảo chủ chân chạy. Hắn đối lại bên trên nhất định phải cung cung kính kính, hắn phía dưới đối với hắn cũng là tôn kính thêm kiên kỵ. Ngày bình thường hắn căn bản không có khả năng thổ lộ tâm tình người, nói chuyện nhiều nhất cũng chính là hắn cháu gái. Không phải hắn cũng không thể như thế để ý đi ra ngoài tìm thuốc, mà cùng tần sĩ ngọc những ngày này kết giao cũng là để hắn tìm được bạn vòng nghiên cảm giác. Cái gì? Ngươi chính là kia linh lung tháp cho săn? Vì ngươi kia nghe xong nội giận. Nguyên lai like là dương nhiệt. Phượng Thiên Phụng nghe xong, trên mặt sát ý hiển thị rõ. Hôm nay, liền dùng máu của ngươi trước rửa sạch một bộ phận mảnh này hòn đảo bên trên tội ác đi. Đối phương không có chút nào thèm quan tâm Phượng Thiên Phụng tên tuổi. Vậy mà động thủ trước. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Tần Sĩ Ngọc xem xét cũng là chuẩn bị động thủ. Dừng tay. Dừng tay. Vô Danh cùng Phượng Thiên Phụng thanh âm đồng thời văng lên. Tần Sĩ Ngọc ngừng. Huynh đệ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Phượng Thiên Phụng đem Tần Sĩ Ngọc bảo hộ ở sau lưng, đỉnh đầu bảo tháp chậm rãi chuyển động. Quả nhiên là chó săn, bệnh đều sửa lại. Đối diện một mặt bi phẫn, 10 người đỉnh đầu bản mệnh bảo tháp tuần tự sáng lên. Ti, Tần Sĩ Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, vì người kia vậy mà là 4 tháp cựu đang thực lực. Lại xem xét, 4 tháp cảnh giới còn có 2 người, 3 tháp 3 người, 2 tháp 3 người, kém nhất cũng là 1 tháp 5 đèn thực lực, mà lại tuổi tác cùng Tần Sĩ Ngọc tương tự. Tần Sĩ Ngọc tâm nói cái này mẹ nó là sơn thật sao? Tuổi tác cùng ta một bên đại tu, vì đều lật ba lần ra. Hừ, sáng. Phượng Thiên Phụng khinh thường cười một tiếng, tầng thứ 5 bảo tháp tháp xuôi theo quang mang lấp lánh. Cái, cái gì? Ngươi đã đột phá đến 5 tháp? đối diện vì người kia sợ gây người. Mặc dù chỉ là kém một cái tháp xuôi theo, thế nhưng là ngũ giai cùng tứ giai trinh lệnh trinh lệnh rất xa. Tại hào quang của ta phía dưới sám hối đi, lây lắc còn xuất lại tại khe hở bên trong sâu kiến. Phượng thiên Phụng vung tay lên, một vệt kim quang hiện lên. Bong bong. Vì người kia cũng không phải ăn chay, một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay tiếp nhận vượng thiên vụng một kích. Hai, hai đạo kim quang, người kia vung lên kiếm lại tiếp nhận. Không tệ. Lần này đâu? Phượng thiên Phụng vung tay lên, năm đạo kim quang sẽ qua. Tưởng. Người kia giơ kiếm tại ngực, dù tiếp nhận công kích nhưng cũng bị nội thương. Tiểu mỹ đi giải quyết đằng sau cái kia Thái Kê, sau đó vải mười mặt đại trận, liều đến ngọc thạch câu phần cũng phải đem cái này cho săn lưu lại. Vì người kia phân phó nói, vâng, tiểu mẹ chính là kia một tháp ngũ giai thiếu niên, từ cánh cuốn hướng về phía Tần Sĩ Ngọc. Thái Kê, ta mẹ nó là mạnh nhất vương giả. Tần Sĩ Ngọc nghe xong lời này cũng là giận, lật tay ở giữa linh dương bút vào tay, chỉ là không đến tứ giai người da trắng, muốn chết. Thiếu niên lấy ra một thanh bảo kiếm, song hướng Tần Sĩ Ngọc. Nhưng phỏng, không thể công. Vô danh thanh âm truyền đến, sư phụ bằng cái gì a? Ta liền đợi đến hắn giết ta. Hai người chúng ta chênh lệch ngài sẽ không nhìn không thấy đi." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói, "Ngươi nếu dám xuất thủ, ta liền để ngươi đau đầu." Vô Danh trầm rãi nói, "Ta." "Phục, Tần Sĩ Ngọc cái này gọi một cái bất đắc dĩ, đem linh dương bút nằm ngang ở trước ngực, xem kiếm." Thiếu niên thân kiếm bạch quang hiện lên, thẳng đến Tần Sĩ Ngọc ngực. Kim thuộc tính nội lực. Tần Sĩ Ngọc tâm nói ta cái này gọi một cái không may. Kim thuộc tính nội lực, tại thập đại nội lực bên trong tính công kích có thể dương đệ nhất. Hai người thực lực chênh lệch rất xa, một kiếm này quá khứ Tần Sĩ Ngọc tuyệt đối là giữ nhiều lại ít. "Huynh đệ." Phượng Tiên Phụ vội vàng quay đầu, Một tháp năm đèn tạm bấy hắn không xem ở trong mắt, thế nhưng là tần sĩ ngọc không được á vừa muốn quay người cứu giúp, đối diện chín người xông lại bày ra một cái cửu cung trận đem vây lại. Chết. Thiếu niên dùng nội lực khóa chặt tần sĩ ngọc, mục đích đúng là một kích mất mạng. Linh Dương, mở. Trong điện quang hòa thạch, bút trong tay treo hồng quang nháy mắt tăng vọt đến dài hơn một trượng. Đinh. Một tiếng vang dọn, tần sĩ ngọc bay ngược mà ra. Cái gì? Tần sĩ ngọc sau khi hạ xuống thiếu Nghiên kinh hãi, vậy mà không có chút nào tổn thương. Chỉ là một tháp năm đèn, cũng liền một vạn năm ngàn cân lực đạo. Muốn mạng của ta, chỉ sợ có chút khó. Tần sĩ ngọc đứng người lên, cầm thương phòng ngự. Tần sĩ ngọc nhìn như thoải mái, kỳ thật cũng không có nhẹ nhàng như vậy. May mắn mà có linh dương thương, cái này hơn một vạn cân phân lượng cũng là đem thiếu niên một kích toàn lực hóa giải tám chín phần 10. Lại thêm hỏa khắc kim, Tần sĩ ngọc mặc dù chật vật nhưng cũng không có thụ thương. Người không phải chó săn. Thiếu niên thấy được Tần sĩ ngọc hỏa thuộc tính nội lực, không rõ ngươi nói cái gì. Tần sĩ ngọc điếu môi một cái, trong lòng tràn đầy đối vô danh bất mãn. Cho dù bây giờ không phải là, chắc hẳn cũng sắp là. Nạp băng đi, xem kiếm. Gắt một cái, thiếu niên lại lại công đi lên lần này tần sĩ ngọc nhưng liền không có dễ dàng như thế kiếm là đồ binh đối mặt trường thương giảng cứu chính là một tấc ngắn một tấc hiểm linh dương thương mặc dù đỡ được tất cả công kích thế nhưng là mũi kiếm từ thân thương xẹt qua về sau tần sĩ ngọc cũng là chịu mấy cái bất quá lại vẹn vẹn trang phục phá mà thôi minh đồng ra sắt đạo thương bất nhập tần sĩ ngọc sử sở trong lòng cũng là nghĩ đến mình căn thạch đầu lúc tình hình fto quy một chương mười chương tiểu mỹ thiếu niên này mấy lần không thể đắc thủ cũng là giận kiếm trong tay cũng là cản phát lang lệ nhưng là đây hết thề đều là phí công bởi vì tần sĩ ngọc coi là thật liền như là là tập được kim trung tráo thiết bô sam cái gì? bởi vì tự nhận là đao thương bất nhập, tần sĩ ngọc có chút nhảy. thiếu niên giả thoáng một kiếm tranh thoát linh dương thương, chính giữa tần sĩ ngọc vai phải. thấy máu. ngươi. tần sĩ ngọc giật mình. mặc dù không có cảm giác đau, nhưng là vai xuyên qua cái này cánh tay tự nhiên là không thể động. xoang một tiếng linh dương thương ứng thanh rơi xuống đất, tần sĩ ngọc trợn tròn mắt. thật coi ngươi là mình đồng gia sát sao? cũng không nhìn một chút đối phương tu vi cùng lực lượng lớn ngươi bao nhiêu. vô danh mang theo nhiệt độ thanh âm truyền đến, phế bỏ ngươi cánh tay phải, ta nhìn nguy như thế nào ngăn cản. thiếu niên hừ lạnh một tiếng tiếp tục công kích. Hắn làm sao lại nhìn không ra Tần Sĩ Ngọc pháp môn ngay tại trường thương trong tay lên? Ai? Tần Sĩ Ngọc thở dài một tiếng, mũi chân vẩy một cái linh dương thương rơi vào tay trái, thật coi ngươi thành sự rồi. Co lại, Tần Sĩ Ngọc là thuận tay trái, cái này linh dương thương vào tay trái lại thêm trọng mình cánh tay chỉ có thể nói là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rút ngắn thân thương về sau lại đối mặt trong tay thiếu niên bảo kiếm coi như dễ dàng không ít, bất quá Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là cũng không dám lại phất lờ. Ừm. Thiếu niên nhíu mày, xuất thủ lần nữa cũng là dị thường cẩn thận. Có thể hóa giải lực lượng, có thể dài có thể ngắn, có thể thu có thể mạnh đây là cỡ nào bảo vật không phải là thiếu niên phân tâm lần này còn không đợi hắn lần nữa làm bị thương để cao cảnh giác tần sĩ ngọc một chương lớn trừng bản tay giấy cũng là dán tại trên thân kiếm túi đầu nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít hoa văn thiếu niên lập tức sắc mặt đại biến bạo với anh kuku tần sĩ ngọc một tay cầm thương hư nhược đâm trên mặt đất lén lén uống một ngụm nhanh linh thủy vừa mới hắn dẫn nổ một chương chảng bạch phụ cái này đủ để miễu sát nhất tháp phía dưới phụ lục bạo tà quy lực thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp phúc thiếu niên một ngụm máu tươi phun ra bất quá nhìn trạng thái tuệ hồ cũng không có bị thương nặng. Nhất tháp phía trên thực lực trên lệnh quả nhiên không phải một chút điểm. Tần sĩ ngọc xem xét, mặc dù nổ người ta một mặt đen, cũng thấy đỏ lên, thế nhưng là muốn chế địch lại là vọng tượng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì a? Thiếu niên ánh mắt mê mang, hắn quay đầu nhìn một chút đã rơi vào hạ phong chín vị đồng bạn, lại quay đầu lại nhìn một chút tần sĩ ngọc, cúi đầu nhìn một chút mình, trong mắt vậy mà xuất hiện quang mang trong suốt. Tiểu tử, gặp được ta là bất hạnh của ngươi. Không có nghĩ qua sẽ làm thị tại nhất cái ngũ giai cũng chưa tới bất nhập lưu trong tay đi. Khán pháp bảo. Nói chuyện tần sĩ ngọc lắc một cái tay một đạo bạch quang liền đã đánh qua. Ngươi thiếu niên theo bản năng tiếp trong tay phát hiện là dùng bọc giấy thành nhất cái viên giấy mở ra về sau phát hiện viên giấy vậy mà là hai tấm phụ lục trong đó bao vây lấy một viên là hoàn thiên đường có lối ngươi không đi đừng trách ta tần sĩ ngọc quát lên một tiếng lớn hấp dẫn ánh mắt của thiếu niên lông mày khẽ động một ánh mắt trôi qua hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi không chết không lướt thiếu niên ngầm hiểu thu hồi một tấm trong đó phụ lục cùng ngọc hoàn hướng tần sĩ ngọc phóng đi chết tần sĩ ngọc ánh mắt hướng bên cạnh ngất lên trong tay linh dương thương lúc trước một chỉ bạo với lần này bạo tạc lược đạo cũng là không yếu vốn là thụ thương thanh niên trực tiếp liền bị tạt tiến một bên trong ngùi cỏ. "Đại ca, ta đến giúp ngươi." Khu khu. Tần sĩ Ngọc hô to một tiếng, sau đó hư nhược một trận ho suyễn, thất tha thất thểu đi thẳng về phía trước, hạ bàn cực kỳ bất ổn. "Không làm phiền huynh đệ, lão ca ta kết thúc tử." Ha ha ha ha. Một tiếng cực kỳ phách lối tiếng cười, Phượng Tiên phụng vất tay mấy đạo 2 mét phẩm chất kim quang từ trên trời giáng xuống. "Chết." Có lẽ đây là một trận không có máu tanh đổ xác, tại kia bóng ánh kim quang phía dưới, mặt đất vậy mà không có chút nào bị phá hư, chỉ là khơi dậy một mảnh bụi đất. Đợi cho kim quang cùng bụi đất tan đi, trước mặt đã không có mờ ai. Đại ca huy Vũ, Tần Sĩ Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá trên mặt nhưng không có cái gì dị dạng. Trong lúc phất tay liền thu người khác tính mệnh, loại này mẫn diệt giết chóc thậm chí so thủ đoạn khác càng thêm tàn nhẫn. Không tính là gì, đợi lao ca ta trước thu cái kia tiểu xúc sinh mệnh. Phượng Thiên Phụng đương nhiên sẽ không quên bị tạc đến trong đuổi cỏ thiếu niên. Đại ca, xem ta. Tần Sĩ Ngọc lên tiếng ngang ngạnh, sau đó linh dương thương một chỉ bụi cỏ, bạo. Người anh. So sánh vượng thiên Phụng thủ đoạn giết người, Tần Sĩ Ngọc vẫn là trên lệch nhiều lắm. Cái này cổ gì ra a bùn đất đá bay lên một đống, chả vang lên một mầy máu. Hắc hắc. Mặc dù tất sát nhưng so sánh đại ca thủ pháp ta cái này cũng quá không đáng chú ý. Tần sĩ ngọc ngượng ngùng gãi đầu một cái. huynh đệ, cái này bất tiện. phượng thiên phụng nhìn ra được vừa mới bạo tật lực nhất tháp năm đăng linh tu hẳn phải chết không nghi ngờ. huynh đệ, ngươi đây là phương pháp gì? lần này gặp nạn về sau sư môn cũng nhìn thấy ta ăn năn trí tâm, cố ý để sư huynh cho ta một chút pháp bảo, uy lực nổ tung thế nhưng là không thể so chúng ta linh tu yêu a. Tần sĩ ngọc cảm thán nói. ồ, pháp bảo gì? nghe xong tân sĩ ngọc phượng thiên phụng trong mắt chợt lóe sáng mà qua. ta cũng không biết, chính là ba khối đá hai khối đầy đủ miệu sắt nhất tháp phía dưới linh tu, nhất khối là hai tháp phía dưới cũng phải vì đó rung dậy. đáng tiếc, đối mặt nhất cái nhất tháp năm đèn người đồng lưỡi liền đem sư môn bảo bối tất cả đều làm vỉ. ai? tần sĩ ngọc lắc đầu thở dài. hẳn là là dược sư vương luyện chế ra lôi hỏa đan hoặc là lôi thạch. nghe được tảng đá hai chữ phượng thiên phụng trong mắt thần sắc hỏa hoãn. ai biết? tần sĩ ngọc tiếp tục lắc đầu. vậy ngươi vừa mới vì cái gì không trực tiếp dùng lợi hại nhất, còn muốn lãng phí mạng khác hai viên? phượng thiên phụng cười nói. ta nào biết được nhất tháp năm đèn biến thái như vậy a? Ta không phải muốn lưu điểm lão tiền qua sông dùng ạ, như thế rất tốt, tất cả đều góp đi vào." Tần Sĩ Ngọc tiếp tục lắc đầu thở dài. "Tốt, quay đầu ta để đảo chủ ban thưởng ngươi một chút hộ thân bảo bối chính là." Phượng Thiên Phụng lắc đầu cười một tiếng, lấy ra một viên đan dược, "Đến, ăn nó đi nên lên đường. Đại ca ngươi cũng có đan dược." Tần Sĩ Ngọc sửng sở. "Ta vì cái gì không thể có, đan dược này cũng không phải người nào người ta." Phượng Thiên Phụng cười nói. Tần Sĩ Ngọc đem đan dược một ngụm nuốt vào, vào miệng tan đi. Trong lòng tự nhủ cái này cùng mình dùng thủ công chế ra đại dược viên thuốc thật đúng là không giống xem ra chính mình còn được tranh thủ thời gian đột phá nhất tháp mau mau nắm giữ đang quyết luyện dược thủ đoạn mới được a nội lực cấp tốc khôi phục thương thế cấp tốc khép lại tần sĩ ngọc không nghĩ tới phượng thiên phụng một viên đan dược lại có song trọng công hiệu tinh tế nhất phẩm cái này đã trưởng nhị phẩm trung cấp trình độ cũng chính là sợ làm trễ ngải chúng ta tiểu công chúa bệnh a không phải lão ca ta còn thực sự không bỏ được phượng thiên phụng lắc đầu cười một tiếng mang theo tần sĩ ngọc tiếp tục tiến lên nam cây số bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên nhất cái đầy mặt vết bẩn thiếu niên áo quần lam luống ngồi tại đỉnh núi nhìn xem phương tây mặc dù bề ngoài không tốt lắm thế nhưng là trong mắt lại là tinh quang chớp động Đa Trương Tiểu Mễ, hôm nay đại ân chắc chắn không quên, hôm nay đại thủ cũng không quên, ngày sau ổn thỏa ân hữu cùng nhau báo trả. Tự lầm bầm về sau, thiếu niên một đường hướng đông một đi không trở lại. Quy một chương 17, Vẫn Lạc Chi Đô. Vừa mới Tần Sĩ Ngọc là tại vô danh ám chỉ hạng nghĩa thả Trương Tiểu Mễ a, cũng không biết vì cái gì, khi hắn nhìn thấy Trương Tiểu Mễ trong hai con ngươi lệ quang lúc, trong lòng vậy mà cũng đồng dạng bị lây nhiễm ra thương cảm. Trước đó Tần Sĩ Ngọc ném qua đi là hai tấm phù lục, một trương Trảm Bạch phù, một chương Bạo Linh phù, trong đó bao khỏa lập hoàn bên trong đã bao hàm ba loại nhất phẩm Quy đan dược. Quy Túc Đan, máy mắt ẩn nấp tự thân khi tức dược hiệu chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ, nhắc tới cũng là đơn gà. Phong linh đan, dụng cụ có phong thuộc tính linh lực dược liệu chế thành đan dược, có thể gia tăng tự thân năm thành tốc độ, là tần sĩ ngọc dùng để bảo bệnh chạy trốn dùng. Tốc linh đan, tại nhanh linh thủy cơ sở bên trên nghiên cứu ra đến đồ chơi nhỏ, nhưng cấp tốc khôi phục nội lực, nhưng không có nhanh linh thủy như vậy có trợ tăng tiến tu vi công hiệu. Tần sĩ ngọc là trước dẫn nổ bạo linh phụ, bởi vì nó vi lực tuyệt đối sẽ không đối trương tiểu mẹ cấu thành tổn thương. Sau đó trương tiểu mẹ phục dụng tần sĩ ngọc ba viên viên thuốc, tại nguyên chỗ lưu lại trả bạch phù sau hướng đông đảo bệnh đi. nhắc tới cũng xảo. Vừa mới chạm Bạch Phù bạo tạc thời điểm vừa lúc nổ chết một con đi ngang qua thỏ rừng. Đủ để miểu sát nhất tháp linh tu bạo tạc lực trực tiếp để thỏ rừng phá thành mà nhỏ, nó máu cũng đã trở thành trương tiểu mễ tốt nhất tiềm hộ. Đại ca, cùng ta nói một chút dư nghiệt sự tình đi. Đi ra một đoạn đường, các thu nhị phẩm đan dược triệt để khôi phục tần sĩ Ngọc mở miệng hỏi. Nói một chút cũng tốt, dù sao chúng ta là người một nhà. Sau này ngươi sinh hoạt tất nhiên sẽ không hạn chế tại Khai Lăng thành bên trong, Long Châu đảo truyền tôm tép nhại nhép cũng cần ngươi xuất thủ giải quyết. Phượng Tiên phụ nhẹ gật đầu, bắt đầu nói đến có quan hệ dư nghiệt sự tình. Trên thiên đại lục này, đã từng có nhất cái không ai bằng thế lực. Cái thế lực này thống lĩnh toàn bộ thế giới, mấy ngàn năm qua không người dung chuyện. Tương truyền, cái thế lực này xuất hiện liền có hơn 3000 năm, tăng thêm trước đó hơn 1000 năm trong sự sách ghi chép, nó đã trọn vẹn tồn tại hơn 5000 năm. 5000 năm là khái niệm gì, gần như thế giới này tuổi tác. Bởi vì cái này thế lực rất nhiều không thích đáng, từ đó đưa tới thảo phạt thiên âm. Tại gần 3000 năm trước, nhất cái so cái thế lực này ưu tú, nhưng thế lực cực nhỏ hạt giống xuất hiện. Vì hy vọng hạt giống này không tiếc nằm gai nếm mật. 500 năm về sau, một vị cùng chung chí hướng hạt giống xuất hiện lần nữa. Cả hai rất nhanh đạt thành chung nhận thức, cũng cùng một chỗ chịu đủ. Rốt cục, lại nhất cái 500 năm, cũng chính là 2000 năm trước, Song Phương cường cường liên hợp rốt cục dung chuyển cái này, không ai bị nổi tự nhận là là vô địch thiên hạ thế lực lớn. Mà đi sau chuyện, quân anh tụ hội Song Phương dần dần sản sinh chia rẽ, từ đây đại lục một phân hai nửa, làm theo ý mình. Dần dần, khác nhau biến thành mâu thuẫn, mâu thuẫn biến thành phân liệt, từ đó Song Phương càng là nước giếng không phạm nước sông cả đời không qua lại với nhau. Nha. Tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Không cần suy nghĩ. Phượng Tiên phụng trong miệng Dương Nghiệt, tất nhiên chính là cái kia đã từng cự nhân truyền nhân hoặc là trong môn tự đệ, nhưng là thế giới như thế lớn những này cùng một chỗ nho nhỏ Long Châu đảo lại có lông quan hệ đâu. Có phải là cảm giác lao ca khoác lác xiên, nhất tòa nho nhỏ Long Châu đảo trên chấp sự cũng dám nói ra như thế thiên đại lời nói đến. Phượng Tiên phụng cười một tiếng. Không có. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Huynh đệ ngươi có chỗ không biết, nơi này cũng chính là chúng ta Long Châu đảo, chính là cái kia thế lực đã từng quật khởi tri địa. Dương Nghiệt sưng hô nơi này là thánh địa, mà chúng ta lại sưng làm vẫn lạc là chi đô." Phượng Tiên phụng nói. Vẫn lạc chi đô? Tần Sĩ Ngọc sửng sợ không sai, bởi vì đại lục đã một phân hai nửa, bị tra ra cùng tha ra chiếm cứ, cho nên đại lục ở bên trên đã không có khả năng lại có dư nghiệt. mà nơi này là bọn hắn thánh địa, cho dù là gió xuân thổi lại mọc cũng sẽ xuất hiện ở đây. mà chúng ta muốn làm chính là phòng ngừa cho tàn lại cháy, vẫn lạc chi ý chính là có tất phải giết ý tứ. nói đến đây, phượng tiên Phụng trên thân xuất hiện một cỗ sắc khí, coi là thật chả có thưởng nghiệp sao? tần sĩ ngó hỏi. đương nhiên, ngươi không thấy được trước đó mười người sao? bọn hắn chính là dư nhiệt tới, bọn hắn nói chuyện ngươi cũng nghe đến. Giữa chúng ta chính là không chết không thôi quan hệ, cho nên huynh đệ ngươi sau này gặp loại người này nhưng tuyệt đối không nên nhân từ nương tay." Phượng Tiên Phụng dặn dò. "Biết đại ca." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Ngươi là như thế nào phân biệt có phải là dư nghiệt? Ta nhìn cũng không có gì không giống a." "Nhìn thấy bọn hắn bản mệnh bảo tháp sao, chúng ta đều là chuyển động, mà bọn hắn thì là bất động, đây chính là phân biệt địch ta phương pháp tốt nhất." Phượng Tiên Phụng giải thích nói. "Thì ra là thế." Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. "Huynh đệ, cũng không biết vì cái gì, từ khi gặp ngươi, lão ca liền bị ngươi hấp dẫn. Ta cảm giác tiểu tử ngươi có thể thành đại sự." Phượng Thiên Phụng từ đáy lòng nói: Chỗ nào, đại ca quá khen rồi. Tần Sĩ Ngọc Khiêm tuấn lắc đầu, cũng không phải là quá khen, mới xuất hiện mà đứng, một tiếng hót lên làm kinh người, tiểu tử ngươi là quá được rồi. Phượng Thiên Phụng tiếp tục tán thưởng, vỗ vỗ Tần Sĩ Ngọc bả vai, ngươi yên tâm, đợi ngươi chưa khỏi nhà ta tiểu công chú bệnh, lao ca cho ngươi làm dẫn tiếng người, nhất định phải tại đảo chủ phủ vì ngươi muôn bên trên hân cái nhất quan nửa trước, lấy ngươi năng lực cùng tiềm lực, ngay khác ổn thỏa bay xa và giảm. Trước đa tại đại ca. Tần Sĩ Ngọc ngừng chân thi lễ, đừng mặc kệ tối thiểu nhất hắn có thể cảm giác được phượng thiên phụng đối với hắn là chân tình bụng lộ, cái này đáng giá hắn thi lễ trước đừng cảm ơn sau này không quên lão ca liền tốt phượng thiên phụng cười nói đại ơn ổn thỏa nhớ kỹ tần sĩ ngọc đáp lại nói quá tốt rồi huynh đệ a lão ca nói thật với ngươi kỳ thật thế giới bên ngoài mới đặc sắc đâu phượng thiên phụng mặt mày hớn hở nói thế giới bên ngoài tần sĩ ngọc không hiểu đương nhiên chúng ta cái này long châu đảo chỉ là một hạt hạt vụ nhỏ ngươi không thể đều ở, ở trên đảo đi ngươi cũng không phải ngư dân phượng thiên phụng mở câu trò đùa sau khi cười xong nghiêm túc nói ta nghĩ lấy ngươi năng lực tất nhiên sẽ nhận đảo chủ coi trọng. Sau này đi ra Long Châu đảo tiếp xúc hỏa phượng vực đại năng là tất nhiên, mà ngươi mục tiêu thứ nhất liền muốn chắc chắn tại hỏa phượng vực. Cái thứ nhất, tần sĩ ngọc sững sờ, kỳ thật hỏa phượng vực đối với hắn mà nói thế nhưng là tương đương xa xôi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ta nghĩ hỏa phượng vực cũng sẽ không là ngươi mục tiêu cuối cùng nhất. Nếu như ngươi có thể có được sư môn tán thành nhận tổ quy tông mới là tốt nhất. Phượng Tiên phụ nhẹ gật đầu. Nhận tổ quy tông? Không biết làm sao, tân sĩ ngọc nghe được bốn chữ này sau tương đương phản cảm. Đúng à? Trở lại Đông Phương giáo chủ dược sư vương địa bàn đó mới là ngươi sư môn nhà ngươi, ta nghĩ ngươi trở lại sư môn thời điểm có lẽ liền có thể quan sát thế giới này đi. Phượng Thiên Phụng cảm khái nói, nói xong giống cùng chuyện thật giống như mặc kệ ngươi đến địa phương nào vị trí nào, còn có thể nhớ kỹ lao ca ta coi như ta tám đời tích đức. Đại ca yên tâm, ta tần sĩ ngọc tất nhiên sẽ không quên đại ca giờ này ngày này đại ân. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, tốt, ta nghĩ ngươi tiểu tử cũng không phải cái quên gốc người. Đi, ta và ngươi nói một chút đảo chủ phụ sự tình, ngươi là mới đến, vì sau này người nào ngươi cũng không thể đã tội. Phượng Thiên Phụng ngữ trọng tình dài nói, tần sĩ ngọc nói được thì làm được, từ tân phụ đến bây giờ trên đường đi Phượng thiên phụng sát thực đã giúp mình rất nhiều mà lại vừa mới cũng coi là ân cứu mạng chỉ bất quá đằng sau sự tình lại là bất luận kẻ nào cũng vô pháp tưởng tượng tần sĩ ngọc ở trong lòng vừa nghĩ dương nhiệt hai chữ một bên nghe Phượng thiên phụng lại ngải lấy đảo chủ phủ một ít chuyện quy một chương 18, long tiểu phượng trên đường đi không còn có cái gọi là dương nhiệt hoặc là sơ tặc xuyên qua khoảng cách đảo chủ phủ gần nhất nhất tòa thành trấn về sau một đầu thẳng tắp đại lộ xuất hiện hai người vận khởi nội lực ra tốc tiến về đáng nhắc tới là bởi vì lúc trước chiến đấu lại thêm trên đường đi dùng nội lực đi đường Tại tới gần đảo chủ phụ trước đó, Tần Sĩ Ngọc rốt cục đột phá đến tứ giai. Mà lại, trọng minh cánh tay cho hắn phản hồi thế, nhưng là tứ giai trung kỳ. "Không tệ nha, tiểu tử thối, cái này không đến 10 ngày ngươi lại đột phá, lão ca ta thật muốn gỡ ra ngươi đan điền nhìn xem bụng của ngươi bên trong đến cùng là bảo bối gì." Phượng Tiên Phụng trêu ghẹo nói. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì sinh ra một tia chán ghét. Trước mặt kệ Phượng Tiên Phụng đối với mình thế nào, coi nội lực nhìn như thần thánh kim quang lấp lánh, thế nhưng là không phải động thủ để người hôi phi yên diệt chính là muốn gỡ ra người ta bụng nhìn một chút bà bối, cái này mẹ nó tính là cái gì đồ chơi đi vào đảo chủ cửa phủ, tần sĩ ngọc triệt để trận cho mắt. nếu như tần phủ là phủ lời nói, vậy cái này đảo chủ phủ nhưng mẹ nó chính là nhất tòa thành, cũng không chính là nhất tòa thành. so với hắn dọc theo con đường này gặp qua bất luận cái gì nhất tòa thành vẫn còn lớn hơn, quy mô đều gặp phải long châu đảo trung ương đại thành đệ nhất khai lang thành một nửa lớn nhỏ, người đảo chủ này thật sự là ngưu sa. cái gọi là bố phòng hoặc là đảo chủ phủ hạ nhân một loại không cần mệnh thuật, so với ở trên đảo phồn hoa nhất khai lang thành sẽ chỉ là chỉ có hơn chứ không kém. đương nhiên, có vượng viên phụng vị này thứ nhất chấp sự trên đường đi tất nhiên là thông suốt từ đại môn tiến nhập nội viện cũng chính là vượt qua sông hộ thành từ cửa thành tiến vào chân chính đảo chủ phủ dọc theo con đường này nhưng là muốn ngồi xe ngựa đến chân chính nội viện về sau xe ngựa này coi như không cho ngồi ở trên xe ngựa phượng thiên phụng lại lại dặn do một phen mặc dù hai người bọn họ lấy gọi nhau huynh đệ nhưng là tại đảo chủ trong phủ trừ đảo chủ một nhà có năm người liền ngay cả hắn cũng là không muốn tùy tiện trêu chọc đó chính là đảo chủ phủ năm đại trưởng lão Tân sĩ ngọc đương nhiên hiểu được đề phòng trong nhà ba vị trưởng lão liền đủ hắn uống một bầu chú chi là đảo chủ trong phủ năm đại trưởng lão nghe phượng thiên phụng lời nói bên trong ý tứ hắn cũng biết năm người này không phải cái gì loại lương thiện Phượng chấp sự không biết đảo chủ phân phó sự tình ngươi làm được thế nào? Vừa mới tiến cái gọi là nội viện, một vị thân hình cao lớn lao giả liền tiến lên đón. Tần sĩ ngọc xem xét, lão nhân này tuổi tác đoán chừng phải là 60 đi lên. Từ trường bào hở ra liền không khó phán đoán quần áo phía dưới đá hoa cương cơ bắp, làm người ta sợ hãi nhất chính là lão nhân này thân ngang cao lại có hơn 2 mét. Ngũ trưởng lão, đã ta có thể trở về tất nhiên là đã hoàn thành đảo chủ bàn giao nhiệm vụ. Phượng tiên phục lãnh đạm hồi đáp, nhưng sau đó quay đầu nhìn về phía Tần sĩ ngọc, tiến sinh, vị này là chúng ta đảo chủ phủ ngũ trưởng lão mặc hà? Ngũ trưởng lão, vị này chính là ta mời đến luyện dược sư dứt lời, phượng thiên phụng cho tần sĩ ngọc xử nhất cái nhan sắc. ừm. tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu. ừm. Mạc hà tại chỗ không vui, trừ đảo chủ, mảnh này hòn đảo phía trên ai dám vô lễ như thế đối với hắn, cho dù là đảo chủ em vợ phượng thiên phụng cũng không được. lao nhân ra chớ có soi mói, hữu lễ hữu lễ. tần sĩ ngọc vừa chặt tay, có ý tứ gì? Mạc hà sững sờ, luyện dược sư thấy mũ trưởng lão, không cần hành lễ. tiểu tử gặp trưởng bối, cần có lễ. không vì người tôn nghiêm, cũng phải cân nhắc đến sư môn tà mặt mũi. tần sĩ ngọc không tiêu ngạo không tự ti nói, tốt, hậu sinh khả quý mặc hà nhẹ gật đầu cũng không nói nhiều lời lưu tại chỗ cũ đưa mắt nhìn hai người huynh đệ có thể a phượng thiên phụng một mặt đạt được tiểu dung vụng trộm cho tần sĩ ngọc nhất cái khen lớn cái này năm cái trưởng lao tính tình nhất cái so nhất cái cổ quái hôm nay nhìn ngươi dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm hắn thật mẹ nó đã nghiền ngươi lại không sợ ta đắc tội người tần sĩ ngọc cười nói ai không có liên hệ ngươi cũng nói ra luyện dược sư sư môn lượng hắn cũng không thể thế nào phượng thiên phụng không quan trọng lắc đầu đi một nửa lộ trình lại nhất lao giả hiển thân cái khác cũng không có gì một đầu con nhím bạo tạc thức kiểu tóc thật có thể nói là là dẫn dắt lao niên tổ muốt thời thượng. phượng chấp sự, ngươi trở về. vị lao giả này thật không có giống mạc hạ như vậy mặt lạnh, bất quá thanh âm này thế nhưng là giống như tiếng sét đánh. tam trưởng lão, đại sư mang về. phượng tiên phụng cười một tiếng, nhìn về phía tần sĩ ngọc, tiên sinh, vị này là trong phủ tam trưởng lão bát la. tốt, tục lễ từ bỏ, mau mau đi vào, tiểu thư nàng. bát la lời vừa nói ra được phân nửa, lại bị phượng tiên phụng đánh gãy. tam trưởng lão, tiểu phượng nàng thế nào? phượng thiên phụng trên mặt lo lắng không thể là giả ra nghe xong cháu gái có việc sắc mặt lập tức lại biến. được rồi, tiên sinh ngươi đi theo ta. phượng thiên Phụng bắt lấy thần sĩ ngọc cánh tay chính là một đường chạy vội. thần sĩ ngọc xem xét, tại năm trong tháp lực phía dưới, hai người tốc độ tuyệt đối qua 60 bước. có phải là phượng chấp sự trở về? xa xa, một cái lớn tuổi thanh âm truyền đến. quá tốt rồi huynh đệ, là tứ trưởng lão nhân tặng thanh âm. hắn là năm vị trưởng lão bên trong tốc độ nhất nhanh, thậm chí được xưng là long châu đảo thứ nhất thần tốc. ngươi mau theo hắn đi tiểu phượng bên cạnh, trước nhìn bệnh lại nói. một bên chạy vội, phượng thiên vụng vừa nói. long tiểu phượng, long châu đảo đảo chủ rồng hướng tây động nữ. Long Châu đảo đảo chủ phu nhân vượng hoàng, ái thê ái nữ trọn tên vì nữ nhi đặt tên là Long Diệu Phượng. Đan rồi đâu? Một trận tàn ảnh hiện lên, hung hung hổ hổ chạy tới nhất lão giả. Tần Sĩ Ngọc xem xét cái cầm liền rơi trên mặt đất, vị này có thể xưng Long Châu đảo thứ nhất thần tốc tứ trưởng lão vậy mà là một người đại mật mạm. Vị này là sư xuất danh môn luyện dược đại sư, tứ trưởng lão xin nhờ. Phượng Thiên vụng một tay lấy Tần Sĩ Ngọc tay giao tại nhân từng trong tay. Tốt. Tình huống khẩn cấp cũng không giảm cứu cái gì quá ra mắt. Tần Sĩ Ngọc chỉ cảm thấy trái tim đều muốn từ miệng bên trong phun ra, tại ngạ thở cảm giác biến mất về sau. Hai người đã xuất hiện tại một chỗ trong quy phòng. Đặc Daniel, cao hơn tốc độ cũng phải phạt trên ngươi." Tần Sĩ Ngọc ở trong lòng mắng. Thiên sinh, mời." Tứ trưởng lão nói. "Tứ trưởng lão xin." Tần Sĩ Ngọc hồn hồn khí tức nói. Thiên sinh mời." Tứ trưởng lão có chút gấp. "Tứ trưởng lão mời." Tần Sĩ Ngọc cũng gấp. "Ta mẹ nó mời cái gì, ngươi là tiên sinh ta là tiên sinh." Tứ trưởng lão tức giận. "Ta mẹ nó để ngươi mời đi ra ngoài. Ta là luyện dược sư không phải là trung. Luyện dược sư quy củ ngươi không hiểu sao? Ra ngoài." Tần Sĩ Ngọc cái này gọi nhất cái hận a. "A." a. Tứ trưởng lão sững sờ, tỉnh áo lại vội vàng đẩy đi ra đóng cửa phòng. Ê! Ti, Ân, Tần sĩ ngọc hung hăng trợn nhìn cửa phòng một chút, xoay đầu lại trên giường thấy được một bộ hiệu điệu thân thể. Xinh đẹp. Tần sĩ ngọc xem xét, trong lòng điểm một vạn cái tán. Cái gì gọi là lá liễu lông mi cong miệng anh đào? Cái gì gọi là sống mũi cao mắt to? Cái gì gọi là trước sau lồi lõm? Cái gì gọi là phong yêu đôi chân dài a? Một thân hoa lệ phục sức mảy may không che giấu được lòng tiểu phượng mê người thân thể, mặc dù đổ mồ hôi làm rối loạn tóc, cho dù sắc mặt trắng bệnh, cái này mảy may không che giấu được trước mặt mỹ nhân ưu tú a tương phản, tại loại này bệnh trạng đẹp phía dưới ngược lại là càng thêm động lòng người rồi đâu tiểu thương, nam nữ thụ thụ bất thân ta không tiện vì ngươi bắt mạch xin đem ngươi trôi đau nói cho ta tần sĩ ngọc nhẹ nói bụng trong bụng đau đớn khó nhịn long tiểu phượng suy yếu nói trước đó hoặc là trong một ngày nếm qua cái gì tần sĩ ngọc hỏi không phải không phải ăn xấu bụng long tiểu phượng hồi đáp là bụng dưới sao tần sĩ ngọc con mắt khẽ động. ừ a đau long tiểu phượng bắt đầu lan luận mời nói cho ta vị trí cụ thể hoặc là đến cùng chỗ nào khó chịu Tần sĩ ngọc lần nữa thử dò xét nói, kỳ thật trong lòng của hắn đã nắm chắc, không, không thể nói. Long tiểu phượng có chút oán trách nhìn về phía Tần sĩ ngọc, tái nhợt trên mặt xuất hiện một vòng huyết sắc. Ta đã biết. Tần sĩ ngọc xấu hổ cười một tiếng, cũng là nảy ra ý hay. Uy một chương 19, Long tiểu phượng bệnh. Trước tiên, thiên sinh, ngài, có thể chỉ không. Long tiểu phượng quả nhiên là đau không chịu nổi. Tiểu thư hơi đợi một lát. Tần sĩ ngọc quay đầu ra khỏi phòng, cộng đang đứng đưa lưng về phía cửa phòng tứ trưởng lão nhân tảng. Luận dược sư quy củ hắn đương nhiên biết, cho dù hắn là Long châu đảo trưởng lão cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Tiên sinh, tốt. Nhân tăng hỏi. Không, liên quan tới tiểu thư bệnh tình ta cần gặp mặt đạo chủ mới được." Tân Sĩ Ngọc nói. "Thấy cái gì đạo chủ a, ngươi tranh thủ thời gian cho xem bệnh cứ phải." Nhân tăng gấp, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn a. "Nơi này dính đến tiểu thư sau này tu luyện, thậm chí là cả cuộc đời mệnh lực, ta không gặp đạo chủ được không? Ngươi có thể làm chủ sao?" Tân Sĩ Ngọc phẫn nộ quát. "Cái này." Nhân tăng không dám nói tiếp. "Ta đến rồi." Tiên sinh. Lúc này, Phượng Tiên phụng tở Hồng hộc đổ tới, hắn nhưng là dùng toàn lực, "Tiên sinh, tình huống như thế nào?" bởi vì cái gọi là thời thuốc tấm lòng của cha mẹ, mặc dù ta không phải đại phu, nhưng là đã xuất thủ ta tất nhiên là muốn đem hết toàn lực mà lại trị liệu tiểu thư chứng bệnh phương pháp có ba. Tấn sĩ ngọc gật đầu nói, một dĩ nhiên chính là phục dụng đan dược thuốc đến bệnh trừ, nhưng cũng có khuyết điểm, chính là trị ngọn không trị gốc. Hai dược thiện thực liệu phương pháp, mặc dù chậm nhưng lại có thể trị tận gốc. Thứ ba, châm xích lắm vậy. Trải qua nhìn mặt mà nói chuyện, tấn sĩ ngọc cũng biết cái này long tiểu phượng là nhập nguyện, cũng chính là nữ hải tử tới kinh nguyện, mà đủ loại thể hiện cho thấy cái này long tiểu phượng tuyệt đối là một vị cung lệnh người mà lại nhập nguyện chu kỳ không cố định, cũng chính là cái gọi là nguyện sự không điều. Long Châu đảo đảo chủ phụ thượng hạ như thế nhu xoa, đảo chủ ái nữ tự nhiên cũng là linh tu. Nếu như giao hảo đảo chủ phụ phương này thế lực, kia Tần Sĩ Ngọc tại Tần phủ thậm chí cả Khai Lăng thành càng thậm chí thế là Long Châu đảo kia đều có thể trở thành đệ nhất công tử. Hắn cũng là muốn đưa đạo chủ nhất cái thuận nước dong thuyền, chữa bệnh đồng thời còn có thể để cho Long Tiểu Phượng sau này con đường tu luyện càng thêm thông thuận. Trảm Xích Long, huyền môn hệ thống bên trong có để cả qua, nói trắng ra là chính là muốn đoạn nữ tính linh tu nguyệt sự, tinh khí từ mẫu đến, không ngừng hết tu luyện tất nhiên cũng là có chỗ chết gấu không thể. Trạm Sích Long một chuyện không thể lộ ra ngoài. đúng lúc này, vô Danh lên tiếng nhắc nhở. đây, Tần Sĩ Ngọc xứng sở. Thiên Sinh, ngươi nói a? là cái kia bà cái phương pháp. Phượng Tiên Phụng cũng xứng sở. khuku. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. nảy ra ý hay. loại thứ nhất chính là đang ăn dược, giảng cứu là thuốc đến bệnh trừ. bất quá trị ngọn không trị gốc, lần này chưa khỏi lần sau sẽ còn phạm. thứ hai là dược thiện phương pháp, dùng luyện dược sư đặc biệt thủ pháp đem dược liệu cùng đồ ăn hợp hay là một, sẽ không hiệu quả nhanh chóng, lại trị được liệu căn bản. thứ ba đâu? Phượng Thiên Phụng nghe xong, hai điểm này đều không ra thế nào được ta. Thứ ba, cùng thuốc không quan hệ. Đó chính là nghĩ biện pháp để tiểu thư bằng nhanh nhất tốc độ kết hôn sinh con, từ đó về sau bệnh này sẽ không lại phạm. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, cũng là đem Trạm Xích Long chi pháp cho che dấu trôi qua. Đánh rắm. Không được. Nghe xong lời này, nhân tầng không thích nghe, ngươi cái này kêu cái gì nói nhảm? Làm chúng ta tiểu thư là nông thôn dã nha đầu nói gà liền gà sao? Tứ trưởng lão, không được vô lễ. Phượng Thiên Phụng nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc không vui biểu lộ, vội vàng lên tiếng. Ta chỉ nói là ra bên ta phương pháp, dùng loại nào tại các ngươi không tại ta. Tần Sĩ Ngọc không mặn không nhạt nói: "Đều nói mâu thân cậu lớn, loại thứ ba phương pháp liền ngay cả ta cái này cứu cứu cũng là không thể làm chủ. Tiên sinh, có thể hay không trước tiên dùng điểm thứ nhất lại dùng điểm thứ hai đâu?" Phượng Tiên phụng hỏi. "Không thể, cả cùng tay gấu không thể đều chiếm được." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. "Này, vậy liên loại thứ hai, ta cái này khi cứu cứu làm chủ, còn xin tiên sinh xuất thủ." Phượng Tiên phụng là thật tâm đau cháu gái. "Tốt, xin hãy chuẩn bị những thứ này, ta xem trước một chút tiểu thư bệnh tình, vật liệu chuẩn bị tốt trực tiếp đưa vào trong phòng." tần sĩ ngọc quay người trở về phòng quay đầu thời điểm vẫn không quên trận nhìn nhân tàng một chút nếu không phải bởi vì tiểu thư ta không phải đem hắn ném trong biển nhân tàng thấp giọng nói quên đi thôi ngươi muốn vì đảo chủ đưa tới nhất cái luyện dược sư tông môn cường thì sao không nghe thấy tiên sinh nói đủ vậy sao còn không mau đi phượng tiên vụng không cao hứng nói ta đi nhân tàng lấy tay chỉ một cái lỗ mũi mình nói nhảm long châu đảo thứ nhất thần tốc ngươi không đi ta đi a phượng tiên vụng gấp lại mẹ nó trứng gà lại tổ yến cha mẹ nó muốn đổ dung nhà bếp ngươi nhìn hắn muốn trị không tốt ta không phải chơi chết hắn lưu lại một câu ngon thoại gió nhẹ khẽ động nhân tảng chợt lách người không thấy bóng dáng tiểu thư ta có thể cho ngươi nhìn xem sao tần sĩ ngọc hỏi Ừm. a long tiểu phượng vừa mới đáp ứng muốn mạng đau lớn lại tới dám mẹ nó không như thế rên gì sao ta thế nhưng là nhất nam nhân a tần sĩ ngọc một phát miệng mắt thấy 18 tám tuổi huyết khí phương cường nam tử hán ai chịu nổi loại này tiếng rên gì cương chế bụng dưới sao động tần sĩ ngọc một tay gạt tại long tiểu phượng trên lưng a cái này xem xét không sao tay vừa đụng phải long tiểu phượng phía sau lưng tần sĩ ngọc chỉ cảm thấy tay mình như bị kim đâm đau lớn thủy thuộc tính nội lực. hai tháp. tấn sĩ ngọc trận tròn mắt, cái này long tiểu phượng tuổi tác không thể so với mình lớn, cái này hai tháp, so kia nhất tháp năm đèn tiểu Mễ tử còn muốn biến thái a. tấn sĩ ngọc không biết trương tiểu Mễ tên thật, chỉ nghe được người cầm đầu kia gọi là tiểu Mễ, cho nên cũng liền có tiểu Mễ tử nói chuyện, xương hô thế này cũng là ở phía sau đến đưa tới rất nhiều xấu hổ cùng phiền phức. trước tiên, thiên sinh. long tiểu phượng tưởng rằng bệnh mình quá nặng đi. tiểu thư, nghe nói đảo chủ cùng phu nhân đều là hỏa thuộc tính nội lực, vì sao tiểu thư là thủy thuộc tính nội lực đâu? hơn nữa còn là trong thủy cử phẩm. tấn sĩ ngọc hỏi ta cũng không biết, có cao nhân từng nói cái này gọi vật cực tất phản. Long tiểu phượng lắc đầu nói, vật cực tất phản, cha mẹ nó phụ phụ được chính đâu. Tấn sĩ ngọc ở trong lòng lẩm bẩm một câu, những mày, tiểu thư, ngươi bệnh này cũng là bởi vì ngươi cái này một thân nội lực a vừa mới may mắn mà có phượng chấp sự vì ngươi lựa chọn bảo thủ phương pháp trị liệu, không phải một viên đan dược vào bụng sợ rằng sẽ đối tiểu thư tạo thành tổn thương không nhỏ. Tấn sĩ ngọc không quên cho phượng thiên phụng bán nhất cái tốt, đồng thời mình cũng là trong lòng hô to nguy hiểm thật. Dưới tình huống bình thường, Long tiểu phượng hẳn là hỏa thuộc tính nội lực, mà trị liệu cung lạnh lời nói đương nhiên là áp dụng cực dương khu lạnh ấm cung chi pháp, phối hợp nàng tự thân hỏa thuộc tính nội lực, tuyệt đối sẽ thuốc đến bệnh trừ. thế nhưng là tần sĩ ngọc không nghĩ tới là long tiểu phượng vậy mà là hai tháp thủy linh tu, mình ngan dược còn không có đạt tới có thể cùng thực lực này nội lực chống lại a một khi đại dược viên thuốc vào bụng, đoán chừng long tiểu phượng liền phải đau ngất đi. nếu như nói như vậy, long tiểu phượng liền rất có thể nhận tương đối nội thương nghiêm trọng. cho dù có phượng thiên phụng ngăn đón, chỉ sợ mình cũng là giữ nhiều lành nghĩ toa. đồ vật đến rồi, nhân tặng một trận gió lại trở về. cho ta, phượng thiên phụng đoạt lấy nhân tặng trong tay kim linh giới đem trừ vật liệu bên ngoài đổ vật tất cả đều ném xuống đất liền vào phòng. Ngươi, Nhân Tằng sử sở, sau đó nghiến răng nghiến lợi tại một đống đồ vật bên trong cầm lên một viên ngân linh giới thu hồi trên mặt đất đồ vật, đặc "Daniel, cái này mẹ nó chính là trần chủi ăn cắp à. Quy 1 chương 20, khu lạnh song phương pháp. Phượng Tiên phụng đem kim linh giới giao cho tần Sĩ Ngọc, nháy mắt một mặt cười xấu xa đi ra. "Phượng chấp sự, ngươi có ý tứ gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?" Nhân Tằng không vui nói, "Kim linh giới đối đường đường Long Châu đạo đạo chủ phụ tứ trưởng lão không tính là gì, thế nhưng là mặt mũi này không qua được a." tứ trưởng lão có ý tứ gì? Ta cháu gái là hòa sao? Phượng Thiên Phụng chợt nhìn nhân tàng một chút. Ngươi, tứ trưởng lão nhẹ lời. luyện đấu sư vất vả phí một viên kim linh giới là đủ rồi sao? Ta nỗ lực sẽ chỉ nhiều hơn ngươi. Ngươi yên tâm, đạo chủ bên kia ta sẽ nói. Phượng Thiên Phụng cũng dùng một lần thủ đoạn mềm dẻo. Nhân tăng hư. nhân tàng hư lạnh một tiếng. kim linh giới cho đại tiểu thư làm chén thuốc phí đi hắn còn có thể nói cái gì? Nếu như ngươi mang đến tiểu tử này chị không hết tiểu thư bệnh, không chỉ có hắn muốn chết, ngươi phượng chấp sự cũng thoát không khỏi liên quan. Ta nhìn ngươi như thế nào hướng đạo chủ bằng dao ta như thế nào bàn giao cũng không nhọc đến phiền tứ trưởng lão, đây là nhà chúng ta sự tình. còn có, ngươi quên ta trước đó nói qua với ngươi cái gì sao? Phượng Thiên Vụ liếc mắt nhìn về phía Nhân Tặng. Luyện dược sư sư môn cũng có lớn nhỏ, không ít đi chân trần đại phu mở quán hỏi bệnh, dưới trướng môn đồ không đủ mười người, cũng là dám nói sàng tôn môn. Luyện dược sư cũng không phải là cao cao tại thượng, chúng ta Long Châu đảo cũng không phải không thể chơi vào. Nhân Tặng gừ lạnh nói. Khai Lăng thành đệ nhất công tử Tần Sĩ Ngọc chính là vì này. Phượng Thiên Vụ nhíu môi một cái. cái gì? Nhân Tặng nghe xong lời này, liền muốn bảo phòng. dừng lại. Phượng Thiên Phụng một thanh ngăn lại Nhân Tầng, ngươi, Nam Tháp, Nhân Tầng sự sở, đảo chủ phủ năm đại trưởng lão đều là Nam Tháp tu vi, về mặt tu vi, năm đại trưởng lão cũng không ít áp chế Phượng Thiên Phụng, ai nghĩ tới lúc này Phượng Thiên Phụng vậy mà cùng năm đại trưởng lão thực lực tương đương, lại nói, đây là nhờ Tần sĩ ngọc phúc, thể nội ẩn tật được trị liệu, tu luyện cũng tự nhiên tinh tiến, nói nhảm, đều là linh tu ta liền không thể Nam Tháp sao? Phượng Thiên Phụng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhân Tầng, ta có thể đột phá Nam Tháp cũng là bởi vì hắn không có khả năng, ai không biết hai không hiểu khai lăng thành tần gia đệ nhất công tử là nhất cái từ đầu đến đuôi phi vật. Nhân tăng lắc đầu nói: "Nam gai nếm mật 17 năm, luyện dược một môn cuối cùng được đốn nộ. 17 tuổi luyện dược sư, phất tay liền có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, tứ trưởng lão, ngươi nhưng từng nghe nói qua?" Phượng Thiên phụ ngoài cười nhưng trong không cười. Luyện dược sư một môn, cần đột phá nhất tháp mới có thể tu tập. Thật muốn thuận buồn xuôi gió luyện chế đan dược, thậm chí cần hai tháp ba tháp thực lực. Cho nên nói, 20 tuổi trở xuống dám tự xưng luyện dược sư cũng không nhiều sẽ luyện dược cũng không đại biểu có thể thành sư. Bao nhiêu luyện dược sư ba tháp phía dưới cũng vẹn vẹn biết luyện chế một chút cái gì cái này dịch cái kia tán. Liên ứng câu cách nôn kia, luyện dược không ít thành đàn không nhiều. 17 năm, không có khả năng. Đừng nói là khai lăng thành tần gia, chính là chúng ta đảo chủ phủ cũng không có thực lực cùng muốn liếng để nhất cái em bé tử ra từ trong bụng mẹ liền tu tập luyện dược một môn. Nhân tàng không tin, cho nên nói hán sư môn không đơn giản. Phượng tiên phục cười, lại không đơn giản lại có thể thế nào? Những năm gần đây, đảo chủ thanh lý dương nghiệt có công, càng là lặp xuống vô số đại công hắn sư môn lợi hại hơn nữa, lây được nổi giận phượng được sao? nhân tàng hừ lạnh nói, ngươi nhắc long châu đảo đảo chủ phủ tứ trưởng lao, thuận miệng liền dám nhắc tới hỏa phượng được sao? ta nghĩ, đảo chủ cũng sẽ không như thế đi. phượng thiên phụng khinh thường cười một tiếng, đã kích trưởng lao cái gì hắn thích nhất? ta cho ngươi biết, trong phòng tiên sinh chính là một thế ở giữa ít có kỳ tài. nói là đóng cửa 17 năm, có lẽ cũng là sư môn đối với hắn khảo nghiệm. mà lại, hắn có lẽ cùng chúng ta là một loại người. một loại người. đây chính là nhân tàng không kịp chuẩn bị. lưu ly dối. phượng thiên phụng vô cùng đơn giản nói ra ba chữ. cái gì? Nhân Tằng kinh hãi. Xuyệt. Phượng Tiên Phụng làm im lặng thủ thế, nói nhỏ, "Đây là người ta sư môn sự tình, nếu như chính ngươi không muốn dẫn lửa thân trên, không muốn cho đạo chủ gây phiền toái, vẫn là toàn bộ làm như không biết tốt." Tây. Tốt. Nhân Tằng lạ thường không có phản bác, mà là yên lặng nhẹ gật đầu. "Tiểu thư, ngày thứ mấy?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "A." Tần Sĩ Ngọc thình lình đến như vậy một câu, Long Tiểu Phượng sững sờ qua sau đỏ mặt. Khô khụt. "Ta nói là ngươi phát bệnh mấy ngày?" Tần Sĩ Ngọc mặt cũng đỏ lên, ở trước mặt hỏi người ta nhất nữ hài tử nguyệt sự ngày thứ nhất là có chút cái kia Hôm nay là ngày thứ hai, Long tiểu phượng mặt đều đỏ ửng. Vừa vặn, tân sĩ Ngọc hài lòng cười một tiếng, trong tay cũng không có nhà rỗi, ta chỉ liệu thủ pháp không thể lập tức thấy hiệu quả, nhưng lại có thể giải quyết tiểu thư sau này ố đau. Tiên sinh, làm phiền. Long tiểu phượng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng kỳ quái, trong lòng tự nhủ cái này tiên sinh mặc dù nói chuyện có chút hạ lưu, thế nhưng là cho người ta cảm giác cũng rất là như thông qua tắm rửa giọ xuân. Lại nói, lúc này đau đớn tốt hơn nhiều đâu. Đệ nhất công tử, kia là mọi thứ thứ nhất a. Tân sĩ Ngọc này thường tướng mạo đường đường, song nghiến lông mày nhòa tầm mắt, sống mũi thẳng bờ môi tinh xảo. Dương cương bên trong mang theo ngượng ngùng, xoáy khí bên trong còn có như vậy sợi mảnh, hấp dẫn nữ hải tử chỉ số tuyệt đối là trăm phần trăm. Kỳ thật Long Tiệu Phượng không biết đau đớn làm dịu cũng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc lên lò. Trong phòng nhiệt độ lên cao, giống như rơi vào kẻ nước băng tuyết cảm giác tốt lên rất nhiều. Hồng Hoa Đản đẻ trứng một phương chỗ vỡ, nhất tiền Hoa Hồng phân hai lần dùng, khuấy vân sau Trương Chín phục dụng. Mà Tần Sĩ Ngọc nói vừa vặn cũng là bởi vì cái này Hồng Hoa Đản chính là muốn Nguyệt Sư ngày thứ hai dùng, mỗi ngày một viên ăn vào Nguyệt Sư đi là đủ. Tiếp tục ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm. Cung lạnh triệu chứng liền có thể khỏi hẳn, có hoa hư ấm cung hiệu quả. Khương Đường Thủy, Hồng Đường Quy Kinh, Sinh Máu Phả Hư, Miếng Gừng Cú Lạnh, Nguyên sự trong lúc đó phục dụng, hiệu quả cực giai. Vô danh cũng không cần nói, tuyệt đối là trà trộn luyện dược sư ngành nghề giả vô lại. Tần Sĩ Ngọc nói cho Long Tiểu Phượng xem bệnh hắn cũng là thất vọng, nhất là nhìn thấy Long Tiểu Phượng triệu chứng sau hắn cũng là vì Tần Sĩ Ngọc lau một vệt mồ hôi. Huyền môn hệ thống bên trong có đăng quyết, có dự điển, đan dược đặc điểm cũng có thể trị liệu một chút chứng bệnh, thế nhưng là phụ khoa phương diện này lại là không có. Kỳ thật Tần Sĩ Ngọc chiêu này vẫn là ở trên đời học được. Tỷ tỷ của hắn chính là tật xấu này, mà thân là thuốc đông y sư tỷ phu cũng là như thế cho tỷ tỷ trị, có hiệu quả. Tiểu thư, đây là khu lạnh song phương pháp, cả hai đồng thời tiến hành làm ít cũng to, nhiều nhất ba tháng liền có thể trị tận gốc tiểu thư chứng bệnh. Tân sĩ ngọc một tay chén một tay bát, đi vào bên giường, chứng dùng nước tống phục, dù không rõ ràng nhưng hẳn là sẽ có một ít hiệu quả. Mà lại, mà lại cái gì? Trong phòng nhiệt độ lên cao long tiểu phượng sắt thực tốt lên rất nhiều, cũng không biết là thẹn đủ vẫn là nóng, mặt mũi này còn đỏ đâu, khí sắc cũng là đã khá nhiều. Mà lại, ngươi, ngươi cái này không có quy luật ma bệnh cũng có thể trị tốt. Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, ý kia có thể trị Long Tiểu Phượng nguyện sự không điều. Khô khụt. Nghe xong lời này, Long Tiểu Phượng kém chút sặc đến. Sau khi khỏi hẳn, chứng không cần lại dùng, nước lời nói ngày bình thường cũng có thể uống, có ích vô hại. Tần Sĩ Ngọc đổi chủ đề. Hô. Ăn chứng uống nước xong, Long Tiểu Phượng cảm giác thoải mái hơn. Toàn thân bị mồ hôi đánh đấu, cái này gọi nhất cái sảng khoái. Làm phiên tiên sinh, tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao, mà lại hơn nữa còn hiểu phương diện này sự tình, đa tạ. Nói chuyện, Long Điểu Phượng mặt lại đỏ lên. Khô Thầy thu tấm lòng của cha mẹ luyện dược sư cũng là như thế, tiểu thư hảo hảo tinh dưỡng, ngày mai sáng sớm ta lại đến. nghe xong lời này, tần sĩ ngọc mặt so long tiểu phượng còn đỏ đâu, ho khan hai tiếng rời khỏi gian phòng. quy một chương 21, linh lung bảo cát. thiên sinh, như thế nào? hai người bên ngoài trải qua một phen kịch liệt tranh luận thu sạch tâm thanh, thấy tần sĩ ngọc ra phượng tiên phụ nội vặn hỏi. tiểu thư chứng bệnh đã được đến làm dịu, tin tưởng trong thời gian này, cho dù là phát bệnh cũng sẽ không còn có loại kia muốn mạng đau đớn. ít thì năm ngày hơn thì mười ngày, khả năng khỏi hẳn. tần sĩ ngọc cười nói, vậy là tốt rồi, đa tạ. phượng tiên phụng vừa chặt tay sau đó trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên ngân linh dưới tiên sinh đây là ta sùng hạnh tiền đạo chủ đã thông báo nếu như tiểu thư chứng bệnh chuyển biến tốt đẹp liền xem như là tiền đặt cọc giao cho tiên sinh bên trong chứa trên thị trường tất cả phổ biến thường dùng dược liệu mỗi loại trăm phần thuận tiện tiên sinh sau này luyện dược đợi cho tiểu thư khỏi hẳn có khác đại lệ dâng lên tốt tần sĩ ngọc gật đầu tiếp nhận chấp nhẫn cũng không nói cảm ơn luyện dược sư khí chẳng nhất định phải có Tiên sinh xin phượng thiên phụng đằng trước dẫn đường mang theo tần sĩ ngọc đi hiếu khách nhất phòng đại ca không có nhục sứ mậy a đóng cửa lại cũng không có người ngoài tần sĩ ngọc cười nói. Hôm nay thật sự là thoải mái, không chỉ có tỷ phu bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, còn sửa trị hai vị trưởng lão, lại nói huynh đệ ngươi thủ đoạn mềm dẻo thật đúng là dùng tốt ta. Phượng Thiên Phụng cười to, Ta nhưng không có thủ đoạn mềm dẻo. Tân sĩ Ngọc Diễu môi một cái, ha ha, huynh đệ, mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo trong phủ nghỉ ngơi, nơi này chơi vui địa phương cũng không so khai lăng thành ít, hết thảy tiêu xài tất cả đều tính tại lão ca trên đầu. Phượng Thiên Phụng đem lồng ngực đập đến ba ba vang, cũng tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng đại ca cái này mang ta đi trung quanh một chút, trong phòng quá buồn bực. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, làm người hai đời hắn đều không có sửa lại cái này, chơi vui mà bệnh. Cũng tốt, đi. Phượng Thiên phục nhẹ gật đầu, mang theo Tần sĩ ngọc ra phố. Nói đảo chủ phủ có một nửa khai lang thành lớn, thế nhưng là khai lang thành có bách tính a, mà nơi này lại không giống, binh mã một loại tất cả đều ở bên ngoài phủ, có thể vào đảo chủ phủ cũng đều là đảo chủ bên người trọng yếu người, cho nên nơi này chơi vui đẹp mắt đồ vật thế nhưng là so khai lang thành nhiều nhiều lắm. Huynh đệ, đảo chủ phủ không phải là cái gì người đều có thể tiến, nhưng cũng không phải là bên ngoài người không thể tiến mà muốn đi vào đảo chủ bên ngoài phủ người nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện. Phượng Thiên Phụng thừa nước đục thả câu. Ồ, điều kiện gì? Tần Sĩ Ngọc hỏi. Chính là nhất định phải có bảo a. Chứ huynh đệ ngươi dạng này được mời tới, tiêu nhất định phải là mang theo bảo bối mới có thể đến, không phải lời nói dám vượt tuyến một bước tất phải giết. Phượng Thiên Phụng nhẹ gật đầu. Đại ca, nơi đó là địa phương nào? Đối với cái này Long Châu đảo đảo chủ phủ sát phạt tát phong Tần Sĩ Ngọc coi là thật chẳng ghét, một chỉ nơi xa một dãy nhà đem lời chuyển hướng. Nơi đó a? Nơi đó liền cùng ta nói bảo có liên quan rồi. Có thể bán thành tiền, cũng có thể đấu giá đây chính là chúng ta đảo chủ phụ linh lung bảo cát đại lục ở bên trên không ít đại năng trong tay bảo bối đều là ở đây được đến đâu linh lung hai chữ thế nhưng là chúng ta chi tôn thân phong đâu nói đến chỗ này phượng tiên vụng có chút đắc ý từ trước đó cấp đường kia đội nhân khẩu bên trong biết được cái này long châu đảo đảo chủ một chi người tất nhiên là tại linh lung tháp dưới trướng mặc dù tần sĩ ngọc không biết cái này linh lung tháp đến cùng là cái gì thế lực nhưng từ phượng tiên vụng nói gần nói xa cũng là đã hiểu cái này hỏa phượng bực hẳn là linh lung tháp địch đoạn đã bên kia đại năng đều có thể từ nơi này đạt được bảo bối mình cũng hẳn là có thể gặp được một chút hưu duyên bảo vận đại ca ta muốn đi xem. Tần sĩ Ngọc cảm thấy rất hứng thú. Đi, lão ca dẫn ngươi đi. Phượng Tiên Phụng cười một tiếng lôi kéo Tần sĩ Ngọc liền đi. Sau đó cười nói, huynh đệ, ngươi không nói ta đều quên. Chúng ta cái này Linh Lung Bảo các một tháng mới mở ra một lần, mà mỗi nửa năm mới có một lần quy mô lớn nhất thịnh hội. Hôm nay chính là giữa năm lần này, ngươi mang đủ tiền sao? Ta và ngươi nói à, lão ca quản ngươi hết thề chi tiêu nhưng không bao gồm Linh Lung Bảo các bên trong à. Thế nào, đại ca còn nghi vấn luyện dược sư hầu bao sao? Tần sĩ Ngọc cười nói, cũng đúng, lão ca quá lo lắng. Không có việc gì, ngươi tiền tài không đủ lão ca cho ngươi mượn. Phượng Thiên Phụng nét miệng cười một tiếng. Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là đã hiểu, nếu như là bình thường tiền trình, Phượng Thiên Phụng sẽ chỉ nói cầm mà sẽ không làm mượn. Xem ra cái này Linh Lung Bảo các quả nhiên là không đơn giản á. Càng là như thế, Tần Sĩ Ngọc cũng là càng cảm thấy hứng thú. Chữ Thiên số một, có Phượng Thiên Phụng tại bất kỳ trở ngại nào đều sẽ không xuất hiện. Tại Linh Lung Bảo các cổng vừa đi vừa hướng tiếp đái bản giao một câu hắn liền muốn mang theo Tần Sĩ Ngọc lên lầu. Phượng chấp sự, lạ thường, Phượng Thiên Phụng bị gọi lại. Làm sao? Phượng Thiên Phụng cung vui. Phượng chấp sự, Chữ Thiên số một có người. Tiếp đái nói. Ai? Đuổi đi ra biết đây là ai không? đây là chữa khỏi tiểu thư chứng bệnh tiên sinh, phượng tiên phụng chừng hai mắt, phượng chấp sự là vị kia. tiếp đại thấp giọng nói, a, phượng tiên phụng sững sở, các mày vậy quên đi, số hai đi. vâng, nước trà ăn nhẹ sau đó liền đến. thấy phượng tiên phụng gật đầu, tiếp đại thở phào nhẹ nhõm, không sao đại ca. tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói, Vì, thật mẹ nó suối quẩy, vốn muốn cho huynh đệ ngươi hưởng thụ một chút, kết quả để người ta cho nhanh chân đến trước. mặc dù đang mắng, nhưng phượng tiên phụng thanh âm lại là nhỏ không thể nhỏ hơn. Số một số 2 có thể có khác nhau lớn bao nhiêu, người ta huynh đệ còn chọn cái này sao?" Tân Sĩ Ngọc cười nói. "Cũng đúng, huynh đệ à, ngươi nói chuyện lão ca nghe chính là dễ chịu, một hồi nhìn ngĩ cái gì lão ca tận lực cho ngươi đi cửa sau." Tân Sĩ Ngọc khéo hiểu lòng người rất là để phượng thiên phân thích. "Ghế khách quý, số 2 cùng số 1 kỳ thật không sai biệt lắm, chẳng qua là số 1 tại chính giữa, số 2 số 3 tại hai bên khác nhau mà thôi." Đồng dạng bố cục, đồng dạng bài trí, dễ chịu đến ngồi lên liền muốn ngủ sofa lớn, có thể ở phía trên đánh quyền bàn lớn, ngay phía trước là nguyên một mặt có phóng đại hiệu quả tường thủy tinh. Ngồi ở bên trong nhìn bên ngoài đài cao liền như là là ở trước mắt, mà bên ngoài lại là không nhìn thấy bên trong. Đại ca, vị kia là ai vậy? Nước trà hoa quả khô bánh ngọt đều bày xong, cửa đóng lại sau tần sĩ ngọc hỏi. Vị kia cũng không biết là lai like lịch gì, dù sao chỉ cần là nửa năm một lần thịnh hội người sẽ xuất hiện. Cũng là nhất cái mỹ nhân thôi, nhưng chính là lạnh lùng như băng tránh xa người ngàn dặm bộ dáng làm người ta chán ghét. Phượng Thiên Phụng liễu môi một cái, ý nguyên rất nhỏ giọng nói. Là nữ. Tần sĩ ngọc sững sờ. Đúng vậy a, cũng không biết là cái kia vị đại năng nhà công chúa. Tỷ phu của ta đã sớm bàn giao. Chính là đắc tội hắn đều không thể đắc tội vị này, mà nàng cho tới bây giờ cũng đều không mua tỷ phu của ta trướng, muốn tới thì tới muốn đi liền đi, chúng ta cũng làm nàng là không khí, tự mình cũng cứ gọi nàng không khí lạnh. Phượng Tiên Phụng cười nói. Không khí lạnh, có ý tứ. Tần sĩ Ngọc cũng cười. Đinh linh. Đinh linh linh linh linh. Thanh Thúy em hai tiếng chung văng lên. Muốn bắt đầu, ngươi nhưng nhìn kia. Chúng ta phòng chữ thiên chỉ có ba gian, có quyền ưu tiên. Phượng Tiên Phụng nói. Sau đó, một vị cực kỳ nho nhã lão giả trèo lên lên đài cao. Toàn trường ánh đèn toàn bộ dập tắt, chỉ còn sót lại một chùm cao quang đem quanh thân trong phạm vi một trượng chiếu sáng. Quý nhất những khách nhân, hoang nên đi vào lòng châu đảo linh lung bảo cát. nhàn luôn tiểu tử, mời ra kiện bảo bối thứ nhất. Vừa dứt lời, nhất cái bóng ánh sáng long lanh vật phẩm từ trên trời giáng xuống. Quy 1 chương 22, ngẫu nhiên gặp. Vật phẩm chậm rãi sau khi hạ xuống tần sĩ Ngọc thấy rõ, kia là một chương một mét vuông thủy tinh đài, phía trên đặt vào nhất kiện dài mảnh đồ vật, sau khi hạ xuống trên thủy tinh đài mặc phản quang cũng là thần kỳ biến mất. Kiện thứ nhất bảo vật, cực linh cán. Lão giả mang lên găng tay, đem cột cầm lấy. Ở đây đều là người trong nghề. Dương nhiệt nhất tử không cần nhiều lời. Dương nhiệt mặc dù đáng ghét, nhưng là bọn hắn lại cũng có được chúng ta không thể bằng bản lĩnh. Cái này một cây cực linh cán, nhưng trực tiếp làm làm binh khí sử dụng, cũng có thể tại hai đoạn cảm nạm lưới dao, thương kích đao câu vờ vờ. Có thể. Cái này tử vốn là ba tháp dương nhiệt binh khí, đem đánh chết về sau, lấy thủ pháp đặc biệt đem dương nhiệt thân thể cùng linh hồn cùng cột luyện chế cùng một chỗ, kỳ thành liền liền không cần nhiều lời. Ba tháp đặt ở khai lăng thành là lợi hại, phóng nhãn long châu đảo không tính là gì, ném trên đại lục càng là như là hạt cát. Coi như binh khí cùng chi chủ nhân kết hợp hai là một cuối cùng nó cũng vẹn vẹn một cây ba tháp linh tu chôn dùng binh khí mà thôi thấy mọi người không quá cảm mạo lao giả mỉm cười đồ long linh đồng sử tiến mọi người nhưng từng nghe nói cái gì toàn trường xôn xao. đồ long tự nhiên là đem dòng đổ sát ý tứ mà linh đồng là đối thiên phú tu luyện vô cùng tốt hài đồng tốt nhất sư hô sử tiến ba tuổi mở đan điển tu nội lực cùng nó cùng nhau dáng sinh còn có một cây linh côn theo sử tiến trưởng thành linh côn cũng đang trưởng thành không chỉ có lại uy lực còn có nó chiều dài tương truyền tại sử tiến chín tuổi lúc lợi dụng này linh côn đánh chết một đầu địa long Mặc dù cũng không phải là trong truyền thuyết thánh thú chân long, nhưng chín tuổi hài đồng liền có thể như thế cũng đầy đủ khiến người sợ hai than. Sử tiến nhất chiến thành danh, càng là tại 18 tuổi trước đó đã đột phá ba tháp. Chỉ tiếc, kia đồ long linh đồng tu luyện là dư nghiệt công pháp. Mấy ngày trước đây có cao nhân ở trong núi ngẫu nhiên gặp xung kích ba tháp cực hạn Sử tiến, tự tay đem đánh chết cũng luyện thành căn này cực linh cán. Mọi người đều biết, Sử tiến nói là ba tháp, có thể bại tại thủ hạ bốn tháp linh tu không phải số ít, lại thêm nhục thân cùng linh hồn cùng cái này cùng hắn cùng sinh linh côn luyện chế cùng một chỗ, ta nghĩ cho dù là năm tháp linh tu cầm ở trong tay cũng hẳn là được xương tụng là một thanh lợi khí đi." Lão giả cười nói. Hống. Toàn trường tiếng kinh hô vang lên. "Giá khởi điểm, 10 lượng hoàng kim." Lão giả cười nói. "Mặc dù ra châu thổi tự tiên, nhưng cái này cũng dù sao cũng là kiện thứ nhất đấu giá bảo vật. Nhiều nhất cũng chính là nhất cái lời dạo đầu khai vị canh, không có khả năng quá đắt." Mặc dù chỉ có 10 lượng, nhưng Tần Sĩ Ngọc cũng là ở trong lòng hồi hộp. "10 lượng hoàng kim là khái niệm gì? Một người thịt cá chính là ăn một năm trước cũng ăn không hết a." Đã từng Tần Sĩ Ngọc là vùng tay quá chán công tử ca, tại Khai Lăng thành nhất khách sạn Không bớt, một bàn 10 người tốt nhất sơn chân hải vị cũng liền vẹn vẹn một lượng vàng mà thôi. 15 20 25 30 31 Tiếng gào liên tiếp, bất quá đến 30 lượng hoàng kim thời điểm cũng liền bắt đầu suy giảm. Dù sao, linh tu rửa vào là một thân nội lực, binh khí này tuy tốt, nhưng trung quy vẫn là ngoại vật ta. Huynh đệ, ta gặp ngươi ngày ấy là dùng thương. Ngươi thích cái này sao? Thích lao ca ta đưa ngươi. Phượng tiên Phụng hỏi. Vật này Phượng tiên Phụng vẫn là tiêu phí lên mà lại hắn cũng có mình biện pháp, chỉ cần hắn kêu ra nhất cái giá trên trời thắng được bảo vật, sau đó lại ở phía sau đưa trước 10 lượng giá quy định cũng là được rồi. đa tạ đại ca, ta nhìn kỹ hắn nói. tần sĩ ngọc lắc đầu, phượng thiên phụng cũng chính là khách khí một phen, hắn này đó cũng chú ý tới tần sĩ ngọc linh dương thường, nhìn ra không tầm thường chỗ, nghi thầm hẳn là hắn sư môn tặng cho bảo vật đi. cuối cùng, ước linh cắn lấy 33 lượng hoàng kim thành giao. lão giả rất hài lòng, bình thường phòng đấu giá nhiều nhất chia cũng chính là một thành, mà long châu đảo linh lung bảo cắt thì là ba thành, giá cả càng cao bọn hắn kiếm được cũng càng nhiều a. mời ra kiện thứ hai bảo vật. Trong bóng tối đi ra hai người, nhất người đem cực linh cán lấy đi, nhất người lại lấy ra nhất kiện bảo vật, đặt ở trên thủy tinh đài. Kia là một quyển sách, tất kỹ về sau khách quý tịch tần sĩ Ngọc thấy rõ phía trên tập phong bộ ba chữ. Thật phong bộ, hiếm thấy phong thuộc tính linh kỹ. có thể thành trường hình linh kỹ, được này linh kỹ nhưng thụ dùng một đời. Giá khởi điểm cũng là 10 lượng hoàng kim. Lão giả trầm rãi nói, đối với kiện thứ hai bảo vật lão giả không có quá nhiều giới thiệu, hiếm thấy cũng không phải là bởi vì linh khí hiếm thấy, mà là bởi vì phong thuộc tính nội lực hiếm thấy lại nói đảo chủ phụ tứ trưởng lão nhân tăng thế nhưng là cả tòa long châu đảo trên một vị duy nhất phong linh tu cho nên nói vật này cũng bán không lên giá cao sở dĩ có thể bán được mười lượng cũng là bởi vì nó là có thể thành truyền hình nói trắng ra là chính là linh kỹ vi lực cùng hiệu quả sẽ theo người tu luyện nội lực tăng trưởng mà tăng trưởng muốn được lúc này vô danh âm thanh âm vang lên cái này không tệ tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu a phượng tiên phụng sử sở kinh ngạc nhìn về phía tần sĩ ngọc huynh đệ ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì ta nhìn ngươi là hỏa linh tu a ngươi có thể tu luyện sao đã nói là hiểu thấy dùng để cất giữ cũng tốt đa. Tần sĩ ngọc mỉm cười nói. Tài đại khí thu, luyện dược sư thế giới ta không hiểu. Phượng tiên phụng một phát miệng, cũng là coi tần sĩ ngọc là thành là bại gia tử. đệ nhất công tử liền đủ có thể tiêu xài, trở thành luyện dược sư đệ nhất công tử sẽ chỉ càng sâu. Mười lượng. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, phía dưới lại có người kêu giá. Mười một. Tần sĩ ngọc cố tình nâng giá. ngươi liền không thể một ngụm mười năm a. Phượng tiên phụng một phát miệng. Tiên là mình. Vạn nhất hắn một hai liền không theo đâu tần sĩ ngọc cười nói. Mười lăm. Ha ha. Huynh đệ ngươi tính sai. Phượng tiên phụng cười nói. 16. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. 20, 21, 25, 26. Ừm. Gọi vào 31 thời điểm, đối diện sợ. Cuối cùng tật phong bộ bị Tần Sĩ Ngọc đập tới tay, bất quá hắn lại phát hiện nhất kiện kỳ quái sự tình. Vừa mới bởi vì nói chuyện với Phượng Thiên Phụng, Tần Sĩ Ngọc còn không có chú ý, cái này cùng mình cạnh tranh không là người khác, lại còn là một vị lớn người quân đầu. Thần gia Tam trưởng lão, Thần Nam An. A. Thấy Tần Sĩ Ngọc từ tường thủy tinh khía cạnh nhìn về phía ngồi vào, Phượng Thiên Phụng cũng nhìn sang, cái này không phải là các ngươi Tần phủ người sao? Không nên a. Tần Sĩ Ngọc gãi đầu một cái, nhìn về phía Phượng Thiên Phụng, "Đại ca, ngươi vừa mới có phải là nói cho ta tới đây, người nhất định phải là muốn dẫn lấy bảo vật." "Không sai." Phượng Thiên Phụng nhẹ gật đầu, "Một chỉ phía dưới, ngươi thấy được sao? Phía dưới ngồi vào cũng là chia trong ngoài. Bên ngoài có bảo vật, nhưng là bán thành tiền mà không phải đấu giá. Nói trắng ra là chính là các loại không lộ ra. Bọn hắn muốn tham dự đấu giá, còn được nói là xuất hiện lưu phách mới được. Mà muốn ngồi ở bên trong, tay kia bên trong nhất định phải có đồ thật mới được." "Đồ thật?" Tần Sĩ Ngọc càng thêm kinh ngạc, nhìn về phía Phượng Thiên Phụng, "Khai Lăng thành nào có đồ thật ta, liền nói chúng ta tần ra đi." Khai lăng thành thứ nhất đại tộc, thế nhưng là bảo bối cũng đều là trong nhà trông coi. Coi như ta nhị nương mở ra bảo khố đại môn, chúng ta tần gia cũng không có thứ gì có thể cầm tới cái này linh lung bảo cát trên mặt bản tới đi. Ta đây nào biết được, ngươi nhìn xem đi, nhìn xem một hồi có cái gì người quen thuộc đồ vật, nếu có đó chính là ngươi nhà Tam trưởng lao trong đồ. Phượng Tiên phụng cười nói, "Ta, cũng chỉ có thể như thế." Tần Sĩ ngọc gật đầu nói. Quy 1 chương 23, liệt dương đan. Mời ra thứ ba kiện bảo vật. Đầu giá tiếp tục. Thứ ba kiện bảo vật là nhất cái hộ gấm, cũng không có giống trước đó hai kiện công khai gặp người cái này thế nhưng là hiếm có đồ vật, mọi người cần phải chuẩn bị kỹ càng qua. lão giả mở câu cho đùa, tay nâng một gấm, nhất phẩm cao cấp đang ăn dược, tiến giai đan. nhất tháp phía dưới có thể dùng, nhất dùng nhiều ba lần, mỗi lần tất nhiên đột phá nhất giai. thế hệ tuổi trẻ tu luyện tiến giai thiết yếu bảo vật. viên thuốc này xuất từ nổi danh luyện dược sư chi thủ, độ tinh khiết không thể nghi ngờ. đóng gói đấu giá, ba viên trăm lượng hoàng kim. nha. ngồi vào lên lần nữa bạo động, ba viên tiến giai đan thế nhưng là so vừa mới kêu bạn tận phong bộ còn muốn hiếm thấy à? cắt. tân sĩ ngọc kinh thường cười một tiếng lắc đầu nói, vị lao tiên sinh này khẩu tài thật sự là cao minh, nhất cái tiến giai đan vậy mà có thể bị hắn thổi phồng đến như thế. ngươi là luyện dược sư, đương nhiên là hắn tử no không biết hắn tử nói đói. phượng Thiên phụng cười nói, kỳ thật cái này tiến giai đan cũng không phải trăm phần trăm có thể tiến giai. tần sĩ ngọc lắc đầu nói, ồ, lại có việc này. phượng Thiên phụng nhiều hứng thú nhìn về phía tần sĩ ngọc, tỷ như nói ta, đan điển có vấn đề, trước đó còn phát hơi, một viên coi như không dùng được đi. nói trắng ra là, tư chất quá kém ăn cũng vào không được giai. tần sĩ ngọc cười nói, cái kia cũng không tốt phải biết nếu như là gia tộc nào có nhất cái thiên phú vô cùng tốt thất giai hậu sinh có nó thế nhưng là trực tiếp liền cũng có thể phá nhất tháp phượng tiên phụng lắc đầu nói đại ca thiên phú vô cùng tốt thất giai linh tu còn cần dùng đến đan dược này sao tần sĩ ngọc cười nói cũng đúng phượng tiên phụng gật đầu trong lòng tự đủ lại lẩm bẩm một câu luyện dược sư thế giới ta không hiểu cuối cùng cái này tiến giai đan lấy 180 lượng hoàng kim giá cao gõ truy tần sĩ ngọc cũng là liễu cả lời a hắn cũng không nghĩ tới đan dược như thế đắt tiền tiến giai đan xuất hiện cũng là trực tiếp đem đấu giá hội đẩy vào cái thứ nhất cao trào lão giả cũng là tương đương hài lòng người càng hưng phấn liền sẽ càng lên động, đằng sau bảo vật giá cả sẽ chỉ cao hơn. đằng sau cũng xuất hiện một chút thần kỳ đồ vật, tỷ như nói tốt năm dược liệu a, hộ giáp đồ phòng ngự a, linh kỹ công pháp một loại cũng có xuất hiện. cái này chút đông tây tần sĩ ngọc thế nhưng là không vừa, công pháp gì linh kỹ năng so huyền môn hệ thống tốt. lại nói dữ liệu, một là luyện dược sư mới có tác dụng, hai chính là có thực lực tại đại khí thông người thu lại đấu cơ trục lợi, phải biết tần sĩ ngọc trong giới chỉ thế nhưng là đã có trăm bộ trên thị trường tất cả dữ liệu. khuku, lại bán ra một đồng lớn đồ vật, lão giả hơi nhẹ tinh trận, phía dưới là thứ hai đến ngược kiện bà bối cũng là chúng ta áp trục trọng hí mời trọng bảo hai người nhấc lên nhất cái phía trên che kín vài đồ vật đi lên phía dưới hẳn là một cái hộp thứ gì long trọng như vậy tân sĩ ngọc kinh ngạc nói nhưng trong lòng thì có một kia cảm giác khác thường ai biết bất quá có một chút đó chính là tuyệt đối so phía trước đồ vật muốn tốt muốn quý hơn nữa còn là muốn tốt rất nhiều quý rất nhiều phượng tiên phụng giải thích nói liệt dương đan lão giả đột nhiên sốc lên nóng ở phía trên vải bên trong là nhất cái hai thước vương hộp thủy tinh liệt dương hỏa tương truyền là đến từ trên trời lục đinh thần hỏa chim môn hỏa viên này liệt dương đan là tu luyện liệt dương hỏa linh tu chi đan điển biến thành thực không giam giấu giếm viên này liệt dương đan chủ nhân khi còn sống đã tuổi quá mượt giáp trước tiên mặc kệ tu vi như thế nào vẻn vẹn là 60 năm nội lực tẩm bộ liền đủ đó có thể thấy được không tầm thường chỗ mà lại nó chủ nhân là bình thường tử vong cũng không phải là bị người chiếm đoạt điển cho nên trong đó nội lực cùng linh tính không có chút nào sói mòn giá khởi điểm 500 lượng hoàng kim nha toàn trường bạo động đây không phải thịnh hội lần thứ nhất cao trào nhưng tuyệt đối là nhất lần trọng đại này không sai mặc kệ viên này liệt dương đan chủ nhân khi còn sống là tu vi gì vẻn vẹn là liệt dương hỏa bà chữa như vậy đủ rồi Nó có thể nói là trên mặt đất mạnh nhất hỏa diễm một trong. Thiên hỏa, kia là truyền thuyết, đối thiên hỏa truy cầu có thể nói là hư vô mờ mịt, mà có thiên hỏa chim non hỏa chi xương địa hỏa mới là thật sự. 60 năm tầm bổ, nếu như nói viên này Liệt Dương Đan quả nhiên là như là lao giả nói tới như vậy không có chút nào năng lượng trôi đi lời nói, như vậy cho dù là chín thác hỏa linh tu đại năng cũng có thể hưởng thụ. Không chỉ có là có thể cải biến tự thân nội lực phẩm chất, trong đó bị nội lực tầm bổ 60 năm linh tính càng là có thể thôi động hưởng thụ người tu vi bạt tăng. Đây là cái thứ tốt a. Huynh đệ, ngươi tiền có đủ hay không? Ta nhìn liền nó thích hợp nhất ngươi. Phượng Thiên Phụng từ đáy lòng nói. Lúc này Phượng Thiên Phụng nhưng thật ra là có chút thì đau. 500 lượng hoàng kim đối với hắn mà nói không tính nhiều nhất thế nhưng không ít, đã là vượt qua hắn một nửa tích xúc. Nếu như là làm Tần Sĩ Ngọc xem bệnh phí thế nhưng là có chút quý. Hắn cũng là do dự hồi lâu mới quyết định ra tay trợ giúp Tần Sĩ Ngọc, bởi vì hắn trên đường đối Tần Sĩ Ngọc tán thưởng cũng không phải là ăn nói lung tung. Nếu là Tần Sĩ Ngọc một ngày kia một khi nhất phi trùng thiên, vậy hắn vị này lão ca lập tức đầu tư tuyệt đối là kiếm bùn không lỗ. Huynh đệ. A. Quyết định được chủ ý Phượng Thiên Phụng nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, ai nghĩ tới lại là thấy được một trường cắn chặt hàm răng sắc mặt xanh xám mặt. Huynh đệ, ngươi thế nào? Vương Bát Đản, ngươi thật lớn gan chó. Ta Tần Sĩ Ngọc hôm nay là thế, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tần Sĩ Ngọc song quyền nắm chặt, bộ mặt đều có chút bơ méo. Huynh đệ, ngươi thế nào? Phượng Thiên Phụng vội vàng đem bàn tay đặt ở Tần Sĩ Ngọc hậu tâm, nội lực chậm rãi rót vào Tần Sĩ Ngọc mới khôi phục một chút. Đại ca, ta biết nhà ta tam trưởng lao đấu giá là cái gì. Tần Sĩ nói. Cái gì? Cái gì? Chẳng lẽ lại chính là viên này liệt dương đan? Phượng Thiên Phụng là giận xem lưỡi lưỡi. Không sai, chính là viên này làm ta tan nát cõi lòng liệt dương đan lúc này tần sĩ ngọc hai con người đều lấy máu ai ra ta tìm văn a phượng thiên phụng cũng phụ trách kiểm toán cho nên tần gia thu nhập hắn đều biết nói khai lăng thành ngũ đại trợ phiên các ngươi tần gia chiếm ba cái hai lớn một nhỏ 500 lượng hoàng kim cái này còn là giá khởi điểm ta cái trời ạ một khi gõ truy giờ khác này liệt dương đan đều vượt qua nhà các ngươi một chỗ lớn trợ phiên một năm lời trung gian kiếm lời túi tiền riêng tuyệt đối lấy công nhu tư a nếu như chỉ là vì tiền tài ta thậm chí có thể không quan tâm bởi vì đương kim tần gia nhất gia chi chủ đã không phải ta tổ phụ mà là tần anh thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc nội lực cực kỳ không ổn định, xem ra nhất cái không tốt liền muốn bộc phát. Huynh đệ, tỉnh táo. Phượng Tiên Phục lại gia tăng nội lực chuyển vận, Tần Sĩ Ngọc lúc này mới an ổn lại, "Huynh đệ, đến cùng thế nào?" "Đại ca, Tần Vạn Đông ngươi biết là ai sao?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Đương nhiên biết, đây không phải là ngươi tổ phụ Tần gia lên tộc trưởng đời thứ nhất à?" Phượng Tiên Phục ngồi đáp. "Tổ phụ là khai lăng thành đệ nhất cao thủ, đại ca không phải không biết đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đương nhiên, tại ta lúc tuổi còn trẻ, còn tại lão gia tử dưới tay tu thiệt qua đâu, bất quá chân chính tin phục ta lại là lão nhân ra một thân chí khí." Phượng Tiên Phụng từ đấy lòng nói, cả tòa Long Châu đảo, ai không biết ai không hiểu, năm đó ở trên đảo đệ nhất cao thủ, Liệt Dương Tần Vân Đông. Một câu cuối cùng, Tần Sĩ Ngọc gần như là gầm thét. Cái gì? Phượng Tiên Phụng kinh hãi, cũng là nhớ lại, người nói là cái này Liệt Dương đan là. Không sai. Tần Sĩ Ngọc tại thời khắc này, lĩnh ngộ đồng dạng mình không muốn nhất lĩnh ngộ đồ vật, sắc ý, quy 1 chương 24, nhục linh An. Phượng Tiên Phụng lúc này, nhưng không biết nên như thế nào đi đón Tần Sĩ Ngọc lời nói, phải biết trên đài thế, nhưng là người ta tổ phụ đan điển a. Đại ca, ta muốn cái này Liệt Dương đan, giúp ta Tần sĩ Ngọc lần thứ nhất khẩn cầu. "Huynh đệ, yên tâm." Phượng Tiên phụ nhẹ gật đầu, ấn xuống một cái cạnh ghế salon một cái nút. "Bạo đèn, ghế khách quý đặc biệt có quyền lợi. Một khi bạo đèn, trên đài bảo vật trong bữa tiệc người coi như ra giá trên trời cũng là không thể nào mua đi. Nhưng có một chút, vì phòng người bảo vật lưu phách hoặc là khách quý ác ý phá hư đấu giá hội cân bằng cùng hài hòa, trong bữa tiệc tối cao người ra giá cần tại chỗ cầm ra bản thân xuất ra kim phiếu, sau đó khách quý cũng phải đưa ra cho phòng đấu giá nhân viên công tác. Cho dù là nhiều nhất tiền, cũng nhất định phải đi cái này hình thức." "Nha." "Ai?" bất đồng thanh âm ở phía dưới trong bữa tiệc tạo thành một trận ồn ào, có người sợ hai tháng phục ghế khách quý đại thủ bút, cũng có một chút may mắn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người tiếng oán than dậy đất, đèn sáng lên bảo bối này đã cùng trong bữa tiệc người vô duyên. Ồ, lão giả sưng sở nguyên lai chữ thiên số một cùng số hai hai giang ghế khách quý vậy mà là đồng thời đèn sáng. bất quá cái này cũng khó không được kinh nghiệm xa trường ra vô lại, gật đầu qua đi nhìn về phía trong bữa tiệc, phía dưới khách quý mời ra giá ngàn lượng hoàng kim. lúc này tần nam man viết lấy miệng rộng đứng lên, lắc một cái tay trong tay bóp lấy một tờ kim phiếu, ngốc tiếu, hai hàng. Đầu để cửa trên lớn. Lúc này, một chút nhục mạ tiếng vang lên. Có thể vào Long Châu đảo đảo chủ phụ linh lung bảo các người nhưng cũng không phải là người tầm thường. Ai cũng biết phòng chữa thiên bên trong ngồi đều là nhân vật phong vân. Dưới tình huống bình thường, bạo đèn sau là sẽ không còn có người ra giá. Không phải vì cầu lấy lòng, ai lại nguyện ý đắc tội phòng chữa thiên bên trong đại nhân vật đâu. đương nhiên, đồ vật là Tần Nam bán bán, hắn như thế nào lại ngại nhiều tiền đâu, cho nên cũng đã tới như thế một tay. Các ngươi tần ra cái này hàng cũng không phải nhất cái đèn cạn dầu a phòng chữa thiên bội vì cố tình nâng giá xuất thủ lấy mệnh sự tình không phải số ít mơ hồ trong đó hắn cũng là đem các ngươi tần gia cho kéo xuống nước A. phượng tiên phụng nhíu mày đầu này lao cậu ta nhất định phải lấy tính mệnh của hắn tần sĩ ngọc trầm giọng nói huynh đệ mặc dù ta đều khiến ngươi tỉnh táo thế nhưng là nhìn thấy lập tức ngươi thế nhưng là so ngày bình thường bình dị gần gũi ngươi muốn thuận mắt nhiều linh tu nên sát phạt quả đoán phượng tiên phụng gật đầu nói được lão giả gật đầu bảo vật xuống đài sóng to gió lớn đã qua còn xin chư vị nhấm nháp cuối cùng này một đạo an thần canh áp trục bảo bối đều bắn đi, ấn lẽ thường, thừa cái tiếp theo không có khả năng tốt qua áp trục bảo vật, bất quá cũng tất nhiên là nhất kiện rất có đặc điểm bảo bối. Huynh đệ, kia. Tha thứ ngu huynh nói thẳng a, kia là ngươi tổ phụ đàn điển, ngươi coi là thật nhẫn tâm sao? Phượng Tiên cũng hỏi. Không phải ta muốn dùng, đã liệt Dương Dan xuất hiện ở đây, lão nhân kia nhà tất nhiên là thi cốt không được đầy đủ, linh tu một thân tinh khí thần đều tại đan điển, hồn cũng bị mất làm sao ở dưới cửu tuyến án ổn? Ta muốn để Ra Ra hết thể tất cả đều nhập tổ vi an. Tấn sĩ Ngọc Thanh Âm có chút phát run, huyết hồng hai mắt cúi gước. Hảo tiểu tử, lão ca không nhìn là ngươi. Phượng Thiên phụng dùng sức méo méo tần sĩ ngọc bả vai. Người trong thiên hạ phân đủ loại khác biệt, cung đồ có thể kết giao, ác bá có thể kết giao, duy trì có bất hiếu người không thể giao vậy. Đối với mình có sinh dưỡng tri ân người đều cũng không hiểu, người này tuyệt đối xuất sinh không bằng thiên lý nan dung. Nhục linh đan, lấy từ hoang sơn giá linh, yếu ớt linh tính, thuộc tính không rõ, công dụng không rõ, chân thực không rõ. Giá khởi điểm, 300 lượng hoàng kim. Lão giả nói xong liền không nói nữa, toàn trường cũng là lặng ngắt như tờ. Nục linh đan, đầu tiên tại tại nhất cái thứ chữ, nói rõ vật này là sống dùng tần sĩ ngọc đời trước lời nói tới nói chính là cùng động vật có vũ có quan hệ. thế nhưng là lão giả chỉ nói ra nó xuất xứ cùng ba cái không rõ, cái này coi như không dễ phản đoán. tiếp theo lại nhìn yếu ớt linh tính, kém gọi nhất lời nói khả năng chính là cái gì linh thú hoặc là hung thú nội đan. tốt nhất cũng có khả năng sẽ dựng dục ra thần thú cũng có nói. vật này nếu là cuối cùng ăn thần canh, cũng chính là để mọi người đụng đại vận. vật này so tần sĩ ngọc đời trước sổ số, số còn không đáng tin vậy đâu, cho nên trên cơ bản cũng sẽ không có người đi đụng, mà loại này không rõ nhân tố rất nhiều đồ vật trên cơ bản cũng đều sẽ lưu phách. ẩm, trời ạ lại bạo đèn hoa kẻ có tiền thế giới chúng ta thật sự là không hiểu a lần này là tần sĩ ngọc đập, cũng không biết là bởi vì vừa mới thấy được tổ phụ liệt dương đan còn là bởi vì đừng dù sao hắn là độc mà lần này chữ thiên số một vị tuyết thì là không có bạo đèn Tốt, hôm nay tịnh hội kết thúc tháng sau hôm nay lão phu cung kính buổi tiếp chư vị đại giá. mở màn đơn giản kết thúc cũng đơn giản ánh đèn sáng lên lão giả xuống đài đằng sau sự tình liền đơn giản trong bữa tiệc người đều có lối đi bí mật phòng ngừa có nhân kiếp tài hoặc là giết người cấp của mà ghế khách quý người thì là sẽ bị mời đến mặt khác một châu khách quý khu Huynh đệ kia liệt dương đan phượng Tiên Phụ muốn nói lại thôi đại ca ngươi liền nói cho ta trực tiếp nhất đường thoát đi tần sĩ ngọc biết hắn muốn nói gì đổi lại người bên ngoài lão ca ta tất nhiên nghĩa bất dung tử bất quá vị kia ta cũng là không có cách nào dưới tình huống bình thường nếu như phòng chữ thiên đều bạo đèn hoặc là liều tài lực hoặc là trải qua hiệp thương một phương chủ động rời khỏi mà dưới tình huống bình thường tất cả mọi người chọn cái sau ở đây tiền chính là nước chẳng bằng dùng đồ vật hoặc là hứa hẹn làm trao đổi đây cũng là linh lung bảo các bên trong một loại dừng tổn hại phương pháp phượng thiên vụ giải thích nói được tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu chờ đợi chữ thiên số một vị kia. Không bao lâu, một đạo tịnh lệ thân ảnh chậm rãi mà tới. Ti, Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, trong lòng khí thế lập tức yếu một chút. Nếu như là bình thường nữ nhân, cho dù là cái đại mỹ nữ đi, cũng không thể lại ảnh hưởng đến Tần Sĩ Ngọc tâm tính, dù sao đây chính là tổ phụ Liệt Dương đăng a. Thế nhưng là nhìn thấy đi tới vị này, Tần Sĩ Ngọc động tâm. Nếu như nói Long Tiểu Phượng là mỹ nhân lời nói, như vậy trước mặt vị này ở trong mắt Tần Sĩ Ngọc liền phải nói là quốc sắc thiên hương. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì vị này thiếu nữ dung mạo. Xem ra, vị này thiếu nữ cũng không so Tần Sĩ Ngọc nhỏ. Sở dĩ hấp dẫn tần sĩ Ngọc là bởi vì nàng kia có dị quốc phong tình tướng mạo. Tần sĩ Ngọc đời trước tại đối với người khác phái thẩm mỹ quan trên có nhất cái đặc thù đam mê, đó chính là thích dị vực phong tình a. Trước mặt vị này chính là mắt to mắt hai mí kiểu dáng châu Âu mắt, cao sống mũi cao, gợi cảm bờ môi, mái tóc màu đen đây chính là một vị cực phẩm hôn huyết đại mỹ nữ a. Hắc hắc. Tần sĩ Ngọc mặc dù nhíu mày, nhưng cũng không che giấu được hắn chưa ca tướng. Phượng Thiên phụng là người từng trại, nhìn thấy về sau cũng là ở một bên cười xấu xa. Ngươi là cùng ta cùng nhau bạo đèn sao? Quả nhiên là không khí lại a, người cũng như tên. Nhưng là cái này dị vực phong tình mặt lại phối hợp lạnh lùng như băng biểu lộ, thật sự là muốn người mà dạ. Không sai, là ta. Trần Sĩ Ngọc ổn định nhất hạ cảm xúc, gật đầu nói. Nạo nghệ khí thế chậm rãi phát ra, luyện dược sư phái đoàn cũng là đi lên. So giá đi. Thiếu nữ biết linh lung bảo các quý cũ. Tốt, bất quá. Trần Sĩ Ngọc muốn nói lại thôi. Không có tiền sao? Thiếu nữ mặt không biểu tình hỏi. Là. Trần Sĩ Ngọc một phát miệng. A. Như thế dứt khoát trả lời không khỏi làm băng tuyết cũng hòa tan, Phượng Tiên phụng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này, không khí lạnh trên mặt xuất hiện tâm tình chợn quy 1 chương 25, mươi lăm nhi thiếu nữ nhìn chân quý giống loài nhìn tần sĩ ngọc một hồi lâu cuối cùng nhíu mày lắc đầu không có tiền ngươi tới đây làm gì cô nương liệt dương đan đối ta rất trọng yếu tần sĩ ngọc nói đối một vị phổ thông nội lực chín tháp hỏa linh tu mà nói nó đồng dạng trọng yếu thiếu nữ khôi phục khuôn mặt cái này đây là ta tổ phụ đan điền a khách quý khu trừ ba người bọn hắn lại không ngoại nhân tần sĩ ngọc nói lời nói thật tiên là nhà ngươi sự tình thiếu nữ lắc đầu chúng ta có thể trao đổi vật tần sĩ ngọc khẩn cầu không cần thiếu nữ tiếp tục cử tuyển ta là luyện giả sư Tần sĩ Ngọc lại dùng một cái máy dược. Ngươi, ha ha, tam phẩm phía dưới luyện dược sư, có lẽ cũng không có tư cách cùng ta trao đổi vật. Thiếu nữ hơi không kiên nhẫn. Tam phẩm phía trên đâu? Tần sĩ Ngọc truy vấn. Ngươi, trên mặt thiếu nữ lần thứ hai xuất hiện biểu lộ. Chớ nói tam phẩm, tứ phẩm lại có gì khó? Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Người khác không biết chính Tần sĩ Ngọc biết, chính hắn chính là dựa vào đời tỷ phu giáo tay nghề giả danh lừa bị đâu. Mặc dù dùng cái này chế dược thủ pháp có thể giả mạo đan dược, nhưng cũng giới hạn thế là ngũ phẩm phía dưới. Không tính bất nhập lưu cái này, dịch cái tia tán, đan dược phân tứ phẩm mà ngũ phẩm chính là luyện đan nhất đạo đường danh giới, đan dược một khi tiến vào ngũ phẩm, sử dụng dược liệu phẩm chất cũng sẽ không cần nói, trên của hắn có linh tính càng không phải là tứ giai tần sĩ ngọc có thể không chế được. Đỉnh bạo thuốc hủy là tiểu, linh lực bạo tạc muốn mạng là lớn, ngũ phẩm hoặc là trở lên đan dược có lẽ còn có thể, tứ phẩm không được. Cô nương cự tuyệt nói, khẩn cầu cô nương, ta năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi, sau này tại luyện dược một đạo lên tạo nghệ không chế được, ta nhưng bây giờ liền lập thể cho cô nương hứa hẹn. Tần sĩ ngọc đây cũng là bị bức ép đến mức nóng này. một bên vượng thiên phụng cái cảm thế nhưng là rơi trên mặt đất. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có mang sau sư môn trèo chống, Tần Sĩ Ngọc tại luyện đan một môn tất nhiên sẽ thành tiểu lại đạo, hắn hôm nay là không được, thế nhưng là cái này, nhất cái hứa hẹn thật có thể nói là là lời hứa ngàn vàng, nhất cái trưởng thành hình luyện dược sư hứa hẹn thậm chí so mười khóa trăm khóa liệt dương đan đều chân quý hơn. Ồ, cô nương lông mày níu lại, tựa hồ là độc tâm. Nếu như như thế vẫn chưa đủ lời nói, lại thêm một chút, xin thợi, ta nguyện vì cô nương liệu mình một lần. Tần Sĩ Ngọc ném ra mình đòn sát thủ, hắn chính là ném mạng cũng phải đem tổ phụ đan điển mang về nhà. Tốt, cô nương trong mắt chợt lóe sáng, gật đầu nói đả tạ cô nương. Tần Sĩ Ngọc vội vàng chắp tay thở dài. Đầu ra đi. Ai nghĩ tới cô nương tới một câu như vậy? Ngươi? Tần Sĩ Ngọc trợn tròn mắt, hắn sao có thể nghĩ đến cô nương sẽ chơi như thế một tay a. Ngươi tới? Cô nương không tiếp tục để ý Tần Sĩ Ngọc, lên tiếng đề. Tôn Quý khách nhân, ngài tốt. Tiếng đến chính là vừa mới trên đại vị lão giả kia. Ngũ Hảo, Linh Lung bảo cấp thủ tịch đấu giá sư, Long Châu đảo đảo chủ phụ chủ cột, địa vị gần với đảo chủ Long hướng Tây tồn tại. Ngũ Hào không chỉ là một vị xuất sắc nhất đấu giá sư, càng là một vị đỉnh cấp nhà ngoại giao. Một tay tung hành chi thuật cực kỳ lên ngắm. Vì đảo chủ phủ thậm chí cả cả tòa long châu đảo tất cả đại sự đều làm ra cống hiến to lớn hắn nhiều nhất nhưng luyện chế tứ phẩm đan dược tạm thời xem như tứ phẩm đỉnh cấp mời định giá ta muốn so giá thiếu nữ nói cái gì ngũ hào giật mình kinh ngạc nhìn về phía hai người mười mấy tuổi thiếu niên xuất thủ chính là tứ phẩm đỉnh cấp đan dược thiên hạ còn có cái thứ hai sao tối thiểu nhất tại lao giả hơn mười năm kinh lịch bên trong không có gặp được lại nói ra cả tứ phẩm đỉnh cấp đan dược thế nhưng là có tiền mà không mua được a thiếu nữ này như thế hơi hụt liền nói ra đấu giá hai chữ thiên tài đối với nàng mà nói quả nhiên là như là không khí sao Mời thiếu nữ gật đầu nói, cái này ngũ hào có chút khó khăn, đặc hiệu đan dược ngoại trừ, thông thường dược hiệu là đủ. Thiếu nữ nói tiếp, tốt đa, thiếu nữ khéo hiểu lòng người cũng là để ngũ hào nhẹ nhàng thở ra. Trầm Lâm chỉ chốc lát sau phân tích nói, bình thường đan dược, vượt phẩm nhiều nhất là cấp 10. nhất phẩm cao cấp bình thường đan dược 50 lượng hoàng kim nhiều nhất, tứ phẩm cao cấp đan dược 5 vạn lượng hoàng kim. Nếu như là đỉnh cấp, phòng đoán cẩn thận 10 vạn lượng hoàng kim. Ti, Tần Sĩ Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù ở cái thế giới này hắn không thể định nghĩa mười vạn lượng hoàng kim là khái niệm gì nhưng là trong đầu hắn lóe lên nơi trước đồng dạng bảo thạch, đó chính là châu phi chi tinh. được, thiếu nữ gật đầu, sau đó khoát tay lòng bàn tay quả nhiên là xuất hiện một viên bảo thạch, mười vạn lượng, chỉ nhiều không ít. cái này, ngũ hào kinh hãi, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết cái này bảo thạch tuyệt đối không phải là giả, bất quá cẩn thận cũng là nhất định phải, nhất định phải nghiệm qua mới được, khách quý, ta, không sao. thiếu nữ gật đầu nói, ngũ hào trực tiếp tại hiện trường nghiệm qua, cuối cùng cho ra là ít nhất 50 vạn lượng hoàng kim giá cả. vị này khách quý, ngũ hào nhìn về phía tần sĩ ngọc, ai? tần sĩ ngọc lắc đầu thở dài. Mặt đều không có huyết sắc, hắn ở trong lòng không ngừng tự trách, chẳng lẽ ra gia đan điển thật muốn bị người khác lấy đi sao? "Khách quý, xin cầm tốt. Gế khách quý bảo vật đã bị Ngũ Hào sớm thu nhập linh giới, phất tay liệt dương đan đã trong tay. Đã ta bảo thạch so tài một chút giá giá cả cao hơn gấp năm lần, mà vị này lại như thế lưu tâm, hắn vừa mới đập đến hai quyển bảo vật ta cũng cùng nhau xuất ra ba, phí tổn liền coi như tại bảo thạch bên trong trừ." Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Tuất, khách quý, đây là ngài vừa mới chụp được bảo vật, xin cầm tốt." Ngũ Hào lấy ra tận phong bộ cùng nhục linh đan, sau đó lấy ra một tờ kim phiếu khách quý, đây là ngài còn lại kim phiếu. người trước tiên thu đi. nếu như lần sau ta còn nhớ rõ trụ được bảo vật liền ở bên trong trừ. ít điểm điểm một chút đầu, quay người rời đi. ngũ hào đại hỉ, thiếu nữ lời nói rất dễ lý giải, kỳ thật chính là từ bỏ còn lại, đây chính là còn thừa lại hơn 30 vạn lượng a. đương nhiên, những kim phiếu này cuối cùng cũng chỉ sẽ nhập vào của công còn sẽ không rơi vào người hầu bao. ai? tần sĩ ngọc thở dài một tiếng, cũng mặc kệ phượng thiên phụng một người liền đi trước. phượng thiên phụng biết tần sĩ ngọc lúc này tâm tình không tốt qua cũng không tốt đuổi theo, trong lòng tính toán muốn hay không xử lý tần nam man cho tần sĩ ngọc hà giận. uì. Tần sĩ ngọc đi tới khách phòng trước cửa, một thanh âm truyền đến. Ừm. A. Tần sĩ ngọc xem xét là trợn mắt ốm ốm, nguyên lai chính là trước đó cô gái kia. A cái gì a? Đều nhìn thấy ngươi đầu lưỡi. Thiếu nữ cười một tiếng, liền ngay cả thiên hạ đẹp nhất đóa hoa cũng đã mất đi nhan sắc. Cùng ngươi thật sự là hữu duyên, phòng đấu giá là sắp xếp, khách phòng cũng là hàng xóm, cho ngươi cái lệ gặp mặt đi. Nói chuyện, thiếu nữ ném qua đến một vật. Tần sĩ ngọc xem xét, chính là chứa tổ phụ liệt dương đan hồ gấm. Ngươi. Tần sĩ ngọc triệt để sẽ không, nốc nốc nhìn xem thiếu nữ. Thế nào? Không muốn? Thiếu nữ cười giả dối. Không không không. Tần Sĩ Ngọc vội vàng lắc đầu, sau đó không người thi lễ, "Ta, Tần Sĩ Ngọc, đời này tiếp này không quên cô nương đại ân, ta đại biểu cả nhà cảm tạ cô nương. Không cần như thế chính thức, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta nhất cái tương lai định cấp luyện dược sư hứa hẹn, cũng thiếu ta một cái mạng." Cô nương mỉm cười quay người, "Vĩnh sinh không quên." Tần Sĩ Ngọc tại chỗ lập thể. "Còn có, không cần tổng cô nương, cô nương đều, ta lớn tuổi ngươi ba tuổi, ngươi có thể gọi ta huyết nhị, cũng có thể xưng ta là huyết nhị tỷ tỷ, tiểu đệ đệ tỷ tỷ nghỉ ngươi trước đi." Để lại nhất cái khiến Tần Sĩ Ngọc phun máu mũi tiêu dung, cô nương khép cửa phòng lại. Phi một chương 26, kinh hỉ. Tần Sĩ Ngọc về đến phòng lại như thế nào vui vẻ cùng mang ơn trước không, giảng, chỉ nói huyết nhi này sau khi trở lại phòng, lại là biến thành lòng không khí, mà trong hai con ngươi cũng là xuất hiện mâu thuẫn thần sắc. Huynh đệ, huynh đệ. Chỉ một lúc sau, Phượng Thiên Phục tới. Đại ca, vào đi. Tần Sĩ Ngọc tâm tình rất tốt. Huynh đệ, ta nghĩ kỹ, nghe nói nhà các ngươi tam trưởng lão một đám tử người lưu tại khách sạn, đêm nay đại ca liền giúp ngươi làm một hắn. Phượng Thiên Phục làm một cái cắt tiết hầu thủ thế. Không cần đại ca, đây là chuyện nhà của ta, ta không thể cái gì đều dựa vào ngươi a thanh lý môn hộ sự tỉnh ta vẫn là nghĩ mình tới. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Vậy ngươi?" Phượng Tiên Phụng thử dò xét nói, "Đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì?" Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, đưa tay lấy ra hồ gấm. "Cái gì?" Phượng Tiên Phụng tiến lên lấy tới, không cần mở ra liền cảm nhận được liệt dương đan nhiệt độ, "Huynh đệ, ngươi, ngươi giết người cấp của rồi. Xin nhờ, không nên đem ta nghĩ giống như ngươi có được hay không?" Tần Sĩ Ngọc đây cũng là cùng Phượng Tiên Phục Pen, chỗ nào còn làm hắn là phụng chấp sự? "Ta." Phượng Tiên Phụng vò đầu cười một tiếng, lại nói, "Huyết nghi thông bất khả trắc, ta nhưng không phải đối thủ của người ta." phòng đoán cẩn thận so với nhà chúng ta tiểu thư thực lực tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Tần sĩ ngọc khẳng định nhẹ gật đầu. Ôi oi oi. Nghe xong lời này phượng thiên phụ cười, lông mày liên tiếp kích động. Hảo tiểu tử, đệ nhất công tử quả nhiên danh bất hư truyền, cô gái cũng là thứ nhất à? Cái này huyết nhí huyết nhi gọi lên. Khu khu. Tần sĩ ngọc khô khóc một hồi khụ, được không xấu hổ? Xin nhờ, đây chính là ta cầm tiền đổ cùng mệnh đổi lấy có được hay không? Được rồi, đây là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Phượng thiên phụ lắc đầu cười xấu xa. Đại ca, ta muốn đi trở về. Tấn sĩ ngọc than nhẹ một tiếng hình đệ kia bệnh của tiểu thư phượng tiên phụng làm khó không sao ta đem đơn thuốc cho đại ca ngươi không phải tần sĩ ngọc cười nói không được không được tuyệt đối không được phượng tiên phụng lúc này phủ định đầu lắc được cùng cái gì ta cũng không muốn ngươi sư môn tìm tới ta móc con mắt cắt đầu lưỡi lão ca ta còn muốn sống thêm hai năm đâu đại ca ngươi suy nghĩ nhiều ta cho tiểu thư dùng chính là dược tiện mà không phải đang ăn dược cái này cùng sư môn không quan hệ ta đem cái này dạy cho ngươi ngươi tại đảo chủ trước mặt không phải cũng có thể mở mệ mở mặt một lần sao tần sĩ ngọc cười nói thật chứ phượng tiên phụng có chút do dự đương nhiên Cũng lắm thì ta lại lưu lại ba ngày, đợi cho đại ca xe nhẹ đường quen ta lại đi, dạng này được đi. Tân sĩ Ngọc biết Phượng Tiên Phụng ý nghĩ, như thế rất tốt. Rất tốt. Phượng Tiên Phụng đại hỉ, sau đó có chút băn khoăn nói nói, huynh đệ, như thế lao ca liền không thể đưa người trở về. Ta lại không là tiểu hải tử, còn dùng đại ca đưa à?" Tân sĩ Ngọc lắc đầu nói, "Ta là lo lắng nhà các ngươi mấy cái tiếng hàng." Phượng Tiên Phụng từ đấy lòng nói, "Tiên tâm đi đại ca, cũng lắm thì ta đi vòng qua chính là. Hôm nay cũng mệt mỏi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi tiểu thư nơi đó." Tân sĩ Ngọc hạ lệnh chủ khách, Phượng Tiên Phụng cũng chỉ đành rời đi. Khi thật tần Sĩ Ngọc có mình ý nghĩ, mặc kệ là tiểu mễ tử cũng tốt, vẫn là Long tiểu phượng cùng huyết nhi cũng được, đối tần sĩ ngọc đả kích cũng không nhỏ. Hắn lúc này cũng ảo não mình vì cái gì hoang phế 17 năm, cảm khái qua đi một dương vẫn là cấp tốc tăng lên tu vi của mình đi. Thật phong bộ. Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến hôm nay đập đến bảo vật, nếu quả như thật trên đường gặp kia mọi rợ cái này cũng giống như vậy bảo mệnh kỹ năng a. Tần Sĩ Ngọc đã gặp qua là không quên được, một quyển sách lại đáng là gì đâu. Vui mừng chính là hắn trong sách nhìn thấy, này linh kĩ có thể dùng mang theo phong thuộc tính linh lực dược liệu làm nguyên động lực. Dược liệu phương diện tần sĩ Ngọc bây giờ thế nhưng là một cái từ đầu đến đuôi chó đại hộ, lấy ra một gốc mang theo phong thuộc tính linh lực dược liệu, giữ lòng bàn tay trái, nội lực thôi động dược hiệu xuyên thấu qua bàn tay thẳng vào thể nội. Tần sĩ Ngọc dưới rốn ba tức đan điền liền có thể tạm thời không để ý đến, ngụy đan điền ở bên trái cánh tay, phong thuộc tính linh lực thuận cánh tay trái khuếch tán đến toàn thân, một cỗ nhẹ nhàng cảm giác tự nhiên sinh ra. Siêu, siêu siêu. Bắt đầu còn không quá thị hứng, đụng mấy lần tưởng. Trải qua thí nghiệm, thật phong bộ yếu lĩnh hoàn toàn nắm giữ. Phòng đoán cẩn thận, tốc độ nhanh ít nhất 2 lần. Không tệ. Tần sĩ Ngọc vừa lòng thỏa ý tốt nhất khách phòng cái gì cũng không thiếu, thùng tắm lấy ra, gọi tiểu nhị ca muốn đầy đủ lượng nước nóng, nhanh linh thủy phân biệt nhỏ vào trong thùng cùng trong miệng về sau Tần Sĩ Ngọc liền lập định, sáng mai còn muốn đi Long Tiểu Phượng nơi đó, tiến giai đan là không thể dùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Tần Sĩ Ngọc thật sớm liền tỉnh lại. Tinh tế cảm thụ, đã là tứ giai hậu kỳ tu vi. Tốt, lại cho ta chút thời gian chúng ta thu được về tính sổ sách. Tần Sĩ Ngọc một năm năm đấm. Đối với Tần Nam rất một nhà, Tần Sĩ Ngọc cũng là không để trong lòng. Tần Sĩ Ngọc là tiểu bối, chỉ cần tại mộng lãng hành, chỉ cần là không đi hẻm nhỏ hoặc là đường ban đêm. Hắn cũng không thể lấy chính mình như thế nào. Tần Vũ cùng Tần Bằng vậy đối cho huynh đệ liền càng không cần nhắc tới, bây giờ Tần Sĩ Ngọc một quyền liền có thể đánh xuyên qua bọn hắn. Nhưng là tại Tần gia còn có hai người Tần Sĩ Ngọc không thể khinh phòng, đó chính là nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão. Tần Vũ Giang cùng Tần Nam rất kiến là quan hệ mật thiết, mà Tần Trầm Hương cũng là tại trong mơ hồ cho Tần Sĩ Ngọc một loại cảm giác rất xấu. Hai người kia cháu trai cũng không phải Tần Vũ Tần Bằng có thể so sánh, bọn hắn thế nhưng là cùng đại tỷ của mình cùng đại ca một cái cấp bậc tồn tại. Thời gian quá sớm, tu vi tiến bộ Tần Sĩ Ngọc tâm tình rất tốt, đi ra cửa phòng, cũng là muốn hút hút không khí mới mẻ. Ừm làm một cái hít sâu, cả người càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Nghe nói trong sách tiên nhân không cần ngũ cốc hoa màu thôn vân thụ vụ là được, cũng không biết có phải hay không là thật. Chưa chắc là giả đâu. Tân sĩ ngọc một người lẩm bẩm lỗ bầu, không muốn có người đáp lời. Ồ, là Huyết Nhi cô đứng a? Tân sĩ ngọc cười một tiếng. đều nói không cho ngươi gọi cô đương. Huyết Nhi một cái miệng. Tốt, Huyết Nhi, là lỗi của ta. sớm a. Tân sĩ ngọc gãi đầu một cái. ngươi vì cái gì không gọi ta là tỷ tỷ đâu? Huyết Nhi hỏi. Cái này. Gọi tỷ tỷ cảm giác cao có thấp có, không tốt ở chúng a. Tần sĩ ngọc một phát miệng, kỳ thật hắn là đang nghĩ kêu tỷ tỷ còn thế nào phát triển. Ngươi đối tiên nhân có hứng thú sao? Huyết Nhi cười một tiếng. Không, khi còn bé thích xem sách, trong sách thấy qua, bất quá cái kia cũng đều là truyền thuyết mà thôi. Tần sĩ ngọc lắc đầu nói, cũng không phải là truyền thuyết, tương truyền tiên nhân là thật. Chỉ bất quá, Huyết Nhi muốn nói lại thôi. Cái gì? Tần sĩ ngọc hỏi. Chỉ bất quá nghe nói cùng Dương Nhiệt có quan hệ, ngươi vẫn là không cần nhiễm tốt. Huyết Nhi nhẹ gật đầu. Lại là Dương Nhiệt. Tần sĩ ngọc một phát miệng. Thế nào, ngươi đối Dương Nhiệt có cái nhìn khác biệt? Huyết Nhi hỏi không mặc kệ là dương nghiệt cũng tốt tiên nhân cũng được ta nghĩ đối ta mà nói đều là hư vô mà mịp tần sĩ ngọc lập lờ nước đôi nói có lẽ vậy đi tỷ tỷ dẫn ngươi đi xem chút đồ tốt có kinh hỉ huyết nhi cười nói là huyết nhi không phải tỷ tỷ tần sĩ ngọc lẩm bẩm một câu sau đó đuổi theo Sweet. huyết nhi đối đảo chủ phủ hết sức quen thuộc mang theo tần sĩ ngọc xe nhẹ đường quen liền tới đến một chỗ phủ lệ yên tĩnh chút có kinh hỉ nha ừm tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu không đến một khắc đồng hồ thời gian hai người từ phụ đệ kia tập hợp đi ra cái gì tần sĩ ngọc xem xét thật đúng là mẹ nó là kinh hỉ ra không phải người khác, chính là kia Tần Vũ Giang cùng Tần Nam rất, hai người cắn một chút lỗ tai nhìn chung quanh một lần cẩn thận rời đi. Quy một chương 27, muốn mạng long tiểu phượng. Đi. Kinh Hỉ cho, huyết Nhi gọi Tần Sĩ Ngọc trở về. Trước khi đi Tần Sĩ Ngọc nhìn thoáng qua trên cửa bảng hiệu, thượng thư phong phủ hai chữ. Huyết Nhi, ngươi. Trở lại khách phòng Tần Sĩ Ngọc vừa muốn mở miệng, liền bị huyết Nhi đánh gãy. Nhiều ngươi không nên hỏi, thậm chí bao gồm ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi là người thứ nhất một hơi cho ta hai cái lời hứa nặng nhất người, ta sẽ không hại ngươi, ngươi ghi nhớ những này thỏa tiệt. Huyết Nhi nhẹ gật đầu, đoạn mắt tần sĩ ngọc tự nghiệm. Tốt "Ta." Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu. "Ngày mai ta liền muốn rời khỏi." Huyết Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng nói cho tần sĩ ngọc. "Cái gì?" Nghe xong lời của Huyết Nhi, tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác giống như là ném đi cái gì quý giá đồ vật. "Thế nào? Tiểu đệ đệ đã ăn trong bát lại chồng trong, trong nồi, ngươi lòng ham muốn không nhỏ à?" Huyết Nhi phủi tần sĩ ngọc một chút. "Cái gì trong chén cái gì trong nồi a?" Tần sĩ ngọc không hiểu. "Ngươi nha, liền làm tốt long châu đạo của ngươi đạo chủ con rể tới nhà tốt. Tỷ tỷ ta đâu?" độc lai like, độc vãng quen thuộc một thân một mình cũng rất tốt ngươi cũng đừng có nhớ thương huyết nhi cười nói trong mắt xuất hiện một tia khó mà phát giác dị dạng thần sắc nào có ta ta ta không có tần sĩ ngọc mặt lập tức liền đỏ lên có hay không kia là chuyện của ngươi có người tới tìm ngươi nhanh đi chiếu cố ngươi tiểu công chúa đi thiếu duyên gặp lại huyết nhi khoát tay áo khôi phục không khí lạnh khuôn mặt về sau một cái lắc mình không thấy huynh đệ phượng tiên phụ tới đại ca đi thôi tuần tự hai lần sự tình tần sĩ ngọc có chút thất thần a vội vã như vậy ăn cơm trước sau đó lại nói. Phượng Thiên Phụng lôi kéo Tần Sĩ Ngọc ăn cơm, sau đó đi Long Tiểu Phượng ra phòng. Thiên Sinh, ngươi đã đến. Từ khi an Tần Sĩ Ngọc trứng cùng uống Tần Sĩ Ngọc nước trẻ về sau, Long Tiểu Phượng quả nhiên là tốt hơn nhiều. Ngươi hảo tiểu thư. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. So sánh Huyết Nhi, Long Tiểu Phượng đẹp coi như không coi vào đâu. Nếu như Huyết Nhi là tiệp, kia Long Tiểu Phượng cũng chỉ có thể xem như trà dư tiểu hậu đồ ngọn. Thiên Sinh ngày thường tốt tuấn tiểu a. Mặc dù nói chuyện hạ đạo, nhưng là Long Tiểu Phượng biểu lộ lại làm mười phần bình thường. Khuku, thấy mình cháu gái như thế không bị cản trở, Phượng Thiên Phục làm hoa hai tiếng. Kia cái gì? Tiên sinh vẫn là mau mau bắt đầu đi. Tốt, bất quá, Tần sĩ ngọc xem xét, Long tiểu phượng này cũng không sao, cũng không thể lại tại người ta trong khuê phòng bên trên lò đi, còn được là tìm địa phương a. Tiểu thư sau đó, chúng ta đi đi liền tới. Huynh đệ, ngươi nhưng phải càng cẩn thận a. Đi ra Long tiểu phượng gian phòng, phượng tiên phụng thấp giọng nói nói, nhà ta cái này tiểu công chúa là đầy đủ kế thừa tỷ ta tinh linh cùng tỷ phu của ta ủ trọng, thỉnh phẳng ngay tại giữa hai bên trở mặt chơi. Hai tử là hảo hải tử, bất quá ta sợ huynh đệ ngươi chúng chưa a. Không sao. Tấn sĩ ngọc lắc đầu, hắn hơn phân nửa trái tim đã là để huyết nhi câu đi. Hồng Hoa Đạn cùng Khương Đường Thủy vốn là không có có cái gì khó, Tần Sĩ Ngọc thao tác một lần Phượng Thiên Phụng cũng là nhờ kỹ. Một người bưng đồng dạng, hai người lần nữa trở lại trong phòng. "Cứu cứu, lão nhân gia ngài đi ra ngoài trước đi." Long Tiểu Phượng Du thuận cười một tiếng. Ê! tốt a." Phượng Thiên Phụng quay người, đối Tần Sĩ Ngọc chen lấn một chút con mắt. "Tiểu thư, mời dùng thuốc." Tần Sĩ Ngọc lễ nhượng nói. "Không đổi. Thấy Phượng Thiên Phụng đi ra, Long Tiểu Phượng ngồi xuống, tiên sinh khuôn mặt cùng thanh âm chính là tốt nhất lo sưởi, tiểu phượng nhìn thấy tiên sinh bệnh này không uống thuốc cũng là tốt hơn phân nửa đầu. Cái này Tần sĩ ngọc trong lòng tự nủi, bây giờ liền bắt đầu sao? Không được ta được ổn định. Mặc dù Long Tiểu Phượng so ra kém Huyết Nhi, thế nhưng được sương tụng là cực phẩm nhân gian. Huyết Nhi là lệnh, Long Tiểu Phượng này là nó a? Bởi vì cái gọi là nữ truy nam cách tầng xa, nam truy nữ cách xe không cùng chi còn cách cái mẹ, a không là là cách tầng núi a. Nữ hài tử này nếu là chủ động nhưng là muốn người mặn, giả. Tiên sinh hôm nay như thế nào như thế ngượng ngùng, cũng không phải ngày đó. Long Tiểu Phượng đỏ mặt. Ngày nào a? Tần sĩ ngọc một phát miệng. Thiên sinh lại hỏi người ta cái kia đau, lại hỏi người ta mấy ngày, cái này cũng chưa tính a. Ngươi còn sờ soạn người ta lung đâu? Long tiểu phượng cúi đầu. Khụ khụ. Tiểu thư, bởi vì cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, hôm qua cũng là lo lắng tiểu thư, chỗ thất lễ xin hay tha lỗi. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ lại chơi như vậy xuống dưới, nhưng là muốn xẻ ra chuyện. Tóm lại, thiên sinh thật nhớ kỹ tiểu phượng. Long tiểu phượng ngẩng đầu, nóng rực nhìn xem Tần Sĩ Ngọc. Tiểu thư, ta, ngươi? Tần Sĩ Ngọc cổ đều đỏ. Đệ nhất công tử là thích ăn uống vui vui đùa, nhưng cái kia trải qua những này a bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tần Sĩ Ngọc đều vẫn là một cái sơ ca cá tới. Thế nào? Long Tiểu Phượng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tân Sĩ Ngọc. Tiểu thư, thuốc vẫn là nhân lúc còn nóng phục dụng tốt. Ta còn có việc, xin được cáo lui trước. Tân Sĩ Ngọc vừa chắc tay, chạy trốn đi. Một mực chạy ra thật xa. Tân Sĩ Ngọc mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là muốn người mặt giả. Không sai, Long Tiểu Phượng này là một mặt thẹn thùng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nói tới nói lui lại là như vậy ngay thẳng. Hai loại mâu thuẫn cảm giác tổng hợp lại cùng nhau thế nhưng là đối người định lực cực lớn khảo nghiệm a. Tân Sĩ Ngọc đi ngang qua phố xá sớm mất mua một vài thứ sau liền trở lại phòng của mình bên trong. Con được là nắm chặt thời gian tu luyện a. Người khác không biết, tần sĩ Ngọc hắn tự mình biết. Cái gọi là luyện dược sư chẳng qua là một cái nguy trang, cái này khai đỉnh luyện dược bản sự lập tức hắn nhưng là không chế không được. Nếu như là tại mở Lăng Thành, lấy mình tứ giai chống đỡ cựu giai đặc điểm, tại Tam đại gia tộc con em trẻ tuổi bên trong kia nhất định phải là kiêu ngạo, thế nhưng là đi ra mở Lăng Thành về sau hắn mới biết được, lập tức mình quả nhiên là chẳng phải là cái gì, liền xem Như Long Tiểu Phượng một nữ lưu hạng người đều có thể phất tay lấy tính mạng của mình. Không nói hai lời, tại cửa ra vào treo chớ quấy dây bằng hiệu, nhanh linh thủy uống một ngụm ngược lại một ngụm, nhảy vào thùng tắm trực tiếp tu luyện. Bởi vì một ngày trước tám giờ Tần Sĩ Ngọc nội lực lại có chỗ tăng trưởng. Lập tức cái này tiến giai đang nếu như ăn được coi như có chút lãng phí, nhanh linh thủy là đủ. Khu lạnh song pháp cũng dạy cho Phượng Tiên phụng, lại thêm cổng bảng hiệu, vẫn thật là không có người lại đến quấy giày Tần Sĩ Ngọc, dù sao đây chính là đảo chủ phụ chữ thiên số một khách quý phòng a. Sau khi tỉnh lại đã là trong đêm, trong phòng có điểm tâm, đơn giản ăn một miếng, sau đó lấy ra ban ngày mua đồ vật lấy ra linh dương bút. Có linh dương bút nơi tay, liền có thể chế tác khí phủ. Từ Long tiểu phụng nơi đó ra, đi ngang qua phố xá sớm mất thời điểm Tần Sĩ Ngọc mua chính là chế tác khí phù nguyên vật liệu. Tần Sĩ Ngọc là hỏa thuộc tính nội lực hỏa khắc kim, nhưng cũng không phải là chân chính vàng, chỉ cần là linh tính rất cao kim loại cũng là được rồi. Dạng đơn giản bếp nấu những này đã sớm tại linh giới bên trong nằm, sau một tiếng phụ dịch ra nổi. Lúc Tần Sĩ Ngọc vừa mới dùng linh dương bút dính vào chế tác khí phù linh dịch mấy mắt, trước mắt lại là đột nhiên tái đi. Thế nào? Tần Sĩ Ngọc sửng sợ, trong lòng tự nhủ không phải là ban ngày ngủ nhiều. Uống xong một ngụm nhanh linh thủy, tinh thần tốt lên rất nhiều. Chế tác phù lục giảng cứu chính là một mạch mã thành, ở giữa thế nhưng là không thể đoạn. Thật tình không biết, Tần Sĩ Ngọc cái này khẽ động bút nhưng chính là hơn nửa đêm trôi qua lần này chế tác khí phụ thời gian vậy mà so chế tác chỉ phụ lúc sử dụng thời gian nhiều không chỉ ba lần. ê một trận quang mang hiện lên đạo thứ nhất khí phụ tại tần sĩ ngọc dưới ngòi bút ra đời tác phẩm hoàn thành tần sĩ ngọc căng cứng thần kinh cũng là muốn buông lỏng vừa muốn lại chơi điểm nhanh linh thủy tắm rửa cố này mánh liệt ra rời lại là bị một trận đau đớn kịch liệt nháy mắt xua tan. a tần sĩ ngọc tay run một cái linh dương bút là địa lại nhìn trọng mình của mình cánh tay đang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt bằng trướng trong chớp mắt đã như là eo của mình lớn. quy một chương hai nhục linh đan giải nguy tình huống như thế nào. Tần Sĩ Ngọc có chút luống cuống, ấn lấy cái này su thế mình cánh tay trái bạo chết đó chính là sớm tối sự tình. Trọng minh cánh tay chính là Tần Sĩ Ngọc ngụy Đan điên a, nơi này nếu là bạo chết, không chỉ có riêng là nội lực mất hết đơn giản như vậy, mệnh thế nhưng là cũng sẽ theo cánh tay bạo chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Sĩ Ngọc không biết làm sao. Hệt tại, tại ngũ giai bình cảnh, không tốt cũng chẳng xấu. Vô danh thanh âm vang lên. "Sư phụ, ngũ giai, khoảng cách nhất thấp còn rất xa, làm sao lại có bình cảnh hơn nữa còn phản ứng lớn như vậy đâu?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. Trọng Minh cánh tay đặc điểm là lực lượng gấp bội, trải qua hai ngày này tu luyện lại thêm ngươi vượt cấp thậm chí là vượt tháp chế tác khí phủ, thực lực ngươi đã đột phá đến ngũ giai, ngũ giai ngươi liền có ngàn cân chi lực, mà cái này ngàn cân chi lực chính là trèo lên tháp nhập thất tốt nhất thể hiện, thế nhưng là ngươi đây chỉ có ngũ giai thân thể căn bản là không thể thừa nhận nhất tháp nội lực. Vô danh giải thích nói. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc lưỡng ngẩn. Loại này không tốt cũng chẳng xấu, cảm giác thật đúng là mẹ nó khó chịu, nói nhất tháp đi, còn kém một nửa thang lầu trèo lên đâu, nói ngũ giai đi, còn mẹ nó có nhất tháp ngàn cân chi lực muốn bạo chết mình. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ nếu không phải Tạng Đá cho mình một bộ mình đồng ra sắt đoán chừng mình đã sớm mẹ nó nổ chết đi. Trong phòng Tần Sĩ Ngọc không biết, giờ này khắp này đảo chủ phủ trên không đã có một đám mây ngay tại chậm rãi tụ lại. Trong đám mây đương vị chí chỉ, đúng là hắn cái này chữ thiên số một khách quý phòng. Đột phá nhất tháp là không có khả năng, chỉ có phát tiết này lực. Nếu không, ngươi hẳn phải chết." Vô Danh nói. "Sư phụ, ngài vậy có hay không để nội lực suy giảm đàn dư qua, ta cánh tay này đoán chừng lại chống đỡ mấy giờ cũng không lại, đầy đủ ta chế dược." Tần Sĩ Ngọc xin giúp đỡ nói. "Không có. Cái này Lập tức tần sĩ Ngọc có một loại không tốt cảm giác, đó chính là chờ chết. Lấy ra nhục linh đan, có lẽ nó có thể giúp ngươi vượt qua này nan quan. Vô danh thanh âm khôi phục băng lãnh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tần sĩ Ngọc lấy ra nhục linh đan, khoanh chân ngồi ở trên giường đem ôm vào trong lực. Ừm. Tay trái ấn tại nụ linh đan bên trên, thế nhưng không dùng. Không đúng. Tần sĩ Ngọc tưởng tượng, lập tức mình cũng không chính là không tốt cũng chẳng xấu, cái này còn không có đạt tới thuần túy ngũ giai đâu, tự nhiên là không có nội lực có thể tu tiết. Uống một ngụm nhanh linh thủy, thế nhưng không dùng. Quá nhỏ đến cùng vẫn là không có tiết kiệm. Tần Sĩ Ngọc vũ miệng, tiến giai đan cửa vào. Hô. Tiến giai đan quả nhiên danh bất hư truyền, một viên đan dược vào miệng, ngũ giai bình cảnh những thanh vỡ vụt, một cô muốn mạng người bạo lực cũng là tràn ngập toàn thân. Ô. Quân bạo nội lực để Tần Sĩ Ngọc toàn thân đều như là trọng minh cánh tay, huynh thể cháng kiện hắn trong chớp mắt liền biến thành một tên mập. Cổ nháy mắt tăng thu, chen lấn hắn ngay cả rên thống khổ âm thanh đều không thể phát ra. Nhục Linh Đan, nhờ vào ngươi. Tần Sĩ Ngọc tay trái ấn tại Nhục Linh Đan phía trên, tay phải đánh một cái thủ quyết cỗ này ngàn cân chi lực rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. một cỗ hỏa hừng hỏa hừng nội lực thẳng đến nục linh đan mà đi. giờ này khắc này không chung đám mây đã thành hình, cũng không phải là liên miên, mà là từng tầng từng tầng chồng lên nhau như là cao tháp. lúc này chính là đêm khuya, trời còn chưa có tảng sáng, trước tờ mở sáng hấp cám là nhất đen. thế nhưng là lòng châu đảo đảo chủ phủ trên không lại là bị một mảnh dáng đỏ chiếu sáng, phần lớn người là không thể nào nhìn thấy, bởi vì lúc này mọi người ngay tại ngủ say ở trong. thế nhưng là có bốn người lại là không phải, chính là đảo chủ phụ trong phủ ba vị trưởng lão cùng ở trên đảo thứ nhất chấp sự phượng tiến vụng. tính đến hôm nay. Tân sĩ Ngọc đi vào đạo chủ phủ đã là ngày thứ ba. Đạo chủ vợ chồng từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, cũng là bởi vì mang theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ra ngoài làm việc. Cho nên nói bốn vị này tính cảnh giác tất nhiên là so ngày thường còn phải cao. Đám mây vừa mới sáng lên lên bốn người liền đồng thời chú ý tới. Trời sinh dị tượng, tứ trưởng lão nhân tầng nội lực thuộc tính là rõ, rõ là ở khắp mọi nơi, bất kỳ cái gì gió thổi có lay đều chạy không khỏi nhân tầng cảm giác. Hắn nhìn qua đỏ bừng đám mây về sau ngay sau đó liền nhìn về phía khách phòng vị trí. Có người muốn phá giải thành hắc. Ba giải lao bác la nhấc nhìn liền biết, đây là có người đột phá cửu giai đại quan tiến vào nhất tháp cấp độ. Là người ngoài. Ngũ trưởng lão Mạc hà là thổ thuật tính nội lực, hắn cũng không có chú ý không trung dị tượng, mà là thông qua đại địa cảm giác tìm được dẫn tới đám mây căn nguyên, chính là ngày đó chữa số một khách quý phòng. Là tiểu tử thối kia. Phượng Thiên Phụng vừa mới nghĩ đến nhấc chân liền chạy. Mặc dù Phượng Thiên Phụng đột phá ngũ giai, nhưng là thực lực cuối cùng vẫn là không bằng ba vị trưởng lão khác. Hắn vừa cảm thụ là tần sĩ ngọc tạo thành không trung dị tượng nội vàng chạy tới, vô luận như thế nào hắn cái này khi lão ca đều cần ngay lập tức xuất hiện. Tứ trưởng lão nhân tăng đối tần sĩ Ngọc có thành kiến, mặc dù Phượng Thiên Phụng nói tọa hắn sư môn, thế nhưng là hắn cũng lo lắng nhân tăng ở thời điểm này có ý đồ xấu, đối với linh tu đến nói cái này nhất tháp bình cảnh thế nhưng là đạo thứ nhất đại khả mà. Vạn hạnh là Phượng Thiên Phụng cái thứ nhất đến, hắn mặc dù là đạo chủ em vợ, thế nhưng là địa vị cuối cùng vẫn là không bằng năm vị trưởng lão, cho nên phủ đệ tự nhiên cũng phải tương đối xa một chút. Cái này xa một chút là tương đối đạo chủ phủ trung tâm mà nói, thế nhưng là khoảng cách khách quý khách phòng lại là gần nhất. Không đúng. Nhìn xem trên cửa treo bảng hiệu, Phượng Thiên Phụng ở trước cửa ngây ngẩn cả người phải biết hắn nhưng là tại đạo chủ phụ cổng nhìn xem Tần Sĩ Ngọc đột phá tứ giai, lúc này mới mấy ngày à, tính toán đâu ra đấy hai ngày rưỡi, hắn có thể đột phá đến nhất pháp. Siêu, siêu siêu. Ba đạo âm thanh xé gió lên, ba vị trưởng lão đến. Phượng chấp sự, tình huống như thế nào? Tam trưởng lão bác la là lôi thuộc tính nội lực, cái này tính tình cũng là nhất cấp. Ta cũng không biết, cũng là thuận linh lực ba động tìm tới. Phượng tiên phụng ló đầu, thân hình lóe lên ẩn ẩn che lại Tần Sĩ Ngọc cửa phòng. Trong phòng là người phương nào? Mạc Hà hỏi. Chính là Phượng chấp sự mời đến vị tiên sinh kia, thật sự là nghĩ không ra, hắn vậy mà như thế lớn mật giang tại ta đảo chủ phủ bên trên thành tháp nhân tàng hừ lạnh một tiếng không đúng sao mặc hà những mày nhìn về phía phượng thiên vụng phượng chất sự ta cảm thụ qua vị tiên sinh này đến ngày đó tại ngoài cửa phủ từng có linh lực ba động dấu hiệu mà trình độ cùng hắn tứ giai thực lực vừa vận ăn cướp lúc này mới không đến ba ngày hắn liền đột phá nhất tháp rồi sự tính ra dị thường tất có yêu bất kỳ người nào cũng không có khả năng tại trong vòng ba ngày từ tứ giai đột phá nhất tháp Bác la lắc đầu nói cũng không hẳn vậy lúc này nhân tàng vậy mà giúp tần sĩ ngọc nói chuyện ồ lão tứ ngươi có gì cao kiến bát la hỏi chưa vị quên nơi này là địa phương nào sao? Dương Nguyệt Linh căn liền ở chỗ này. Nếu như là phương kia Dương Nguyệt lại vừa vận cảm nhận được linh căn chỗ, đừng nói là ba ngày đột phá nhất tháp, liền xem như nhất phi trùng tiên đạt tới ba tháp lại có gì khó? Nhân Tầng nhìn như kín đáo phân tích, trên thực tế đã là dùng mịt mở ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Phục. người, Phượng Thiên Phục nghe xong Nhân Tầng lời nói giận dữ, hắn gái này cái mũ trừ thực sự là quá lớn. không được, nếu là Dương Nguyệt tuyệt đối không thể tùy ý phát triển tiếp. bắt là tiến về phía trước một bước, trong tay mang theo từng kia từng kia lôi điện liền muốn phá cửa mà vào. Phượng Tiên Phụng đương nhiên muốn ngăn, mà đúng lúc này một đạo đỏ chói hỏa quang từ trời mà hàng, Quy 1 chương 29, Sợ dư nghiệt. Ngoanh, bốn người lập tức giật mình, vô ý thức hướng nơi xa vừa trốn. Nếu có người ở phía xa lời nói liền có thể nhìn thấy, một tòa cao trăm trượng hỏa diễm bảo tháp đang từ trời mà hàng. Mà điểm hạ cánh, chính là tần sĩ Ngọc gian phòng. Nhắc tới cũng kỳ, cỗ này ánh lửa mặc dù không đến mức hủy thiên di địa, thế nhưng đầy đủ khiến người bình thường hít thở không thông, nhưng khi nó đến nóc nhà thời điểm lại là hóa thành một cỗ lưu hỏa lực lượng chậm rãi rớt vào. Không tốt, xong rồi. Nhân tàng xem xét linh tháp đã thành, một cái lắc mình liền tới đến trước của phòng. Tứ trưởng lão là cái gì tốc độ? Lúc này Phượng Thiên Phụng muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Chỉ thấy nhân tàng quay đầu mèo mắt lại đối Phượng Thiên Phụng đạt được cười một tiếng, đưa tay liền muốn phá cửa. Không đợi nhân tàng tay rơi vào trên cửa phòng, cửa lại tự mình mở. Ha ha, ta Tần Sĩ Ngọc có tài đó gì, lại muốn Long Châu đảo thứ nhất chấp sự cùng phụ thượng tam đại trưởng lão làm hộ pháp cho ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta có thể luyện chế ra tứ phẩm đan rồi sao? Tần Sĩ Ngọc cười như thanh phong. Ngươi. Tần Sĩ Ngọc chủ động xuất hiện, lại là đem nhân tàng tiết tấu cho làm rối loạn thiên sinh, ngươi nổi phá, phượng tiên phụng dẫn đầu hỏi. may mắn, may mắn a. nhắc tới cũng là song hỷ lâm môn, chư vị mời đến, mau tới cùng ta cùng một chỗ chia sẻ phần này vui sướng đi. tân sĩ ngọc lui lại một bước để nhập bốn người, vừa mới củng đối thoại hắn đã sớm nghe được. tiểu nhị ca, lo pha trà. thiên sinh, ngươi coi là thật nổi phá. vào chỗ về sau, bác la hỏi. la tam trưởng lão, ta nghĩ đây cũng là may mắn mà có chúng ta đảo chủ phụ mệnh này bảo địa nha. tân sĩ ngọc gật đầu nói, thiên sinh. Ngươi không cho rằng một người trong vòng ba ngày từ tứ giai đột phá đến nhất tháp là làm trái thế giới này pháp tắc sao? Mạc Hà hỏi, trong tay thủ thuật tính nội lực trầm trầm lưu động. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là nếu như là ta, có lẽ cũng không có khó như vậy. Đừng nói là nhất tháp, ba tháp lại có gì khó đâu. Tấn sĩ Ngọc gật đầu cười một tiếng, nhìn về phía Nhân Tặng. Ngươi xem một chút, ta nói cái gì. Nhân Tặng có thể tính bắt lấy tiết đấu, một chỉ Tấn sĩ Ngọc. Ồ, tứ trưởng lão vì sao kích động như thế? Làm sao? Có người cho ngươi tặng lễ à? Tấn sĩ Ngọc treo gẻo nói. Ngươi nghe xong tần sĩ ngọc lời này nhân tàng lập tức nhẹ lời phong phủ, tần gia hai vị trưởng lão khả năng này tay không tới lui sao một câu nói kia cũng là nói đến nhân tàng trong tâm khả đi chúng ta cần một hợp lý giải thích bác la nói cái gì giải thích Tần sĩ ngọc kinh ngạc hỏi trong vòng ba ngày thứ gia như thế nào phá nhất hác nếu như giải thích không thích đáng cần khi dương nghiệp sự tử bác la đã khóa chặt tần sĩ ngọc đạo chủ vợ chồng hai người cùng hai vị trưởng lão đều không tại hắn cái này tam trưởng lão thế nhưng là đạo chủ phụ lập tức người cầm lái chỉ cần là không càng dây đỏ phụ thượng hết thề công việc hắn đều có thể làm chủ một tơ một hào sai lầm cũng không thể càng không cho phép ở thời điểm này phát sinh. A, ngươi nói là việc này a nhắc tới cũng dễ dàng, chỉ là sư môn. Tần sĩ ngọc đánh một cái chèn giấu. Tiên sinh, có lẽ ngươi vừa mới tại trong nhập định có chỗ không biết, vừa mới bắt đầu ngày mới sinh dị tượng, ngươi vẫn là nói rõ ràng đi. Phượng Tiên vung theo vào một câu. Nhất phẩm cao cấp đan dược, tiến giai đan. Tần sĩ ngọc nói. Lấy cớ này có chút không hợp thói thường, ta nghĩ chư vị đang ngồi đều biết tiến giai đan đặc điểm đi. Nhân tảng trên lời nói, thế nhân biết đều là gia long. Tiến giai đan phối hợp nhất phẩm cao cấp linh dịch, cộng thêm linh tán ba hợp nhất nhiều nhất có thể tăng lên ngũ giai thực lực. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, hắn nói cũng là lời nói thật. Ti, cái gì? Nam, ngũ giai. Bốn người trợn mắt cứng ngơi. Vậy ngươi cũng vẹn vẹn hẳn là cửu giai mà thôi, nhưng tuyệt đối không nên nói cho chúng ta biết ngươi là thiên phú dị bẩm. Ai không biết đệ nhất công tử vì danh. Hừ hừ. Nhân tặc tiếp tục đả kích. Nhất phẩm trung cực đan dược, thực phẩm tiến giai đan. Một viên đan dược, mười thành tỷ lệ tăng lên một giai. Như thế nói đến. Đủ sao? Những này cũng khó khăn không ngừng tần sĩ ngọc. Vậy ngươi còn nói có thể phá ba thất đâu? Nhân Tằng tiếp tục truy vấn. Ha ha, đây không phải là tứ trưởng lão ngươi tại cửa ra vào nói sao? Tại hạ liền sơn núi xuống lửa, cho trưởng lão ngươi một bộ mặt. Tần Sĩ Ngọc díu môi cười một tiếng. Ngươi, khu cụ. một câu, nghẹn Nhân Tằng không được không được. Phương pháp là có, nhưng là sư môn bí mật không thể truyền ra ngoài. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. Theo ta được biết, trừ Dương Nghiệt một phái cái này, tốc độ tu luyện không ai bằng đi. Nhân Tằng ra sát chiêu. Chưa hẳn đi. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, có chút khinh miệt nhìn về phía Nhân Tằng, thế nhân chỉ có thể nhìn thấy đang rực tăng lên linh tu tu vi nhưng lại không nhìn thấy kia bị tiêu hao tiềm lực, ta tiền đồ một mảnh tốt đẹp, thế nhưng là không dám lấy chính mình nói đùa. Mà khác, nếu như tứ trưởng lão đối phương pháp này có hứng thú không ngại đi sư môn ta hỏi một chút. Ngươi? Nhân tằng lần nữa bị chẹn họng trở về. Như thế nói đến, ngươi coi là thật đột phá nhất tháng rồi. Bác La nhíu mày, hỏi: "Nào có, chẳng qua là vừa mới đột phá ngũ giai mà thôi a." Trần Sĩ Ngọc cười nói: "Vậy ngươi vừa mới nói cực phẩm tiến giai đan?" Bác La truy vấn. "À, đúng, quên nói, cực phẩm tiến giai đan tuy là nhất phẩm năng lượng, thế nhưng là trong cả đời cũng chỉ có thể phục dụng một lần." Hơn nữa còn là chín tháp phía dưới toàn bộ hữu hiệu. Cửu giai phá nhất tháp đối với luyện dược sư mà nói như giống trên đất bằng, cực phẩm tiến giai đan chân quý như thế dược hiệu, ta còn muốn lưu tại mình bảy tháp phá tám tháp thời điểm lại dùng đâu, như thế nào hiện tại liền phục dụng?" Tân Sĩ Ngọc lắc đầu nói. "Cái gì?" Bốn người lần nữa trợn mắt cứng lưỡi. "Chư vị, ta cùng mọi người hữu duyên, chỉ tiếc trong tay dược liệu không đủ, không phải lời nói không phải mỗi người đưa lên một viên hơi tỏ tức lòng mới được." Tân Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Cái gì?" Bốn người cũng không biết mình là lần thứ mấy trợn mắt cứng lưỡi. Kỳ thật tần sĩ ngọc là thật giả cùng tồn tại, tự phẩm tiến giai đan là có thể cam đoan tiến đến giai, nhưng lại cùng phổ thông tiến giai đan đồng dạng, trong cả đời có thể phục dụng ba lần. Mà cái này phương thuốc cũng chỉ có huyền môn trong hệ thống mới có, cho nên hắn cũng không sợ bị vạch trần. Thiên sinh, dự liệu gì ngươi phân phó chính là? Phượng Thiên phụng cái này gọi một cái hư vấn. Đúng đúng, Thiên sinh thỉnh giảng. Bác La cũng buông xuống người cầm lái giá đỡ, lấy lòng nói. Dự liệu có lẽ dễ nói, chỉ là tần sĩ ngọc muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Phượng Thiên phụng đội văn hỏi. Sư môn có lệnh, đối ngoại quá tam ba bận. Ta cũng chỉ có thể luyện chế ba viên mà thôi, thế nhưng là các ngươi bốn người. Tân Sĩ Ngọc bĩu môi một cái, nhìn về phía tứ trưởng lão. Không sao, ta là đưa cho đạo chủ. Bác La trực tiếp tỏ thái độ. Ta là đưa cho phu nhân. Mạc Hà cũng giành nói. Tỷ tỷ cùng tỷ phu ta có thể mặc kệ, nhưng là ta cháu gái nhất định phải có. Phượng Tiên phụng miệng rộng cong lên. Các ngươi, ta. Nhân tưởng bó tay rồi, tổng cộng liền ba cái chủ tử, ba người này một cái so một cái lanh mồm lanh miệng, hắn còn có thể nói ra cái giằm đến a, ta từ bỏ. Tốt, Phượng chấp sự sau đó một lát, ba vị trưởng lão mời về. Dương liệu chuẩn bị đầy đủ đan dược không là vấn đề. Tần Sĩ Ngọc hạ lệnh chủ khách. "Tốt, tiên sinh cũng chú ý nghỉ ngơi." Bác La khách khí một câu liền muốn rời đi. Chập. Nhân tầng liên tiếp kinh ngạc tâm tình cực kỳ khó chịu, cũng là muốn tìm một chút Tần Sĩ Ngọc phiền phức, "Tiên sinh, mời phóng ra nội lực để chúng ta nhìn xem." Nghe xong lời này, hai vị trưởng lão quay đầu. Cái này Tần Sĩ Ngọc đến cùng phải hay không dư nghiệt còn không có biết rõ ràng đâu, bọn hắn đều bị cực phẩm tiến giai đan cho làm cho hôn mê đầu. Nghe xong lời này, ngừng chần chờ, Tần sĩ ngọc trong lòng một cấu ngọn lửa vô danh dấy lên, trong lòng tự nhủ cái này nhân tàng lặp đi lặp lại nhiều lần làm có dễ, mà lại cùng Tần Nam rất bọn người thật không minh mạch, ngày sau nhất định phải trước hết giết sau nhanh mới được. Tần sĩ ngọc nội lực nháy mắt mở ra, ngũ giai hỏa hồng bậc thang xuất hiện. Lão tứ, ngươi quá lo lắng. Bác la lắc đầu, không đúng. Các ngươi nhìn phía trên tháp tòa. Nhân tàng lấy tay chỉ một cái. Ba người xem xét. Tần sĩ ngọc ngũ giai sáng lên trên cầu thang là bốn tầng trong suốt cầu thang, biểu thị hắn còn không có đạt tới tu vi, mà cửu giai phía trên kia bảo ta, ta tòa đã là sáng lên hồng quang nhàn nhạt. nhạt. Tháp tòa sáng, thành nhất tháp, ra dị lượng, chỉ dư nghiệt. Mặt Hà trầm dai nói: "Khóa." Bác La sầm mặt lại, phất tay ba vị trưởng lão thành tam giác chi thế đem Tần Sĩ Ngọc một mực khóa chặt, quy một chương 30, Tần tam. Lục dai chưa tới, Tháp tòa liền trước sáng lên, đây là tuyệt đối không có khả năng, Tháp tòa có linh quang sáng lên đã nói lên linh tu đã đạt tới nhất tháp thực lực. Ba vị trưởng lão có ý tứ gì? Tần Sĩ Ngọc đứng mày, nhìn về phía tứ trưởng lão, chẳng lẽ cũng là bởi vì không có người đàn dư sao? Lúc này luyện dược sư khí thế nhất định phải lấy ra, Tần Sĩ Ngọc nổi giận quát nghi tăng. Tại Long Châu Đạo Hoặc là hỏa phượng vượt cùng viêm long vực, cho dù là toàn bộ thông thiên đại lục, cũng sẽ không có ngươi tình huống như vậy tồn tại. Nếu có liền chỉ có một khả năng, đó chính là Ngụy Trang. Mà muốn thỏa mãn Ngụy Trang tự thân tu vi điều kiện, chỉ có hai loại, một là bảy tháp trở lên đại năng, hai chính là dư nguyệt chướng nhãn chi pháp. Vị tiên sinh này, chớ có nói cho ta ngươi bây giờ đã là bảy tháp đi." Nhân tăng híp mắt, trong tay nội lực đã sáng lên. Cũng bởi vì cái này, tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là giật mình, ngẩng đầu nhìn mình thấp tòa lại nhìn về phía Vượng Tiên phụng, "Ai, đại ca, ta sư môn sự tình có thể nói sao? Cái này Phượng Thiên Vụng núi mày có chút khó khăn, vẫn là ngươi đến nói đi. Kỳ thật đại ca ngươi không có chú ý tới, cũng là bởi vì chúng ta cùng một chỗ thời điểm ta không có hiện ra qua quá nhiều, ta còn không có nhất giai thời điểm cái này tháp tòa trên thực tế cũng đã là sáng lên. Tần sĩ Ngọc than thở, giật cái con bê. Phượng chấp sự tình huống như thế nào? Bát La nhìn về phía Phượng Thiên Vụng. Kỳ thật ta là không muốn nói, là như thế này, hắn là thân phận có lẽ có ít là thủ Lưu Ly giới dược sư vương. Phượng Thiên Vụng nói đến Tần sĩ Ngọc sư môn, cũng đến nói hắn đơn liền. Cái gì? Lại có việc này? Nghe Phượng Thiên Vụng nói xong. Bắc La trong tay nội lực thu hồi. Kỳ thật ta đã sớm báo cho tứ trưởng lão, chỉ là lo lắng sẽ cho tỷ phu cùng mọi người mang đến phi phức, cho nên không có lộ ra, nói đến việc này cũng trách ta. Ai? Phượng Tiên phụng than nhẹ một tiếng, vụng trộm nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Một ánh mắt ném qua đi, ý kêu huynh đệ Lao Ca tà cho người chút giận. "Lão tứ, ngươi quá hồ nháo." Bắc La có chút tức giận. "Thế nhưng là, nhân đằng còn phải giã biện. Nhưng mà cái gì? Bắc La phẫn nộ quát. "Thế nhưng là vừa mới rõ ràng là có thành tiểu tháp thiết tượng, hắn là năm tháp, thế nhưng là trên trời vân tháp giải thích như thế nào?" Nếu như hắn quả nhiên là dư nghiệt sau đó chuyển đi chúng ta lại nên như thế nào tạ tội. Nhân tằng vẫn không có từ bỏ. Được rồi, ta cho ngươi một cái hài lòng đáp án đi. Tần Sĩ Ngọc lúc đầu, sau đó từ trên giường ôm lấy một cái quả cầu thịt con, "Đây là hài tử của ta, ta vì nó đặt tên là Tần Tam. Ngươi hài tử?" Bác Lạp nhất sững sờ. "Cái này, đây không phải ngày đó Linh Lung bảo các nhục linh đan sao?" Phượng Thiên phụng một chút liền nhận ra. "Đại ca, huynh đệ mệnh không sai, thịt này linh đan là sống không phải chết, có lẽ là bởi vì chúng ta hữu duyên, nó đối ta cũng đặc biệt thân thiết." cho nên sau khi trở về ta lúc thời điểm tu luyện cũng là ôm nó muốn dùng nội lực tầm bổ một phen. Ai nghĩ tới nó vậy mà so ta đột phá nhất tháp còn phải sớm hơn đâu. Aha ah ha ah ah ha ah. ha. ha. Tần sĩ ngọc cười to nói, thiên sinh có thể hay không để lão phu thử một lần. Bác la cũng không dám lại dễ dàng đối tần sĩ ngọc như thế nào. Nếu như hắn thật sự là dược sư vương môn nhân, đừng nói là hắn, liền xem như dòng hướng tây cũng không dám làm cản. Mời tam trưởng lao ôn nhu một chút, không cần dọa đến nó. Tần sĩ ngọc ôm quả cầu thịt con đi tới. Ừm, ừm, thật đúng là nhất tháp. Bát la thử qua về sau nhẹ gật đầu sau đó cười, ngươi lai, like, thịt này linh đan theo nội lực của hắn thăm rõ, lại có phản ứng, quả cầu thịt mặt ngoài xuất hiện ba động liền như là thai động. huynh đệ ngươi thật sự là thật có phúc, chỉ là không biết là linh thú vẫn là hùng thú đâu. phượng tiên phụng gật đầu nói, đã có tu vi cái này tất nhiên sẽ không là bình thường độ vật. không sao, lại nói vật nhỏ này cũng ăn ta không ít khí lực, không phải bằng vào ta ngày thường trạng thái sau khi đột phá không phải hậu kỳ chính là trung kỳ. lúc này vừa vận rất tốt, vì hắn ta cũng mẹn mẹn đột phá ngũ giai biên giới, thật sự là họa phúc không lường nha. tần sĩ ngọc cười nói, tốt, nếu không còn chuyện gì chúng ta xin được cáo lui trước đằng sau sự tình làm phiền tiên sinh cùng phượng chất sự, lao tứ, ngươi cho ta chú ý điểm, tuổi đã cao đừng tổng động một chút lại ném chúng ta phủ thượng mặt. Bác la nhất âm thanh hừ lạnh đi trước, mặt hà sau khi đi nhân tặng cũng sám xịt đi theo ra ngoài. còn được cầu tần sĩ ngọc làm việc đâu không phải, mặt mũi này bác la vẫn là phải cho. huynh đệ, ngươi nhưng vụ chết lao ca. ba người sau khi đi phượng tiên phụng đặt mông ngồi xuống, không có việc gì, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. tần sĩ ngọc cười nói, ngươi có mệnh hay không? phượng tiên phụng đột nhiên hỏi, dày vò một hồi trời cũng là sáng lên. a, không phải ta, thế nào? Tần Sĩ Ngọc sững sờ, không mạch liền cùng lão ca đi tiểu phượng nơi đó một chuyến. Phượng Tiên phụ nói: "Không phải đều dạy cho đại ca người sao?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu liên tục, hắn nhưng là có chút sợ Long tiểu phượng. "Ai nha, chúng ta tiểu công chúa hôm qua trong đêm cùng ta nói không gặp tiên sinh mười phần lo lắng, để ta mang theo ngươi đi, dù là không chữa bệnh ngồi một hồi cũng tốt." Phượng Tiên phụ nết miệng cười một tiếng. "Cái này không tốt ta. Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái. "Cái gì tốt không tốt, tiểu công chúa lời nói ta cũng không dám không theo." Phượng Tiên phụ lắc đầu cười một tiếng, lôi kéo Tần Sĩ Ngọc liền đi, "Nhưng là à, huynh đệ, lão ca cùng ngươi nói" vẫn là cẩn thận một chút tốt. tại lão ca trong mắt các ngươi sắt thực được sưng tụng là trai tài gái sắc, thế nhưng là chúng ta thế giới này là giảng cứu cao thấp quý tiện, không phải lão ca xem thường huynh đệ ngươi, mà là ngươi lập tức thân phận cùng tiểu phượng trên lệ không ít. tiểu phượng ngược lại là không có gì, thế nhưng là tỷ phu của ta bên kia có lẽ sẽ có trở ngại. nếu như các ngươi lâu ngày sinh tình, sợ là sẽ phải có không ít phiền phức. ta và ngươi, đại ca ngươi nói cái gì đó. tần sĩ ngọc nghe xong, đỏ mặt. ai nha, ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi chính là một sơ ca, đại ca là người từng trải như thế nào lại nhìn không thấu được ngươi nhóm những này nhí nữ tư tình sự tình đâu. Phượng Thiên Phụng cũng cười, sau đó nhỏ giọng nói: huynh đệ, kỳ thật tại Lao Ca xem ra, trước không tính ngươi kia Thần Bí sư Môn, vô luận là ngươi năng lực, tiềm lực vẫn là tiền đồ, đều so nhà ta tiểu Phượng mạnh hơn. Nếu như ngươi thật coi trọng nhà ta tiểu Phượng, tỷ phu nếu là ra mặt trở ngại, ngươi liền đi tìm ta tỷ. Cho dù hắn rồng hướng tây tại Long Châu đảo trên vạn người, thế nhưng là hắn sợ vợ a. Tỷ ta nói một hắn cũng không dám nói hai, đến lúc đó Lao Ca cũng sẽ giúp ngươi. Bất quá, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết là ta nói. Ta hảo đại ca, ngươi có thể hay không đừng làm ta. Tần Xỉ Ngọc là dở khóc dở cười mặt mũi này đều biến thành chưa căn sắc. Tần sĩ ngọc không động tâm sao? Cũng không hẳn vậy đi. Huyết nhi là tốt, nhưng đối với hiện thực mà nói cũng đúng như chẳng trong nước hoa trong gương. Mà Long tiểu phượng lại là một cái sống sờ sờ nữ hài tử, mà lại khắp nơi chủ động cũng ẩn ẩn hấp dẫn lấy Tần sĩ ngọc. Phượng Thiên Phụng một phen cũng là ẩn ẩn mở ra Tần sĩ ngọc tâm cửa. Đúng vậy, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nhiều Lão ca không nói, các ngươi nếu là thành tựu chuyện tốt Lão ca cho các ngươi khi người chủ sự. Không đúng, lúc ấy ngươi nhưng phải gọi ta cứu cứu mới là. A ah ha ah ah ha ah ah. ha ha. Phượng Thiên Phụng cười to, phảng phất chuyện tốt đang ở trước mắt. Tần Sĩ Ngọc niết miệng cười một tiếng, thật tình không biết một trận nguy cơ đã lặng lẽ giáng lâm, Quy một chương 31, Huyền môn bát thước. Tần Sĩ Ngọc cùng Phượng Tiên Phụng đến Long Tiểu Phượng quê phòng, trải qua ba ngày điều dưỡng, Long Tiểu Phượng thân thể cơ bản đã không còn đáng ngại, hôm nay cũng là muốn hẹn Tần Sĩ Ngọc đến phố xá sơn mứt đi một chút. Mà Phượng Tiên Phụng cái này bóng đèn là nhất định phải mang theo, không phải đối hai người mà nói đều sẽ có rất nhiều không tất yếu phiền phức. Nói đến Phượng Tiên Phụng cũng là vô cùng chi kỷ, từ đầu đến cuối lấy xem náo nhiệt làm tên khoảng cách hai người một trượng có hơn khoảng cách. Đây Tân sĩ ngọc hết sức khó xử, phố xa xóm mất người vốn nhiều, gặp được dòng người cuộn cuộn thời điểm hai người khoảng cách liền sẽ tới gần, lại nói lưu ý vô ý cô gái nhỏ này mu bàn tay làm sao tổng hướng trên mu bàn tay mình ra đâu. Tân sĩ ngọc lại như thế nào mặt đỏ tới mang thai trước không giảng, chỉ nói đảo chủ phủ bên trong phong phủ trong mật thất, các ngươi điều tra như thế nào? Nhân tảng đứng trước mặt hai vị khuôn mặt đồng dạng thiếu niên là song bào thai tới. Hồi bẩm chủ nhân, ta ở ngoại vi siêu tập tìm báo, ngược lại là có một ít manh mối, mà tiểu long tại khai lang thành bên trong lại là có tin tức trọng yếu, một người hồi ác, đại long tiểu long, nhân tảng tiến về cô nhi lấy bí pháp đúc thành hai người phong thục tính nội lực đan điển là tuyệt đối trung tâm tử sĩ. Ừm, trước nói nghe một chút. Nhân tàng nhẹ gật đầu. Cái khác cũng không có gì. cùng tần gia hai vị trưởng lão nói đồng dạng. Thế nhưng là có hai điểm, không biết là có hay không cùng tần sĩ ngọc có quan hệ. Tiểu long nhẹ gật đầu. Xem ra kia man tử cùng kia hai tư là ẩn dấu giải quyết riêng. Nhân tàng lập tức nhíu mày. Chủ nhân, có lẽ hai người bọn họ cũng không biết được. Chuyện thứ nhất, chính là tần gia gia chủ tần vạn đông qua đời sự tình. Tiểu long nói. Chuyện này không phải đều biết sao? Từ đó về sau tần sĩ ngọc thân phận địa vị liền rất xuống ngàn trượng. Nhân Tẳng nói. Ta nói là trước lúc này, tương truyền Khai Lăng Thành có một ít ngoại nhân ẩn hiện, Khai Lăng Thành tam đại gia tộc bọn hắn đều có tiếp xúc, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng là chúng ta đảo chủ phủ người. Thế nhưng là trải qua điều tra, những người kia căn bản cũng không phải là chúng ta Long Châu đảo người. Tiểu Long hồi đáp. Ồ, lại có việc này. Nhân Tẳng cao mày, im lặng. Thân là đảo chủ phủ tứ trưởng lão Nhân Tẳng, vốn muốn nói là ai to gan như vậy. Thế nhưng là nghe xong không phải Long Châu đảo người hắn cũng là im tiếng, đại lục ở bên trên người hắn tuyệt đối không thể chơi vào. Lại có chính là chuyện thứ hai cái này tần sĩ ngọc quả nhiên là như là kia man tử nói hoang phế 17 năm tu luyện mà liền tại cùng trong nhà tử đệ cãi lộn dẫn đến trọng thương về sau đột nhiên giống như biến thành người khác giống như tu vi cùng luyện thuốc chi pháp cũng là tùy theo mà tới mà lại tiểu long vừa mới nói đến một nửa lại bị đánh gãy những này man tử đều nói không có gì đặc thủ. nhân tảng có chút bất mãn chủ nhân tiểu long vẫn chưa nói xong hắn là muốn nói tại tần vạn đông qua đời trước xuất hiện nhóm người kia tại tần sĩ ngọc hôn mê trong một tháng xuất hiện lần nữa thân ở bên ngoài ta cũng là xác định việc này đại long nói tiếp chẳng lẽ là kia tiểu tử sư môn người Nhân Tằng hơi nghi hoặc một chút. Đủ loại dấu hiệu đến xem chỉ có một đáp án, đó chính là Tần Sĩ Ngọc muốn xoán vị trở thành Tần gia tộc trưởng. Tiểu Long gật đầu nói: "Ai, kia là tuyệt đối không có khả năng. Còn có, nếu như Tần Sĩ Ngọc không phải là vì trong nhà tạo phản, vậy cái này nhóm người liền tuyệt đối không phải là hắn sư môn lợi, cái kia còn có thể có ai đâu?" Nhân Tằng rơi vào trầm tư. Một nhóm người, hai cái thời gian đoạn xuất hiện. Lần thứ nhất xuất hiện là Tần gia gia chủ qua đời, lần thứ hai xuất hiện là Tần gia đệ nhất công tử qua đời. Trong này tựa hồ có cái gì không nhìn thấy liên hệ, nhưng là Nhân Tằng nhưng cũng không dám tùy tiện hạ kham định. Chủ nhân, không bằng huynh đệ chúng ta hai người lại đi một lần khai lang thành." Đại Long nói. "Không." Nhân Tằng lắc đầu, chớp mắt nhìn về phía hai người, "Các ngươi hiện tại bắt đầu chặt chằm chằm kia tiểu tử, mỗi ngày đều muốn hướng ta báo cáo. Nếu như hắn thật sự là không có gì liệu, tìm cơ hội làm hắn." Cung Tấn Nam rất tư thông lại thêm song long điều tra, Tần Sĩ Ngọc không có thực lực không có bối cảnh sự tình cơ bản đã ngồi vững. Một khi làm cuối cùng xác định, cái này giả thần giả quỷ lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích tứ trưởng lão tiểu tử liền sẽ bị lúc này xử tử. Sấu hổ đi dạo cho tới trưa, Tần Sĩ Ngọc tìm cái cớ liền chạy ra. Mặc dù không bỏ nhưng là Long Tiểu Phượng cũng không nói thêm gì. hô trở lại trong phòng Tần Sĩ Ngọc thở dài một cái trong lòng cũng là xuất hiện cảm giác cổ quái cái này chuyện nam nữ thật đúng là kỳ quái tựa hồ tựa hồ cảm giác thân cận rất nhiều đâu nghĩ đến Long Tiểu Phượng trong lòng cũng là xuất hiện huyết nhi thân ảnh nghĩ đến hai bộ mỹ nhan Tần Sĩ Ngọc càng là nghĩ đến mình Tu Vi một chữ luyện bây giờ Tần Sĩ Ngọc đã có nhất tháp ngàn cân chi lực nhưng đây tuyệt đối là không đủ người khác không nói Tần gia ba vị trưởng lao hắn cũng không phải là đối thủ tối thiểu nhất mình phải nắm chặt tu luyện tới nhất tháp ngũ đăng mới được ngàn cân chi lực đã thành. Một tháp linh khí mở ra. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc dự định ôm quả cầu thịt người bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, trong đầu vang lên thanh âm lạnh như băng. "Cũng tốt. Tần Sĩ Ngọc nghĩ nghĩ, mình trừ đào mệnh tật phong bộ bên ngoài là một cái giấm cũng sẽ không a liền lên đời tán đả kia hai lần, tại tuyệt đối nội lực áp chế trước mặt căn bản không có hiệu quả. Huyền môn ba thức, nội lực cùng khí tương thông, nhân khí hợp nhất, lực lượng điệp ra. Cơ bản tin tức sau khi xuất hiện, đằng sau là tường giải. Thứ thứ nhất, long điểm đầu. Phân biệt lấy đi tiền, địa, nhân ba khu. Nhưng phân tán cũng có thể tập trung, lực lượng ba lần được ra. Lấy Tần Sĩ Ngọc đầu vừa nghe liền hiểu." thiên, địa, nhân ba khu trên thực tế chính là người thượng, trùng, hạ ba khu đan điển tức thiên đỉnh, ngực, nơi bụng cái này ba khu đều là trí mạng địa phương a. thức thứ hai, song long xuất hải minh vị một lần sung kích kỳ thực âm thầm có lưu một kích sáng tối cùng tồn tại lực lượng song lần nổ ra thức thứ ba, cường long nhập hải nhất phi trùng thiên cường thế hạ lạc giống uy lâm phạm một kích chế địch lực lượng song lần nổ ra ba thức dính liền thỏa đáng lực lượng bảy lần nổ ra của ta cái vây đút gõ vây đút qua đi tần sĩ ngọc đại hỉ này linh kỹ có thể sương thần kỹ vậy. Nếu như Tần Sĩ Ngọc có thể hoàn chỉnh đánh ra một bộ huyền môn ba thức, lấy hắn thực lực bây giờ vậy coi như là 7 ngàn cân lực đạo a. 7 ngàn cân, đây chính là nhất tháp 7 đèn thực lực. Mà lại đây đều là thứ yếu, chủ yếu là chỉ cần Tần Sĩ Ngọc tu vi không ngừng tăng trưởng cái này, lực đạo cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Nhớ huyền môn ba thức, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ đến hôm qua đập đến tật phong bộ, cái này huyền môn ba thức cũng không chính là một cái có thể thành giải hình linh khí. Không biết phối hợp linh dương thương, cái này hơn một vạn cân lực đạo có thể hay không cũng gấp bội. Tần Sĩ Ngọc có một cái lớn mật phỏng đoán, nghĩ đến liền làm, nhưng là kết quả đưa cho Tần Sĩ Ngọc một cái trầm thống đạt kích sự thật chứng minh, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Nếu quả thật có thể điệp ra linh dương thương lực lượng, số lẻ đều không cần tính, vừa ra tay chính là bảy vạn cân, chỉ sợ thất tháp phía dưới linh tu đều muốn trở thành tần sĩ ngọc thương hạ vong hồn. cái này cũng không tệ. tần sĩ ngọc không quan trọng cười một tiếng. Là người phải biết thỏa mãn, bảy ngàn cân tăng thêm hơn một vạn cân, lập tức tần sĩ ngọc đã có thể dung chuyển nhị tháp linh tu, cái này còn phải cái gì xe được a? đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tần sĩ ngọc có thể cam đoan không bị nhị tháp linh tu đánh trúng, hoặc là miêu sát. nhất tháp ngũ đăng tiểu mễ từ lúc trước để cho mình đến cỡ nào chật vật hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao, lập tức tần sĩ Ngọc lực đạo là có, thế nhưng là thân thể vẫn là ngũ giai, linh tu con đường này đối với hắn cái này sơ ca mà nói còn mọc ra đấy, quy một chương 32, có một chút động tâm. Còn lại thời gian nhẹ nhõm nhiều, xác định tần sĩ Ngọc không phải dương nghiệt, lại thêm tần sĩ Ngọc đồng ý hạ cực phẩm tiến giai đan hứa hẹn, không còn có người tìm đến hắn phiền phước. Thường ngày luyện tập huyền môn ba thức, tần sĩ Ngọc công phu quyền cước cũng là đang chậm rãi tăng trưởng. Đương nhiên, thường ngày ở trong trừ luyện đường, còn phải thường ngày buổi tiếp Long tiểu phụng, mấy ngày kết giao giữa hai người xấu hổ cũng là làm giảm bớt rất nhiều. Không phải sao? Hai người đã lấy Sĩ Ngọc ca ca cùng Tiểu Phượng muội muội sư hô. Đi hắn Tiên Sinh cùng Tiểu thư đi. Nữ Hải Tử Nhập Nguyệt chỉ cần không phải đặc thù nguyên nhân ảnh hưởng tối đa cũng chính là 7 ngày, mà trên thực tế năm ngày cũng liền không sai bỉ lắm. Lại thêm Tần Sĩ Ngọc gái tâm đạng cùng Điềm mật Thủy, Long Tiểu Phượng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cũng là nhất là thoải mái một lần tiếp kiến mình đại di mụ. Tuy là như thế thế nhưng là Long Tiểu Phượng kề cận Tần Sĩ Ngọc, ca, từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ đã là trọn vẹn cuốn Tần Sĩ Ngọc 10 ngày. Ngày đêm cần luyện luyện muôn ba thức lại thêm tốc linh thủy, một ngày này Tần Sĩ Ngọc rốt cục đột phá. Vững vững vàng vàng đến lúc giai Trọng Minh cánh tay bên trong còn thừa nội lực chọn vẹn vượt qua năm thành. Bình ổn tu luyện một đêm, không đợi Phượng Thiên Phụng đến tần sĩ Ngọc liền chủ động tìm tới hắn. "Nha, huynh đệ, rất tích cực chủ động a, thế nào phòng tuyến thất thủ?" Phượng Thiên Phụng cười nói. "Ta và ngươi, đây chính là ngươi thân ngoại sinh nữ." Tần Sĩ Ngọc một phát miệng. "Thân ngoại sinh nữ thế nào, có ngươi dạng này ngoại sinh nữ thế, đừng nói là ta, tỷ tỷ của ta tỷ phu trên mặt cũng phải là có ánh sáng." Phượng Thiên Phụng gật đầu nói, hắn đây cũng không phải là trò đùa lời nói. "Quên đi thôi, ta là nghĩ lại buổi tốt tiểu phượng ngày cuối cùng." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Làm sao nhanh như vậy muốn đi sao? Phượng Tiên Phụng sững sờ, còn nhanh hơn, lẽ ra 5 ngày ta liền nên đi, lại hoặc là nói ta đến ngày đó tiểu phượng không còn khó chịu ta liền nên đi, cái này đều ngày thứ 11. Tần sĩ Ngọc nhíu môi một cái, ai? Thời gian qua thật đúng là nhanh, lại nói ta còn thực sự không nỡ bỏ ngươi tiểu tử. Phượng Tiên Phụng thang nhẹ một tiếng, nơi này cho dù tốt cũng là đảo chủ phủ. Khai Lăng Thành lại trên lệnh cái tiều cũng nhà ta à? Tần sĩ Ngọc lần nữa lắc đầu, thưa ta, bất quá ngươi nghĩ kỹ như thế nào nói với tiểu phượng sao? Phượng Thiên Phụng hỏi, tốt nhất tạm biệt chính là không nói lời từ biệt. Hôm nay ta hảo hảo giúp đỡ nàng một ngày, chờ theo nàng tại bờ biển nhìn qua bầu trời đêm. Ta liền thừa dịp lúc ban đêm sắp rời đi. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi có lòng, ta rất vui mừng. Phượng Thiên Phụng là càng xem Tần sĩ ngọc càng hài lòng, càng xem hắn càng như chính mình ngoại sinh nữ tế. Đi thôi lại ca. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng. Bên này Tần sĩ ngọc cùng Long tiểu phượng là như thế nào anh anh em em trước không giảng, chỉ nói phong phủ trong mật thất. Chủ nhân, cha rõ ràng. Đại Long nói. Nói. Nhân Tàng gật đầu nói. Tần sĩ ngọc căn bản cũng không có cái gọi là hậu trường, càng không có cái gì sư môn. Tại hắn bệnh nặng trong lúc đó, Khai Lăng Thành có nhãn tuyến từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đâu. Trừ ba hổ vợ chồng hai người cùng một viên kim sáng tạo đan, không còn gì khác đan dược càng không ngoại nhân tiếp cận. Đại Long hồi đáp: "Chẳng lẽ các ngươi tại hơn một tháng trước liền biết ta muốn tra tần sĩ Ngọc Nội Đình, đã sớm tại Khai Lăng Thành bày ra nhãn tuyến?" Nhân Tằng lạnh lùng nhìn về phía sông Long. "Tại Hạ không dám, nhưng thật ra là Vu gia." Đại Long giật mình, hai anh em mồ hôi đều xuống tới. "Vu gia?" Nhân Tằng trừng mắt nhìn, nhìn về phía Trần nhà suy tư. "Chính là cho chủ nhân hiến bảo Khai Lăng Thành Vu gia." Đại Long theo vào một câu. "Nhà nguyên lai like là bọn hắn. Nhân tàng nhớ lại, mặt lộ vẻ vui mừng. trọng thương tần sĩ ngọc mặc dù là tần gia tử đệ, nhưng là vu gia gia chủ cháu trai cũng có tham dự. cho nên tại tần sĩ ngọc tỉnh lại trước đó từ đầu đến cuối có nhãn tuyến nhìn chằm chằm đâu, căn bản cũng không có cái gọi là sư môn sư mình. đại long giải thích nói. Tốt. nhân tàng đại hỉ, vỗ cái ghế tay vị, một cái nho nhỏ khai lăng thành tần gia tử đệ liền dám đối ta đảo chủ phụ trưởng lao nói năng lố mãng, lại cho hắn một chút thời gian còn không hất tẩy ta đảo chủ phụ a. song long nghe lệnh, tìm cơ hội xử lý hắn. cái này vu gia tại hiến bảo sau lại dựng lên một đại công. Sau này nhất định phải chiếu cố nhiều hơn. Vâng. Song Long tiếp lệnh, nhưng là Tiểu Long muốn nói lại thôi. Làm sao? Nhân Tằng có chút không vui. "Chủ nhân, cái này tần gia tiểu tử không phải tại khách quý khách phòng chính là tại Phượng Thiên cung kia, hoặc là chính là tại đại tiểu thư bên người, chúng ta không tốt hạ thủ a." Tiểu Long nói, "Đại Long chủ ngoại hắn chủ nội nha." "Vậy thì tìm cơ hội, tiểu thư bệnh khỏi hẳn, hắn cũng kém không nhiều muốn rời đi, hắn nếu là thật sự hữu tâm ý lại chúng ta đạo chủ phủ vậy coi như mạng hắn lớn." Nhân Tằng hừ lạnh một tiếng. "Tiểu phượng muội muội, qua mấy ngày ta có thể muốn đi." Tần Sĩ Ngọc cuối cùng vẫn là không đành lòng giấu giem a. Cái gì? Sĩ Ngọc ca ca ngươi muốn rời khỏi? Long Tiểu Phượng chính mượn Tần Sĩ Ngọc bả vai dựa vào đầu, nghe xong lời này cũng là luống cuống. Nhà ta, không tốt sao? Vẫn là Tiểu Phong muội muội không tốt? Không, đều rất tốt. Thế nhưng là ta cũng coi nhà a, mà lại Tiểu Phượng muội muội bệnh cũng khá. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Kia, tháng sau Sĩ Ngọc ca ca còn sẽ tới sao? Long Tiểu Phượng mặt đỏ lên. Nếu như thời gian cho phép, ta sẽ đến. Biện pháp ta đều dạy cho Phượng đại ca, Tiểu Phượng muội muội sẽ không còn chịu đủ loại đau khổ này. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói: "Vậy ta sẽ không ăn, ta ngươi nhất định phải đến." Long Tiểu Phượng là trong mắt Dương Dương điểm đạm đáng yêu. "Kia, tốt a, ta, ta sẽ đến." Tần Sĩ Ngọc nói một cái thiện ý hoang luôn. Kỳ thật Tần Sĩ Ngọc căn bản cũng không khả năng mỗi tháng đều đến, hắn cái này một cái vừa đi vừa về liền không sai biệt lắm nhỏ một tháng, hắn cũng không thể tiến ra môn liền đi đi thôi, nếu là như vậy lời nói Tần Sĩ Ngọc nhân sinh cũng chỉ có thể dừng lại đang đợi trên đường. "Vậy thì tốt quá." Long Tiểu Phượng đại hỉ, mặt mày hớn hở lúc cũng là đem trong con ngươi nước mắt cho gạt ra thật sự là nước mắt như mưa a nhờ ánh trăng tần sĩ ngọc nhìn lên một cái cũng là say sĩ ngọc ca ca chờ ngươi lại đến thời điểm chúng ta đi ra bên ngoài chơi long tiểu phượng ôm tần sĩ ngọc cánh tay lần nữa dựa vào đi lên có lẽ là bởi vì nói tới ly biệt cho nên hôm nay thưởng thức bờ biển cảnh đêm thời gian đặc biệt lâu nhanh đến giờ thí tần sĩ ngọc mới đổi về long tiểu phượng ai cô gái nhỏ này giống như có một chút động tâm đâu sau khi ra cửa tần sĩ ngọc liễu môi một cái tự rêu cười một tiếng cho dù là trăng trong nước hoa trong gương thế nhưng là huyết nhi sát thực thật là đã khắc ở tần sĩ ngọc trong lòng lập tức tần sĩ ngọc cảm giác mình mười phần vô sỉ, vậy mà đúng như cùng huyết nhi lời nói bên trong đồng dạng ăn trong chén nhìn xem trong nội. được rồi, người ta đảo chủ đại nhân để ý ta mới là lạ. tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, thẳng đến đảo chủ phủ lại môn. tần sĩ ngọc đi lần này cũng là không có ý định lại dễ dàng trở về, cái gì đảo chủ rẻ hiền vẫn là thôi đi. về đến trong nhà kinh doanh tốt bên trong rượt đường, đem bọn hắn mạch này người trong nhà địa vị tăng lên đến chủ đạo, thu thập xong mặt khác hai đại nhà về sau an ổn vượt qua quãng đời còn lại. đây cũng chính là tần sĩ ngọc nhân sinh quy hoạch. xong rồi. Tần sĩ ngọc sau khi đi, Long tiểu phượng kia thẹn thùng khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên cổ linh tinh mái. Chỉ là không biết Tần sĩ ngọc nhìn thấy về sau sẽ là cái dạng gì. Báo. Chủ nhân, Tần sĩ ngọc thẳng đến cửa phủ mà đi. Tiểu Long đi vào nhân tàng bên cạnh, thấp giọng nói. Giết. Nhân tàng mặt lộ vẻ hung sắc, bàn tay làm chém đầu hình. Các người hai anh em cùng đi, không nên để lại hạ vết tích. Tuân lệnh. Tiểu Long lách mình mà đi. Sau đó hai thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó thẳng đến cửa phủ chạy vội. Uy một chương ba ba, thức chiến song đào. Sư phụ. Thừa dịp bóng đêm đi ra mười dặm địa, Tần sĩ ngọc kêu gọi nói giảng vô danh có nhiệt độ thanh âm truyền đến không biết vì cái gì đột phá ngũ giác về sau luôn cảm giác chúng quanh có chút dị thường nhìn thấy cùng nghe được đều cảm giác tốt hư ảo không chân thực Tần sĩ ngọc nói đó là bởi vì ngươi ngàn cân chi lực đem ngươi dẫn tới ngụy nhất tháp cấp độ bởi vì cái gọi là là nhất tháp phá ngũ giấc mở ngươi xem nghe ngửi vị sở ngũ giác đều sẽ tùy theo mức cảm nhưng là bởi vì một cái nguy chữ cho nên ngươi ngũ giấc cũng không có toàn bộ triển khai cũng không phải là hư ảo chỉ là chẳng phải chân thực mà thôi vô danh hồi đáp nguyên lai like là dạng này. Như vậy nói cách khác ta cảm giác kỳ quái đồ vật trên thực tế đều là thật đi." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Đương nhiên." Vũ Danh khẳng định nói. "Vậy ta hiện tại luôn cảm giác có người sau lưng, thế nhưng là quay đầu vụng trộm nhìn nhiều lần lại không có, đây là thực vẫn là hư?" "Cảm giác thật quỷ dị." Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Quỷ dị em gái ngươi, đều mẹ nó theo ngươi mời rầm rồi." Vũ Danh không cao hứng nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sững sờ, dừng bước. "Lưu Mệnh." Ngay tại Tần Sĩ Ngọc ngây người cung phụ, hai đạo nhân ảnh phi thân ngăn cản Tần Sĩ Ngọc trước sau. Không phải người khác, chính là Song Long. "Các ngươi là Linh Dương buốt nháy mắt vào tay. Nguyên hát Phong cao giết người đêm, lúc này cản đường tuyệt đối không thể nào là muốn cho mình chết. Chớ có hỏi, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ngươi không nên cũng không thể đắc tội với người. Song long nội lực toàn bộ triển khai, Phong thuộc tính nội lực. Tần sĩ Ngọc xem xét, minh bạch, phong phủ người. Ngươi biết nhiều lắm. Đại Long rừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh mẩu làm ngắn trôi đại đao trực tiếp liền vọt lên. Hô! Một trận hàn lưu đột kích. Băng thuộc tính, thủy thuộc tính nội lực chi nhánh. Tại Phong thuộc tính tăng phúc xuống, thổi tới trên mặt giống như dao cắt. Nạp bằng đi. Sau lưng tiểu Long cũng động. Song Bảo thai binh khí là đồng dạng, chỉ bất quá tiểu long ngắn chuôi đại đao là hồng nhàn sắc. Theo do thuộc tính nội lực mở ra, một cô nóng dược cũng là từ sau móc lốp đến. Quá nhỏ, cho ta chơi băng hỏa lượng trọng thiên a. Tần Sĩ Ngọc vội vàng né tránh, cũng không thể để hai anh em cho bao hết sủi cảo. Song Bảo thai vốn là ăn ý, một khi giáp công chi thế thành hình Tần Sĩ Ngọc tất vong. Đây là thuộc tính ở giữa phối hợp tăng phúc, gió trợ thế lửa lạnh mượn gió uy. Vô danh thanh âm vang lên. Gió trợ thế lửa. Tần Sĩ Ngọc tưởng tượng, đột nhiên nghĩ đến Tật Phong Bộ. Phong thuộc tính dược liệu tới tay, trong gió lực nhập thể sau cùng trong lửa lực dung hợp, Tần Sĩ Ngọc khí thế tăng vọt dưới chân động tác cũng là lưu loát rất nhiều. thi tránh thoát xong long giáp công về sau tần sĩ ngọc cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy hai anh em trên đầu tầng thứ ba linh tháp ánh đèn đã sáng lên năm ngọn. ta cái ma ơi, đây là muốn ta mệnh à? tần sĩ ngọc máu đều rất lạnh, hắn chỉ là một cái lục giai nửa hỏa linh tu như thế nào đối kháng hai cái tam tháp ngũ đăng phong linh tu? phải biết trừ tu vi cực lớn trên lệnh bên ngoài, đây tuyệt đối cường thế sức gió thế nhưng là đối lượng nội lực có tuyệt đối áp chế à? phá rồi lại lập, nhất lực hàng thập hội. vô danh cuối cùng nhắc nhở một câu, im tiếng không nói. đúng rồi, tần sĩ ngọc nghĩ đến huyền môn ba thức. Lấy tần sĩ ngọc lập tức tu vi, có thể chống đỡ nhất tháp ba đèn. 1300 cân lực đạo tăng thêm huyền môn ba thức 7 lần lực lượng gấp bội, vậy coi như là một vạn lẻ 400 cân lực đạo. Lại thêm trong tay một vạn 3000 cân linh dương thường, 2 vạn 3400 cân. Đây là khái niệm gì? Đây là tiếp cận tam tháp bốn đèn lực lượng. Nhất lực hàng tập hội, nội lực không đủ lực lượng tìm. Long điểm đầu. Tần sĩ ngọc chủ động phát động công kích, nhưng là cái này ba lần gật đầu cũng không thể đối một người đâm, phải là hai người mới được, đột nhiên phát động công kích cũng là làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Song Long thấy cái này, Lục Gai Tiểu Tử chủ động công kích cũng là sức sở, vô ý thức vừa trốn Long Điểm Đầu đã thành. Song Long xuất hải, hai lần công kích nhắm ngay Đại Long. Dù sao Hán khí mặc dù áp chế trong lửa lực, nhưng lại không đến mức giống như gặp được trong gió lực như vậy bị thổi tan. Một cái run tay hai lần công kích hoàn thành. Cường Long nhập hải, giả kỹ năng, cường công. Đại Long giống như Tiểu Long bên cạnh cái rựa. Đại Long Tiểu Long liền như là trong tay bọn họ binh khí. Đại Long bình tĩnh tỉnh táo, Tiểu Long tính tình nóng nảy. Một nhân chủ quan sát phân tích, một nhân chủ công kích. Hai anh em đứng tại một chỗ cũng là muốn lấy một cộng một lớn hơn nhị cường thế nhất cử đánh chết Tần Sĩ Mộc xem nào. đại long một đường nghịch đại đao trong tay từng mai từng mai băng tiêu xuất hiện chết đi cho ta tiểu long đại đao trong tay trực tiếp hướng lên đâm một cái một cây lớn bằng bắp đuổi hỏa trụ cũng là khóa chặt tần sĩ ngọc ta ơn hợp tác tần sĩ ngọc trong mắt sáng lên vẫn đủ nội lực liền rơi xuống chân đạp tật phong bộ sông lên không trung cao hơn một trượng vốn đang tại do dự nên trước mặt ai ai nghĩ tới hai anh em vậy mà mười phần chi kỷ đóng tại một chỗ theo một kích cuối cùng hạ lạc tần sĩ ngọc lực lượng đã là đạt đến đỉnh phong ngoan phúc một tiếng vang thật lớn trên mặt đất nhiều hơn một cái đường tính qua trượng hố to Song Long huynh đệ lảo đảo lui lại, nhao nhao thổ huyết. Hai anh em thương tổ tới. Cũng không phải là bởi vì tần sĩ Ngọc hoàn mỹ hoàn thành huyền môn ba thức liền có thể làm bị thương hai người. Dù sao hắn kia hơn hai vạn cân thế nhưng là không bằng người ta thật sự tam tháp ngũ đang lợi ích thực tế. Hai anh em sợ dĩ thụ thương cũng là bởi vì kinh địch. Hô, thoải mái. Loại này nước chảy thành sông bạo lực để tần sĩ Ngọc ở trong lòng hô to sảng khoái. Lại đi qua. Bởi vì cái gọi là là một chiêu đắc thủ chiêu chiêu đắc thế, tần sĩ Ngọc trong tay linh dương thương cũng là đùa để mở. Một tấc dài một tấc mạnh, đối mặt lớn đao linh dương thương có ưu thế tuyệt đối. Lại thêm bản thân hơn một vạn cân nặng lượng, hai anh em có chút trở tay không kịp. Không đúng. Tần sĩ Ngọc đánh ba bộ huyền môn ba thức, Đại Long nhìn ra môn đạo tới, không thể để cho hắn linh kỹ dính liền lên. Song bảo thai ăn ý không cần nhiều lời, hai anh em tách ra lại thành giáp công chi thế, người công ta nhiễu, tần sĩ Ngọc huyền môn ba thức rốt cuộc dính liền không lên. Không có huyền môn ba thức tăng phúc tần sĩ Ngọc kia 1.300 cân tại người ta hai anh em trước mặt cái giấm cũng không bằng, coi như tăng thêm linh dương thương trọng lượng cũng chỉ bất quá là nhất tháp ngũ đang lực lượng. Tăng thêm phía trước liền lên mấy tay lực đạo này cũng chính là hai tháp hổ trường, đối mặt tam tháp song long tần sĩ Ngọc tình cảnh coi là thật như là đại nhân hi anh hải. Không được sao? Tần sĩ Ngọc chịu đến mấy lần người, nếu không phải bởi vì trời sinh không cảm rất đau, đoán chừng chịu một chút hắn liền phải đau đến ngã xuống đất không dậy nổi, tuy là như thế trước ngực hắn cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lại đến, Tần sĩ Ngọc lau miệng, một viên nhị phẩm thuốc chữa thương cửa vào. Nội thương đạt được làm dịu, Tần sĩ Ngọc cũng là thay đổi đầu pháp, tiếp tục, đại quyết. Đại Long phát ra nhắc nhở, song long lần nữa triển khai giáp công. Long điểm đầu, ta điểm. Tần sĩ Ngọc ra thương. Ôi anh. Tiếng nổ vang lên, đại long thế công tạm an. Ừm. Đại long sững sở, mặc dù bạo tạc lực đối nó mà nói không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng là bạo tạc dư ba lại đánh gãy hắn tiết tấu. Đại long trong lòng tự nhủ thứ gì? Ta lại điểm, ta còn điểm, ba điểm đầu không có bị đánh gãy, song long tiết tấu lại là loạn, không đúng. Ca, nhìn mũi thương. Tiểu long một chỉ đại long xem xét, một mảnh giấy đã là bọc tại đầu thương bên trên. Cái gì? Đại long giật mình. Song long xuất hải. ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, quy một chương ba tụ bạo chạm song long. Cường Long nhập hải. Tân Sĩ Ngọc nhất phi trùng thiên, mũi thương hạ chỉ đồng thời trang giấy xuất hiện lần nữa tại đầu thương phía trên. Chỉ bất quá, lần này là hai mảnh mà không phải một mảnh. Cái này, Đại Long lăm thần. chết đi cho ta. Tiểu Long tính tình nóng nảy đi lên, vẫn đủ nội lực một đao liền từ cho tới bên trên chặt đi lên. Một đao ngọn lửa màu đỏ nguyệt nha xuất hiện, hỏa nhận chỉ chính là Tân Sĩ Ngọc. Cổ. Rơi. Oeng. Tiếng thứ nhất bạo tạc vang lên, hỏa diễm nguyệt nha phá vỡ một lỗ hổng. Lưỡi đao lấy phá, sao là sắc bén. Cho ngươi. Tân Sĩ Ngọc mũi thương chỉ cũng chính là công kích mình Tiểu Long. Oeng. Vành, hơn một vạn cân linh dương thương rơi vào người trên đỉnh đầu còn có tốt. Tiểu Long trực tiếp liền để Tần Sĩ Ngọc cho tới một cái chối đường hồ lô. Mở. Linh dương thương từ Tiểu Long hạ âm xuyên ra đâm vào mặt đất, hai tay cầm thương Tần Sĩ Ngọc lấy một cái cực kỳ xoáy khí tư thế dựng ngược. Lời còn chưa dứt, Tần Sĩ Ngọc chuẩn bị ở sau phát lực đem mình toàn bộ thân thể chống đi lên, một tay cầm thương như thế lắc một cái thương, đã bị miểu sát Tiểu Long thân thể một phân thành hai. Hô. Xuất thủ đồng thời Tần Sĩ Ngọc tại bên ngoài thân vận khởi độ lực, sau khi hạ xuống cận thân máu tươi toàn bộ bị bốc hơi. Ngươi, ngươi. Huynh đệ Đại Long cũng không còn có thể tỉnh táo, nào về phía Tiểu Long. Một tay bắt một cái, vừa mới phân biệt Tiểu Long đóng tại một chỗ, không nên quá bi thương, ta chỉ là nguyên hắn một cái nguyện vọng mà thôi. Tam Tháp Cao Thủ nói với ta chết cho ta, ta dám không cho sao? Tần Sĩ Ngọc vọt đến một bên, lấy chiến thuật tâm lý công chi. Ngươi, ngươi là dư nghiệt. Đại Long sau khi đứng dậy dùng cổ quái ánh mắt nhìn Tần Sĩ Ngọc, loại ánh mắt này là tinh thần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thể hiện. Ngươi mẹ nó mới là dư nghiệt đâu, cả nhà ngươi đều là Dương Nhiệt. Tần Sĩ Ngọc tiếp tục nhân thân công kích. A, nghe nói như thế, Đại Long đến cuồng bởi vì cái gọi là mọi chuyện khó đoán trước, tần sĩ ngọc thật đúng là nói đúng. này song long vốn là dương nhiệt hậu nhân, nhân tàng tại thi hành thanh trước dương nhiệt nhiệm vụ bên trong vụn trộm cứu hai người, cũng không phải là bởi vì nhân tàng trong lòng còn có thiện niệm, mà là bởi vì cái này một đôi anh hài phụ mẫu thực lực quá mức cứng hãn. ngũ tháp nhân tàng tại người ta vợ chồng hai người trước mặt cũng không có chiếm được tiện nghi gì, cuối cùng vẫn là dùng bí pháp mới tại trọng thương tình huống dưới miễn cưỡng đem hai người đánh giết. mà cứu song long nguyên nhân căn bản chính là, thân là hải nhi song long đã có nội lực thất tỉnh, đây là thiên tài giữa bầu trời mới. Nếu như lưu tại trong tay trọng điểm bồi giữa ngày sau tất nhiên là một đôi sắc bén bảo đao. Song Long sau khi lớn lên nhân tàng đem thân thế báo cho hai người, mà Bồ Địa thì là chủ tại Phượng Thiên Phụng trên đầu. Song Long trừ báo đáp cứu mạng cùng dưỡng dục tri ân bên ngoài, duy nhất tâm nguyện chính là tại đạt tới ngũ tháp thực lực thời điểm tự tay đánh chết Phượng Thiên Phụng. Song Long tuổi tác trên thực tế là cùng tần sĩ ngọc lớn, không đến 18 tuổi liền có tam tháp ngũ đang tu vi, đây là cỡ nào thiên phú? Nói một cách khác cái này dư nguyệt phương pháp tu luyện là bậc nào yêu nghiệt? Chỉ sợ, đây cũng là dòng hướng tây trắng trận thanh chấp dư nguyệt nguyên nhân căn bản đi. Tần Sĩ Ngọc nghe xong Đại Long nói mình là dương nghiệt, nghĩ thầm người này khẳng định là điên rồi. Bởi vì chính mình từng tại đảo chủ phủ ba vị trước mặt trưởng Lao thi triển qua nội lực, hắn ngũ giai bậc thang cùng phía trên trong suốt linh tháp thế, nhưng là sẽ chuyển. Phù lục, dương nghiệt chuyên môn. Ngươi lại đem phù lục cùng linh khí hợp hai làm một sử dụng, không phải dương nghiệt là cái gì? Đại Long hai mắt đã đỏ, cầm đao trực tiếp giết đi lên. Nếu như Đại Long còn có tự thân tỉnh áo, hai cái tần sĩ ngọc chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là lúc này Đại Long đã điên cuồng, lại thêm tần sĩ ngọc tâm lý tập kích quấy rối hắn đã là không thành bại được. Hai lần huyền môn ba thức đối kháng. Đại Long lại đả thương. Bất quá Tần Sĩ Ngọc cũng không chịu nổi, Đại Long kia như là như chó điên đao pháp vậy mà cũng có hiệu quả. Hàn băng chém. Đại Long phảng phất như là Tần Sĩ Ngọc không có cảm giác đau, không để ý đầy người máu tươi dùng ra toàn lực chém ra một đao. Hô. Giang giác. Quân bạo Hàn phong qua đi băng tinh cấp tốc ngưng kết, một đạo lớp 10 trượng dài hơn 10 mét thực thể hóa đao khí chém về phía Tần Sĩ Ngọc. Cường Long nhập hải. Tần Sĩ Ngọc hướng lên nhảy lên tránh thoát Hàn băng chạm, hạ lạc ở sau lưng hắn cấp tốc thu đường. Song Long xuất hải tuần tự hai lần đâm trúng Đại Long phía sau lưng, nếu không phải có phía trước thành hình đao khí Đại Long tất nhiên ngã xuống đất long điểm đầu, Phốc phốc phốc. cái óc, hậu tâm, sau lưng, ba phát qua đi đại long chết tại mình hàn băng chém lên, khu khu, tân sĩ ngọc một khục, lại nôn mấy ngụm máu, quá nhỏ, lại lãng phí ta không ít tụ bạo phủ, còn tốt không có lời biếng, ngày sau còn nhiều hơn chuẩn bị chút mới được. tụ bạo phủ, nhị phẩm sơ kỳ phù lục, tụ bạo phủ, đặc điểm ở chỗ một cái tụ chữ. trước ngưng tụ sức mạnh, sau đó lại nổ tung. tụ bạo phủ kỳ thật chính là trảm bạch phủ tăng cường bản, trảm bạch phủ là đánh giết nhất tháp phía dưới, cũng chính là có ngàn cân lực đạo, mà tụ bạo phủ trải qua tụ lực sau có thể bộc phát ra lực lượng là hai cân. 2000 cân đối với Song Long mà nói không tính là gì, thế nhưng là tăng thêm Huyền Môn Ba thức cùng Linh Dương Thương coi như vừa vặn đủ môn mạng. 2 vạn 3400 cân, lại thêm 2000 cân, vừa vặn so Tam Tháp Ngũ đang thêm ra 400 cân, cái này 400 cân cũng chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng dơm. Mặc dù không hiểu sát thủ chi đạo, thế nhưng là hủy thi diện tích giác nộ vẫn là phải có. Tần Sĩ Ngọc thu hồi Song Long linh giới cùng linh khí, một tấm đựu chú đốt cháy thi thể. Chịu đựng nội thương hướng về phía trước chạy hết tốc lực 50 mét, một cái lắc mình tiến vào rừng, lại thâm nhập gần ngàn mét, lên một cây đại thụ về sau Tần Sĩ Ngọc mới tính yên tâm. Khô khô Vận động dữ dội để tần sĩ Ngọc thương thế tăng lên, bất quá đối với một thân là bảo hắn mà nói cái này cũng không coi vào đâu. An thuốc chữa thương, vật khí khôi phục đồng thời còn không quên ôm quả cầu thị người. Nhắm mắt lại ba ngày đã qua, lại mở mắt thương thế khỏi hẳn. Hô. Tần sĩ Ngọc thở dài một cái, quân trái một nắm phát hiện mình vậy mà đã thật dai. Thật sự là họa phúc khôn lường, họa phúc khôn lường nha. Tần sĩ Ngọc cười khổ lắc đầu, nhảy xuống đại thụ thẳng đến khai lăng thành mà đi. Muốn nói tần sĩ Ngọc thật đúng là họa phúc khôn lường, chính là bởi vì hắn trên tảng cây liệu 3 ngày tổn thương mới tránh thoát một trận họa sát thân lấy song long bản sự, đánh giết ngũ giai tần sĩ ngọc đó chính là vừa đến một lần công vu nhưng là song long một đêm chưa về nhân tàng thế nhưng là ngồi không yên ngày mới sáng nhân tàng liền một đường tìm tới trừ trên mặt đất một vũng nước không có chút nào thu hoạch đuổi tới khoảng cách đảo chủ phủ gần nhất một tòa thành trấn về sau nhân tàng đường về nơi này có thượng trung hạ ba con đường nếu như tần sĩ ngọc thật sự là chạy trốn hắn lại đuổi tiếp cũng là không có ý nghĩa lúc này long châu đảo chính gặp ngày mùa hè kỳ thật trên mặt đất kia một vũng nước chính là đại long hàn băng chém thủy dung hóa tăng thêm trong đêm gió Trên mặt đất liền ngay cả đốt cháy song long cho tàn đều là không có chút nào còn lại. Lấy nhân tăng tốc độ cái này một cái vừa đi vừa về một canh giờ cũng không dùng tới, mà lúc ấy tần sĩ ngọc còn tại trên cây chữa thương đâu. Lần này chiến song long cũng là cho tần sĩ ngọc một bài học, mặc dù hắn biết mình không phải dương nghiệt, thế nhưng là đại long nói qua bữa này chính là dương nghiệt chuyên môn, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng là bữa này lại là không thể lại dễ dàng gặp người. Nếu như dùng cũng chỉ có thể dùng khí phủ có thể lấy vượng thiên phụng trong miệng lôi hỏa đan hoặc là lôi thạch che giấu trốn qua một kiếp tần sĩ ngọc tâm tình thật tốt, thật tình không biết mới vừa vặn tiến vào gia môn liền gặp một kiện suối quậy sự tình. quy một chương 35, cửa nam sự cố. Ừm. vì để tránh cho không tất yếu phi phức, tần sĩ ngọc cố ý lượn quanh nửa vòng đi cửa nam. đông, nam hai nơi tốt nhất chợ phiên đều là tần gia, thông hướng đảo chủ phụ phương hướng tây môn là vũ gia, mà bắc môn thì là hà gia. tần sĩ ngọc tiến đại môn liền thấy hà gia tử đệ vậy mà xuất hiện tại nhà mình chợ phiên bên trên. Uy, cái này quặng sắt là thế nào bán? một người dáng dấp vớ vỡ vỡ vẩn người hỏi hướng tiểu thương. Người này ra sao nhà thứ nhất đại đường đường chủ đá gì một tay dưới đệ nhất chân chó Hà Lục, chớ có nhìn này nhân sinh được một bộ chọc người ghét bộ dáng, đầu náo thế nhưng là tình cốt rất, không phải đá gì một cũng không thể đem dưới tay mua xăm cái này nhất trọng mặc cho giao cho hắn. Ngàn cân hai lượng bẩm ngân. Tiểu Thương nhìn Hà Lục một chút, hắn cũng biết người kia là ai. Hai lượng. Ngươi làm ngươi đây là tuần sắc mỏ đâu? Hà Lục điu môi một cái, cố ý phóng đại thanh âm, phải biết, cái này quặng sắc giá thị trường chẳng qua là một hai nữa, mà Hà gia chúng ta trợ phiên càng là hai lượng nữa liền có thể mua được 2000 cân quáng thạch, các ngươi tần gia có phải hay không cũng có lèn? quả nhiên, cái thằng này cũng không phải là muốn chọn mua khoáng thạch, mà là tới làm xuống quảng cáo. Khai lăng Thành thế nhưng là lòng châu đảo nhân khẩu lưu lượng đại thành đệ nhất à? Tia là bán cho ngươi. Nếu như là người khác, đừng nói là hai lượng nữa, hai ngàn cân quảng sắt ta hai lượng liền bán. Tiểu thương hừ lạnh một tiếng. Bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng. Tần gia đem Khai lăng Thành trợ phiên kinh doanh đây chính là ngay ngắn rõ ràng. Bao nhiêu người nghèo đều vì vậy mà lật người. Tất cả mọi người là cùng Tần gia một lòng. Nói như vậy là không cho Hà gia chúng ta mặt mũi. Hà Lục lùi về phía sau một bước, sau lưng hai cái tùy tuồng đi lên phía trước. Các ngươi hà già có mặt mũi sao? Bốn phía chợ phiên tần gia độc chiếm hai phần, trung ương quảng trường hơn phân nửa cũng là tần gia, liền các ngươi còn muốn mặt mũi. Tiểu Thương lắc đầu, khinh thường cười một tiếng, đừng muốn ở đây náo sự, không phải đừng trách ta hô hộ vệ đội. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng, chẳng lẽ trung ương quảng trường động tĩnh ngươi không nghe thấy sao? Hộ vệ đội chỉ sợ là nghe không được ngươi thê, ngươi cái này cửa nam miệng đứng sang bên cạnh ngươi vênh vào cái gì à? Hà Lục cười lạnh một tiếng, vung tay lên hai cái tùy tùng cũng là động thủ. Người đâu? Hà gia đến náo sự. Tiểu Thương vội vàng hô, đến em gái ngươi a. Hà Lục một cước đá Tiểu Thương sảng háng, không ít vạn sát tất cả đều rơi ra thật xa. quả nhiên hộ vệ đội chưa từng xuất hiện, xem ra hà lục lời nói cũng không phải là giả. thế nhưng là chúng quanh tiểu thương lại là tất cả đều hội tụ đến đây. thân gia trợ phiên pháp tắc đầu thứ nhất, thân như một nhà. làm gì? muốn chết sao? liền các ngươi ba đầu tỏi nát, cút nhanh lên. để các ngươi lăn không nghe thấy sao? trong lỗ hai nét lông gà có phải là? một đám đại hán xông tới, trong tay cũng đều cầm ra hỏa. một đám phế vật ở đây chó sửa, cho ta sáng ra hỏa. hà lục ra lệnh một tiếng, hai cái tùy tùng trên thân đột nhiên xuất hiện qua mang. cái gì? vậy mà là linh tu đều đều phá nhất tháp. Đáng người xem xét hai cái này tùy tùng đỉnh đầu linh tháp cũng là chủ bước. dân chúng bình thường chỗ nào đấu qua được linh tu? nếu như tiểu thương bên trong có người có thể tu luyện nội lực kia đã sớm gia nhập tam đại gia tộc. Húng chi cái này hà gia tu luyện công pháp là có tiếng thủ con rùa à? một thân thủ thuật tính nội lực đánh người trước bất luận. muốn nói bị đánh cùng trình độ ở trong cơ hồ không người có thể phá được phòng ngự. hai cái này tư coi như không vận nội lực một thân như là nham thạch cơ bắp liền đủ do người. đập cho ta. hà lục ra lệnh một tiếng, một cao một thấp hai người đảo thủ. nơi nào còn dám có người ngăn cản? chỉ còn lại hoảng sợ mọi người và mặt lộ vẻ cười xấu xa Hà Lục ầm một tiếng vang trầm tương đối thấp một ít tùy tùng lập tức can vị trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra nhìn xem mình lồng ngực trống váng. nha toàn trường xôn xao nhất tháp hai đèn tùy tùng không biết bị cái gì đánh trúng ngực một cái so quyền đấu còn phải lớn lom xuống hiện tại trước ngực nhìn xem trong mắt dần dần trôi qua thần thái liền biết người này không còn sống lâu nữa ai là ai Hà Lục giật mình nhìn trung quanh thế nhưng là trừ hoảng sợ đám lái buôn nơi nào còn có người a quá nhỏ suối quậy Hà Lục ngước mày tại mình Linh giới bên trong lấy ra một viên đan dược nhét vào thấp tùy tùng miệng bên trong hai cái này tùy tùng thế nhưng là Hà Lục trong thủ hạ kiên lực lượng đây là đường chủ đặc phê hắn nhưng tổn thất không nổi người là cứu lại thế nhưng là lại nghĩ hành hung lại là không thể đập cho ta hướng chết đệt người cũng không thể bỏ qua đều mẹ nó là bởi vì hắn lúc này Hà Lục đem tất cả sai lầm tất cả đều quy công cho trước mặt cái này tiểu thương hừ người cao hừ lạnh một tiếng một quyền đập vỡ tiểu thương xe hai anh em một cao một thấp tình đầu ý hợp huynh đệ trọng thương hắn có thể nào không buồn người tới đây cho ta đi Người cao khóc tay, một trận màu đất quang mang chấp động, sau một khắc kia tiểu thương cổ liền xuất hiện ở trong tay hắn, dùng sức một nắm cái này tiểu thương mặt nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng. Đây là cùng loại với xúc điệu thành thốn linh kỹ, trong tay hấp lực cực lớn. Có ai không? Dết người. Người tới đây mau. Người nhà họ hà đến đập phá quán. Có người hay không a? hà gia muốn tạo phản. Mặc dù không dám lên trước, nhưng là đám lái buôn có thể cao giọng xin giúp đỡ. Thế nhưng là bất đắc dĩ, hộ vệ đội quả nhiên là một bóng người cũng không nhìn thấy. Người chết đi cho ta Người cao dùng sức một nắm cánh tay cơ bắp nháy mắt hở ra, cái này muốn cắt đứt tiểu thương cổ. Siêu, giang dắc, a, lại là một tiếng, lần này lại một vật bay tới, công bằng, chính giữa người cao bắt lấy tiểu thương cánh tay. Tiếng tiêu thảm thiết qua đi hai dạng đồ vật rơi trên mặt đất, lần này mọi người có thể nhìn ra tới là thứ gì? Chính là một viên quan sắt, mà tùy theo rơi xuống còn có kia người cao một đoạn cánh tay. Người nào? Hà Lục vốn là tính lại hai cũng biết là âm thầm có cao nhân a. Thuận quan sắt bay tới quỹ tích xem xét, thấy được một trương khuôn mặt anh vấn, trong tay chính nhàn nhã vứt một khối quặng sắt, nở nụ cười nhìn về phía bên này là ngươi cái này phế. Hà Lục vội vàng im tiếng, cũng là đem đằng sau vật chữ nuốt trở vào. Cái này đều hơn một tháng trôi qua, tần sĩ Ngọc Uy danh đã sớm chuyển khắp khai Lang Thành. Chống chi lúc trước hắn còn đưa ra cùng Vu gia cùng Hà gia hợp tác, trong thành đối với tần sĩ Ngọc mới xuất hiện mà đứng sự tình quả nhiên là không ai không biết không người không hay. Hà Lục thấy được tần sĩ Ngọc kia người cao thế nhưng là không nhìn thấy, mất đi cánh tay thống khổ làm hắn điên cuồng. Trước mặt rơi xuống đất còn có ngã ngồi tiểu thương, không nói lời gì một quyền đánh phía người kia đầu. Nhất tháp hai đèn, đây chính là ba cân lựu đạo. Một quyền này vang đi lên, tiểu thương đầu tất bạo. Siêu không, Hà Lục còn chưa dứt lời, lại một viên khoáng thạch bay tới. phúc, lần này không có cái gì dọ người tiếng sưng nước, một tiếng khiến người mừng thầm mà sợ hãi trong đủ, người cao đầu như là dưa hấu nổ tung, chỉ còn lại mặt đầy máu tiểu thương ngồi tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. mua bán không xả thân nghĩa tại, có kẻ mặc cả ngươi tới ta đi cãi lộn có thể, đến ta tần gia trợ phiên náo sự, ngươi không biết những này tiểu thương đều là ta tần phủ người nhà sao? Tần sĩ Ngọc chậm rãi đi tới, Liên Tần sĩ Ngọc hai câu này tháng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, đám người không một không vỗ tay bảo hay, liền ngay cả bị dọa mất hồn khoáng thạch tiểu thương cũng hưng phấn ngẩng rực lên. Ngươi, ngươi dám giết ta Hà phủ một vị phá tháp linh tu? Hà Lục thể nội nội lực chậm rãi chuyển động, nếu như không phải Lý Chi nói cho hắn biết vị này là tần gia tam công tử chỉ sợ cũng muốn xuất thủ. Hảo sự thành song, lại đến một phát. Tần sĩ Ngọc vừa đi vừa lắc đầu, tùy ý hơi vung tay. Phốc, vừa mới được cứu tới người lùn, vậy vinh lấy được cùng hắn huynh đệ đồng dạng đi tây phương phương pháp. Quy một chương 36, cửa đồng chi chiến. Ngươi, Hà Lục triệt để nổi giận. Hai vị này vừa chết, Hà Lục trở về là tử tội có thể miễn tội sống khó tha. Trong tay trong đất lực trận trận ba động, trên đầu linh tháp như ẩn như hiện. Đánh. Ta phục bồi. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, trên đầu xuất hiện thất giai bậc thang. Không thể không nói, mới xuất hiện mà đứng đệ nhất công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn một tháng thời gian, vậy mà có thể liên phá thất giai. Thế nhưng là ta hôm nay lại phải nói cho ngươi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt ăn trộm gà là tuyệt đối không được. Hà Lục mặc dù suy một chút, thế nhưng là so sánh tần sĩ Ngọc lại là cái cao hơn không ít tu vi. 30 tuổi Hà Lục đã là nhất tháp ngũ đăng, so với ưu tú hậu sinh hắn này thiên phú không tính là gì. Bất quá tại Khai Lăng thành thế, nhưng được Dương Tụng là bàn tay, dù sao những cái kia năm 60 tuổi trưởng lão gia chủ cũng chỉ bất quá là tam thác khoảng trường thực lực. "Công tử cẩn thận a." "Công tử, không thể lỗ mãng." "Công tử đi mau, chúng ta giúp ngươi ngăn đón hắn, ngươi nhanh về nhà, để ba vị thiếu gia tới thu thập bọn hắn." Tần gia vốn là đối đám lái buôn có ân, lại thêm Tần Sĩ Ngọc đủ loại cùng trước đó một phen, những này nhiệt huyết đại hán đã sớm không để ý người an nguy vọt lên, công tử nhà họ Tần tuyệt đối không thể tại trước mặt bọn hắn thụ thương. "Đều cút cho ta." Hà Lục quát to một tiếng, một thân màu đất nội lực bao phủ toàn thân vừa mới hai cái chết hắn nhưng là thấy được, cho nên vừa động thủ cũng là vận khởi nội lực hộ thể, nội lực nhất bạo phát, trung quanh đại hán cũng là nho nhau, nhau lui về phía sau. không sao, mọi người lui lại, không cần làm bị thương, lại nhìn ta tần sĩ ngọc hôm nay vì mọi người đồ heo làm thịt chó. tần sĩ ngọc lắc đầu, linh dương bút vào tay. tần sĩ ngọc vốn không phải dễ người, nhưng là kinh lịch nhân tảng cùng song long huynh đệ, hắn biết nếu như mình nhân tử nương tay tất nhiên sẽ không có kết cục tốt, nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. ta có thể không cần mọi người, nhưng là ta hôm nay tất cầm ngươi đến tần gia hỏi tội. Hà Lục biết mình thân phận đê tiện, đánh giết công tử nhà họ tần sự tình hắn cũng không dám. Cho ta đến. Hà Lục quát tay, dùng ra trước đó người cao sử dụng hấp thủ. Cái gì? Hà Lục giận mình. Nhất Tháp Bụng Đăng, 6.000 cân lực đạo. Tăng thêm Hà Gia công pháp đặc thù tính. Cái này khẽ hấp tay liền xem như năm bảy, tám cân lượng cũng là có thể hấp tới. Thế nhưng là khi màu đất quang mang bao phủ tần sĩ ngọc về sau, hắn vậy mà không núc nhích tí nào. Liên ngươi chút bản lãnh này còn lấy ra mất mặt. Ta thật nên thay Hà Gia thay đổi màu mới. Ngươi muốn? Vậy liên cho ngươi đi. Tần sĩ ngọc tay trái hướng về sau dường lên thời hận ném ra một vật, thất giai tần sĩ ngọc lực đạo có thể so với nhất tháp bốn đèn, phát lực lại thêm linh dương bút phân lượng, hai tháp phía dưới chỉ sợ không người có thể địch. hừ, hà lục đương nhiên thấy được tần sĩ ngọc ném qua đến đồ vật, trong tay nội lực một dẫn cũng là muốn đem dẫn hướng một bên, cái gì? phát lực qua đi hà lục phát hiện mình vậy mà là phí công, tần sĩ ngọc lực đạo lại thêm mình hấp thụ lực đạo cái này, một chi ô bút đã đến trước người mình. giải, tần sĩ ngọc một bên đi về phía trước một bên hô một tiếng, phấp, linh dương bút nháy mắt thành thường, mũi thương xuyên ngược mà qua, đây, trên thân quang mang tiêu tán. Linh Dương Thương Đâm Công chính là Hà Lục Huyệt Thiên Trung. Đi. Tấn Sĩ Ngọc từ Hà Lục bên cạnh đi qua. Ở sau lưng hắn bắt lấy Linh Dương Thương. Phía đông có phải là cũng có người náo sự? Nói ra ta liền không tiếp tục để ngươi chịu tội. Phải phải. Đâm chúng Huyệt Thiên Trung chỉ là tạm thời không thể vận khí, còn không đến mức chết. Nếu như kịp thời dùng thuốc, Hà Lục còn có thể cứu. Cảm ơn. Tấn Sĩ Ngọc gật đầu một cái, đột nhiên có lại Linh Dương Thương. Mau đỏ trong lửa lực bạo khởi, đánh tan trên thân thương vết máu. Đương nhiên, còn có Hà Lục ngũ tạm lục phủ. Quả ngươi là nhất tháp vẫn là chín tháp linh tu, ngươi nếu không thể vận khởi nội lực hỗ thể cùng người thường không khác, thần sĩ ngọc cái này chấn động cũng là như là làm vỡ nát một khối đậu hũ. người, hà lục cuối cùng cũng không có để lại cái gì có dinh dưỡng gì non, chết không nhắm mắt ngã xuống. ta chỉ nói là không cho ngươi chịu tội, cũng không có nói để ngươi mạng sống. Tần sĩ ngọc lắc đầu, long điểm đầu phát động ba đám ánh lửa điểm tại ba bộ trên thi thể, hiện trường không còn có để người buồn nôn đổ vật. chư vị, quấy dậy. Tần sĩ ngọc đối chung quanh liền ô quyền, thẳng đến cửa đông mà đi. kỳ thật tần sĩ ngọc đã sớm nghĩ đến cửa đông sẽ xảy ra chuyện, trung ương quảng trường mới là khai lăng thành phồn hoa nhất địa phương, nếu như nơi đó xảy ra chuyện cũng không cần lo lắng. Tần gia lực lượng tuyệt đối sẽ tất cả đều hội tụ ở nơi đó, mà cửa đông lúc này tất nhiên sẽ như là cửa nam đồng dạng chống rỗng, cho nên Tần sĩ Ngọc muốn ngay lập tức chạy tới mới được. Quả nhiên, Tần sĩ Ngọc đi qua thời điểm thấy được kẻ náo sự, bất quá không còn là người nhà họ Hà mà là Vu gia. Lần này dẫn đội cũng không phải cái gì chó săn trí lưu, mà là tại văn lực cháu trai ruột Vu Phong. Vu Phong, ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh a. Nhìn thấy cái thằng này, Tần sĩ Ngọc nhưng không có cái gì hảo tâm tình. Lúc trước không chỉ có là mình cái ót trọng thương cùng Vu Phong thoát không ra liên quan, còn có mình duy nhất có thể lấy thổ lộ tiếng lòng đồng bạn Tiểu Thúy cái chết. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi phế vật này, cái vót không đau sao? Vu Phong đã đả thương mấy cái tiểu thương, khí huyết quay cuồng hắn giống như hung thần ác sát. Vu gia công pháp chính là đại lực, không chỉ có là tại cùng trình độ linh tu bên trong không người có thể địch, có công không trông coi chiêu thức càng là có thể khiêu chiến bậc cấp, bởi vì cái gọi là là nhất lực hàng thập hội a. Ngươi quên chúng ta ba nhà ước định sao?" Tần Sĩ Ngọc chau mày. "Vu Phong cái gì có thể mặc kệ, dù sao bây giờ mình cũng có núi dựa. Thế nhưng là mình trước khi đi rõ ràng đã lấy đan dược vì thẻ đánh bạc cùng mặt cắt hai nhà đặt thành nhất trí." lần này hai nhà động tĩnh như thế đại tần sĩ ngọc nhất định phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền ngươi kia phá đan thuốc vẫn là thôi đi tiểu gia ta có tốt hơn bà bối các ngươi tần gia vẫn là đi chết đi vu phong trong tay chính bắt lấy một người nói rất lời dùng sức một ném liền phóng tới tần sĩ ngọc ta muốn để ngươi xem một chút phế vật cùng thiên tài ở giữa trên lệnh vu phong xông lại thời điểm tần sĩ ngọc thấy được nguyên lai tiểu tử này vậy mà đã nhất tháp ngũ đăng không đúng tần sĩ ngọc tưởng tượng mình chạy sau cái này vu phong mới là bao nhiêu cân lượng hắn bây giờ thực lực này vượt qua nhất tháp còn chưa hết đi phế vật ngươi chết đi cho ta Vu Phong đại lực đá ra một cước. Tần Sĩ Ngọc nhìn thấy Vu Phong thế công cao mày, hắn hiểu rất rõ. Nếu như một kích trung đích, Tần Sĩ Ngọc phần bụng bị thương tất nhiên là muốn xoay người, mà Vu Phong liền sẽ nâng lên mình cánh tay, lần nữa một khụy tay đánh tới hướng mình cái cánh. Tự tìm đường chết. Tần Sĩ Ngọc trực tiếp để linh dương bút hóa thương, triển khai tư thế chờ đợi Vu Phong cẩn thận. Nhất Tháp Ngũ đang Vu Phong lại thêm Vu ra công pháp, đoán chừng Nhất Tháp Bảy, Tám Đăng Linh Tu cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hắn một cước này đều không cần lại đến thêm cái gì thúc tuổi trỏ một cái, liền gần đây vạn cân lực đạo đủ để cho Tần Sĩ Ngọc nội tạm vỡ tan. Cường Long Nhập Hải. Vũ Phong cận thân sau Tần Sĩ Ngọc nhảy lên một cái, mũi thương cũng là đến vị trí tốt nhất, rơi, bong bong, vốn nên trở thành mức quả Vũ Phong vậy mà không có chuyện. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc một cái lộn mèo rơi vào một bên, trong lòng tự đủ chẳng lẽ lại là Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam? Ha ha ha ha, muốn trộm gà, đi chết đi. Vũ Phong lần nữa phóng tới Tần Sĩ Ngọc, hai người một thương song quyền chiến tại một chỗ. Quy một chương 37, Tần gia tam bảo. Hai người giao chiến hai mươi mấy cái hiệp, Tần Sĩ Ngọc phát hiện, cái này Vu Phong trên thân tựa hồ có cái gì hộ thân bảo vật, mỗi lần đều có thể tại mình tất sát nhất kích thời điểm xuất hiện. Thử mất linh đi, ngươi làm ta cùng bình thường nhất tháp linh tu giống nhau sao? Hôm nay ngươi phải chết, mà các ngươi tần gia cũng phải như là hôm nay ngươi tử khai lăng thành chết đi. Vu Phong thật là điên rồi mắt, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói a. Hừ, Tần Sĩ Ngọc cũng là hừ lạnh một tiếng. trải qua nhiều lần giao thủ, Tần Sĩ Ngọc phát hiện cái này Vu Phong hộ thân bảo vật thật là như là kim trung cháo, bất quá cũng không phải là ngự không thể phá vỡ. Vừa mới Tần Sĩ Ngọc đánh ra một cái cường long nhập hải, đây đã là nhất tháp ngũ đang lục đạo. Mặc dù không có phá vỡ Vu Phong phòng ngự, bất quá hộ thể quang mang lại là đã xuất hiện lõm. Chắc hẳn nhiều nhất Tam Tháp Lực Đạo cũng chính là ngươi cực hẳn a. Vậy ta liền dùng bốn Tháp Lực Đạo tới thu thật ngươi. Bởi vì Vu Phong cho dạy thức đấu pháp, Tần Sĩ Ngọc huyền môn ba thức cũng không tốt dính liền. Lần này tìm được pháp môn chỗ, Tần Sĩ Ngọc cũng là nảy ra ý hay. Long Điểm Đầu đánh ra hai thức, lần thứ ba vừa muốn thi triển lại là bị Vu Phong liều mạng động tác cắt đứt. Ừm. Vu Phong đã là không chỉ một lần vận khởi hộ thân đến đánh gãy mình chiêu thức dính liền, hẳn là cái thằng này biết huyền môn ba thức đặc điểm. Ha ha. Không hiệu nghiệm đi. Vu Phong cười to, tiếp tục truy kích Tần Sĩ Ngọc lực đạo là có thể so với nhất tháp bốn đèn nhưng là thân thể cũng chỉ có thất dài, tần sĩ ngọc cũng không dám cùng nhất tháp ngũ đang vu phong liều mạng tiểu mỹ tử giáo hân hắn cũng không có quên song long xuất hải tần sĩ ngọc đâm ra hai thương, thu thương thời điểm vu phong trên thân quang mang lần nữa sáng lên quả nhiên xem ra huyền môn ba thức pháp môn vu phong quả nhiên là biết thế nhưng là mình tại đảo chủ phụ tu luyện cùng chiến song long thời điểm rõ ràng không có người ở đây a cường long nhập hải tần sĩ ngọc nhảy lên một cái mà đấm ra một quyền vu phong vừa vặn đem mình đỉnh đầu hoàn mỹ bày ra. Vũ Phong chỉ coi Tần Sĩ Ngọc lại muốn phát động Long điểm đầu, thế nhưng là ai nghĩ tới hai kích qua đi hắn vậy mà biến chiêu. Song Long xuất hải tăng thêm cường Long nhập hải bốn lần tăng phúc, tăng thêm tự thân nhất tháp bốn đèn lực đạo cùng Linh Dương thương một vạn ba ngàn năm trăm cân phất lượng, một kích này thành nhưng là muốn đánh ra gần bốn vạn cân lực đạo. A, cho ta chống đỡ. Một quyền thất bại Vũ Phong trên thân hộ thể quang mang đã biến mất, một ngụm máu tươi phun ra lần nữa cưỡng ép vận khởi hộ thể quang mang. Phúc, gần bốn vạn cân, tiếp cận ngũ tháp lực đạo, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, Vu Phong hộ thể quang mang như là vỏ trứng bị đấm nát. Trong lửa lực lực bộc phát trực tiếp để Vu Phong biến thành một chỗ thi nát, trận trận ngọn lửa ba động phía dưới Vu Phong người này xem như triệt để từ trên đời này biến mất. Vu Phong cũng mang theo bốn cái tùy tùng đâu, bất quá tu vi cũng không bằng Vũ Phong. Thấy Vu Phong bị Tần Sĩ Ngọc cho miểu sát mà lại chỉ còn lại một chỗ cho tàn, bốn người lập tức chạy trối chết. Ma phương hướng chính là kia trung ương quảng trường. Không đúng. Tần Sĩ Ngọc không kịp cùng đám người hàn liền, bước xuống một bao thuốc chữa thương thẳng đến cửa đông mà đi. Cửa nam là nhất tháp Ngũ Đăng Hà Lục, cửa đông là cực kỳ quỷ dị nhất tháp Ngũ Đăng Vu Phong, kia trung ương quảng trường đâu? Đoán chừng xe chỉ càng mạnh đi. Còn chưa tới trung ương quảng trường, Tần Sĩ Ngọc xa xa liền thấy được từng tòa quan mang lấp lánh linh hắc. Hai đại nhà đều tập hợp đông đủ sao? Tần Sĩ Ngọc cầm trong tay linh dương thương trực tiếp giết tới. Bên trong vòng tự nhiên là cao thủ tại giao đấu, bên ngoài một chút nhỏ ma cả đông trừ hò hét trợ uy bên ngoài, hoặc là tổn thương một tổn thương tần gia con em trẻ tuổi, hoặc là chính là ổ đã vô tội tiểu thương. Đệ nhất công tử Giá Lâm còn có thể tha cho bọn họ cái này. Đại thương vung mạnh quét ngang một mảnh. Vì không tạo quá nhiều sát nghiệt, Tần Sĩ Ngọc chỉ dùng ra long điểm đầu, mà lại chỉ dùng thân thương không cần mũi thương, bên ngoài hai nhà tử đệ như là gật lúa mạch từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Long điểm đầu, mỗi đánh ra một bộ nhưng chính là ba lần tăng phúc ca. Mặc dù không muốn hạ sát thủ, thế nhưng là tăng thêm linh dương thương tự thân phân lượng lực đạo này cũng là qua bốn tháp. Phía ngoài nhất hai nhà tử đệ cũng không cần suy nghĩ, bao nhiêu người đều là còn chưa rơi xuống đất liền đã thắt thở. Không phải xương sống lưng nước gãy, chính là bị chấn bể tạng khí. Tần sĩ ngọc chuyển một vòng trò lớn, trên trận cũng sạch sẽ rất nhiều. Lại đi đến tần sĩ ngọc trong lòng thế nhưng là lén lút nói thầm, trong lòng tự đủ hai nhà này lúc nào ra nhiều như vậy hai tháp cao thủ. Tinh tế quan sát, tử thương tần gia tử đệ bên trong, thế nhưng là không có ba vị trưởng lao huyết mạch, đều là trong phủ gái khác tử đệ nghĩ tới đây tần sĩ ngọc đột nhiên nghĩ đến huyết nhi mang theo mình nhìn thấy phong phụ trước cửa sự tình một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra không cần đánh nữa một vị hà gia tử đệ đột nhiên cảm giác sau lưng có gió thổi tới nhìn lại đằng sau nơi nào còn có người tần sĩ ngọc thanh một vòng trận về sau cũng không có trực tiếp xuất hiện mà là ẩn thân tại thụ thương tần gia tử đệ sau lưng yên lặng theo dõi kỳ biến cái gì tần sĩ ngọc xem xét tiểu bối không tính đối diện giữa sân đứng bốn người chính là hai nhà lực lượng trung kiên tại sông nam tại sông bắc vu gia gia chủ tại văn lực hai đứa con trai tư chất tuyệt đối phải so gia chủ tại văn lực tốt. 40 tuổi tuổi tác đã sớm có hai tháp nhất đang thực lực. Hà Chí Thủy, Di trí Lệnh, Hà gia gia chủ gì tiêu thạch một đôi người. Một thân con rùa công đang phong tạo cực, hai tháp hai đèn bọn hắn cho dù là hai tháp hậu kỳ linh tu cũng không muốn đối mặt. Hai nhà cao thủ ra hết, mà lại không phải cháu trai chính là nhi tử, loại trang diện này, tại gia tộc chủ Tần Vạn Đông ngồi vững vàng gia chủ vị trí về sau giống như cho tới bây giờ đều chưa từng từng có. Thiếu. thiếu gia, người, người?" Hà gia tử đệ trợn tròn mắt. Người nào? A, người đâu?" Hà Chí Thủy nhìn lại trợn tròn mắt. Vũ gia hai vị trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút người, trong lòng tự đủ không phải làm sao cảm giác phía sau lưng đột nhiên mát mẻ khúi. Nguyên lai là người đều không thấy, chẳng lẽ có cao thủ trong bóng tối trợ giúp Tần gia? Này, các ngươi những này không biết xấu hổ. Tần gia cầm đầu hai người một nam một nữ, một vị hơn 20 tuổi thiếu niên giận chỉ đối diện. Đại ca, Tần sĩ Ngọc xem xét, chính là nhị bá nhà ca ca. Tần gia Ngọc, lao ra chủ tần vạn đông trưởng tôn. Mặc dù rất được tần thắng liên ổn trong tay lực ngoại phóng di chuyển, thế nhưng là thân thể lại như là to lớn bá cường hãn, mày dâm trong mắt lớn là ra, thể mau rất nặng bất quá lại là cường hãn mà không mất đi phong độ, đại khí mà không mất đi tiểu tiết. Lão gia chủ dưới gối hai cái cháu trai, đệ nhất công tử tần sĩ ngọc sớm mấy năm đã phế đi, cho nên tần gia ngọc là bọn hắn mạch này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thở nhỏ liền được đưa đến long châu đảo đại thành đệ nhất hải cảng thành. cái này thứ nhất biển cả cảng thành so sánh thứ nhất phồn hoa khai long thành, linh tu giáo dục hệ thống thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. tần gia con non quả nhiên lợi hại, bất quá chỉ bằng vào hai người các ngươi liền đủ nhìn sao? tại song bắc hử lạnh một tiếng, cho dù không đang chú ý, cũng so với các ngươi để mắt, tuổi đã cao. Tu vi không được liền đủ có thể, lại còn già mà không tính. Xem ra Vu gia cùng Hà gia khí số quả nhiên là muốn lấy hết. Thần gia Ngọc bên cạnh thiếu nữ hử lạnh một tiếng. Đại tỷ. Nhìn thấy hai người tần sĩ Ngọc mừng rỡ trong lòng. Tần Kim Ngọc, Đại Hổ Tần Thắng Lợi độc nữ, riêng có Tần gia quả ớt nhỏ danh sưng. Tần Kim Ngọc thân thể nhỏ bé, giữa chán đầy đặn, mắt to miệng nhỏ, lại phối hợp mỹ lệ bề ngoài đó chính là một cái hiển nhiên bút bê a, mà quả ớt nhỏ thanh danh tốt đẹp cũng là bởi vì nàng tính tình. Đáng yêu bề ngoài đại tiểu thư tính tình, càng là kế thừa Đại Hổ Tần Thắng Lợi cận chiến công phu. Cây không chỉ có riêng là tính cách, càng là công phu biến cước. Tần Kim Ngọc không thích truyền thống tu luyện, Thiên Vị một mình đi ra ngoài sông sáo, lại nói cái này Long Châu đảo sơ Lâm, không sai biệt lắm cũng bị cô nương cho là biến. Tần Kim Ngọc, Tần Giai Ngọc, Tần Sĩ Ngọc là lao Gia chủ thân phong Tần Gia tam bảo. Bây giờ tam bảo tề tụ một đường, tất nhiên là muốn ở trung trungương trên quảng trường cho hai đại nhà đến bên trên một trận khắc cốt minh tâm giáo hấn. Quy một chương 38, dùng thuốc. Đại tỷ Đại Ca tu vi lại tinh tiến. Tần Sĩ Ngọc xem xét hai người trên đầu linh tháp, trong lòng vui mừng. Tần Giai Ngọc lớn tuổi Tần Sĩ Ngọc bảy tuổi, không đến hai tuổi hắn đã có nhị tháp lục đang thực lực. Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là nhớ kỹ đâu. An tiết thời điểm đại ca tu vi mới là nhị tháp nhị đăng a. Tần Kim Ngọc đại tần sĩ ngọc cả 10 tuổi, bởi vì thích đi ra ngoài lịch luyện tại tần phủ cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lúc trước đệ nhất công tử cả ngày du tẩu, đều không nhớ rõ lần trước thấy đại tỷ là lúc nào. Bất quá tu vi lời nói, lần trước còn giống như không đến nhị tháp a. Cái này lại xem xét, Tần Kim Ngọc đã là nhị tháp ba đăng. Ta thực sự cố gắng. Tần sĩ ngọc vụng trộm le lưỡi một cái. Các ngươi nghĩ hai đánh bốn sao? Tại cương công phác diện, Vu gia xưa nay không từng chịu thua. Không đúng sao? Không chỉ có riêng là chúng ta ca bốn cái nhà. Hà ra hai vị âm hiểm cười một tiếng, trừ sau lưng đổ xuống, bốn người bên người thế nhưng là còn có gần mười người đâu, bọn hắn đều là nhị tháp thực lực, mặt từ bỏ trí thông minh cũng mất, nhị tháp tam năng đều không có một cái, còn dám chó sủa cùng nôn. Liên các ngươi mấy đầu tỏi nát đủ chúng ta tỉ hai ăn sao? Thần kim ngọc khinh thường cười một tiếng. Hôm nay, cho dù là chiến tử, tần gia uy nghiêm cũng không thể xâm phạm, chúng ta tần gia hai cái tiểu bối đổi lấy các ngươi những này tạp vấy cũng đủ vốn. Thần giai ngọc hung hăng gắt một cái. Tốt. Tại song nam nhẹ gật đầu, nhìn về phía trung canh, dùng thuốc. Tại song nam sau khi nói qua. Ở đây hơn 10 người tất cả đều lo miệng. Sau đó lại nhìn đỉnh đầu bọn họ linh hấp, tái đi cửa sổ lại có ánh đèn ẩn ẩn lấp loé. Ti. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cũng bao quát tần sĩ ngọc ở bên trong. Nấy mắt tăng thực lực lên đan dược không phải là không có, thế nhưng là đều là phẩm chất cao bí dược, mà lại tác dụng phụ cực lớn, nội lực chống giống là nhỏ, thực lực hạ thấp lớn mới là thật à, hai nhà này đến tột cùng là vì cái gì mới có thể làm đến như thế. Rất nhanh, đối diện nhân khí hơi thở bắt đầu không ổn định. Vũ gia huynh đệ thực lực đã tăng vọt đến nhị Thác Bát đang trình độ xem anh em nhà họ hà khí thế nội lực đều nhanh muốn xông ra tam tháp suối theo lại nhìn trung quanh tạc thái thực lực cũng đều là đến nhị tháp ba bốn đèn trình độ mặc dù tỷ hai xem thường trước mặt đám người ô hợp này thế nhưng là trải qua trước đó chiến đấu hai người tiêu hào đã gần nữa ai nghĩ tới bọn này ra xúc cũng đều dụng tỷ tỉ hai tỉnh cảnh nháy mắt biến thành thế yếu còn nhớ rõ cha ta cùng cha ngươi phối hợp sao thần kim ngọc nhìn về phía đệ đệ tiên tâm tỷ chỉ tiếc ta là kế thừa cha địa điểm nếu không ta hẳn là giống như đại bá như vậy ở phía trước vì tỷ tỷ ngăn cản thần giai ngọc than nhẹ một tiếng được rồi ba hổ là ba hổ chúng ta tam bảo cũng không kém chỉ tiếc sĩ ngọc hắn ai thần kim ngọc nhớ tới mình tiểu đệ cũng là thở giải. kỳ thật hôm nay tỷ hai cũng là hôm nay vừa lúc vừa mới trở lại khai lăng thành đi ngang qua trung ương quảng trường phát hiện sự cố lúc này mới tụ hợp tại một chỗ tấn sĩ ngọc mới xuất hiện mà đứng sự tình tỷ tỉ hai cũng không biết việc này cũng căn bản không có khả năng truyền đến hải cảng thành cùng giã ngoại chiến thần kim ngọc binh khí là một thanh cán dài đại đao là đại hồ tự tay vì đó chế tạo đại đao tên là chín hoàn kim long đao trên sống đao có chín cái vòng vàng cái này vòng vàng không chỉ có riêng là dùng đến khống chế trọng tâm gia tăng lực đạo mỗi một cái vòng vàng biên giới đều mang lưới đao nhi, nuốt miệng là một cái đầu rồng vàng nóng, kia sừng rồng râu rồng cũng đều là mang nhọn nhi mang lưới lao. Chín hoàn kim long đao chính là bởi vậy gọi tên, lực sát thương có thể thấy được chút ít. Tần Kim Ngọc một ngựa đi đầu xông lên trước cùng, huy động đại đao cùng bốn người chiến tại một chỗ. Trải qua nhiều năm giã ngoại lịch luyện kinh nghiệm Tần Kim Ngọc biết, đối diện cái này mười cái tư vừa mới dùng qua bí dược, nội lực tuyệt đối không ổn định, mà kia tăng cao thực lực hiện giai đoạn cũng là hư. Chỉ cần ở thời điểm này tấn công mạnh, tất nhiên có hiệu quả. Quả nhiên, quả ớt nhỏ một người độc chiến chúng ta thoát, chín hoàn kim long đao vung lên vậy mà không một người có thể cẩn thân. siêu một đạo âm thanh xé gió lên, một cái hà ra tử đệ ứng thanh ngã xuống đất. thu hồi ẩn ẩn phát sáng tay phải, tần giai ngọc tay trái lần nữa vu ra. Phúc. một cái vu ra tử đệ chỗ mi tâm lại thêm một cái lỗ đen. thân thể của mình chính là tốt nhất binh khí, đây là tần giai ngọc truyền nghề ân sư giáo dục lý niệm. tần giai ngọc cũng không có cái gì tiện tay binh khí, mà một đôi phát sáng tay trái tay phải chính là phóng ra nội lực tốt nhất binh khí. hồng quang trận trận hiện lên, mang theo nhiệt độ hai tay càng ngày càng đỏ. tần kim ngọc cùng đối diện bốn người chiến cũng bất quá mười cái hiệp, trung bình tạm vãi đã thu thập sạch sẽ. Tỉ, dùng toàn lực. Tần Gai Ngọc nhắc nhở một câu, trung bình tấn trấn ổn hai tay đánh một cái thủ quyết về sau trong tay quang mang cũng là càng phát ra chói mắt. Không tốt, bắt lấy hắn. Tại Song Nam xem xét, Tần Tốt trong tay ngọc ánh lửa đã là chạy tam tháp dùng sức. Đây là Tần Gai Ngọc linh kỹ truy mệnh tay, trải qua một đoạn thời gian ngưng tụ cùng áp suất nội lực, có thể đánh ra rất cao tổn thương một kích. Nếu như chúng đích đối diện tất nhiên sẽ có một người chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Có một lợi thì có một tệ, cường đại lực sát thương cũng mang cho cái này một linh kỹ thời gian không ngắn tụ lực quá trình truy mệnh tay cần năm hút thời gian tích lũy nội lực mà cao thủ so chiêu một cái hô hấp coi như có thể phụ cận chết đi cho ta vu song bắc lao đến thần giai ngọc tụ lực bị đánh gãy mà lúc này đây bốn người thể nội dược hiệu cũng đã không sai biệt lắm ổn định lại chiến thuật tỷ hai biết đối diện cũng biết hà gia hai huynh đệ như là con rùa ngăn tại phía trước đón đỡ tần kim ngọc đại đao mà tại song nam tiên kia thì là ở phía sau hạ âm chiêu siêu siêu siêu cho dù không thể tụ lực tần giai ngọc cũng là thật sự nhị tháp lục đằng từng đạo ánh lửa đánh về phía vu song bắc yếu hại trong lúc nhất thời đối diện muốn đạt được cũng không quá dễ dàng lại chiến hơn mười hiệp thì hai rơi vào hạ phòng. dược hiệu triệt để ổn định, bốn người thực lực đã hoàn toàn vượt trên tỷ hai. Loại này tiếp cận tam tháp chiến đấu tuyệt đối không phải tần gia tử đệ có thể tham dự, trong tay bọn họ không có bí dược, càng là không có nhiều như vậy nhị tháp cao thủ, cho nên cũng chỉ có thể lo lắng xuống lại không thể nhúng tay. Lúc này tần sĩ ngọc cũng chuẩn bị động thủ, không phải hắn nghi tại thời khắc mấu chốt xính anh hùng, mà là hắn lo lắng trong đám người còn có âm thầm ai phục cao thủ, xác định không có uy hiếp về sau tần sĩ ngọc lắc một cái tay ném ra trong tay linh dương muốt, tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Vu song bắc một mặt dữ tợn. Vũ gia công pháp ở chỗ đại lực, mà vì không ảnh hưởng hai tay phát huy, hai anh em vũ khí đều là chỉ hổ, nội lực toàn bộ triển khai ép tới người thở không nổi nắm đấm cũng là trực trị tần giai ngọc. Vũ gia tu luyện là kim thuộc tính nội lực, nhị tháp bát giai vu song bắc nếu là một quyển trúng đích tần giai ngọc, cho dù không chết, cũng tất nhiên sẽ trọng thương ngã xuống đất. Siêu, âm thanh xé gió lên, một cây hơn một xích ô bút chính giữa vu song bắc ổ. A, một tiếng hét thảm, một thân nội lực tan hết. Chết đi cho ta. Tần giai ngọc như thế nào bắt không được cơ hội này, một kích mạnh nhất nháy mắt đánh ra bất quá một kích này cũng không phải là đánh trên người Vu Song Bắc, mà là đánh vào cắm ở lồng ngực ô trên ngoài bút. Phốc, một tiếng khiến người dùng mình thanh âm vang lên, bút lạc điện, nhân khí tuyệt, Vu Song Bắc trợn mắt tròn xoe mà chết, quy một chương 39, tam bảo đấu tập phái. Nhị đệ, Vu Song Nam thấy đệ đệ không minh bạch chết rồi, trực tiếp giết tới đây. Có hai con gần tam tháp con rùa của lấy, tần kim ngọc cũng không tốt thoát thân. Vừa vặn, giải. Vừa mới tần giai ngọc một đạo hỏa quang đánh vào linh dương trên ngoài bút, linh dương bút bay ra một khoảng cách rơi trên mặt đất hơn một vạn cân phân lượng trực tiếp để ngòi bút cắm vào bên trong lòng đất mà lúc này vu song nam vừa vặn đi ngang qua phanh a mũi thương mặc dù trên mặt đất thế nhưng là cán thương đằng sau thế nhưng là có tốn cái này máy động nhưng dài ra công bằng chính giữa vu song nam tim ổ hơn một vạn cân lực đạo còn không đến mức đánh giết gần tam tháp linh tu nhưng là nội lực tan hết chúng vào thoáng một cái thế nhưng là cũng đầy đủ muốn người mạn dã k nhanh đi giúp đại tỷ tần sĩ ngọc chân đạp tật phong bộ tiến lên cùng tần giai ngọc gặp thoáng qua thời điểm nói a sĩ ngọc tần giai ngọc nghe xong sướng sở Sau đó thấy được Tần Sĩ Ngọc đỉnh đấu thất giai bậc thang, tiểu đệ, ngươi được phá. Không đúng, ngươi không thể đi. Thất giai giao đấu nhị tháp cũ đăng hai con con rùa, vậy nhưng thật sự là chuẩn chuẩn lây ngọc trụ. Đương nhiên, Tần giai Ngọc không biết, đối diện ngọc trụ còn lâu mới có được như vậy kiên cố, mà Tần Sĩ Ngọc cái này chuẩn chuẩn cũng không có như vậy không chịu nổi. Tần Sĩ Ngọc tự thân lực đạo lại thêm linh dương tương phát lượng, đã là có thể so với nhị tháp cũ đăng. Một thương đánh tới, anh em nhà họ Hà tiết tấu lập tức loạn. Bất quá một kích này lại không thể làm bị thương anh em nhà họ Hà, nhị tháp hậu kỳ lĩnh tu cũng không nguyện ý đối mặt nhị tháp sơ kỳ bọn hắn. Hà gia lực phòng ngự có thể thấy được chút ít, Tần Sĩ Ngọc quét ngang một thương cũng vẻn vẹn để bọn hắn tạm dừng một lát mà thôi. Lại nhìn Vu Song Nam, một cái lăn đất rồng né tránh, lại lau miệng, khí tức nháy mắt vững vàng rất nhiều. Nghĩ không ra, các ngươi những này tạp bại đan dược còn không ít đâu. Tần Sĩ Ngọc khinh thường cười một tiếng. "Sĩ Ngọc." Tần Kim Ngọc nhìn thấy đệ đệ sức sợ, đại hỉ qua đi vội vàng đem ngăn ở phía sau, "Tiểu tử túi, tránh đằng sau đi." "Tỷ, Sĩ Ngọc có nội lực." Tần Gia Ngọc đi tới, cùng Tần Kim Ngọc đứng song vai che lại Tần Sĩ Ngọc. "Nha, đều thật giai." Tần Kim Ngọc đại hỉ. "Tỷ, ca" Tần gia ba hổ y tên cũng không thể ném đi nha. Chúng ta cái này tần gia tam bảo có phải là cũng phải cấp tần gia lập lập đi đâu? Tần sĩ ngọc nạnh sinh sinh từ trong hai người ở giữa trên qua, đứng ở ở giữa. Bây giờ tần sĩ ngọc đã trở thành chân chính nam tử hán, để chúng ta cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu đi. Không được không được, ngươi quá lốm mãng. Tần kim ngọc chỗ nào bỏ được để tiểu đệ loại này tiểu bạch sông pha chiến đấu? Thì, ngươi liền nhìn tốt ta. Tần sĩ ngọc quay đầu cười một tiếng, một cái lắc mình liền xông tới. Thật nhanh. Tần giai ngọc sợ hai thản nói. Tại tật phong bộ tăng phúc xuống, tần sĩ ngọc sau lưng đều mơ hồ trong đó xuất hiện tàn ảnh. Nhanh, không thể để cho Sĩ Ngọc ăn thiệt rồi. Tần Kim Ngọc cầm trong tay đại đao lại giết đi lên, Tần Giai Ngọc lùi lại ấp ủ, trong tay hồng quang đại phóng, truy mệnh tay sắp thành hình. Chết đi cho ta. Tần Sĩ Ngọc dùng ra Long điểm Đầu, Hà Chí Thủy liên tiếp lui về phía sau. Sĩ Ngọc, tránh ra. Quan tâm sẽ bị loạn, Tần Sĩ Ngọc vừa muốn một bộ liên chiêu mang đi đối diện lại bị Tần Kim Ngọc cắt đứt. Tỷ, ngươi. Tần Sĩ Ngọc cười khổ. Siêu. Âm thanh xé gió lên, truy mệnh tay đến. Bông bong. bong. Dĩ chí lạnh một cái lẫn mình, chặn Tần Gia Ngọc một kích. Ta bảo cùng ba tạm toé đánh vào cùng một chỗ. Bởi vì Tần Kim Ngọc che chở đệ đệ, Tần Sĩ Ngọc Huyền Môn ba thức từ đầu đến cuối đều không dùng toàn, mà phân tâm Tần Kim Ngọc cũng chịu đến mấy lần người. Vốn là Tiêu Hao gần nửa Tần Danh Ngọc, thể nội nội lực cũng đã là không đủ bá thành. "Tỷ, ngươi không cần lại đánh gậy ta." Tần Sĩ Ngọc nhắc nhở. "Vừa đi, có tỷ tại còn có thể để ngươi chịu khi dễ." Tần Kim Ngọc có chút thở hựn hẹn, nàng Tiêu Hao chỉ so với Tần Danh Ngọc nhiều. Tỷ ta a." Tần Sĩ Ngọc mặc dù cười khổ, nhưng trong lòng thì không khỏi ấm áp. Tần Kim Ngọc một câu nói kia nói rất rất nhiều lần, đại tỷ cũng là đã từng dùng mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lần lượt vì đệ đệ che gió che mưa tỷ mặc dù đệ đệ trưởng thành nhưng là vẫn là phải cảm ơn ngươi tần sĩ ngọc trong lòng âm thầm cảm động kéo một phát tần kim ngọc hướng về sau vừa lui cho mau ăn tần sĩ ngọc lấy ra là nhất phẩm cao cấp đan dược khôi phục cùng chữa thương hiệu quả tương đối tốt tỷ hai đương nhiên sẽ không hoài nghi đệ đệ không nói hai lời một ngụm nuốt vào bên này hai người uống thuốc đồng thời đối diện cũng làm giống nhau động tác coi khí tức vậy mà so tần sĩ ngọc trong tay đan dược tốc độ khôi phục nhanh hơn cái quỷ gì tần sĩ ngọc trong lòng giật mình hắn biết cái này hai đại nhà phía sau tất nhiên là có nhìn không thấy chỗ dựa, phải biết trong tay mình đan dược liền xem như tại đảo chủ phủ linh lung bảo cất cũng là có thể bán hơn giá cao. ba cái tiểu xuất sinh, lưu lại cho ta mệnh đến. huynh đệ chết đã để vu song nam đỏ mắt, lần này vậy mà xuyên qua hai con con rùa phòng ngự một ngựa đi đầu giết tới đây. không biết có phải hay không là vừa mới dùng thuốc duyên cớ, vu song nam đỉnh đầu linh tháp vậy mà lại sáng lên một chiếc đèn. nhị tháp cửu đăng, ym nội lực lại thêm vu ra công pháp đặc điểm, vu song nam một kích này đã vượt qua tam tháp lục đạo. một kích này, tam bảo vô luận là ai chúng vào tuyệt đối phải chết, mà lại loại tình huống này, tần sĩ ngọc coi như vận khởi huyền môn ba thức cũng đã là không còn kịp rồi. huống chi đại tỷ cùng đại ca đã đem hắn bảo hộ ở sau lưng. tiểu nhi, chớ có cản đỡ. âm thanh xé gió lên, một đạo hỏa quang tại vu song nam trước mặt nổ lên. ngươi mẹ nó muốn chết? một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hất lên chân một đạo như là búa ánh lửa chém thẳng vào vu song nam đỉnh đầu. ừm. ánh lửa phá hủy hắn công kích lộ tuyến, vu song nam chỉ có thể đem công kích chuyển hướng đình đầu. đón đỡ không trung hỏa nhận, vu song nam quỳ một chân trên đất. cút cho ta một cái như là thành lũy thân thể lao đến, vừa trông thấy đỉnh đầu Tam Tháp quang mang Vu Song Nam liền bị đụ bay. Sau lưng anh em nhà họ Hà đóng hai người chi lực mới tính miễn cưỡng tiếp nhận Vu Song Nam, hơn nữa còn cùng một chỗ hướng lui về phía sau ra mấy bước. Thần gia ba hổ đến. Cha. Dù sao đều là hải tử, Tam bảo nhau nhau gọi lên cha, chào hỏi qua thúc bá. Sáu người cũng là đứng chung một chỗ. Hai người các ngươi, trở về cũng không trở về nhà. Thấy nữ nhi ngăn tại hai cái đệ đệ phía trước, Tần Thắng lợi hài lồng cười. Chúng ta tỷ hai cũng là ở đây đủ vải, hai nhà này vậy mà công nhân khiêu khích. Thần gia anh nói. Tiểu tử túi ngươi cũng bay về rồi. Tần Thắng bình sờ lên tần sĩ ngọc đầu. Các ngươi đệ đệ rốt cục trưởng thành. Tần Thắng quân vui mừng nói. Ba hổ thêm tam bảo, sáu người cùng một chỗ lại đem đối diện ba người trở thành không khí. đương nhiên, nếu như mấy người cao hứng khi bọn hắn là ba cái giãm cũng không phải không thể. Tiểu đệ thất giai liền giãm ngạnh bính nhị thác, Thật sự là không mất ta tần gia huy danh. Thần Kim Ngọc Tán Dương. Tiểu tử ngươi, lại là bút lại là trường, còn có Đăng Dược, thật sự là cho ta quá nhiều vui mừng. Thần Giai Ngọc cười nói. Thốt, trong nhà lời nói còn được về nhà làm nhảm. Giải quyết trước mặt ba con chó dữ. Tam thúc mời các người ăn đồ ăn ngon. Tần Thắng Quân khỏe miệng một phát, liếc tới đối diện Vu Song Nam, nghe nói ngươi rất biết đánh thật sao? Ngươi qua đây nha. Quy 1 chương 40, khách không mời mà đến. Ba hổ không tại thời điểm, tỷ đệ ba người mặc dù có chút mệt mỏi ủng đối, nhưng đối phương cũng không có ăn vào cái gì tốt quả, ba hổ đến còn có bọn hắn ba con kết cục tốt sao? Đại ca, lão tam, việc này có chút kỳ lạ, trước chớ có lỗ mãng. Lúc này Tần Thắng Bình đi ở phía trước, nhìn chằm chằm đối diện Vu Song Nam, một tháng trước Tần gia đã cùng các ngươi hai nhà hòa đàm, vì sao giờ này ngày này muốn tại ta Tần gia trợ phiên gây nên sự cố? cái này đằng sau Hà Thị huynh đệ tính tình cũng như bọn hắn tu luyện con rùa công loại này thương lượng tràn diện bọn hắn dứt khoát không được việc hừ cứng phúc Vu Song Nam hừ lạnh một tiếng vừa muốn mở miệng ai nghĩ tới sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó một ngụm máu tươi phun ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất cứng Tần Thắng Liên ổn nhìn, trong lòng tự đủ ngươi đây là tại diễn vì sao nhị bá vừa mới bọn hắn dùng nháy mắt tăng cao tu vi bí dược chỉ sợ lúc này là tác dụng phụ đi lên Tần Sĩ Ngọc ở phía sau nhắc nhở là như thế này Tần Thắng bình nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút trung quanh ngã trên mặt đất người, hà ra hai cái, mang theo Vu gia trở về. Chúng ta Tần ra cần một lời giải thích, mà lại không muốn chờ quá lâu. Bá khí lưu lại một câu, ba hổ mang theo tam bảo quay lại gia trang. Chuyện này tự nhiên là không thể giấu giếm tộc trưởng. Ca ba mang theo ba cái nhỏ trực tiếp gặp mặt Tần Anh. đương nhiên, trưởng lao cái gì vẫn là thôi đi. Nha, cơn gió nào đem các ngươi thổi tới. Nha, Đại Ngọc cùng Gai Gai cũng bay về rồi. Sĩ Ngọc cũng bay về rồi. Tần Anh hiện tại là càng xem bọn hắn mạnh này người càng thích ra. Đại Ngọc dĩ nhiên chính là Lão Đại Tần Kim Ngọc Đũ Danh. Gai Gai là Tần Gai Ngọc Đũ Danh, chỉ từ Tần Anh Sương Hô nhìn lại cũng liền đủ để biểu đạt nội tâm của hắn. Bài kiến Tộc trưởng, Thì ba hàng lễ, Tộc trưởng, ta là sáng sớm hôm nay trở về. Tần Kim Ngọc trước khi nói ra, sau đó nói một lần mình chứng kiến hết thảy. Tần Gai Ngọc cùng Tần Sĩ Ngọc hai anh em cũng đem mình gặp được sự tình nói một phen, một mực nói ba hổ xuất hiện. Ồ, Tần Anh ngứa mảy, rơi vào trầm tư. Nếu như dựa theo Lão gia chủ Tần Vạn Đông tĩnh tình, lúc này còn cái gì trầm tư, trực tiếp mang theo cả nhà Lão tiểu liền phải giết đi qua. Ta không cần các ngươi đến nhà tạ tội, ta cho các ngươi trị tội là được rồi. Đây cũng là lao gia chủ tại thời điểm vì cái gì tần gia không ai dám trêu chọc nguyên nhân căn bản. Thương vong như thế nào? Đây mới là tần anh lo lắng nhất. Bây giờ mặc khác hai nhà không biết nguyên nhân gì nhiều nhiều như vậy phá tháp cùng nhị tháp linh tu, điểm này đối tần gia thế nhưng là đại bất lợi. Nếu như trong nhà tiểu bối thương vong quá nhiều, chỉ sợ tần gia liền muốn lui ra khai lăng thành lão đại Châu ngồi. Mà lại ba vị trưởng lão thủ hạ tử đệ một cái đều chưa từng xuất hiện, đây đối với tộc trưởng cũng là một loại thật to bi hiếp. Vạn hạnh, hy sinh huynh đệ không đủ mười người còn lại cho dù là trọng thương cũng dễ làm, hết thề có ta. tân sĩ ngọc gật đầu nói, liền đây là bởi vì hắn xuất hiện kịp thời, đúng rồi tốc trưởng, bên trong dược đường nhưng tu kiến tốt, lần này bỏ ra trọng kim, ngươi nhị nương tự mình giám sát, sướng tại một tuần trước liền hoàn thành, ngươi muốn hết thề cũng đều bố chi xong. tân anh trong lòng vạn hạnh, trong lòng tự nhủ may mắn mà có có chúng ta cái này mới xuất hiện mà đứng đệ nhất công tử a. tốt, ta cái này đi bên trong dược đường, hết thề còn chờ ta luyện dược về sau lại nói, trong nhà huynh đệ tính mệnh quan trọng. tân sĩ ngọc vừa chắc tay, quay người liền đi. sĩ ngọc cho. Tần Anh lấy ra một vật, hai bước tiến lên trùng điệp giao tại Tần Sĩ Ngọc trong tay, không nên quá mệt mỏi, ta mang trong nhà tử đệ cảm ơn ngươi. Kia là một khối tân chế thành lệnh bài, mà lại nhan sắc cùng tộc trưởng giống nhau là kim sắc. Một động tác, một phen, ở đây ba hổ cùng tam bảo trong mắt đều ngậm nước mắt, đã từng mất đi hết thảy tựa hổ cũng tại thời khắc này tìm trở về. Tại thời khắc này, Tần Sĩ Ngọc coi là thật trở thành Tần gia đệ nhất công tử. Dưới một người trên và người, gần với tộc trưởng địa vị Tần gia thứ nhất đường chủ. Tộc trưởng yên tâm, ta đi. Tần Sĩ Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu, vận khởi tật phong bộ rời đi. Sĩ Ngọc đứa nhỏ này thật sự là trưởng thành. Thần Anh cảm khái nói: "Cha, Sĩ Ngọc hắn là như thế nào làm được? Còn có, cái này lợi dưỡng." Thần Kim Ngọc hỏi: "Chớ có gấp, ngày hôm nay à, ta cái này đợi ông nội đến đem cho các ngươi kể chuyện xưa, có Sĩ Ngọc tại chúng ta cũng có thể hưởng hưởng thanh phúc đi." Tần Anh cười ha ha một tiếng, đám người ngồi xuống Tần Anh cũng là kéo ra máy hát. Vu gia cùng Hà gia tự nhiên không cần lo lắng, lúc này bọn hắn tất nhiên là đang thương lượng đối sách. Tần Anh lấy trưởng bối mà không phải tộc trưởng thân phận cho hai bảo kể cố sự, Tần Sĩ Ngọc cũng là tại bên trong dược đường giao luyện lúc này trong nhà còn không có một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm đồng môn, không phải lời nói tần sĩ ngọc cũng có thể hơi chỉ điểm một hai. đại tỷ cùng đại ca ngược lại là có thể, bất quá chắc hẳn trong nhà cũng là không thể ở lâu. vạn hạnh là hắn cố ý muốn thật nhiều cái đại hào núi đất, còn có bốn cái đại táo đài, cái này lại cử động lên tay đến, hiệu suất cũng là đề cao rất nhiều. bây giờ tần sĩ ngọc chế xuất thuốc thế nhưng là so trước đó lưu loát nhiều lắm, một canh giờ qua đi, tứ đại nổi thuốc ra lò, trừ trị liệu tần gia tử đệ thương thế bên ngoài cũng cho tần gia lưu lại không ít hàng tồn, bởi vì cái gọi là là thuốc đến bệnh trừ, ba ngày thời gian, thụ thương tử đệ đại bộ phận khỏi hẳn. Tôi nặng một chút thương thế cũng là tốt bảy tám phần. Cử động lần này lần nữa nghênh đón từ trên xuống dưới nhà họ Tần tán thưởng, liền cái này bốn nồi thuốc đã để Tần Sĩ Ngọc bên trong dược đường đường chủ vị trí ngồi vững. Báo. Phụ trách thủ vệ tử đệ chạy vào, lúc này ba hổ cùng Tam Bảo đều tại. Ba ngày này Tần Anh cơ hội là mỗi ngày cùng với bọn họ, cũng là cùng một chỗ thương lượng ra không ít tiên mã hành không phát triển bản thiết kế. Giảng. Thần Anh nhẹ gật đầu. Bẩm báo tốc trưởng, Vu gia, Hà gia gia chủ đến. Người kia nói. Ồ. Thần Anh lông mày nhíu lại, nhìn một chút ba hộ, cho mời có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá lo pha trà lúc này tần thắng bình nói cái gì trà thần anh nhiều hứng thú hỏi khổ đinh tần thắng liền một cười đúng cho bọn hắn hảo hảo ở tại khổ bên trong hạ chút hỏa tần thắng quân lộ ra cười xấu xa tốt có ai không bên trên khổ đinh thần anh cười to vốn cho rằng hai nhà lần này đến nhà là muốn giải thích cái gì hoặc là nói đóng. thế nhưng là hai người vừa vào cửa tần gia cũng là đã nhìn ra cũng không phải là như thế hai nhà gia chủ sắc mặt đều mười phần nghiêm trọng mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì bất quá hai đầu lông mệ lộ ra tự tin và bá khí thế nhưng là không che giấu được mà lại hai người sau lưng còn theo một vị một thân áo choàng quái nhân nói là quá không chỉ là bởi vì người này một thân áo choàng còn dùng mũ trùm che mặt mà là bởi vì cả người trọng giáp à, người này ở phía sau đi trên đường liền như là là hàng thế lâm phạm kim cương coi như không có trọng giáp cái này nhân thân đánh vậy cũng tuyệt đối không kém tối thiểu nhất so đại hổ tần thắng lợi còn muốn lớn hơn một phần loại này thể trạng người lại thêm trọng giáp cùng áo choàng liếc nhìn qua tuyệt đối là một đài trên chiến trường tối say đìm mà nói hắn quá cũng chính bởi vì hắn cái này một thân trọng giáp linh tu linh tu hấp thu là thiên địa linh khí tu luyện là trong đan điện lực ai còn mặc áo giáp à cũng không phải không có bất quá cũng đều là người bình thường mà thôi thì như nói kỵ sĩ hoặc là một chút trong hoàng thất hộ vệ chân chính linh tu liệu đều là nội lực cái này một thân sắt thép tại linh tu trước mặt cũng bất quá chính là một lớp giấy mà thôi đưa khách vào chỗ ngồi thần anh ngồi tại chủ vị không mặn không nhạt nói ừm thần anh sau khi nói xong hai nhà gia chủ ai cũng không có ứng thanh, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng vị kia người kia gật đầu qua đi ba người này mới là ngồi xuống mà lại cái thứ nhất vị trí để lại cho cái này to con hai nhà gia chủ vậy mà làm tại đằng sau. Thần anh cùng ba hổ tam bảo liếc nhau một cái, chấn động trong lòng. Khách không mời mà đến, kẻ đến không thiện. Uy một chương 41, cao thâm mặt chắc. Vị này, hẳn là đường xa mà khách tới người a. Tân phủ không có vật chân quý biểu đạt tình ý, còn xin thiện ẩm trong chén thanh trà, rửa sạch phong trần. Tân anh cũng biết kia hai chó chân chống đỡ không khởi sự đến, dứt khoát trực tiếp cùng thần bí nhân này đối thoại. Cảm ơn. Người kia nhẹ gật đầu, thiện ẩm một ngụm. Dù không bằng viêm long bực nam hải chỗ xình, bất quá cái này khổ đình cũng là có thể sương hàng cao cấp. Thật sự là nghĩ không ra vậy mà lại tại nho nhỏ Long Châu đảo hét tới tốt như vậy chả nhìn như khách sáo, một câu cũng mơ hồ nói ra người này thân phận ngay cả viêm Long được Nam Hải khổ định đều muốn qua, người này tuyệt đối có đại địa vị, mà lại cái này chỉ là hai chữ cũng không phải đang nói bọn hắn tần gia, mà là chỉ Tiêu Long Châu đảo đảo chủ quý khách ở sát tới, có gì muốn làm? Thần anh nói thẳng, ta có chuyện ta, bất quá không đổi, các ngươi vẫn là trước tiên nói một chút các ngươi sự tình đi, chuyện tốt lưu tại cuối cùng. Người thần bí sau khi nói qua tiếp tục thưởng thức trà, không tiếp tục để ý tại chỗ. Tần gia chủ. Hôm nay chúng ta có phải hay không nên tính toán tổng nợ đây? Vũ Văn Lực mặt đen lên có chút đỏ lên. Tính tổng nợ. Ngươi cho rằng tại chúng ta Tần gia trợ phiên nháo sự, còn có chúng ta Tần gia tử đệ Thương Vong, đơn dùng một cái sổ sách chữ là có thể giải quyết sao? Tần Anh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Các ngươi Tần gia. Hừ. Vũ Văn Lực đại lực vỗ, cái ghế tay viện trực tiếp liền nát. Ầm. Tần Thắng Lợi nhìn Vũ Văn Lực một chút, trong tay trong lửa lực chậm rãi chuyển động. So sánh Tần Thắng Lợi, hai người thực lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Bất quá đại hổ uy tên lại không phải đóng. Cho dù là Vu Văn Lực dạng này, lão quỷ cũng không muốn trêu chọc. Quyền sợ trẻ trung, chúng chi Tần Thắng Lợi còn phải càng hơn hắn một bậc đâu. Từng. Lúc này thần bí nhân kia cũng phát ra tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thắng Lợi. Từng. Tần Thắng Lợi rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một đạo hàn quang từ mũ trùn phía dưới bắn ra. Mặc dù không có thực chất lực sát thương, thế nhưng cách ra mình nội lực, một ánh mắt liền có thể áp chế tam tháp linh tu. Đây là thực lực gì? Tôn Nhi ta mất mạng ngươi Tần gia đông trợ phiên, Nhi tử ta chết tại trùng hương quảng trường. Bút chũ này, ngươi nói nên dùng cái gì mà tính? Cái ghế này tay vịn đều để Vu Văn Lực cho bắn ác. Đúng, còn có ta hạ ra hai cái phá tháp linh tu. Còn có, hai nhà chúng ta tử đệ. Lúc này gì Tiêu Thạch nhìn về phía Tam Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật không nghĩ tới à, các ngươi tần gia tam hổ liền đủ năng lực, giáo dục ra ba cái con non cũng không phải người lương thiện, lần này hai nhà chúng ta chết ở trung ương quảng trường tử đệ đều phá trăm. Đó là các ngươi gieo gió gặt bão, chẳng lẽ nói tập nhân xông vào trong nhà chúng ta còn phải lấy lễ để tiếp đón sao?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng. "Nếu không phải là chúng ta tỷ bà phát hiện sớm, chỉ sợ phá trăm chính là chúng ta tần gia tử đệ đi." Thân Kim Ngọc vỗ tay vịn, quả ớt nhỏ tính tình hiện thị rõ. Hôm nay, các ngươi tần gia nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nếu không, không chết không thôi. Vũ văn lực hai mắt đều đỏ. Không chết không thôi. Tốt. Tốt một cái không chết không thôi. Chúng ta tần gia tiếp xuống chính là. Tần Anh thay đổi trạng thái bình thường, tại chỗ liền tiếp nhận hai nhà tri thư. Cái gì? Hai nhà gia chủ lập tức liền cho váng, theo bọn hắn nghĩ, có vị này người thần bí tòa chấn, lấy tần anh người hòa giải tính tình tất nhiên đúng chọn thỏa hiệp. Tiếp xuống hai người tại hung ác gõ một bút, gõ đến tần gia gần như phá sản. Cuối cùng tiền tài hai nhà cùng vị kia chia hai tám sổ sách, đưa tiến vị này thần bí ra hai nhà bọn họ cũng liền có thể triệt để tiếp quản Khai Lăng thành. Đại nhân, cái này, càng làm cho Vũ Văn Lực mắt trợn tròn đúng, vị này người thần bí vậy mà không có lên tiếng. Cái này cái gì cái này, ta cần chính là đắc lực người. Mặc kệ đúng các ngươi hai nhà vẫn là tần gia, ai đắc lực ta dùng ai? Người thần bí không mặn không nhạt nói. Thế nhưng là, đại nhân, lúc trước ngài cũng không phải nói như vậy a. Vũ Văn Lực triệt để trợn tròn mắt. Lúc trước, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nâng lúc trước? Vì các ngươi hai nhà, ta lần này hao phí trên trăm viên thuốc, kết quả như thế nào? Ngươi liền cho ta giao dạng này một phần trả lời chắc chắn sao? Người thần bí quay đầu nhìn về phía Vu Văn Lực, Vu Văn Lực một cái ngã ngựa liền mới ngã xuống đất. Sau một khắc, một ngụm máu tươi phun ra Vu Văn Lực thế nhưng là không đứng dậy nổi. Nguyên lai thần bí nhân này đối đại hồ áp chế còn tính là khách khí, cái này một ánh mắt vậy mà suýt nữa muốn Vu Văn Lực mệnh. Người này thực lực, cao thâm mà chắc. Đại nhân, bên này thế nhưng là còn có đạo chủ phủ đâu. Cuối cùng, Vu Văn Lực lộ ra ngay mình át chủ bài. Long hướng Tây sao? Thử Một câu trả lời, đủ để đánh giá người này địa vị. Đại nhân mất giận, xin mất giận. Lúc này, gì tiêu thạch vội vàng mở miệng. Nếu là lại cho ta có kẻ mặt cả, đây chính là ngươi kết quả. Người thần bí dùng sức một nắm trong tay bắt trà, bắt trà ứng thanh vỡ vụn. Cực kỳ quỷ dị đúng, nước trà cùng mảnh vỡ vậy mà tất cả đều biến mất không thấy. Đây là một lần cuối cùng, không phải ngươi kết quả có như thế chén. Thần gia chủ, nhưng còn có. Người tới, lo pha trà. Tân anh giật mình, nhưng là trên mặt nhưng không có biến hóa gì. Vị quý khách kia, khổ dinh ảnh hưởng tới bầu không khí. Lần này mời ngươi tới nhấm nháp một chút chúng ta Long Châu đảo Tiên Thảo trà, đối thân thể có ích thế nhưng là rất lớn. Tần anh đây là hành lễ đâu, hắn biết vị này mình tuyệt đối không thể chơi vào. Coi như không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không thể trở mặt. Đúng vậy nha, ta phong trần mệt mỏi đi vào Long Châu đảo, không uống một ngụm bản địa trà sao có thể đi? Tiên Thảo trà nơi khác cũng có, thế nhưng là cực phẩm đều xuất từ Long Châu đảo, nghe nói uống một ngụm liền không có thể phiêu phiêu dục tiên đâu. A ah ha ah ah ha ah ah. ha ha, thấy tần anh như thế thượng đạo, vị này cũng là cười. Có ai không? chuẩn bị bên trên 10 cân ta cất giữ cực phẩm tiên thảo, làm tốt đóng gói, sau đó cho quý khách mang đi. Thần anh vội vàng hổ ý, cảm ơn. đã hai nhà nói không nên lời cái gì, vậy ta trước hết đến nói một chút chuyện ta đi, còn xin chư vị lộ ra mình linh tháp. người thần bí nhìn về phía tần gia đám người, cái gì? nghe xong lời này tam hổ cùng tam bảo đều không vui. người xa lạ ở trước mặt muốn nhìn linh tu linh tháp chỉ có một loại tình huống, đó chính là khai chiến. tốt. tần anh hướng đám người xử một cái nhăn sắc, mình trước lộ ra ngay mình linh tháp. tam hổ cùng tam bảo bất đắc dĩ, cũng liên tiếp phóng ra nội lực. cứng. Người thần bí nhìn một chút sáu người, lắc đầu. Quý khách có gì không ổn sao? Thần anh hỏi. Không có, ta muốn tìm người chỉ sợ không tại các ngươi nơi này. Người thần bí sau khi nói xong bưng bát trà chầm ngầm một phen, sau đó nhìn về phía Vu Văn Lực. Ngươi sai lầm tình báo để ta lãng phí trên trăm viên thuốc. Bút chướng này các ngươi Vu gia nhất định phải còn. Cái này. Đúng. Vu Văn Lực chỉ có thể nhận sợ. Ta nghe nói Tần gia ra một vị mới xuất hiện mà đứng kinh thiên động địa công tử, không biết đúng vị nào a? Người thần bí nhìn về phía Tần Gia Ngọc. Hai người thiếu niên ở trong Tần Gia Ngọc tu vi cao nhất. Đúng ta. Tần sĩ ngọc thấy người này nhìn mình đại ca, vội vàng đứng người lên. Nha, người thần bí lại lại nhìn tần sĩ ngọc đỉnh đầu thất giai nốt thang, lắc đầu. Nghe nói ngươi tinh thông luyện dược phương pháp, mà Long Châu đảo lại ít có luyện dược sư xuất hiện, không biết ngươi đúng từ đâu tập được. Người thần bí nói xong câu đó về sau liền khóa chặt tần sĩ ngọc. Phàm là hắn có chút ngụy trang hắn đều có thể tại tần sĩ ngọc tâm tình chập chập bên trên nhìn ra. Uy một chương 42, muốn giết chi? Cái này. Tần sĩ ngọc muốn nói lại thôi. Làm sao? Người thần bí lời nói bên trong ngữ khí có chút không vui. Sư muôn có lệnh, tha thứ khó tòng mệnh. Tần sĩ ngọc lắc đầu. Sư môn, người thần bí có thể cảm giác được, Tần Sĩ Ngọc không có nói sai. Vậy ngươi sư tổng nơi nào? Sư phụ không cho nói, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Tần Sĩ Ngọc than nhẹ một tiếng, biểu hiện rất bất đắc dĩ, có lẽ cũng là bởi vì ta đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng là không quá chào đón ta à. Không đúng sao, ngươi tâm tình chập chờn nói cho ta, ngươi biết tựa hồ cũng không có ít như vậy. Lần này người thần bí thế nhưng là cảm giác được. Ừm. Tần Sĩ Ngọc trầm ngâm một phen, có chút gian nan nhìn về phía người thần bí, ta ngược lại là từ người khác trong miệng nghe nói qua một chút, ta có thể nói sao? Ồ cứ nói đừng ngại, người thần bí sững sở, bởi vì lúc này tần sĩ ngọc lời nói thật là nói thật, bởi vì ta tinh thông luyện dược phương pháp, cho nên bền chắc chúng ta long châu đảo đảo chủ phụ thứ nhất chấp sự. hắn nói sư môn ta tựa hồ là đang lưu ly giới, là thật là giả ta coi như không biết. tần sĩ ngọc lắc đầu nói, hẳn là, ngươi đúng kia dược lão đầu môn sinh. cảm nhận được tần sĩ ngọc không có nói sai, người thần bí rơi vào trầm tư, biết ta đều nói. tần sĩ ngọc lắc đầu nói, kia lưu ly giới cũng không có gì tốt, đối với ngươi dạng này hậu sinh mà nói cũng là quá mức hư vô mà bị. không bằng, ngươi quay đầu chúng ta như thế nào? Người thần bí đột nhiên hỏi, chỉ sợ không ổn đâu. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói, làm sao chúng ta không xứng? Nghe được câu này, thần bí nhân kia vậy mà đứng lên, khí tức nháy mắt nọ dộ. Tần sĩ Ngọc lập tức bị ép tới hít thở không thông. Đừng nói là Tần sĩ Ngọc, liền ngay cả Tam Hổ muốn tiến lên bảo vệ đều là không thể động đậy. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, đầu nhập chúng ta, tiền đồ vô lượng. Cho dù là để Tần phụ trở thành hắn Nhật đạo chủ phụ cũng là chưa chắc không thể. Nếu không, ba hơi sau ta để ngươi tần gia chó gạ không tha. Ngươi thần bí chỗ phóng ra áp lực quá lớn. Linh hấp cũng không từng nợ rộ công đường người liền không một có thể ngăn cản. Bất quá, giờ này khắc này hà gia cùng vu gia trong lòng người thế nhưng là đẹp nợ hoa rồi. Đây là nơi nào đến quý khách? Trong nhà tiểu đối là thế nào đắc tội a? Một tiếng thanh âm giản mua truyền đến, công đường áp lực lập tức giảm bất không ít. Đại cô mãi mãi. Tam bảo xem xét, chính là tần gia trông coi tàng thư các tần vạn bình. Tần vạn bình đúng tần vạn đông thân muội muội. Tại tần sĩ ngọc ký sự đến nay lão nhân gia liền từ đầu đến cuối tại tàng thư các cổng phơi nắng. Mà dù hơi có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại không mất đối tiểu đối quan tâm. Đại cô, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Tam Hổ vội vàng đứng dậy chào hỏi. Tần Vạn Bình vừa xuất hiện Tam Hổ đã có thể tự do hoạt động. Các ngươi những này nhỏ, làm sao treo chọc đến quý khách? Tần Vạn Bình trường sáu cái tiểu bối một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Anh, ngươi cũng thế, nhỏ không nghe lời già cũng không ép sự tỉnh. Lúc này cũng chỉ có Tần Vạn Bình một người nói chuyện, vì làm dịu hiện trường áp lực, Lão Thái Thái thế nhưng là mang theo linh tháp ra, trên đỉnh đầu kia chậm rãi chuyển động linh tháp tầng thứ tư tháp xuôi theo đã đúng nổi lên hồn quang. Bốn tháp? Cái gì? Vu Văn Lực cùng Hà Tiêu Thạch tại chỗ liền trợn tròn mắt. Tại hai người này xem ra, lão gia chủ Tần Vạn Đông sau khi qua đời. Tần gia trừ Tam Hổ lại không cao thủ, ai nghĩ tới giờ này khắc này vậy mà lại xuất hiện một vị bốn tháp cao thủ. Thật sự là nghĩ không ra, một tòa trong thị trấn nhỏ lại còn ẩn giấu đi dạng này cao thủ. Người thần bí cười một tiếng, chậm rãi tiến lên. Cái gì? Tần Vạn Bình tại chỗ giật mình, đối phương rõ ràng không có thi triển nội lực, thế nhưng lại có thể xem mình bốn tháp áp lực vì không có gì, hắn đến cùng là có cái dạng gì tu vi a? Mà lại theo người thần bí tới gần Tần Vạn Bình áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Ừm, rốt cuộc, tại người thần bí khoảng cách Tần Vạn Bình một trượng có hơn thời điểm, lão thái thái nhịn không được sắc mặt đỏ lên, biết hầu phát ngọt một ngụm máu liền dâng lên. Lão thái thái cưỡng ép vận khởi nội lực, cái này một ngụm máu đến cùng đúng không có phun ra ngoài. Bất quá chỉ như vậy một cái chạm mặt, lão nhân gia đã là bị nội thương. Tuổi đã cao, không hảo hảo an hưởng tuổi già nhất định phải ra mặt. Có một số việc, đúng ngươi không còn được. Ngươi thần bí đi đến tần vạn bình bên người, nhẹ nhàng vô vô bả vai nàng, tiểu tử, ngươi rất ngậy à? Thử hỏi, nếu như ta đúng một cái có thể tùy tiện phản bội sư môn người, các ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Ngay cả nguyên tắc cùng cơ bản đạo đức đều không có người ngươi muốn đi làm gì dùng. Tần Sĩ Ngọc giận ngực, cũng là muốn dùng mình biện pháp kích một kích người này. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc tính sai, bởi vì người này căn bản cũng không quan tâm. Phản bội cái gì, lại có thể thế nào đâu? Chớ có nói không có phản bội, nếu quả thật không có, vậy cũng chỉ có thể nói là thẻ đánh bạc không đủ mà thôi, trên đời này nào có tuyệt đối trung thành. Người thần bí khinh thường cười một tiếng, đi vào Tần Sĩ Ngọc trước mặt, ba hơi qua lâu rồi, ta muốn câu trả lời. Cái này, Tần Sĩ Ngọc chủ ý đương nhiên là muốn cự tuyệt, thế nhưng là giờ này khắc này hắn cũng là không thể ra sức. Mình chết không sao, đại trưởng phu bại xuất thân thể. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, thế nhưng là tần phủ trên dưới nên làm thế nào cho phải? Lúc này tần sĩ Ngọc cảm thấy trước nay chưa từng có không có lực lượng, trong đầu vô danh một chút xíu phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả huyền môn hệ thống tựa hồ cũng biến mất không thấy, mà ở đây bất luận kẻ nào cũng đều không có khả năng ngăn cản được trước mặt vị này. Do dự lời nói, nói do ngươi thiên về cự tuyệt, như vậy, ngươi có thể đi chết. Ngươi thần bí chậm rãi giơ tay lên, một thân khí chẳng để tại chỗ tất cả mọi người đều sắc mặt đỏ lên. Giống như ngươi một cái vô danh tiểu tốt, chắc hẳn kia dược lão đầu cũng sẽ không nhớ kỹ. Ngươi không phải không đi qua lưu ly rồi sao? hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. không, mặc dù không thể động, nhưng là ở đây người tần gia tất cả đều dùng ra toàn lực hàn dọc la lên. tất cả mọi người biết hay cũng không có khả năng cứu tần sĩ ngọc. cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể là ngậm lấy nước mắt nhắm hai mắt lại. lúc này, ở đây mở mắt chỉ có ba người. một cái đúng muốn hạ sát thủ người thần bí, mặt khác hai cái chính là vu văn lực cùng kia hà tiêu thạch. người thần bí có mũ trùm cản trở mặt biểu tình gì không nhìn thấy, nhưng là hai vị khác biểu lộ lại là mười phần tức cười. thấy tần sĩ ngọc liền muốn vẫn lạc tại chỗ, hai người đều rơi nước mắt. đương nhiên, kia là vui đến phát khóc. thế nhưng là sau một khắc hai cái dòng người suy nghĩ nước mắt há to miệng tiếu dung cũng là nháy mắt biến thành trận mắt cứng lưới. bởi vì bọn hắn thấy được một vệt kim quang hiện lên, cuối cùng đâm vào người thần bí trên cánh tay. phanh, mãnh liệt va chạm khiến cho người thần bí trọng giáp phát ra một tiếng vang thật lớn, người kia lại bị phá tan. đến cùng vẫn là thực lực cường hãn, vẹn vẹn tối lui ra khỏi ba bước, người thần bí liền ổn định bộ pháp, bất quá một thân áo tròn lại là tại đại lực phía dưới phá thành mảnh nhỏ. trung niên, hơn 40 tuổi bộ dáng, một trương kiên nghị mà đại khí mặt chữ quốc, dài hai tóc, tóc như là thép nguội từng chiếc đứng thẳng, đao đồng dạng lông mày, liếc nhìn qua tuyệt đối là một thân anh hùng khí bất quá lại một nhìn kỹ kia treo lên khỏe mắt thế nhưng là ảnh hưởng tới cái này mặt người tướng rõ ràng một bộ anh hùng giống như thế nhưng là cái này gần như tại hiện lên góc 45 độ ánh mắt lại đúng lộ ra như vậy một cỗ chơi liều đúng ngươi tần sĩ ngọc xem xét người này mình nhận ra người nào người thần bí mặt lộ vẻ sắc khí trên mặt còn lại một chút kia anh hùng khí cũng là không còn xuất lại chút gì quy một chương 43, mươi ba lục tháp người đến không phải người khác chính là phân biệt hơn một tháng thạch đầu thạch đầu thấy thạch đầu vậy mà đụng bay người thần bí tần sĩ ngọc đại hỉ tần sĩ ngọc xem xét a trong lòng tự nhủ ngừng lần này thạch đầu chỉ sợ là có kỳ ngộ tìm về một chút mình ký ức tối thiểu nhất cái này một thân trang phục nhìn qua thế nhưng là cùng hắn tướng mạo xứng nhiều không phải nói thế nào hai người kia thấy được một vệ kim quang đâu nguyên lai thạch đầu lần này là mặc vào một thân cực kỳ khoa trương kim sắt trang phục mặc dù không phải loại kia quang mang bắn ra bốn phía tơ lụa, thế nhưng là coi tính chất tuyệt đối là hàng cao cấp phối hợp một đôi màu trắng trứng hoa kia thạch đầu vốn là một mỹ nam tử chẳng qua là lông tóc hơi có vẻ nặng một chút mà thôi lần này tăng thêm cái này một thân hóa trang quả thực là quá chói mắt không đổi thạch đầu hướng thần sĩ ngọc cười một tiếng lắc đầu nhìn về phía thần bí nhân kia. Người đến người nào, thân là một cường giả. Vì sao tại một đảo hoàng trong thị trấn nhỏ có thảo? Ngươi lại là người nào? Ngươi thần bí gặp mặt trước vị này cao phú xoái giống như cũng không dễ đối phó, kéo dài khoảng cách cẩn thận chủ đáo. Vô danh người, Thạch Thắng. Thạch Đầu tự giới thiệu, lần thứ nhất nói ra mình danh tự. Xem ra Thạch Đầu quả nhiên là tìm tới ký ức. Tần Sĩ Ngọc mừng thầm trong lòng, xuất phát từ nội tâm vì Thạch Đầu cao hứng. Nhưng là tại Tần Sĩ Ngọc trong lòng mặc kệ Thạch Đầu tên gọi là gì có gì bối cảnh lai lịch, hắn mãi mãi cũng đúng trong lòng mình Thạch Đầu, bởi vì cái này Thạch Đầu hai chữ mới là huynh đệ ở giữa giằng cuộc nha. Thông Thiên Kỵ Sĩ Đoàn, đoàn trưởng Hoàng Lôi. Thạch Đầu cường thế thắng được người thần bí tôn trọng, hắn cũng là báo ra mình danh hiệu. Thông Thiên Kỵ Sĩ Đoàn. Thạch Đầu nhíu mày, giống như đã từng nghe nói. Người vậy mà không biết? Hoàng Lôi sững sờ, lấy đối phương có thể đối cứng thực lực mình không có khả năng không biết mình địa vị. Tha thứ ta thất lễ, bởi vì một chút riêng cớ ta đã mất đi ký ức. Thạch Đầu lắc đầu. Không sao, hôm nay đến đây không biết có gì muốn làm. Hoàng Lôi lông mày nhíu lại, nảy ra ý hay. Đây là huynh đệ của ta nhà, hy vọng các hạ có thể giơ cao đánh khẽ. Không phải? để chúng ta huynh đệ hai người thiếu ngươi một cái nhân tình được chứ? Thạch Đầu hồi đáp, ha ha, huynh đệ các ngươi ân tình bao lớn ân tình. Hoàng Lôi bật cười nói, chúng ta tình lớn bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng là huynh đệ của ta ân tình tuyệt đối không nhỏ. Một tháng thời gian, liên phá thất giai, 18 tuổi không đến, nhị giai đan dược luyện chế cũng là thuận buồm xuôi gió. Ta nghĩ, hắn tiềm lực cùng thiên phú hẳn là một cái không nhỏ nhân tình đi. Thạch Đầu cười nói, ừm, ta suy tính một chút. Tiêu Hoàng Lôi vậy mà quả nhiên là làm suy tư hình, con mắt đổi tới đổi lui đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, á, ừm thạch đầu sửng sở, Chuẩn Hoàng Lôi ánh mắt quay đầu nhìn lại. "Đừng nói là thạch đầu, ở đây tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị Hoàng Lôi hấp dẫn tới." "Không được." Tần Sĩ Ngọc vốn là cảm thấy kỳ quặc, xem xét chống dông đại môn cũng là hô to khô ổn, "Thạch đầu, cẩn thận." "Ha ha ha ha." "Ngươi cũng cho ta đi lưu lửu rời đi." Một tiếng rất nhỏ vang động, một trưởng có hơn Hoàng Lôi nháy mắt xuất hiện tại thạch đầu trước mặt. "Ba." Hoàng Lôi đúng một thân trọng giáp à, hắn cũng không phải chọc móng lưỡi, kia là mang theo tay giáp, hắn một trưởng này đúng vận đủ nội lực đập vào thạch đầu trên đỉnh đầu. "Không." Giờ khắc này, Tân Sĩ Ngọc không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Vất khởi mình bẹn bẹn thất giai nội lực, trọng minh cánh tay quang mang liên tiếp chớp động, từng đạo khí phù ném ra ngoài, nhao nhao trên người hoàng lôi nổ tung hoa. Ti. Ở đây người tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn nghĩ không, ra, cũng nghĩ không thông, thất giai tần sĩ Ngọc vì sao lại có dạng này bản sự? Người tần gia còn tốt một chút, kinh qua sau chính là vui. Thế nhưng là kia Vũ Văn Lực cùng hà Tiêu Thạch nhưng cái cẩm coi như triệt để rơi trên mặt đất, cũng không phải là bởi vì tần sĩ Ngọc có can đảm khiêu chiến hoàng lôi linh nghiệm, mà là bởi vì khí phù bạo tạc lực đạo, chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn cái này tam tháp trên dưới thực lực cũng không thể tự tin đoán lấy đi. Huyền môn ma bắc Liên Hoàn Thủ. Đúng, tại dưới tình thế cấp bách, Tần Sĩ Ngọc lấy Huyền Môn Ba thức lực đạo ném ra trong tay khí phù, hắn vốn là có nhất tháp tứ giai 5000 cân lực đạo, lại thêm tụ bạo phù 2000 cân, đây cũng là 7000 cân lực đạo, lại trải qua Huyền Môn Ba thức ba lần tăng phúc, vậy coi như đúng 28000 cân. Đây là khái niệm gì? Đây là có thể so với Tam Tháp hậu kỳ lực lượng. Đừng nói là Vu Văn Lực cùng Hà Tiêu Thạch, hai người cộng lại cũng không đủ Tần Sĩ Ngọc chiêu này nổ. Dù sao vẫn là Huyền Môn Ba thức biến ngay cả Hoàn Thủ, cho nên Tần Sĩ Ngọc cũng chỉ có thể liên tiếp lấy long điểm đầu thủ pháp ném ra khí phù. Đinh Sảng Khoái. Ầm. 3. Từng đoàn từng đoàn ánh lửa liên tiếp nổ lên, tại chỗ kích thích đuổi mù đã nhìn không thấy thạch đầu cùng Hoàng Lôi. Một lần đem hết toàn lực xuất thủ, Tần Sĩ Ngọc còn không có vọt tới thạch đầu phụ cận liền thoát lực. Mà Hoàng Lôi trên thân phòng ngự thêm phản kích chỗ buộc phát ra lực đạo, trực tiếp đem sủi lơ Tần Sĩ Ngọc nổ bay ngược mà đi. Siêu! Âm thanh xé gió lên, vốn nên trùng điệp quảng xuống đất Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác phía sau mềm nhũn. Lại xem xét, một gương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Thạch. Thạch đầu, ngươi không có việc gì? Tần Sĩ Ngọc trong hai con ngươi huyết sắc đang dần dần biến mất, trước đó hắn đúng thật sự nổi giận. Hào huynh đệ Ta thạch đầu không có phí công nhận ngươi người minh đệ này, đời này kiếp này lên trời xuống đất sông pha khói lửa sẽ không tiếc. đời đời kiếp kiếp không thay đổi, làm trái này lợi thể thiên địa bất dung nhân thần trung vứt bỏ. Tần sĩ ngọc làm hai cảm động thạch đầu, thạch đầu tiếp được tần sĩ ngọc về sau tại chỗ lập thệ. Một vệt kim quang hiện lên rơi vào thạch đầu đỉnh đầu, thể thành. Ngươi, ngươi cẩn thận a. Tần sĩ ngọc bị thạch đầu đặt ở nơi xa, vừa muốn an tâm lại là bị trước mắt một màn trò kinh đến. Muốn nói tần sĩ ngọc một chiêu này ngay cả hoàn thủ chân kinh tứ toản, kia so sánh hoàng lôi trên thân quang mang coi như không cái dám cũng không bằng. Cái gì? Không chỉ có là tần sĩ Ngọc, ở đây liền không có không há hốc mồm. Chỉ thấy hoàng lôi đỉnh đầu sáng lên một tòa ngũ quang thập sắc linh tháp, so sánh đám người hơn một xít, nó nhưng là muốn cao lớn không ít, chật nhìn lại chừng một mét. Trừ một thân kia sáng chói mắt bên ngoài, nhất là khiến người sợ hai chính là linh tháp phía trên quá mang. 1 2 3 7 8 9 9. Đám người yên lặng đi đến lấy, tháp xuôi theo sáng đến tầng thứ 6, ánh đèn sáng đến thứ 9 chí ngọn, chính là một thân lục tháp cựu đang được lực. lên. Chơi à? Bao quát tần sĩ Ngọc ở bên trong, mọi người tựa hồ cũng nghe được trong lòng phảng phất xuất hiện tiếng vỡ vụn âm lục tháp cửu đăng, đây là khái niệm gì? đừng nói là nho nhỏ khai long thành, cũng không cần nâng chỉ là lòng châu đạo, coi như phóng nhãn đại lục, chỉ sợ cũng là cường giả đi. cái gì? dù sao cũng là làm người hai đời, kinh qua sau tần sĩ ngọc cũng là bình tĩnh lại, nhìn kỹ phía dưới phát hiện vấn đề, cái này hoàng lôi linh tháp vậy mà cũng là không chuyển, không phải là dương nghiệt. tần sĩ ngọc không hiểu, nhưng cái này không chuyển linh tháp cũng không phải là hoàng lôi duy nhất quá chỗ, dị dạng địa phương còn có hai cái, đó chính là linh tháp chính phía dưới cùng chính phía sau có hai cái hơi kém tại thân tháp độ cao kim sắc vòng sáng, một sáng một tối lúc lên lúc xuống quang mang lấp lóe ở giữa mang cho linh tháp cực kỳ cường đại cảm giác thiêng liêng thần thánh thậm chí muốn để người sinh ra cung bái cảm giác hẳn là đây chính là lục tháp linh tu bản mệnh linh tháp sao quy 1 chương 44, thạch đầu chiến hoàng lôi lúc này tần sĩ ngọc đúng có lòng không đủ lực vì huynh đệ đừng nói là lục tháp cửu đăng chính là 10 tháp 10 đèn thông thiên triệt địa hắn cũng đều vì thạch đầu liều mạng thế nhưng là trong cơ thể hắn nội lực đã thấy đấy lại nhìn thạch đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu chậm rãi đi qua ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hoàng lôi đây chính là ngươi kia cái gọi là cái gì kỵ sĩ đoàn phong cách sao kỵ sĩ không phải nên có kỵ sĩ tinh thần sao hẳn là quy đoàn tinh thần chính là đánh lén thạch đầu lắc đầu nói ta đúng mang kỵ binh đoàn trưởng không có cái gì cầu thí kỵ sĩ tinh thần bởi vì cái gọi là binh bất tiếm trá, chính ngươi phất lờ trách được ai. hoàng lôi gửi lệnh một tiếng nói thì nói như thế bất quá lúc này hoàng lôi trong lòng cũng là lén lút nói thầm vừa mới hắn là bởi vì nghe được thạch đầu mất trí nhớ lúc này mới có đánh lén suy nghĩ linh tu đánh nhau dựa vào đúng sở soạn lần mò tới lịch duyệt chỉ có một thân nội lực mà không có kinh nghiệm thực chiến có làm được cái gì theo hoàng lôi trước mặt cái này hoàng bao mặt phấn tiểu tử mất trí nhớ tất nhiên cũng phải quên đi đánh nhau kỹ xảo thế nhưng là vừa đối mặt hoàng lôi liền trợn tròn mắt, không sai, thạch đầu đúng không có hoàn thủ còn ngạnh sinh sinh tiếp hắn một trưởng, thế nhưng là người ta đỉnh đầu tựa hầu ngay cả lông đều không có đoạn một cây a. như thế nói đến, ta cái này vô danh người nhưng là muốn so một vị cái gì thông thiên đoàn trưởng mạnh hơn, ta không có đanh lén, chỉ có quang minh chính đại khiêu chiến. ta, thạch thắng thạch đầu, hôm nay liền hướng ngươi khởi xướng đấu võ ước hẹn, bên thắng quyết định hết thảy. thạch đầu vô đầu mình, ba một tiếng qua đi quang mang lóe lên liền biến mất. tốt, hoàng lôi như thế nào không nhận ra, đây là linh tu hẹn nhau đấu võ nghi thức. cho dù hắn lại không muốn mặt chơi cái gì binh bất tiếm chá thế nhưng là đối mặt quang minh chính đại khiêu chiến hắn cũng không thể không tiếp ta hoàng lôi tiếp nhận ngươi khiêu chiến bên thắng nói kẻ bại tử hoàng lôi dùng sức vừa gõ mình ra ngực hai người đấu võ khế ước liền sinh thành có một chút ngươi chỉ sợ còn không biết đi đã ngươi ta đấu võ khế ước đã thành ta cũng không sợ nói cho ngươi chỉ sợ ngươi rất khó ở dưới tay ta đi qua ba chiêu ồ đến cùng đúng cái gì cho ngươi tự tin như vậy thạch đầu lắc đầu bật cười nói vừa mới ta đập ngươi một trường cũng không phải là dùng ma lực mà là dùng chúng ta phong ấn phương pháp trong vòng ba chiêu ngươi đúng không có cách nào vận khởi nội lực hoàng lôi cười một tiếng Trên thân trong quang mang lóe ra lực cực tốc vận chuyển. Không nói gạt ngươi, ta còn thực sự không biết. Thạch Đầu lắc đầu, nâng tay phải lên ngoắc ngoắc ngón trỏ, người qua đây nha. Minh Oan bất linh. Thạch Đầu khiêu khích chọc giận Hoàng Lôi, chỉ gặp hắn huy động nội đất quả đấm to liền vọt tới. Ầm. Phanh phanh. Ba chiêu, một quyền dẫn đầu, một quyền đánh ngực, một quyền đánh ngủ. Thạch Đầu thật sự ăn hoàng lôi ba quyền, cả người bay ngược mà đi. Chết đi cho ta. Hoàng Lôi bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên đuổi kịp Thạch Đầu, hai tay nắm lấy cùng một chỗ, đại lực hướng phía dưới một đập, một tiếng vang thật lớn qua đi Thạch Đầu trực tiếp hãm vào tận phủ đại sảnh gạch bên trong. Thạch Đầu Tần sĩ Ngọc lảo đảo hai lần chưa thức dậy, phí sức bỏ qua. Cút! Hoàng Lôi quay đầu phát ra một tiếng lôi đình gầm, một vệt kim quang tại trong miệng phun ra đánh về phía Tần sĩ Ngọc. Này chỉ riêng như chúng, Tần sĩ Ngọc tắt vong. Bong bong. Làm cái gì làm cái gì. Tần sĩ Ngọc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một vệt kim quang ngăn tại trước mặt mình. Nguyên Lai like là thạch đầu đột nhiên xuất hiện, lấy mình lồng nước tiếp nhận Hoàng Lôi đánh tới kim quang. Ti! Hoàng Lôi sẽ không, trong lòng tự đủ cái thằng này đến cùng đúng thứ đồ gì biến. Ba chưa qua, ta không sao. Thạch đầu không quan trọng lắc đầu, một thân trang phục đều chưa từng xuất hiện nếp vốn. Thiên hạ linh kỹ, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá, ta liền để ngươi nhìn xem ta hoàng lôi chân trương. Hoàng lôi nói dứt lời về sau đột nhiên biến mất không thấy, một tiếng sấm vang qua đi trực tiếp xuất hiện tại thạch đầu trước mặt. Đi. Thạch đầu hơi hợt vung tay lên, hoàng lôi lại bị đánh lui. Ta cũng cùng ngươi chơi cái nhanh. Sau một khắc, thạch đầu cũng dây lắc vọt đến rút lui hoàng lôi trước mặt, trở tay lại là một trường, quét về phía hoàng lôi lồng lực. Giang dác. Sấm vang qua đi, hoàng lôi xuất hiện tại thạch đầu phía sau. Cho ta phong. Lại là một trường vỗ tại thạch đầu phía sau, hoàng lôi lần nữa dùng già phong ấn linh kỹ. Đi luận điệu cũ dịch ngay đi ngay lại, thạch đầu xoay người một cái một cái bên cạnh tiến lại đem hoàng lôi đánh cho chạy. cái gì? hoàng lôi đứng vững về sau âm tình bất định nhìn xem thạch đầu, trong lúc nhất thời không dám chủ động xuất thủ, không hiểu niệm đi, có qua có lại, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta căn bản liền không có nội lực, cho nên ngươi phong ấn linh khí đối ta không dùng được, vẫn là đến điểm thực sự đi. lời còn chưa dứt thạch đầu xuất hiện tại hoàng lôi trước mặt, lần này lại là một quyền đánh phía lồng lực. ầm, một tiếng vang trầm, hoàng lôi bay ngược mà đi thẳng đến chủ vị tần anh. a, tần anh tại chỗ liền choáng váng thế nhưng là bất đắc dĩ hai vị cao thủ so chiêu vẹn vẹn đúng khí thế liền áp chế được hắn không cách nào động đậy ầm lại là một tiếng thạch đầu xuất hiện tại hoàng lôi phía sau lại là một quyền hoàng lôi bay về phía đại môn lần này thạch đầu cũng không tiếp sức hoàng lôi rơi vào ngoài cửa ngã cái thực sự kuku hoàng lôi một cái lăn đất rồng đứng người lên trọng giáp trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo hỏa quang lúc này hoàng lôi khí huyết cuồn cuộn túi đầu xem xét giáp ngực bên trên xuất hiện một cái liền liên thủ lông đều nổi phần rõ ràng quyến lớn ầm hoàng lôi chậm rãi đi tiến hắn biết thạch đầu không có nói sai vừa mới hắn chính là chỉ bằng vào thân thể lực lượng cùng mình đối kháng các ngươi đoàn trưởng giảng cứu nhiều, ta liền một điểm, nhất lực hàng thập hội, muốn chính là một cái thực sự. thạch đầu mỉm cười, hoàng lôi không có nói tiếp, hắn biết, vừa mới vị này tuấn hậu sinh đúng hạ thủ lưu tình, nếu không mình tất nhiên đúng muốn gạt bỏ, quyền cước ta không bằng ngươi, không biết lấy binh khí tương giao như thế nào. hoàng lôi sắc mặt nặng nề nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. thạch đầu nhẹ gật đầu, mời. hoàng lôi hướng về sau nhiều lối, đấu võ cũng có đấu võ quý cụ, cũng không thể hủy đi người ta phòng ở đi, lại nói gian phòng quá nhỏ, vẫn là viện lạc mới có thể thi triển được mở. sĩ ngọc, linh dương muốn ta mượn dùng một chút. Thạch Đầu nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Cho. Tần Sĩ Ngọc cương ép lấy ra Linh Dương Bút. Bất quá muốn ném qua đi lại là khó khăn. Đến. Thạch Đầu quát tay. Lập Trường biến đứng chảo. Một cỗ hấp lực truyền đến. Linh Dương Bút vững vàng rơi vào trong tay. Tần Sĩ Ngọc mượn cái này khe hở vội vàng nuốt một viên đại dược viên thuốc. Không đợi nội lực khôi phục dáng chống đỡ lấy thân thể đi vào cạnh cửa. Mời. Thạch Đầu quát tay. Bút đã hóa thương. Mời. Hoàng Lôi quát tay. Một thanh dài hai mét đại bảo kiếm xuất hiện tại trong tay. Tiêu Trọng kiếm nuốt miệng. Trên chuôi kiếm hoa văn cùng nó áo giáp lẫn nhau chiều ứng. Xem ra hẳn là một bộ tuyệt phẩm trang bị. Cái gì? Khi Hoàng Lôi lấy ra bảo kiếm đồng thời, Tần Sĩ Ngọc vừa sợ, kiếm ra, khí thăng, nhân kiếm hợp nhất, thực lực bảo tăng. Lại nhìn Hoàng Lôi đỉnh đầu linh hấp, bảy ta ta xuôi theo đã sáng lên. Thạch đầu, cẩn thận a! Tần Sĩ Ngọc cao giọng nói, trong tay khí phủ cũng là cầm ở trong tay. Cái gì đấu võ quy củ, nếu như thạch đầu gặp nạn, cho dù là không thể tương trợ, tập kích quấy rối cũng là muốn làm. Ngự kiếm, mở. Hô một tiếng cầu quyết, Hoàng Lôi trên thân quang mang chớp động, bảo kiếm trong tay khoảng chừng bách qua, ba thanh cùng nó trong tay trọng kiếm giống nhau hư ảnh đứng ở Hoàng Lôi bên người chậm rãi chuyển động. Không sai, đây là Hoàng Lôi Linh kỹ. Trọng kiếm không chỉ có là đả thương người lợi khí, ngang qua đến càng là có thể so với một mặt tâm tuân a. Lại xem Hoàng Lôi đỉnh đầu linh hắc, bảy tầng phía trên đã đúng sáng lên ba đám lửa đèn, Quy 1 chương 45, linh dương bát thước. Tiến. Hoàng Lôi quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy trong tay cự kiếm giơ cao, vừa vận chuyển tới trước mặt trọng kiếm hư ảnh sáng lên. Sau đó một đạo tiếng sấm vang lên, hư ảnh đổ xuống trước chỉ lại thêm trong tay trọng kiếm, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực chỉ thẳng đầu, sau một khắc công kích cùng thạch đầu liền đóng tại một chỗ. Không có đánh bay cũng không có mặt đối mặt va chạm, song phương chợt lóe lên, thạch đầu hành thương tại trước ngực tại chỗ bất động, hoàng lôi tại thạch đầu phía sau hai trượng có hơn định thần, ngay sau đó xoay người một cái lại mặt hướng thạch đầu phía sau tiến. đạo thứ hai hư ảnh sáng lên, công kích này tựa hồ là khóa chặt thạch đầu, hoàng lôi lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ lần nữa xung kích, một kích thành công hoàng lôi lần nữa rơi xuống thạch đầu trước mặt hai trượng có hơn, lại nhìn thạch đầu, linh dương thương vác tại sau lưng vẫn không có động tác tiến, lại một lần hô lên, hoàng lôi chuẩn bị phát động lần thứ ba xung kích. Lúc này Tần Sĩ Ngọc sau lưng đã chiếm hết người, vu gia cùng Hà gia hai vị kia cũng là chen bất quá cũng là không trên mặt trước, bất quá đã ở bên cạnh vụng trộm móc phá tần gia giấy cửa sổ, ngay tại bên trong nhìn xem đâu. Loại trang diện này đấu võ bọn hắn đời này chỉ sợ cũng không thể nào thấy được, đương nhiên, trợ giúp liền càng không cần nhắc tới, nhìn đều nhìn không hiểu cũng bắt giữ không đến làm sao đến tham khảo đâu. Nhưng là có một chút, Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là suy nghĩ minh bạch. Không sai, đúng suy nghĩ, lấy hắn chỉ là thất giai thực lực, tự nhiên cũng là xem không hiểu bắt không đến. Vừa mới hai lần va chạm, Hoàng Lôi nhìn như khí thế mãnh liệt, thách đầu nhìn như bị động thế nhưng là nơi này kỳ quặc tần sĩ ngọc lại là nghe được lúc trước trong điện quang hỏa thạch phát ra đinh đinh hai tiếng thạch đầu đúng tại chỗ không núc đích thế nhưng là linh dương thương vị trí thay đổi tần sĩ ngọc chắc hẳn nhưng đúng thạch đầu lấy thân thương tiếp nhận hoàng lôi hai lần công kích đúng lúc này hoàng lôi lần thứ 3 công kích liền muốn phát động bất quá hắn cũng không có như cùng hai lần trước vật mạnh mà là lần nữa hét to một tiếng công kiếm một tiếng khẩu quyết hô lên hoàng lôi quanh thân kim quang đại phóng bảy đạo kim sắc hư ảnh đồng thời xuất hiện bất quá cũng không phải là như là ngự kiếm dự đứng mà là thân kiếm bình ngược lại như là bản bay mũi kiếm bên ngoài chỉ chậm rãi chuyển động tăng thêm ngự kiếm hư ảnh cùng trong tay đại bảo kiếm. lúc này hoàng lôi quanh thân đã là có chín chuôi lợi khí, mà lại không có chỗ nào mà không phải là khóa chặt thạch đầu. nếu như nói hoàng lôi lúc này linh kỹ cùng khí thế đúng kinh người lời nói, như vậy đỉnh đầu hắn liền phải nói là kinh thiên. theo công kiếm bảy đạo hư ảnh xuất hiện, hoàng lôi đỉnh đầu lại lại sáng lên bảy đạo quang mang, lại nhìn linh tháp tầng thứ tám tháp xua đeo, đã sáng lên kim quang. tám tháp. Kích. một tiếng kinh thiên nổ hống, chín đạo kiếm quang tăng thêm hoàng lôi toàn thân nội lực đã đem thạch đầu bốn phương tám hướng bao phủ. sĩ ngọc xem trọng, ta hôm nay liền dạy cho ngươi linh dương ba thức. lúc này thạch đầu động. Linh Dương Thương đứng ở trước được, chỉ thấy thạch đầu trên hai tay hạ tương trồng bắt lấy thân thương nửa đoạn sau, hai tay hướng lên cao cao nâng lên. Mà lúc này, Hoàng Lôi công kích cũng sắp đến. Ngự, hai tay đột nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống, toàn bộ mũi thương đâm vào bên trong lòng đất. Đúng lúc này, thạch đầu quanh thân đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Một cú phạm vi không lớn mẹn mẹn hơn trượng nhưng khí thế cực mạnh khí lãng xuất hiện, Hoàng Lôi cả người lập tức bị ổn định ở thạch đầu một mét bên ngoài. Lại nhìn quanh thân tám đạo kỳ quang, chính ấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ đang giận sóng bên trong phá thành mảnh nhỏ. Hô, gió bao tiếng vang lên. Người lui, kiếm bay. Thạch đầu chính là không có nội lực, nếu có lời nói, tần sĩ Ngọc tin tưởng thạch đầu quanh thân tuyệt đối sẽ xuất hiện một đoàn hào quang áo ánh, tại một trận chói hai trong tiếng gió hoàng lôi bay ngược mà đi. Truy, thạch đầu bung ra tay trái, cánh tay phải hướng lên nhấc lên, chân phải hướng về phía trước một đá, tại một cố đại lực lôi kéo dưới ngay cả người mang thương trực tiếp truy hướng về phía hoàng lôi. Ngư kiếm, tất ở không trung hoàng lôi cảm nhận được nguy cơ, liều mạng vận khởi linh kỹ. Ba đạo hư ảnh chồng lên nhau, ngăn ở thạch đầu thế công phải qua trên đường. Ma đỉnh đầu linh tháp ánh đèn cũng là lần nữa sáng lên ba ngọn, tam tháp tam đăng. Giang giặc, giang giặc, giang giặc. Ba đạo trọng kiếm hư ảnh như là băng phiến không chịu nổi một kích. Linh Dương Thương mũi thương chỉ thẳng đến Hoàng Lôi tim mà đi. Không. Hoàng Lôi trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là giờ này khắc này hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất. Kích. Thạch Đầu cũng không có để Linh Dương Thương xuyên ngược mà qua, mà là tại không trung đột nhiên thu hồi Linh Dương Thương. Sau đó hai tay lần nữa trên dưới chất chồng hợp lại cùng nhau nắm chặt Linh Dương Thương đối thương, cả người như là một cây cung lớn hướng về sau đối lượng, sau đó hướng về phía trước đột nhiên phát lực, Linh Dương Thương hóa thành vô số đạo hư ảnh đánh tới hướng phía trước Hoàng Lôi. Động tĩnh quá lớn. Hoàng Lôi trực tiếp liền bị thạch đầu cho trồng trọt bên trong. Sĩ Ngọc cho thạch đầu không để ý đến bên trong lòng đất Hoàng Lôi, đi đến tần sĩ ngọc trước mặt đem linh dương thương hóa bút dao cho trong tay. Thạch đầu hán tần sĩ ngọc một phát miệng, nhìn về phía trên mặt đất ngay tại bút khói hố. Không sao. Lần thứ hai ta thu tay lại, hạn tối đa cũng chính là bị thương ngoài da, không cựu không oán không cần thiết đưa người vào chỗ chết. Thạch đầu mỉm cười, nhìn về phía tần sĩ ngọc, ngược lại là ngươi, linh dương ba thức lĩnh ngộ bao nhiêu? Cưng bớt bấm nha. Tần sĩ ngọc cười một tiếng. Kỳ thật Thạch Đầu cũng biết, lấy Tần Sĩ Ngọc nộ tính hẳn là nhìn thấu cái bảy tám phần mười. Ngự thức, giảng cứu đúng hướng phía dưới lực đạo. Chú ý tới ta mũi thương sao? Toàn bộ không xuống đất mặt thời điểm liền vội vặn. Thạch Đầu nói, toàn lực hướng phía dưới, sau đó nháy mắt ngừng lại, thêm ra lực đạo liền sẽ tại quanh thân hình thành hộ thể khí lưu, từ đó đạt thành phòng ngự. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, đều trúng. Thạch Đầu hài lòng cười một tiếng, huynh đệ mình có bao nhiêu cân lượng hắn rõ ràng. Truy thức, hướng lên nâng thương nửa tay, hướng về phía trước đá thương sức của đôi chân, hướng về phía trước theo vào eo kình. Ba lực hợp nhất mới có thể truy kích. Trong mắt của ta, trên thực tế là lấy tay mang eo, lấy đai lưng chân, sau đó lại lấy rã cả eo, lấy đai lưng cánh tay mới là, đúng 6 lần không phải 3 lần. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng. "Hảo huynh đệ, quả nhiên nhìn thấu qua." Thạch Đầu đại hỉ, Tần Sĩ Ngọc có thể nhìn thấu ngự thức điểm này hắn nhưng là không nghĩ tới. Kỳ thật ngự thức cũng giống như vậy, nếu như không có thượng trung hạ cùng hạ trung thượng lực đạo lẫn nhau thay đổi, là không thể nào xuất hiện hộ thể khí lưu, đúng không Thạch Đầu?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Đúng đi." Thạch Đầu cười to. Hắn thật sự là không nghĩ tới mình cố ý giữ lại khảo nghiệm tất cả đều bị tần sĩ ngọc cho khám phá. ngự thức đúng lên trước sau hạ lên tay, truy thức đúng trước sau đó bên trên lên tay. Kia kích thước đâu? Tần sĩ ngọc hỏi. Một thức này hắn thật là không có xem hiểu. Khác không nói, kia vô số đạo hư ảnh liền làm hắn cực kỳ không thể tưởng tượng. Kích thước cũng có thể xưng là sát thức, đúng phải giết một thức, mà pháp môn ngay tại vừa rồi ta nói qua hai điểm. Bất quá yêu cầu là trên dưới lặp đi lặp lại không ngừng phát lực, một cái vừa đi vừa về chính là hai trọng thương ảnh. Ngươi có thể phát bao nhiêu lần lực, vậy liền có thể có được bao nhiêu thương ảnh. Thạch Đẩu gật đầu nói. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc nghe xong liền trợn cho mắt, còn hiện trường vận vẹo thân thể thí nghiệm một phen. Tần Sĩ Ngọc vừa mới nuốt đan dược, hai cái này vừa đi vừa về vẫn chưa xong sự tình đâu cũng là thoát lực. Một động tác ba lần phát lực, tuy nói là đơn giản, làm chỉ có chính mình mới biết được có bao nhiêu khó, trừ phát lực bên ngoài còn phải làm tốt ba ở giữa cân đối đâu. Từ từ sẽ đến, không đợi. Một ngày nào đó ngươi sẽ đạt tới ta trình độ, không, hoặc là phải nói, ngươi sẽ vượt qua ta cũng nói không chừng đấy chứ." Thạch Đầu cười một tiếng. "Thạch Đầu à, ngươi coi là thật không nên gọi Thạch Đầu, phải gọi Thái Sơn mới đúng." Không có nội lực ngươi vậy mà có thể làm được như thế, ta nghĩ, cũng chỉ có kia Ngũ Nhạc đứng đầu phân lượng mới có thể xứng với ngươi khả năng đi. Nghĩ đến vừa mới thạch đầu sau lưng vô số đạo thương ảnh, Tần Sĩ Ngọc ở trong lòng cảm khái nói. Quy một chương 46, Thông Thiên Linh Lung Lệnh. Bên này Nhi dặn dò tốt Tần Sĩ Ngọc, thạch đầu xoay người lại đến hố to bên cạnh. Ta nói, Đoàn Trường A, không sai biệt lắm được, ta lại không có hạ tử thủ." Thạch đầu cười nói. "Hừ." Hoàng Lôi hừ lệnh một tiếng, sau một khắc trực tiếp từ dưới nền đất chui ra. "Nha." Toàn Trường xôn xao, một cái hình dung Dung Tần Sĩ Ngọc lời nói tới nói, trên hắn đời, một cái không lon nước từ khứa cạnh bị giẫm một cước cái dạng gì Hoàng Lôi giờ này khắc này trên thân áo giáp chính là cái gì dạng? Vô luận như thế nào, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Hoàng Lôi vừa gõ rắc ngực, Tần Sĩ Ngọc chỉ có thấy được thạch đầu bạo lực một mặt, lại là không nhìn thấy hắn đối lực lượng không chế đến nhập vi một mặt. Chớ có nhìn Hoàng Lôi một thân áo giáp đã báo hỏng, kỳ thật nghiêm trọng nhất địa phương cũng vẹn vẹn đụng phải làn da mà thôi. Vừa mới thạch đầu là dùng sáo kính, nói trắng ra là chính là sấm to mưa nhỏ a. Đây là ta huynh đệ sinh tử, không biết đoàn trưởng có thể không cần lại tìm Tần gia phi phức. Thạch đầu nghiêm túc hỏi nếu không đâu, hoàng lôi thép thạch đầu một câu, ta không biết thế lực của ngươi lớn bao nhiêu, càng không biết một cái đoàn trưởng có thế nào địa vị. nhưng là chỉ cần ta tại, tân phủ sẽ ra chuyện, ta tất không tiếc bất cứ giá nào lấy ngươi trên cổ đầu người. vừa mới những cái kia thương ảnh cũng tất cả đều sẽ hóa thành thực thể đập vào trên đầu người cùng một cái vị trí lên. thạch đầu cũng không có một mặt hung tướng, nhưng hắn kia cực kỳ nghiêm túc bộ dáng mới là đáng sợ nhất. thi, hoàng lôi nghe được thương ảnh hai chữ đã là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, loại trình độ kia chỉ sợ cũng ngay cả hắn lao đại cũng không thể tùy tiện đón lấy đi. kỳ thật ta cũng là động lòng yêu tải nếu là ái tài vậy liền hảo hảo tai bùi, tại sao phải khiến cho chết hiểu đâu? thạch đầu lắc đầu, quay đầu nhìn về phía tần sĩ ngọc, sĩ ngọc, đoàn trưởng rốt cuộc là ai ta cũng không biết, nhưng là trên người hắn có ta quen thuộc đồ vận, kỳ thật hắn yêu cầu cũng không phải không ổn. thạch đầu, thế nhưng là ta có sư môn. tần sĩ ngọc lắc đầu, bởi vì cái gọi là ngàn vạn tiểu đạo quy nhất đường, chỉ cần là đại đạo chính đạo, bản chất đều là giống nhau, ngươi cũng không phải muốn bái nhập ai môn hạng, chỉ cần đặt thành nhất định an ý, lại có gì khó đâu? đúng không, đoàn trưởng? thạch đầu nhìn về phía hoàng lôi, ừm có thể không bái sư, nhưng lại như lời ngươi nói ăn ý là nhất định phải có. bất quá, chúng ta cũng không phải ai muốn bái liền có thể bái. thất tháp trước đó, chỉ sợ ngươi ngay cả bản môn nấp thăng cũng không có tư cách đặt lên. nói đến đây, hoàng lôi trên thân một cấu ngạo khí tự nhiên sinh ra. có thể. lúc này, thanh âm khàn khàn tại tần sĩ ngọc trong đầu vang lên. kia. ta. vô danh có lệnh, tần sĩ ngọc tại chỗ đáp ứng. mắt con, ngươi mẹ nó sớm nói như vậy, nơi nào còn có nhiều như vậy lạ sự, hại ta ném đi như thế đại nhất người. hoàng lôi không cao hứng nói. Đoàn trưởng, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta vừa mới nói qua, hai anh em chúng ta xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Còn có, chuyện khi trước cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Sau này như có gì cần, chỉ cần không phải làm trái nhân luân sự tình ta tất giúp ngươi. Thạch đầu tại chỗ cho Hoàng Lôi một cái hứa hẹn. Tốt. Nghe đến đó Hoàng Lôi trong mắt sáng lên, câu nói này mới là chân thật nhất. Chư vị, còn xin trong phòng mời trà đi. Lúc này, thần anh nói. Hết thảy sự cố đã giải, nhất định phải có một người thu một cái tốt đôi không phải. Đi, uống trà, không riêng muốn uống kia tiên thảo ta thế, nhưng là được mang đi. Hoàng Lôi cười ha ha một tiếng, đi vào trong nhà. Theo đi lại Hoàng Lôi trên thân kim quang đại phóng, một thân báo hoàng áo giáp rực rỡ hẳn lên. Hai người các ngươi, là lăn là chết. Vào chỗ? Hoàng Lôi nhìn về phía hai người kia. Cút. Lập tức, một câu một ánh mắt, vu Văn Lực cùng Hà Tiêu Thạch xám xịt đi. Đã đều là người một nhà, một ít chuyện ta có thể hỏi một chút hoàng đoàn trưởng sao? Tần Sĩ mọc hỏi, lúc này Tần Gia không có so với hắn càng thích hợp mở miệng người. Gọi ta Lôi đoàn trưởng. Hoàng Lôi không cao hứng nói, kỳ thật hoàng là hắn cấp bậc, Lôi mới là hắn xưng hô. Tốt đã. Tân sĩ Ngọc cười một tiếng, tại chỗ đổi giọng. Ta cũng biết tiểu tử ngươi muốn hỏi điều gì. Ta là phụng ta chủ tri mệnh đến Long Châu đảo tìm kiếm ba kiện sói mòn bảo vật. Hoàng Lôi nói. Bảo vật. Thạch Đầu kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Lôi. Tương truyền, một có thể thành liền thiên tài chi lực, hai có thể thành liền thông thiên chi lực, thứ ba có thể thành liền nghịch thiên chi lực. Nhưng là là cái gì nhưng không có người biết. Ta chủ chỉ là đạt được xác thực tình báo nói này tam bảo ngay tại Long Châu đảo. Hoàng Lôi nhẹ gật đầu. Vậy cái này cùng ta tần gia lại có gì làm? Tân sĩ Ngọc bó tay rồi. Khuku. Cứ hai nhà nói đến ngươi sự tình, lấy ngươi tình hình có thể xưng thiên tài hai chữ, cho nên ta liền hoàng lôi một phát miệng, lúc này hắn cũng biết mình là lên người chụp vào. Ai? tân sĩ ngọc cũng không muốn giải thích thêm cái gì, giải thích càng nhiều sự tình thì càng nhiều. ngươi cũng đừng thở dài, đừng nhìn ta không phải thạch đầu minh đệ đối thủ, ta cũng là cảm thấy các ngươi trên người có bên kia khí tức, cho nên ta cũng khẳng định bảo bối sẽ không trên người các ngươi. hoàng lôi nhẹ gật đầu, sau đó chỉ chỉ mình đan điền vị trí, lấy hoàng lôi tu vi, xem đấu một cái thất giai cùng một cái không có nội lực người vẫn là rất nhẹ mà dễ nâng. đương nhiên, thạch đầu thái sơn chi lược không tính không nói trước sư môn ta có phải là tại lưu ly giới, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy bảo bối không trên người chúng ta đâu? bầu không khí dễ dàng không ít. tần sĩ ngọc cũng buông lỏng. đây cũng không phải là cái gì bí mật, ta chủ có lệnh, bảo vật này tất tại dương nhiệt chi thân, mà lại chỉ sợ còn không có âm lưu kinh thiên. lấy các ngươi tình trạng đến xem, sợ là rất không có khả năng đi. hoàng lôi lắc đầu, sau đó nhìn về phía tần sĩ ngọc, nói đến, ta chủ cùng ngươi kia chưa thể xác định sư môn cũng là có một chút quan hệ. đã xác định ngươi cũng không phải là dương nhiệt chỗ sinh thiên tài, vậy ta cũng yên lòng. đã ngươi cùng huynh đệ ngươi đều tiếp nhận ta trước đó ý kiến. Như vậy cái này ngươi cất kỹ. Phá thất tháp về sau, ta tại Thông Thiên Linh Lung Tháp chờ ngươi." Nói dứt lời, Hoàng Lôi ném qua đến một mặt lệ bài. Tần Sĩ Ngọc tiếp nhận xem xét, lướt cỡ bàn tay bảng hiệu ánh vàng rực rỡ trông rất đẹp mắt. Chính diện là một tòa linh tháp, bộ dáng cùng Hoàng Lôi bản mệnh bảo tháp giống nhau, mà mặt sau thì là một cái giọt nước hình dạng lỗ khảm, không biết là làm cái gì. Đưa ngươi một giọt máu nhỏ vào lỗ khảm, sau này bản môn sở thuộc sẽ không làm khó. Hoàng Lôi nhẹ gật đầu. Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút cái đầu, khẽ đầu nhẹ gật đầu, lại lại nghi nghi, Tần Sĩ Ngọc căng nát ngón tay tích nhập một chỗ máu tươi. "Ông." Một tiếng ồ ồ Kim Bại cùng Tần Sĩ Ngọc sinh ra một kia liên hệ. Đoàn trưởng, ta còn có một chuyện không rõ. Tần Sĩ Ngọc hỏi. Cứ nói đừng ngại. Đằng sau sự tình thuận lợi như vậy, Hoàng Lôi cũng là tâm tình thật tốt. Trước nói một tiếng đắc tội, ta nghe nói đảo chủ phủ người nói. Linh Tháp bất động người vì Dương nghiệt, Ta vừa mới nhìn Đoan trưởng. Tần Sĩ Ngọc nói ra trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Ngươi đến cùng vẫn là không có thạch đầu huynh đệ rõ lý lẽ à? Hắn vừa mới đều nói, ngàn vạn tiểu đạo quy nhất đường. Ngươi không thấy được ta Linh Tháp đằng sau cùng phía dưới hai vòng vầng sáng sao? Bạn muôn cũng không phải là bảo thủ không chịu thay đổi tiểu đạo là nguyện đem thiên hạ chi đạo dung hội quản thông thành một đạo đại đạo. À, quên nói cho ngươi biết, ngươi cùng bản môn thông thiên linh lung lệnh tiêm múa huyết chi khế ước, chỉ sợ phá tháp về sau bảo tháp cũng là sẽ không chuyển động. Hoàng Lôi đắc ý cười. À, Tần Sĩ Ngọc sửng sở, vội vàng truy vấn, vậy ta cũng có giống như ngươi hai cái vầng sáng sao? Không có. Hoàng Lôi tiếu dung biến thành đặc được. Dựa vào. Vậy ta không thành dư nghiệt. Tần Sĩ Ngọc kinh hãi, Quy một chương 47, này ba thức không phải kề ba thức. Không có áp lực liền không có động lực, tam tháp, tháp hạ vầng sáng thành, thất tháp, tháp sau vầng sáng thành cái này hai đạo ánh sáng tráng chính là ngươi tiến vào thông thiên linh lung tháp tốt nhất nhập đội. Hoàng Lôi cười nói, vậy ta làm sao bây giờ? ngươi không biết long châu đảo đầy khắp núi đồi bắt dư nhiệt sao? Tần Sĩ Ngọc là thật gấp, lấy ngươi tiềm lực chỉ là một tòa long châu đảo chỉ sợ khốn không được ngươi. đến đại lục ở bên trên thuật tiện, kỳ thật cũng liền cấp ngươi nơi này huyên náo han. Hoàng. hoàng Lôi yếu môi một cái, xem ra hắn đối dư nhiệt chuyện này tựa hồ cũng không quá cảm động. đi, hy vọng tiểu tử ngươi đừng để ta chờ quá lâu. cơ lấy đã sớm chuẩn bị tốt tiên thảo trà, Hoàng Lôi nê ngang, ngang rời đi. hô, người này vừa đi, người tần gia rốt cục thở dài một hơi. Tần Sĩ Ngọc, ngươi ra một chút, tìm một chỗ chỗ yên tĩnh, ta có lời muốn đối một mình ngươi giảng. Thạch Đầu nhẹ gật đầu. Còn ra ngoài làm gì? Ngay ở chỗ này. Đi, chúng ta đến chợ phiên mua rượu thì đi. Trước sau kinh lịch nhiều như vậy, thần anh tâm tình thật tốt. Mang theo đám người rời đi, đem lại sảnh để lại cho huynh đệ hai người. Thạch Đầu, ngươi, ngươi là muốn đi sao? Tần Sĩ Ngọc mơ hồ trong đó đã cảm thấy. Không sai, nhưng là trước khi đi ta có một số việc nhất định phải nói cho ngươi. Mà lại ta chuyến này muốn đi rất xa địa phương, huynh đệ chúng ta không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Thạch Đầu có chút thương cảm. Ai? Tần sĩ Ngọc than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa không cho nước mắt lưu lại. Không sao, chúng ta vô luận ai tới nơi nào, chỉ cần là có tiêu chí, vậy liền lưu lại một chỗ ký hiệu. Biện pháp này tốt. Thạch Đâu đại hỉ, vội vàng hỏi, kia, lưu cái gì ký hiệu tốt đâu? Thạch Đâu, ngươi nhìn lên bầu trời mây, đại địa bên trên người vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ nhìn thấy. Chúng ta ký hiệu chính là mây, liền như tiếp lấy lấy chúng ta người dù không cùng một chỗ, nhưng mãi mãi cũng có thể nghĩ đến đối phương tình nghĩa. Tần sĩ Ngọc lấy ra linh dương uốn, trên mặt đất vẽ ra một đóa béo béo mập mập còn điểm có cái đuôi nhỏ đám mây. Liên Dung cái này huynh đệ mây, thạch đầu ký hạ đồ án, sau đó một mặt nghiêm mặt nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, "Sĩ Ngọc, kia thông thiên linh lung thắp không biết là lai lịch ra sao, cho nên ngươi không thể không phòng, ngươi liền đem kia thông thiên linh lung lệnh lưu tại âm dương túi âm trong túi, nó có thể giúp ngươi ngăn cách giữa các ngươi liên hệ, đợi cho lúc tất yếu lại lấy ra không mượn." Tần Sĩ Ngọc trực tiếp lấy ra âm túi, sắp xếp gọn lại bài. "Thạch Đầu, ngươi lần này là tìm tới người nhà sao?" "Không có, nhưng là tìm được ta một vị huynh đệ." Thạch Đầu lắc đầu, sau đó cười một tiếng, "Đừng nhìn ta ngài thượng như thế, ta nhất định lớn tuổi hơn ngươi." Huynh đệ chúng ta ở giữa liền không cần xưng huynh gọi đệ, nhưng là ta có một vị trí hưu ngươi nhất định phải đi lại. Hắn là ta nghĩa đệ, ngươi nhưng gọi hắn vì nhị ca. Nếu như cơ duyên bố trí các ngươi nhận nhau, ngươi nhất định phải nhiều giống như hắn học tập. Cho dù là ta không tại, hắn cũng có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Chúng ta tổng cộng là huynh đệ bốn người, sau này nếu như cơ duyên đến ta định dẫn các ngươi gặp nhau. Đúng rồi, thạch đầu, lần này đi ra ngoài, ta cũng tập được một bộ linh kỹ, cũng là ba thức đâu. Nghe được học tập hai chữ tần sĩ ngọc nghị đến huyền môn ba thước, cái gì nhị ca sự tình cũng không có quá mức để ý. Ồ, nói nghe một chút. Thạch đầu nhiều hứng thú hỏi. Tần Sĩ Ngọc đem huyền môn ba thức đặc điểm toàn bộ đỡ ra, huynh đệ mình không cần giấu giếm cái gì. Sau đó hắn cũng là hỏi tới Linh Dương ba thức, nói trắng ra là hắn chính là muốn biết cái này ba thức có hay không mình ba thức loại kia biến thái đặc điểm. Này ba thức không phải kia ba thức, ta cái này ba thức nhưng không có người nói loại lực lượng kia gấp bội. Thạch Đầu lắc đầu. A, là như thế này. Tần Sĩ Ngọc có chút thất vọng. Bất quá nha, đặc điểm cũng không phải không có. Thạch Đầu cười nói, ta và ngươi, ngươi dám không thừa mạnh sao? Tần Sĩ Ngọc không cao hứng nói, bất quá cái này đặc điểm đối với hiện tại ngươi mà nói quá sớm, bất quá nói cho ngươi cũng không sao. Thạch đầu nhẹ gật đầu. Linh Dương ba thức đặc điểm ngay tại thức thứ ba kích thức, hoặc là nói là sát thức bên trên. Linh Dương ba thức không giống huyền môn ba thức, cần phải mượn nội lực tăng phúc. Chỉ cần thân thể cho phép, đánh ra lực lượng chính là vô hạn. Cái này đặc điểm chính là tự thân nháy mắt có thể làm ra bao nhiêu lần lập đi lặp lại phát lực, cũng chính là một thức sau cùng có thể hiện hóa ra bao nhiêu đạo thương ảnh, như vậy ba thức mỗi một thức lực đạo cũng liền lớn bao nhiêu, mà lại cái này lực đạo vẫn là lấy linh dương thương tự thân phân lượng làm cơ số. Tỷ như nói, thương ảnh có 10 đạo, như vậy mỗi một thức liền có thể phát huy ra 135,0000 cân lực đạo. Nếu có trăm đạo Đó chính là 135 vạn cân lực đạo. Cái này linh dương ba thức nhìn như không bằng Huyền môn ba thức, thế nhưng là tế phẩm phía dưới chỗ kinh khủng có thể thấy được chút ít. Đều không cần nói trăm đạo thước ảnh, nếu như Tần Sĩ Ngọc có một ngày coi là thật có thể đánh ra 10 đạo thước ảnh, đó chính là hơn 10 vạn cân lực đạo, chín tháp linh người mới có được 8 vạn ngàn cân lực lượng a. Nếu như không tính nội lực chỉ nhìn lực lượng lời nói, đã là vô địch tồn tại. mà lại vô luận là phòng, đuổi còn là giết, thế nhưng là đều có hơn 10 vạn cân lực đạo, cái này cũng đã nói lên một thức thành ba thức đều thành. Mà lại so sánh huyền môn ba thức, cái này linh dương ba thức thế nhưng là không dễ dàng như vậy bị đánh gãy. Nghĩ đến Thạch Đầu trước đó sau lưng kia đến không hết thương ảnh, tần sĩ ngọc đầu lưỡi đều rơi trên mặt đất. "Ta Thạch Đầu à, ngươi còn để ta cùng nhị ca học tập, hắn có thể so sánh ngươi còn lợi hại hơn sao?" "Ta nhìn ngươi chính là kia hoàng lôi trong miệng ba kiện bảo vật bên trong lịch thiên tri lực đi." Tần Sĩ Ngọc liễu lưỡi nói. "Ta nhị đệ nào chỉ là lợi hại hơn ta, rất nhiều phương diện hắn đều là ta khắp tinh đâu. Nếu như chúng ta không phải huynh đệ, chắc hẳn hắn tất nhiên sẽ khắc được ta gắt dao." Thạch Đầu cười nói. "Chơi à, ngay cả ngươi cũng có thể khắc chế phải là cái dạng gì người?" À họ gì tên gì ở nơi đó có thể tìm tới hắn tân sĩ ngọc vội vàng hỏi không thể nói không thể nói hết thảy đều muốn ngộ nhân duyên cơ duyên phá giữa các ngươi tình nghĩa chỉ sợ cũng liền không có ở đây thạch đầu cười nói Biển người minh ông sợ là chúng ta hai anh em cơ duyên cũng là khó khăn điểm tân sĩ ngọc điệu môi một cái không ta dù không thể nói cho ngươi nhị đệ tục danh cùng chỗ ở nhưng lại có thể nói cho ngươi hắn đặc điểm nếu như ngươi gặp được dạng này người cho dù không phải nhị đệ bản thân cũng tất nhiên là một vị bất phàm người cùng nó giao hảo rất nhiều chỗ tốt thạch đầu cười nói dọn nước trong miệng cả trong đám người nhìn như tâm rộng tinh tế động đại trí nhược ngu cho vật vật kỳ tài nhưng ngự trăm vào chúng lưu lại bốn câu thơ thạch đầu quay đầu rời đi ta hảo huynh đệ a mỗi lần phân biệt ngươi cũng đưa cho ta một phần hậu lễ dạng này tình nghĩa ta tần sĩ ngọc chỉ sợ đời này kiếp này cũng là báo đáp không hết nhìn xem thạch đầu biến mất phương hướng tần sĩ ngọc cảm khái nói thạch đầu sau khi đi khai lăng thành khôi phục nguyên dạng Vũ gia cùng hà gia cũng không dám lại như thế nào như thế nào đằng sau trao đổi chịu thua cầu xin tha thứ chờ không có gì cần nói đến lời bên trong dược đường chính thức vận hành trong nhà không người có thể đảm nhiệm tần sĩ ngọc đồ đệ hoặc là trợ thủ trước phần lớn thời gian trong trong ngoài ngoài cũng đều là một mình hắn thao luyện thuộc về tần gia đan dược thời đại từ đây để lộ mờ màn. tần kim ngọc cùng tần giai ngọc là tần sĩ ngọc chí thân ngày bình thường cũng không ít hỗ trợ nói một cái thiện ý hoang luôn tần sĩ ngọc đem một vài nhị phẩm trở xuống phương pháp luyện chế đan dược dạy cho tỷ hai không sai là chế tác mà không phải luyện chế đại ca ngày nghỉ thoáng qua một cái liền muốn về hải cảng thành đại tỷ cũng tự nhiên là muốn ly khai đây đều là hàng năm quí cũ lại gặp nhau chỉ sợ cũng phải là qua tết Lão gia chủ mạch này người tất cả đều đến đông đủ, Tần Sĩ Ngọc tại cực độ cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn bên trong vượt qua từ trước tới nay có ý nghĩa nhất sinh nhật. Tần Dương chủ 18 tuổi. Hơn một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Tần Gia Ngọc rời đi, Tần Kim Ngọc ra ngoài, Tần Gia Tam bảo lại chỉ còn lại một bảo. Bên trong dược đường đã sớm có đầy đủ tồn kho, tiếp xuống thời gian cũng là thành đạm vô vị. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến như thế nào mau chóng tăng thực lực lên, lấy cái dạng gì phương thức như thế nào đi ra lòng Châu đạo thời điểm, một phong tín hàm bất ngờ tới, đạo chủ trở về đặc biệt dự tiệc, Quy 1 chương 48 một con linh lang quyển đạo chủ mở tiệc chiêu đái tự nhiên là chuyện tốt, bất quá tần sĩ ngọc lập tức còn không thể khởi hành. vì cái gì? một tháng này kinh lịch quá nhiều, theo về nhà bình loạn đến thạch đầu cùng hoàng lôi so chiêu, từ đó dường đường bận rộn đến linh dương ba thức lần lượt luyện tập, lại nói không cẩn thận liền sờ đến bắt giai bình cảnh đâu. bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, lấy tần sĩ ngọc tư chất cùng ưu thế đột phá bình cảnh tự nhiên cũng sẽ không vượt qua ba ngày. một ngày hai đêm, đại công cáo thành. lần này đến đưa tin cũng không phải phượng tiến vung, người mang tin tức giao đến đã sớm trở về. Sau khi đột phá tần sĩ ngọc hướng người nhà tư biệt, một đường hướng tây mà đi. Trên đường không nói chuyện, cũng không tiếp tục gặp được cái gì gạo tiểu mẹ dư nghiệp chi lưu. Bất quá có một chuyện đã quấy nhiễu tần sĩ ngọc hơn nửa tháng, đó chính là thạch đầu linh dương ba thức. Vô luận là tật phong bộ hay là huyền môn ba thức, tần sĩ ngọc rất nhanh đều linh ngộ. Cái này linh dương ba thức cũng giống như vậy, thế nhưng là cái này sát thức thương ảnh vô luận như thế nào cũng không thể đột phá đến đạo thứ hai. Cái này toàn thân lập đi lặp lại kỹ xảo phát lực tần sĩ ngọc đã hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng là thương này ảnh kết quả là y nguyên vẫn là một đạo. Đừng mờ mập đoán. Tần sĩ ngọc chân đạp tật phong bộ, cao mày đi đường. Đúng lúc này, vô danh thanh âm chuyển đến. "Sư phụ, ngài tỉnh." Có lẽ là bởi vì Hi Lưu nhìn thấy, mỗi lần nghe được vô danh thanh âm, tần sĩ Ngọc Tâm tình đều sẽ trở nên rất tốt. Ta mẹ nó căn bản cũng không ngủ. Vô danh không cao hứng nói, "Kia, Linh Dương ba thức đối ta quấy nhiều sư phụ ngài đều biết rồi." Tần sĩ Ngọc hỏi, "Lo sợ không đâu." Vô danh nói, "Vì cái gì a?" Tần sĩ Ngọc khó hiểu nói, "Thạch đầu có nội lực sao?" Vô danh hỏi. "Đương nhiên không có." Tần sĩ Ngọc nói. "Đúng rồi, nói cách khác thạch đầu Linh Dương 3 thức là đơn thuần rựa vào cường độ thân thể đến phóng ra." Ngươi mới bao nhiêu cân lượng? Nói lớn chuyện ra cũng chính là nhất tháp lục đang 7000 cân lực đạo, thể cốt vẫn là bất dài, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh ra hai đạo thương ảnh sao?" Vô Danh nói, giống như có chút đã hiểu, Tần Sĩ Ngọc chậm rãi gật đầu. Thạch Đầu nói qua, linh dương ba thức uy lực đúng lấy linh dương thương trọng lượng là cơ số. coi như ngươi có thể đánh ra hai đạo thương ảnh, chỉ sợ ngươi thân thể cũng không chịu nổi 27.0000 cân lực đạo đi." Vô Danh không cao hứng nói, không đúng sao, ta dùng huyền môn ba thức đều có thể đánh ra hết mấy vạn cân đâu." Tần Sĩ Ngọc vừa nói xong, chỉ cảm thấy đại náo một trận mê muội cộng thêm đau đớn. Tần sĩ ngọc thể cốt đúng không có cảm giác đau, thế nhưng là đầu lại không được a đây là vô danh đặc biệt trừng phạt Tần sĩ ngọc phương pháp. Đại khai ý tứ cùng cho hắn cái gót một bàn tay đúng một cái hầm nhĩ. Đều mẹ nó nói cho ngươi là đơn thuần dựa vào cường độ thân thể, huyền môn ba thức dựa vào đúng nội lực. Nếu như ngươi nghĩ hai loại tất cả đều lại thành, vậy sẽ phải làm tốt nội ngoại kiêm tu. Nội lực có thể cải thiện thể chất, cũng có thể bảo hộ thân thể. Huyền môn giải thích nói, thì ra là thế. Tần sĩ ngọc đã hiểu. Cũng không tệ, một đạo thương ảnh, lại thêm linh dương thường, vừa ra tay chính là gần ba vạn cân. Đều nhanh buôn tháp, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Vô danh giáo dục nói, đúng vậy a, người thỏa mãn mới có thể thường nhạt, mà lại linh dương ba thức công phòng nhất thể, rất khó đánh gãy. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, vậy ngươi cũng không thể chỉ lo một đầu, đều nói đúng nội ngoại kiêm tu, huyền môn ba thức chủ tu bên trong, linh dương ba thức chủ tu bên ngoài, cả hai thành thể tu lại thành. Vô danh cuối cùng nói một câu, liền không còn lên tiếng. Tần sĩ ngọc một đường thẳng đến đảo chủ phủ, đến tầm nhìn cửa lại là không đi vào. Người đến người nào? Công đúng một vị thanh niên, không đến 30 tuổi bộ dáng. Từng. Tần sĩ ngọc nhũ mày, nếu như là dễ nói dễ thương lượng. Tiêu Tần Sĩ Ngọc tự nhiên cũng là tốt tính, bởi vì cái gọi là ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Thế nhưng là đảo chủ phủ cổng nào có kia hòa nhã người à, liền xem như cá biệt cửa kia cái mũi mắt cũng phải là sinh trưởng ở cái chán trống lên. Khai Lăng Thành Tần gia tứ phẩm luyện dược sư đúng vậy. Tần Sĩ Ngọc gãy ngược các tay, luyện dược sư tư thế cũng lấy ra. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Phốc! Thanh niên lập tức bật cười, ốm bụng. Khai Lăng Thành đều ra tứ phẩm luyện dược sư rồi. Đến cùng đúng luyện dược sư hiện tại kinh không đáng giá, vẫn là nói luyện dược sư đỉnh cấp không phải cựu phẩm thập phẩm biến thành một trăm phẩm. Ha ha ha ha. Tiểu thư nhà ngươi bệnh chính là ta chưa khỏi, một tháng trước Phượng chấp sự mời ta tới đây." Tân Sĩ Ngọc cưỡng chế lửa giận trong lòng. "Phượng chấp sự, ngươi cũng nói hắn đúng chấp sự, hắn là đối bên ngoài, đối nội không dùng được." Thanh niên nhíu môi một cái, "Phượng tiên phụng tên tuổi tựa hồ đối với hắn không dùng được, trong phủ thành chủ hết thảy đều là ngũ đại trưởng lao phụ trách, nói đường đều không dùng." "Ta có đảo chủ thư mời." Tân Sĩ Ngọc mặt đỏ dần, theo linh giới bên trong lấy ra phong thư. "Ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Đạo chủ cho ngươi thư mời? Ta không nghe lầm chứ? Đạo chủ có thể cho ngươi phát thư mời?" Sau khi cười xong, thanh niên sắc mặt đột nhiên lại biến, đoạt lấy tần sĩ ngọc trong tay tin, trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Ngươi, Kinh người quá đáng. Tần sĩ ngọc lập tức liền nổi giận, không để lại dấu vết thu hồi trong lòng bàn tay cầm một vật, sau đó linh dương bút vào trong tay lực đại phóng. Ha ha ha ha, thanh niên nước mắt đều bật cười, nhìn xem tần sĩ ngọc đỉnh đầu bát giai nước thang phản phất là thấy được thế gian cực phẩm nhất hải tịch. Liền ngươi cái này hai lần còn tứ phẩm luyện dược sư, con đảo chủ khách quý, ngươi cho ta chơi đi, ta để ngươi nhìn xem ở đạo chủ phủ bên trong thực lực gì mới đúng quy cách. Thanh niên lại bắt đầu chơi trở mặt, một mặt sát khí đỉnh đầu linh tháp chậm rãi nở rộ. Tam thác. Nhìn xem hai tầng trên bảo tháp 18 ngọn màu xanh lửa đèn, thần sĩ ngọc nhẹ gật đầu. Ngươi đúng phong phủ người đi, nếu như đối thân phận ta có chỗ chất vấn có thể tìm tứ trưởng lão nhân tàng hỏi qua. Thần sĩ ngọc xem xét tiểu tử này trong gió lực liền cảm giác ra có chút kỳ hoặc. Lớn mật. Dám gọi thẳng nhà ta trưởng lão tục danh. Thanh niên trong tay nội lực ba độ công trường, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau ý tứ. Nếu như ngươi bây giờ lăn, có thể tha cho người khỏi chết. Nghe kỹ, là rụn cút. Ta thật đúng là biết đảo chủ phủ cái gì mới tính đúng quy cách tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng hừ thanh niên miệng rộng cong lên lấy mình tam tháp thực lực làm não nguyên lai like tam tháp cũng chỉ phối cấp đảo chủ canh công a ta còn tưởng rằng tam tháp phải lên trời ạ chỉ là không biết nếu như một con linh thú tỉ như nói đúng linh la quyển nó nếu là cũng có tam tháp thực lực có thể hay không ở đảo chủ phủ cung canh công a tần sĩ ngọc đã sớm chuẩn bị kỹ càng a nha nha khá lắm miệng lưỡi bén nhọn sơn lâm tiểu nhi ngươi nục ta quá đáng cho ta để mạng lại thanh niên chở tay một trường đánh ra một đạo phong nhận thẳng đến tần sĩ ngọc mặt ừ át phong đánh tới tần sĩ ngọc mặt đều đau tam tháp hai vạn cân, lực đạo loại này lại thêm trong gió lực đánh ra, trưởng phong mạnh bao nhiêu không cần miêu tả, chúng chi người này dùng vẫn là sát chiêu. người này xuất thủ chính là sát chiêu cũng là triệt để chọc giận tần sĩ ngọc, trưởng phong đằng sau nhưng còn có người kia bàn tay đâu? cả hai cùng một chỗ đúng hư hư giả giả chân chân thật thật, nếu như hai lần tất cả đều trúng đích một cái bắt dai linh tu trên thân chắc chắn người sẽ nát. đi, tần sĩ ngọc không có chôn tránh, càng không có dùng linh kỹ, linh dương bút hoa thương trực tiếp đánh tới hướng đối diện, trước mặt cố này ác phong cũng là ở thương nhận trước mặt một phân thành hai, tự thân bảy ngàn cân, lại thêm linh dương thương phân lượng cũng mèn mẹt yếu hơn đối phương bên trên 500 cân mà thôi, mà cái chiến lệch này ở linh dương thương phẩm chất hạ đủ lấy làm cho phẳng, Quy 1 chương 49, linh dương phá thanh phòng, đảo chủ phụ trước mặt hai giám lô mang a, cả hai lực lượng triệt tiêu lẫn nhau coi như đánh vào tam tháp linh tu thân bên trên cũng không nhiều dám tổn thương. Mà lại Tần Sĩ Ngọc rơi thương thời điểm còn có ý lệ một khối, chính rơi vào trên bờ vai. Người thanh niên trực tiếp quỳ một chân trên đất, tại chỗ liền giận. Kỳ thật Tần Sĩ Ngọc dùng linh lang khiển hình dung thanh niên này cũng không có đáng, cái này cho giữ nhà tính tình đều nóng nảy, người này cũng là như thế, Tần Sĩ Ngọc thủ hạ Lưu Tình lại trở thành trong tay hắn nhìn như nhục nhã tay cầm ngươi nhiều lần nữa ta, ta phải giết ngươi." Đều nói phẫn nộ khiến người mất lý trí, trước mặt vị này chính là. Hắn cũng không nghĩ một chút vì cái gì mình sẽ quỷ gối một cái bát giai linh tu trước mặt, liền cái này còn phải cùng người ta liều mạng đâu. Phong bộ, thanh niên niệm một tiếng cầu quyết, dưới chân thanh phong từ đến. Theo tốc độ tăng lên, thanh niên vòng quanh tần sĩ ngọc cũng là đánh. Mất lý trí hắn còn cho rằng trước mặt cái này bát giai thiếu niên đúng một gọn cỏ túi sách đâu, nhìn thấy trong tay linh dương thương lại còn ở tay không. Thật phong bộ. Bát giai tật phong bộ tự nhiên không kịp tam tháp phong bộ, bất quá tốc độ trên lệch lại là tìm về một chút. Linh dương thương ở quanh thân múa như bay, thanh niên thế công không một không bị hóa giải. Trọng minh cánh tay tăng thêm linh dương thương liền đã cùng thanh niên tam tháp tụ vi ngang hàng, chỉ cần phòng ngự giọt nước không lọt đối phương liền không thể được xính. Ai nha nha, tức chết ta vậy. Đánh hơn 10 hiệp thiếu niên thấy là phí công, cũng là dùng hết toàn lực. Khoa tay, một đối thủ giáp mang theo trên tay. Tam tháp khí tức lập tức cường thịnh rất nhiều, cái này lại ra tay coi như không phải 2 vạn 1000 cân đơn giản như vậy. Đây là linh khí. Tần Sĩ Ngọc đã nhìn ra, tiểu tử này tay giáp có thể tăng phúc. Xem ra người này cùng mình đại ca Tần Giai Ngọc có chút tương tự, một thân công phu toàn bộ nhờ hai tay. Bất quá Tần Giai Ngọc chỉ có thể làm đánh xa mà không thể cận chiến, mà cái thằng này lại là một thanh xa gần song tu cao thủ. Phong ảnh trung điệp, thanh niên phát động linh kỹ, cái này lại đánh trên linh dương thương, phân lượng coi như vừa qua, Tần Sĩ Ngọc phòng ngự không kịp chịu đến mấy lần. Ho khan, khí huyết cuộn cuộn, Tần Sĩ Ngọc cẩn dần cảm giác huyết hầu đi lên ngừ tanh. Phong ba quyền, mở. Thanh niên hướng về sau lách mình kéo ra cùng Tần Sĩ Ngọc khoảng cách, trung bình tấn trở ổn hai tay nắm lấy tại hai bên. Sau đó song quyền quyền tâm tương đối đồng thời đánh ra hai người đầu lớn nhỏ phong cầu lúc lên lúc xuống đánh về phía tần sĩ ngọc, một quyền mặt cản tầm mắt, một quyền đan điền đoạn đường sống. thốt ta, ta nhiều lần lưu thủ ngươi lại chiêu chiêu muốn mạng. ngự thức mở, tần sĩ ngọc cũng thật sự nổi giận, linh dương ba thức phát động. ông, hai đoàn phong cầu cũng không phải là đơn thuần trong gió lực, mà là hai đoàn như là vòng xoáy đòi mạn cầu. song cầu cùng ngự thức hỏa hồng sắc khí lãng gặp nhau, bị ổn định ở tần sĩ ngọc một mét bên ngoài. tần sĩ ngọc sát thức một ảnh đã đại thành, ngự thức đánh ra đến nhưng chính là hai cân lực đạo. Cho dù tay giáp có thể tạm thời tăng lên thanh niên tu vi, nhưng cũng không thể tăng lên lục đăng a. Ông lại là một thanh âm vang lên động, phong cầu phá. Vô chủ trong gió lực tản mát ở ngữ thức bên trong, tần sĩ ngọc quanh thân lập tức ánh lửa đại phóng. Không Tức Múa. Phong ba quyền bị phá cũng không có để thanh niên như thế nào giật mình, bởi vì hắn đây là một bộ tổ hợp linh kỹ. Phong ba quyền uy lực không nhỏ, mà lại lực xuyên thấu cực mạnh. Cho dù là có thể bị đối phương đo lấy, kia xoay tròn cấp tốc sức gió cũng cần đối phương nỗ lực thời gian nhất định hóa giải. Mà lúc này đây chính là hắn tụ lực thời gian, phong ba quyền về sau Khổng Tức Múa mới là hắn sát chiêu khổng tức múa cũng không phải là trong gió lực nguyên hóa ra khổng tức khiêu vũ, mà là mười mảnh như là khổng tức vĩ bình bên trên hình khuyên đồ án phong nhận. cái này phong nhận đạo lý hòa phong sóng quyền đồng dạng, cũng là không ngừng xoay tròn. phong ba quyền đúng cầu, lại thế nào chuyển quanh thân cũng đều là tròn. cái này khổng tức múa nhưng là khác rồi, cái đồ chơi này như là cơ phiến, còn không ngừng xoay tròn. nếu như là đón đỡ lấy tần sĩ ngọc thi triển ngự thức chỉ sợ rất khó ngăn cản. ngự thức, cho dù không địch lại cũng không thể lui lại, phàm là thoái ý cả đời cách bại trận hoặc là bỏ mình cũng không xa. tần sĩ ngọc lần nữa phát động ngự thức, bất quá cũng không phải là đánh đòn vụ đầu mà là chờ khủng tức múa mới vừa tiến vào ngự thức phạm vi bên trong mới phát động, bởi vì dạng này mới có thể tốt nhất hóa giải lực đạo. Mười mảnh khủng tức múa cũng không phải là một mạch bay về phía đối diện muốn đem tần sĩ ngọc chém thành vài khúc, mà là bao vây tần sĩ ngọc bốn phương tám hướng còn có đỉnh đầu cùng hạ bản. Không phải nói thế nào mặt sau này thi triển khủng tức múa đúng sát chiêu đâu, nó phương thức công kích chính là phong tỏa khóa chặt về sau lấy mười mảnh phong nhận đồng thời đánh vào một chỗ. Ngự thức khí lãng vừa mới phát động mười mảnh phong nhận đột nhiên chấn động, nhưng là tình thế y nguyên không giảm. Đi tới 1m về sau, Tốc độ mới trở nên chậm, bất quá vẫn là từng chút từng chút tụ hợp các ánh lửa phòng ngự, phòng ngự một khi phá vỡ tần sĩ Ngọc tất nhiên bị chém thành hai đoạn. Truy thức. không thể đợi thêm nữa, 2 mét khoảng cách 10 mảnh phong nhận còn không có cách xa nhau quá gần. Một khi tiến vào 1 mét phạm vi, tái phát động truy thức tần sĩ Ngọc không phải mình đụng vào không thể. Tần sĩ Ngọc chân đá linh dương thương, tìm đúng hai mảnh phong nhận ở giữa khe hở đâm ra một thương. Dưới chân đạp trên tật phong bộ, lại thêm gần 3 vạn cân lực đạo, tần sĩ Ngọc nháy mắt liền đến thanh niên trước mặt, mục tiêu chỉ chính là Huệ Thiên Trung. Tần sĩ Ngọc cuối cùng vẫn là không có hạ sát thủ cũng không phải là sợ đảo chủ phủ một cái canh cổng, mà là còn không muốn tạo quá lớn sát nghiệt, một thương này điểm đến mà tới phá hộ thể nội lực đem đánh bại cũng liền là đủ. Phong Ba Quyền, ai nghĩ tới, người kia không phòng không tránh ngược lại là dùng công thái thủ. Phong Ba Quyền đả ra về sau hội xuất ra một đường vòng cung, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ sau lưng Tần Sĩ Ngọc đánh tới. Một quyền cái hót một quyền hậu tâm, vô luận đúng cái kia một quyền chúng đều là hẳn phải chết. Người chết đi cho ta. Tần Sĩ Ngọc triệt để bị chọc giận, trong tay linh dương thương cũng là dùng tới toàn lực. Hô. Một trận gió tiếng vang lên, mũi thương vậy mà địch trụ. Hô thể Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến lúc trước vụ phong trên thân bảo bối, trong lòng tự đủ đạo chủ phủ quả nhiên ghê gớm. Một cái cửa trước hộ vệ đều có bảo bối bản thân, xem ra chính mình quả nhiên là có chút ít ngồi đáy giếng ý tứ. Cho ta tiến vào. Trọng minh cánh tay phát lực, Giang rắc. Một tiếng vang dọn, phòng ngự phá. Từng thanh niên này cũng là đầu kẻ kiên cường, hướng bên cạnh một bên thân tránh thoát yếu hại, dù mình ngực phải tiếp tần sĩ Ngọc một thương, mà truy thức bị hóa giải không tiểu lực đạo về sau cũng bèn bèn đâm vào trong lồng ngực tức hơn mà thôi. Công Cho dù là tần sĩ ngọc không muốn động sát tâm cũng không được, bởi vì lúc này giờ phút này hai đoàn phong cầu đã đúng vào tần sĩ ngọc một trượng bên trong. Thân thể như là đại cung hướng về sau đối lượng, mũi thương hất lên trực tiếp cho thanh niên theo lồng ngực đến bả vai tới một đầu tiêu chở khe. Chỉ thấy một đạo thê mỹ huyết hồng dơ lên, xương lược xương quai xanh đứt đoạn. Ẩm. Linh dương thương lúc trước hướng về sau từ trên xuống dưới như thế hất lên, hai đoàn phong cầu hướng thanh vỡ vụn. Giết. Ô. Linh dương thương ở không trung buột vòng quanh một đạo hỏa diễm trường hồng, đầu này mỹ lệ đường vòng cung điện cuối cùng chính là thanh niên bái phải. A. Một tiếng hét thảm, máu phun như suối. Người kiếp lực phải xương cốt vốn đã trọng thương, tăng thêm cái này hơn 2 vạn cân một đập, hộ thể nội lực vỡ vụt, người này vai phải liên quan cánh tay sống sở sở bị Tần Sĩ Ngọc đập xuống dưới. Siêu. Dưới tình huống bình thường, nếu như là giao đấu người nhìn thấy máu tươi, vậy sẽ càng thêm điên cuồng, thế nhưng làm mạnh này hết hồng lại là để Tần Sĩ Ngọc tỉnh táo lại. Phất tay trong tay tốt nhất thuốc chữa thương ném vào thanh niên trong miệng, nửa phải thân không chọn vẹn chỗ máu chảy cũng là nháy mắt thấy chậm. Như lập tức nối xương tụ thịt, có thể bảo vệ toàn thân. Nếu không, không chết cũng thế. Tần sĩ ngọc một tay nâng thương vác tại sau lưng, một cỗ thuộc về cường giả thượng vị giả uy nghiêm tự nhiên sinh ra, quy một chương 50, lòng hướng tây. Kỳ thật Tần sĩ ngọc cũng là hỏi vô ích, đối diện tên kia đều đau chóng váng hắn còn biết cái gì à? Siêu. Âm thanh xé gió lên, một vị khô gầy lão giả xuất hiện, không phải người khác, chính là đạo chủ phụ tứ trưởng lão nhân tảng. Tiểu Nhạc. Nhân tảng vừa nhìn thấy thanh niên kia liền trợn tròn mắt. Kỳ thật Tần sĩ ngọc nghĩ sai, cái này Tiểu Nhạc cũng không phải cái gì linh lang khiển chi lưu, mà là nhân tảng tương đương coi trọng một vị đệ tử, để canh cổng thì là vì thấy nhiều việc đợi mà thôi đừng nhìn cái này tiểu nhạc hơn 20 tuổi cũng chỉ có tam tháp thực lực, đó là bởi vì hắn trong gió lực độ tinh khiết cực cao. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tốc độ tu luyện mới có thể chậm hơn rất nhiều. Nhưng là có một chút, đồng tu vì trình độ linh tu nếu như đối mặt hắn đây tuyệt đối là muốn bị nghiền ép. Lại nói nhân tàng thế, nhưng là coi hắn là thành đúng tương lai tứ trưởng lão người nối nghiệp bồi dưỡng. Tứ trưởng lão, tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu. Ngươi, ngươi nhân tàng đỏ ngầu cả mắt, nhưng là nhìn lấy tần sĩ ngọc đúng đánh cũng không được không đánh cũng không được. Hắn nhiều lần nói năng lố mãng, mà lại xuất thủ chiêu chiêu đều muốn lấy tính mạng của ta. Không chỉ có như thế, còn sẽ đảo chủ phong thư." Tần Sĩ Ngọc chậm rãi nói. "Ngươi nhân tằng đúng cái gì cũng cũng không nói ra được. Tứ trưởng lão, cần hỗ trợ sao?" Tần Sĩ Ngọc cố nén cười hỏi. "Nhanh." Lúc này Nhân Tằng nhớ lại, tiểu tử này là luyện dược sư a. Tìm một chỗ sạch sẽ yên lặng địa phương." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Đằng sau không có gì có thể nói, đan dược đúng có sẵn, nối xương tụ thịt, lại gõ cửa Nhân Tằng một chút dược liệu cùng vất vả phí cái này tiểu nhạc thân thể xem như bảo toàn. Vạn hành hắn cùng Tứ trưởng lão nội lực giống nhau. Chỉ cần tứ trưởng lão mỗi ngày ba lần, mỗi lần trong vòng một canh giờ lực tầm bộ, trăm ngày sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần sĩ Ngọc mỉm cười, xem ra giống như vừa mới làm xong một chuyện tốt không dám để cho đảo chủ lợi lâu, xin cáo từ trước. Nói dứt lời tần sĩ Ngọc quay đầu liền đi, nhìn cũng chưa từng nhìn nhân tằng một chút. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, không nên quá nhảy. Nhân tằng nghiến răng nghiến lợi nói. Một đường nghe ngóng, tần sĩ Ngọc đi tới đảo chủ phủ, hoặc là nói là trong phủ phủ đi, cũng chính là đảo chủ làm việc địa phương một đảo tri chủ cỡ nào khí phái cũng không cần nói, tối thiểu nhất chàng tử này thế nhưng là không thể so tần sĩ ngọc đời trước ở trên TV nhìn thấy hoàng cung trên lệnh. đương nhiên, người đảo chủ này bãi cùng hoàng cung còn khác biệt. Hoàng cung đúng tọa Bắc triều nam, cái này toàn bộ đại điện đều là sáng trưng. thế nhưng là đảo chủ bãi lại là lương tây hướng đông, mà lại xem toàn thể đi lên có chút kiềm chế. Hoàng cung đúng leo lên nóc thang tiến vào đại điện, mà nơi này thì là lên trước lại hạ. đánh giá một chút, nếu như theo 3 mét độ cao thấp lời nói nơi này tối thiểu phải đúng dưới mặt đất mười tầng. Cho dù đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng so ra kém ánh sáng tự phát a mà lại cái này, dưới đất vách tường không gian lều đỉnh đều khảm nạm không biết là làm bằng vật liệu gì thật đầu, độ sáng lớn ngược lại để người cảm thấy kiềm chế. Mặc dù lửa đèn này cùng bảo thạch để Tần Sĩ Ngọc cảm thấy hoa mắt, bất quá hắn ý Nguyên nhìn ra một vài thứ. Ngay tại hắn ngay phía trước Nguyên một mặt tường lớn trên vách, các loại màu sắc khác nhau bạo thạch cùng một chỗ mơ hồ trong đó hiện ra một bộ đồ án. Chớp nhìn lại, hẳn là một vị thân thể đầy đặn người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng là cụ thể dung mạo thế nhưng là thấy không rõ lắm, loại cảm giác này liền có chút giống như hắn đời trước không gian 3 chiều họa. Ừ. Tần sĩ ngọc lại nghĩ tập trung tinh thần xem rõ ngọn ảnh, đột nhiên cảm thấy đại náo một trận mê muội. Há biết, mình cũng không thể coi lại, tường này trên vách đồ án tất nhiên đúng có gì đó quái lạ, mình vẫn là xem chút đừng đi. Kết cục người bài trí tương đối đơn giản, nhưng lại không mất khí phái. Khoảng trướng hai hàng người, trong tay đều cầm ra hỏa, lại hướng nhìn đằng trước đi, Tần sĩ ngọc cũng là thấy được bảy người. Tần sĩ ngọc xem xét, nhân tảng tên kia không biết lúc nào đã qua tới. Bảy người bên trong có ba người mình không biết, tất nhiên chính là chưa từng gặp mặt đạo chủ cùng hai vị khác trưởng lão ngũ vị trưởng lão hiện lên đảo ngược ngũ mang tinh bàn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cao nhất vị kia là cái có chút hung thần ác sát đại quan đầu, đỉnh đầu kim quang đại phóng. ở nơi đó một tòa không giận tự uy, người này trái hậu phương đúng một vị mặt hướng cùng nó giống nhau như lúc người, chỉ bất quá người này đỉnh đầu quang mang đúng ngân sắc. hai người kia hẳn là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, không nghĩ tới hai người lại còn là song đạo thay. kim đầu bên phải hậu phương đúng tam trưởng lão bất la, năm người vị trí trung ương đúng một cái bảo tọa, phía trên chính đoan ngồi một vị khí chàng mười phần hắc tử, tuyệt đối là đảo chủ long hướng tây không sai được. tần sĩ ngọc xem xét, âm thầm gật đầu hắn trên người long hướng tây tìm được cảm giác quen thuộc cảm giác đó chính là hắn chí thân tần gia tam hổ ngồi ngay ngắn long hướng tây như là đại hổ vững như thái sơn coi hai con ngươi lại có nhị hổ cơ trí lại nhìn trong con ngươi khi thì hiện lên quan mang lại không thiếu khuyết tam hổ cô này chơi liều sau lưng long hướng tây khoảng trường chính là tứ trưởng lão nhân tảng cùng ngũ trưởng lão mạc hạ. ở long hướng tây bên tay trái sau lưng thì là đứng vượng thiên phụng, chỉ nhìn vị trí hắn cũng có thể nhìn ra ở đảo chủ trong lòng vị trí nói đùa đây chính là thân em vợ thần gia tiểu tử tần sĩ ngọc gặp qua đảo chủ tần sĩ ngọc tay phải đặt ở ngực trái không người thi lễ lớn mật, nhân tảng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đạo trưởng phong đánh tới. Tần sĩ ngọc không hề động, đứng thẳng về sau hai tay chắp sau lưng. Lúc này tuyệt đối không thể rụt rè, mà lại tránh cũng là vô dụng. Tiêu nhân tảng thế nhưng là ngũ tháp cao thủ, hơn bốn vạn cân sức gió tần sĩ ngọc có thể né tránh được. Coi như hoàn chỉnh huyền môn ba thức có thể ngăn lại, thế nhưng là cái này sức gió tốc độ lại là sẽ không lưu cho hắn lâu như vậy thời gian. Ừm. Tần sĩ ngọc ngẩng đầu đỡ được, lúc này sức gió đã ép tới hắn không thở nổi. Tần sĩ ngọc không sợ, bởi vì long hướng tây đúng người hẳn tới. Có hắn ở, mình tuyệt đối không có việc gì. Huống chi mình một tháng trước mới vừa vặn chưa khỏi nửa nhi của hắn bệnh, mà lại tần sĩ ngọc cũng biết kia nhân tàng đúng ở làm bộ nói đùa hơn bốn vạn cân sức gió, nếu thật là khóa chặt mình sớm đã đem mình xé nát. Thừa quả nhiên ở sức gió khoảng cách tần sĩ ngọc còn có một mét thời điểm nhân tàng thu tay lại. tiểu tử nhìn thấy đảo chủ cũng dám cúi quỳ, nhân tàng làm khó dễ nói. nam nhi dưới đầu gối là vàng từ xưa đến nay thiên địa có thể quỳ phụ mẫu có thể quỳ tổ tiên có thể quỳ tứ trưởng lão để ta quỳ đảo chủ muốn để ta như thế nào đối đãi. tần sĩ ngọc mỉm cười người nhân tàng không phản bác được. Phụ mẫu cũng không cần nói, thiên địa này, Long Hướng Tây coi như lại như cánh đi, hắn dám cùng thiên địa so sánh sao? Húng chi hắn cấp trên còn có cấp trên đâu, nếu là hắn dám đem mình so sánh thiên địa đây không phải là muốn tạo phản sao? Lại nói cái này tổ tiên, có thể nhất mệnh chết nhân tầng cũng chính là câu này. Nếu như nhân tầng cưỡng mắt nữa, đó không phải là ngóng trông Long Hướng Tây chết rồi. Tay phải, đúng hữu nghị cùng lễ nghi tốt nhất biểu tượng. Ta lấy tay phải phủ bên ngực trái nơi ngực, nói rõ ta đã đối đảo chủ làm ra tối cao tôn trọng. Tôn trọng đúng phải đặt ở trong lòng, mà không phải theo miệng bên trong nói ra. Trần Sĩ Ngọc lắc đầu. Ha ha ha ha. Vốn đang không giận tự uy Long hướng Tây đột nhiên cười to, quay đầu phủi nhân tàng một chút, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, can đảm, khẩu tài, ngươi cũng đúng quy cách. Lại nói, ta rất lâu không nhìn thấy ta tứ trưởng lão bị trò mèo đi. Tần Sĩ Ngọc liền ôn quyền, mặt mỉm cười có chút không người. Hắn biết, Long hướng Tây lời vừa nói ra mình tuyệt đối sẽ bình yên vô sự, quy một chương 51, một món lễ lớn. Hắn huyên vài câu qua đi, Tần Sĩ Ngọc càng thêm khẳng định một điểm, đó chính là Long hướng Tây lần này tuyệt đối là chân tâm thật ý muốn cảm ta mình, hơn nữa còn 10 phần coi trọng mình. Ta em vợ cũng không cần nhiều lời, ta cũng nghe ra các ngươi đều thành bạn vong niên. Ta đến cùng ngươi nói một chút ta quanh thân cái này ngũ vị đi, bọn hắn thế nhưng là khó lường nhận bởi ta. Long Hướng Tây không chút nào cầm tần Sĩ Ngọc khách khí, vậy mà trực tiếp đối với hắn giới thiệu mình ngũ đại trưởng lão tới. Ngũ đại trưởng lão? Được xưng là hộ pháp đại lựa thần, mà lại cái danh xưng này còn không phải hắn Long Hướng Tây cho, kia là hắn cấp trên phong. Đại trưởng lão, người cũng như tên, kim đầu, mà nội lực nó thuộc tính cũng bị kim. Chỉ nhìn cái này nội lực, sức chiến đấu liền không cần làm nhiều hình dung. Nhị trưởng lão giống như đại trưởng lão, tên là ngân đầu. Một thân thủy thuộc tính nội lực cực kỳ am hiểu lấy nhu thắng cương. Hắn cùng với đại trưởng lão cũng là cương nhu cùng tồn tại a. Huynh đệ hai người vốn là liên tâm song bạc ai, lại liên thủ lại thật sự là hãn hữu đối thủ. Tam trưởng lão Bác La đúng lôi thuộc tính nội lực, theo khoa chương tiểu tóc cũng như là như xét đánh tiếng nói liền không khó coi ra. Tứ trưởng lão Nhân Tạng, phong thuộc tính nội lực. Ngũ trưởng lão Mạc Hạ, thổ thuộc, thuộc tính nội lực. Ngũ vị trưởng lão ai cũng có sở trường riêng, hơn nữa còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là lực lớn vô cùng, cho nên mới là cái này hộ pháp đại lực thần phong hảo. Bất quá tần sĩ Ngọc cũng nghe ra, cái này ngũ vị trưởng lão ra sức hơn nữa cũng không có mình trọng minh cánh tay biến thái. Đại lực đúng nhắm vào cùng bọn hắn đồng tu làm người mà nói gấp bội lực đạo thế nhưng là làm không được, mà lại tần sĩ ngọc trong lòng cũng là âm thầm bật cười. ở đã rất được huyền môn hệ thống tinh túi hắn xem ra cái này ngũ đại hộ pháp bên trong tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chính là dư thừa, nếu như là đổi thành một nội lực cùng trong lựa lực nhưng chính là tuyệt hào tồn tại. Cho dù lôi nội lực hòa phong nội lực hiếm thấy, thế nhưng lại không thể cùng ba vị trưởng lão khác đạt thành ngũ hành tương sinh ăn ý, bởi vì cái gọi là đúng kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim ngũ người tương sinh tuần hoàn có thể sinh sôi không ngừng. trái lại tương khắc càng là có không tưởng được hiệu quả. Loại này ăn ý một khi đạt thành tăng phúc cũng không phải một chút điểm. Theo tần sĩ ngọc như thế đại lực thần mới là danh phủ kỳ thực ngũ đại hộ pháp đâu. đương nhiên, những này hắn lại là không thể nói cho đối diện. tiểu tử, trang diện này lời nói ta cũng nói gần giống. đi ngang qua sân khấu đi, ta vẫn là đến điểm hoa quả khô đi. long hướng tây cười nói. mời đảo chủ chỉ thị. tần sĩ ngọc gật đầu nói. ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng đảo chủ, ta cùng ngươi tổ phụ là bạn cũ, nhưng là chúng ta các luật các, tam hổ lời nói ta cũng biết, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng long bá bá đi, như thế nghe không hài. long hướng tây cười nói là Long Ba Bá, Tần Sĩ Ngọc tại chỗ đổi cách xưng hô. Câu này Long Ba Bá kêu đi ra, thế nhưng là đem phượng thiên phụng trò hề hỏng. Trong lòng tự đủ ta cái này cậu cha vợ đúng làm định, mà lại hắn cũng thật sự là xuất phát từ nội tâm thích Tần Sĩ Ngọc. Mấy vị trưởng lão cũng chẳng có gì, kim đầu cùng ngân đầu không có cái gì quá nhiều phản ứng. Hai người bọn họ cùng long hướng tây làm thân cận, cho dù có lời nói cũng đều là tự mình giảng. Bát La cùng Mạc Hà đúng gật đầu mỉm cười, chỉ có nhân tàng nếu mày chỉ từ Tần gia trưởng lão ở phong phủ đi ra một chuyện đến xem, cái này nhân tàng tuyệt đối là đứng tại Tần Sĩ Ngọc mặt đối lập. Coi là mặc dù hắn không tiếp thụ được song long chết là tần sĩ ngọc cái gọi là nhưng bởi vì tần sĩ ngọc mà gãy là tuyệt đối không sai được nếu như hắn đạt được long hướng tây khẳng định sau này muốn làm hắn coi như không quá dễ dàng sĩ ngọc a ngươi cùng tiểu phượng cũng đã gặp mặt ha tần sĩ ngọc nhận long bá bá về sau tiểu tử cũng là biến thành sĩ ngọc long hướng tây cười một tiếng trong lời nói có hàm ý tần sĩ ngọc nghe xong lời này mặt lập tức liền đỏ lên chỉ có thể gật đầu không nói tiểu phượng đứa nhỏ này theo từ nhỏ ta và ngươi bá mâu nung triều từ bé thật đúng là không có cái gì có thể vào được nàng mắt phượng lại nói tiểu phượng thế nhưng là tương đương xem trọng hiển chất ngươi a Long Hướng Tây sau khi nói xong cười to, cái này Sĩ Ngọc lại biến thành hiện chất. Khục khụ. Tần Sĩ Ngọc khô khốc một hồi ho khan, xấu hổ hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Long bà bá, chúng ta còn nhỏ, mà lại tiểu tử vừa mới kết thúc luyện dược sư tu hành, còn phải truy hồi rơi xuống hơn 10 năm đâu. Chỗ này nữ tư tình, vẫn là ừm, mới xuất hiện mà đứng, ngươi quả nhiên không đơn giản, ta rất xem trọng ngươi. Long Hướng Tây căn bản không quản Tần Sĩ Ngọc lời nói bên trong ý tứ, tiếp lấy mình lời nói nói đi xuống, nếu như ngươi thật có thể cùng tiểu Phượng thành tựu một phen giai thoại, ngươi cái này con rể tới nhà ta đúng chắc chắn phải có được. Tần sĩ ngọc nghe đến đó thời điểm trong lòng đột nhiên cảm giác đặc biệt không thoải mái, Con rể tới nhà bốn chữ này, trừ đối với hắn khẳng định bên ngoài còn ẩn ẩn lộ ra một tia bá đạo. Dựa vào cái gì ta liền lên người cửa. Từ xưa đến nay đều là gả xin theo, xin gả tẩu theo lục xoát. Nữ hải tử gả đi đó chính là rội ra ngoài nước. Nào có nam nhi ở rể nói chuyện. Làm người hai đời, đời này kiếp này Tần sĩ ngọc chính là muốn sống ra cái dạng đến. Cuộc đời mình quy hoạch còn được đúng tùy theo mình, bởi vì cái gọi là đúng mệnh ta do ta không do trời. Thứ độ gì, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu liền thành tới cửa. đương nhiên nghĩ đến lại không thể biểu hiện. Long hướng tây cũng là phối hợp nói này, cũng không có chú ý tới tần sĩ ngọc trong mắt chợt lóe lên thần sắc. Ngươi thành ta con rể, Vậy cái này Long Châu đảo sớm tối cũng chính là hai người các ngươi. Tiểu tử, không thể không nói, Thiên Phú, bản sự, can đảm, khẩu tài, thậm chí là không phù hợp ngươi tuổi tác lịch duyệt, ngươi cũng là. Thế nhưng là ở chúng ta những lao gia hỏa này trong mắt ta, ngươi vẫn là có chỗ khiếm quyết mà. Long hướng tây nhẹ gật đầu. Nơi nào nơi nào, Long bá bá là sai tham món lợi nhỏ người. Ta có tài đức gì đâu, bá phụ ngài quá khen rồi. Tần sĩ ngọc lắc đầu liên tục. Ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem, ta nói cái gì? Tiểu tử này thật ghê gớm a, đổi thành một cái không đến hai mươi tiểu tử đuối, cái nào nghe được ta long hướng tây khích lệ cái đuôi không bệnh đến bầu trời. Là ngươi tốt như vậy binh sĩ, ta đem nữ nhi giao cho ngươi cùng yên tâm a. Phượng Tiên Phụng cười to, có chút hưng phấn nhìn xem Tần Sĩ Ngọc, đằng sau lời nói chúng ta cuối cùng lại nói, trước tiên nói một chút trước mắt. Lần này Long bà Bá muốn ngươi tới là vì cảm tạ trị cho ngươi tốt tiểu phượng bệnh, liền đơn xông điểm này, mặc kệ ta cùng ngươi tổ phụ vẫn là ngươi cùng tiểu phượng phải trang là dao, ta đều là muốn trùng điểm thừa ngươi. Long Ba Bá, đồ vật phượng đại ca đã cho ta. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Cái này một cái thưởng chữ lại có chút đâm lỗ thai hắn. Không không không, cái kia tính là gì? Cái kia chỉ có thể coi là tiền đặt cọc mà thôi. Ngày hôm nay ngươi Long Bá Bá ta liền muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Long hướng tây nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ Tần Sĩ Ngọc có nguyện ý hay không không muốn, quản lý một tòa đảo, cùng ngươi ở Tần Gia hoặc là nói là Tần Gia ở Khai Lăng thành khái niệm thế, nhưng là không giống. Long Bá Bá hôm nay muốn đưa ngươi đại lễ liền đem ngươi đưa đến Long Châu đảo lớn nhất hải cảng thành, để ngươi ở nơi đó hảo hảo tôi luyện tôi luyện. Đợi cho ngươi học thành trở về thời điểm, cũng chính là ngươi muốn đổi cách xưng hô thời điểm. A ha ha ha ha mặc dù lần này Long Hướng Tây ý nguyên rất cường thế, bất quá Tần Sĩ Ngọc Thế nhưng là hết sức cao hứng tiếp nhận. thứ nhất loại này cùng thượng vị giả giao lưu kiềm chế bầu không khí hắn không thích. thứ hai cái này tổng đem cảm thấy khó xử nhi nữ sự tình đặt ở bên ngoài nói cũng là quá lung túng. thứ ba mặc dù Long Tiểu Phượng đã coi như là qua Tần Sĩ Ngọc Tâm hãm, nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có huyết nhi loại mâu thuẫn này cảm giác cũng là lệnh Tần Sĩ Ngọc Mười phần khó chịu. nghe xong Long Hướng Tây muốn để mình đi Hải Căn Thành, Tần Sĩ Ngọc Thế nhưng là thật cao hứng. một cái phía tây nhất, một cái phía đông nhất, mình cũng coi là rơi vào thanh tĩnh mà lại nơi đó còn có đại ca của mình tần giai ngọc ở đây, tiểu tử cảm ơn long bà bá. tần sĩ ngọc thi lễ nói, tốt, việc này không đổi. trước nhập tiệc rượu, ngươi phải hảo hảo giúp đỡ tiểu phượng một hồi về sau mới có thể rời đi. long hướng tây cười ha ha một tiếng, mang theo đám người đi hướng yến hội sảnh. quy một chương 52, tay hai, tây trên yến tiệc sự tình không cần nhiều lời, lần này tần sĩ ngọc vậy mà ngồi xuống long hướng tây bên người, phượng thiên phụng cùng hắn đúng hai người một trái một phải. long phu nhân cùng long tiểu phượng tự nhiên là không thể lên bàn, đây là giảng cứu. còn ngũ đại trưởng lão. Ở vào tần sĩ Ngọc phía dưới tự nhiên cũng là là trong lòng người không thoải mái. đều là linh tu, cái này uống rượu tự nhiên là có thể xưng nó cực. Tu vi kém cỏi nhất tiểu lượng tự nhiên cũng liền không tốt, cuối cùng tần sĩ Ngọc say ngã. Sáng sớm hôm sau, tần sĩ Ngọc hoa mắt váng đầu đi lên. Đầu này bên trong liền cùng giáp trì giống như, chọn vẹn tu luyện cho tới trưa mới đem rượu tình triệt để hóa giải. Đạo chủ phủ người biết hắn hôn qua say mềm, cũng không có người đến đây quấy rầy. Thông qua việc này tần sĩ Ngọc phát hiện một điểm, lần này theo tu luyện hóa giải tiểu tình, mình tu vi lại còn có chỗ tăng trưởng, mà lại tốc độ thế nhưng là so với mình tu luyện tới muốn lợi ích thực tế nhiều. Về sau vẫn là vô danh lên tiếng nhắc nhở, Tần Sĩ Ngọc nội lực tu thọ hỏa, rượu tuy là chất lỏng, có thể kình bạo tiểu kình lại là trong lựa lực đồ đại bổ. Càng luyện hữu, đối tu vi trợ giúp cũng càng lớn. Đương nhiên, vô danh cũng căn dặn Tần Sĩ Ngọc, cái này uống rượu tu luyện cũng là một thành kiếm hai lưới, tăng tiến tu vi phía sau đại giới chính là uống rượu đối thân thể tuyệt đối tổn thương. Lúc này đệ nhất công tử cũng không phải là lúc đó đệ nhất công tử, cái này của người ngực sự tình vẫn là không cần đi. Giữa mặt qua đi đơn giản tu thập một phen, Tần Sĩ Ngọc đi ra cửa phòng. Lần này cũng không phải chứa thiên số một khách quý phòng, mà là chuyển vào trong phụ phụ khách phòng. Sau khi rời giường tự nhiên là muốn trước bái kiến Long hướng Tây, Tần Sĩ Ngọc cũng là nghĩ mau rời khỏi nơi đây tiến về Hải Cảng Thành. Không kéo đúng, Long hướng Tây trời còn chưa sáng liền dẫn kim đầu, ngân đầu hai vị trưởng lão đi. Tần Sĩ Ngọc chỉ có thể đi tìm Phượng Thiên phụng, Hàn Huyên một hồi về sau kiên trì đi tìm Long Tiểu Phượng. Đây cũng không phải là đúng Tần Sĩ Ngọc chú ý, Sơ Ca Nha, nào có cái mặt này lì lợm, đây là bị Phượng Thiên phụng bắt cho. Khu khụ. Đi vào Long Tiểu Phượng khuê phòng trước, Tần Sĩ Ngọc hò khan hai tiếng lúc này mới đưa tay gõ cửa. Ai? Ai nha? Thành êm mơ mơ mà màng, màng, trong đó chợt lẫn lấy một tiếng khụ mũi. Ai? Tần sĩ Ngọc biểu môi một cái được không xấu hổ, trong lòng tự nhủ này làm sao còn không có rời rừng à? Tiểu phượng ngồi mui, đúng ta à? A, a, Long tiểu phượng một tiếng kinh hô, sau đó trong phòng cũng là có tiếng vang, sĩ ngọc ca ca, chờ một lát một lát. Tần sĩ Ngọc vốn cho rằng đây là một câu lời khách sáo, cô bé nào rời rừng gặp người không được thu thập xong, sau khi rửa mặt đúng trang phục, liền cái này nói một giờ đặt cơ sở kia đều xem như thiếu. Nhưng là lần này Tần sĩ Ngọc lại là suy nghĩ nhiều, chỉ chốc lát công phu Long tiểu phượng liền mở cửa phòng ra. Sĩ ngọc ca, ca nhanh, mau mời tiến vào. Có lẽ là bởi vì kinh hỉ. Long Tiểu Phượng sắc mặt có chút không đúng. Ha ha. Tần Sĩ Ngọc xấu hổ đi vào trong phòng ngồi xuống. Sĩ Ngọc ca ca ngươi cũng không nên trách móc à, ta đúng không bắt ngươi khách khí, chỉ là mặc quần áo xong không có rửa mặt, giường còn chưa kịp thu thật đâu. Long Tiểu Phượng sắc mặt mặtửng đỏ. Tần Sĩ Ngọc xem xét còn không phải sao, Long Tiểu Phượng quần áo đúng mặc, nhưng tóc lại là có chút lộn xộn, kia giường bên ngoài rèm cũng che đâu. Lại nhìn Long Tiểu Phượng, cũng không có bởi vì không có rửa mặt mà ảnh hưởng cái gì. Tương phản, Tần Sĩ Ngọc nhìn kỹ phía dưới làm sao còn phát hiện hôm nay Long Tiểu Phượng càng thêm động lòng người đây. Sĩ Ngọc ca, ca là có cái gì không đúng sao? Long Tiểu Phượng mặt càng đỏ hơn. "Không, tiểu phượng nguội muội, ngươi, ngươi thật là dễ nhìn." Tân Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, hắn đây là lời nói thật. "Chỗ nào? Sĩ Ngọc ca ca là ở Dếucata. Ta Ta mặt mũi này không có gội đầu không có trải, chỗ nào dễ nhìn?" Long Tiểu Phượng xấu hổ cong qua mặt đi. "Thật, cũng không biết vì cái gì. Trước kia thấy tiểu phượng nguội muội thời điểm đều là mặt mộc, hôm nay gặp mặt trang điểm, thật sự là mặt phấn giống như hoa đào, thế nhưng là so sánh với trang thời điểm càng thêm động lòng người rồi đâu." Tân Sĩ Ngọc từ đáy lòng nói, cũng không phải là ở vậy muội. "Ai nha, Sĩ Ngọc ca, ca ngươi chán ghét chết rồi." Ngươi mau đi ra đi, ta muốn thu thập một phen." Long Tiểu Phượng dứt khoát quay lưng đi. "Tiểu Phượng muội muội, kỳ thật ta lần này tới là cùng ngươi nói tạm biệt Tần Sĩ Ngọc Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mau chóng nói rõ với nàng sớm đi rời đi đảo chủ phủ. Tạm biệt." Long Tiểu Phượng sững sờ, nhưng là vẫn không có xoay người. "Đúng, hôm qua ta cùng Long Bá Bá vô luận đúng uống rượu vẫn là trò chuyện đều rất tận hứng. Lão nhân gia ông ta để ta đi hải cảng thành lịch luyện một phen, đợi cho ta phong mang thành lưỡi đao trở vào bao về sau trở lại cùng ngươi. Cùng ngươi đoàn tụ." Một câu nói sau cùng này chính là Tần Sĩ Ngọc qua loa tất trách nói như vậy. "Hiện tại muốn đi sao?" Long Tiểu Phượng hỏi. Đúng. Sau đó Bồi Phượng đại ca ăn cơm xong liền xuất phát. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Ai nha, người ta thu thập một chút ít nhất cũng phải một canh giờ. Vậy ta chẳng phải là không thể cho Sĩ Ngọc ca ca đưa tiễn? Thật sự là gấp chết người. Long Tiểu Phượng đưa lưng về phía Tần Sĩ Ngọc thẳng dậm chân. Tần Sĩ Ngọc trong lòng sinh ra một tia cổ quái, thế nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ quá ở nơi đó. Tiểu Phượng muội muội, hôm qua là ngày vui, mặc dù ngươi cùng Bá Mẫu không có ở đây, chắc hẳn cũng đã khuya mới nghỉ ngơi. Ngươi mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ta rất nhanh liền sẽ trở về nơi này đúng ta trong một tháng vì ngươi chuẩn bị đan dược đủ để giúp ngươi tu vi tiến nhanh. Tần sĩ ngọc sau khi nói xong đem một cái bao đặt lên bàn, đứng dậy rời đi. Kỳ thật Tần sĩ ngọc cũng là tương đương có lòng. Một tháng này thời gian, hắn ở bên trong dược đường nhàn rỗi thời gian trên cơ bản đều là ở cho Long Tiểu Phượng chế dược. Những đan dược này cũng đầy đủ nhị tháp nàng phục dụng. Nếu như tu luyện không rơi xuống, những đan dược này đầy đủ trợ giúp Long Tiểu Phượng bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới tam tháp. Không phải nói thế nào Tần sĩ ngọc sinh lòng cổ quái, mình rời đi Long Tiểu Phượng vậy mà không có quay người đưa tiễn, còn đưa lưng về phía mình ngốc đứng đâu. Tần sĩ ngọc nghĩ hẳn là thẹn thùng lại thêm không bỏ đi. Long Tiểu Phượng không đưa Tần Sĩ Ngọc tự nhiên là muốn vì đóng cửa. Cửa đóng tốt, Tần Sĩ Ngọc vừa đi cũng là phía trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm. Không đúng. Tần Sĩ Ngọc cúi đầu hướng Phượng Thiên Phụng chỗ ở đi đến. Vừa mới đóng cửa nháy mắt, Tần Sĩ Ngọc chú ý tới Long Tiểu Phượng bên giường lộ ra một vật. Khi là một cây dùng tới tốt sợi tơ bệnh thành dây thừng. đã từng Tần Sĩ Ngọc vui đồ chơi văn hóa hắn hiểu cái này. Dưới sợi dây mặt đúng một khối mặt dây chuyền. Bởi vì đóng cửa quá nhanh Tần Sĩ Ngọc cũng không có quá mức cẩn thận quan sát, không biết là làm bằng vật liệu gì. Bất quá hẳn là một kiện tay đe kiện không sai được. Cái này tay đe kiện. Làm sao giống như đã từng quen biết đâu? Tần sĩ ngọc không thể tưởng tượng nói, Long tiểu phượng có thích hay không đồ chơi văn hóa hắn không biết, thế nhưng là cái này tay đem kiện hắn tuyệt đối là gặp qua. Bất quá đến cùng là lúc nào đúng đã gặp qua hắn ở nơi nào có thể nghĩ không nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ là lần thứ nhất nhìn thấy Long tiểu phượng thời điểm nhìn thấy đi. Lại nói, Tần sĩ ngọc cái này cũng vẹn vẹn lần thứ ba tiến vào Long tiểu phượng khuê phòng mà thôi. Tìm được phượng Thiên phụng, hai người trực tiếp ngay tại trong nhà dùng cơm. Cái gì món ăn khai vị nước trà điểm tâm cũng không cần nhiều lời, trên bàn Tần sĩ ngọc đem mình muốn đi sự tình báo cho phượng Thiên phụng. Tần Sĩ Ngọc vốn cho rằng Phượng Thiên Phụng sẽ để cho mình lưu lại bồi lòng tiểu Phượng một trận ở giữa, ai biết hắn tử kia cũng là thực sự, vậy mà nói ra tiểu tử ngươi rốt cục có lòng, biết đi sớm về sớm nhớ thương nặng dâu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, vì sao hôm nay người đều cổ quái như vậy? Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái, ở trong lòng nói: Quy một chương 53, tái rồi. Lần này rời đi rốt cuộc không cần đi bộ, long hướng tây ở trước khi rời đi vì Tần Sĩ Ngọc chuẩn bị tốt tốt nhất ngựa. Thuần huyết ngựa, đúng huyết thống thuần chính nhất con ngựa, Tần Sĩ Ngọc biết, loài ngựa này cũng chính là mọi người trong miệng nếm thử tán thượng thiên lý mã. Đương nhiên Nơi này đúng linh tu thế giới, cho dù tốt con ngựa cũng chỉ có thể là một loại nguyên thủy nhất phương tiện giao thông, một chút linh thú, hung thú chỉ cần đúng tuân phục tuyệt đối so phổ thông con ngựa tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lần này nhân tăng thế nhưng là không dám tùy tiện lỗ mãng, Tần Sĩ Ngọc tiến về hải cảng thành sự tình chỉ có mấy người bọn hắn biết, mà mình cùng Tần Sĩ Ngọc một chút liên quan cũng không phải đúng cái gì bí mật, nếu như hắn dám sau lưng lầm Tần Sĩ Ngọc kia long hướng Tây tuyệt đối liền dám ngay mặt làm hắn. "Tiểu tử, ngươi thật cao hừ a." Vô danh thanh âm truyền đến. Cưỡi ngựa đi đường không cần chú, Tần Sĩ Ngọc dứt khoát ngồi ở trên lưng ngựa cùng Vô Danh Hàn Nguyên. Đương nhiên cao hứng Rời đi mình không thích địa phương, sắp đi một đại thành thị chuyển thành, còn có thể nhìn thấy đại ca của mình. Tốt như vậy sự tình, chẳng phải sung sướng? Tần sĩ ngọc cười nói: Ôi ôi ôi, còn nhanh quá, ngươi kia nhỏ bạn lưa đâu? Chính là ngươi kia tiểu phượng nguội nguội liền không làm ngươi sung sướng sao? Vô danh cười nói: Sư phụ, không phải đệ tử thay đổi thất thường. Không thể không nói, huyết nhi đã trong lòng ta đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt tiểu phượng, lại là cảm giác càng phát ra thuận mắt. Tần sĩ ngọc đúng ăn ngay nói thật, đối mặt mình truyền nghề ân sư hắn không có lý do dầu diếm. Ngươi đây cũng nhanh quá rồi. Vô danh hỏi. Có lẽ vậy, ai nhìn thấy mỹ nhân không cao hứng đâu." Tần Sĩ Ngọc cười nói, kỳ thật trong lòng của hắn còn là một câu chưa hề nói, đó chính là cái này càng phát ra động lòng người mỹ nhân có lẽ sắp liền muốn trở thành mình chân chính bạn lữ cũng có nói. Dù sao, huyết nhi đối với mình mà nói vẫn là quá mức hư vô mà mịt. Còn nữa, sau này có thể hay không nhìn thấy cũng phải hai chuyện. Nếu như mình thật có thể cùng tiểu Phượng thành tựu một phen giai thoại lời nói, như vậy thời gian trường hà cũng tất nhiên sẽ đem huyết nhi trong lòng mình rửa sạch sạch sẽ. Mỹ nhân đúng tốt, càng phát ra động lòng người cũng là rượu, thế nhưng là đối với ngươi mà nói, chỉ sợ lại là một nửa một nửa. Vô Danh than nhẹ một tiếng. "Vì cái gì a sư phụ?" Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc hỏi. Hôm nay Tần Sĩ Ngọc đã cảm thấy cổ quái, thế nhưng là quá ở nơi đó hắn lại là làm sao cũng nói không nên lời. Là mình sư phụ vị cao nhân này ở, coi như nói không rõ cũng có thể khám phá một hai. Tốt liền cũng may, ngươi sinh hoạt sắp càng ngày càng tốt. Xấu chính là ở chỗ, ngươi cái này ở rể chỉ sợ không tốt lắm làm a." Vô Danh cười ha ha. Hừ, ai mà thèm kia ở rể." Tần Sĩ Ngọc sững sờ hừ lạnh. "Đương nhiên, cái này ở rể cùng thành tựu giai thoại ở Tần Sĩ Ngọc trong lòng xem như hai chuyện không thể nói nhập là một." là một câu nói như vậy không biết ngươi nghe nói qua chưa? Đó chính là muốn sinh hoạt không có trở ngại đầu này bên trên nhất định phải đỉnh điểm luga. Vô danh thấy tần sĩ ngọc còn không có thượng đạo, cũng là nói thẳng. Cái gì? Nghe xong lời này, tần sĩ ngọc đột nhiên kéo một phát dây cương. Ngươi tâm trí còn chưa đủ ổn, để con ngựa chạy. Thấy tần sĩ ngọc thất thố như vậy, vô danh hừ lạnh một tiếng. Vâng. Tần sĩ ngọc vội vàng thôi động con ngựa tiếp tục chạy, chỉ để lại con ngựa một mặt ủy khuất. Con ngựa mặc dù là chạy, thế nhưng là tần sĩ ngọc tâm lại là có chút hoảng. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, cùng huyết nhi tạm biệt thời điểm đã từng xuất hiện qua một lần. Tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ hẳn là đây chính là các đại nhân trong miệng thường nói tình yêu sao? Loại này hoàng hốt cảm giác tựa hồ chính là mất đi hương vị đi. Ngươi phát hiện không có, ngươi kia tiểu phượng muội muội đã không phải là tấm thân xử nữ. Vô danh than nhẹ một tiếng. Không có, không có. Tần sĩ ngọc lắc đầu nói. Cũng đúng, ngươi mặc dù có thể dùng dùng thủ pháp đặc biệt chế được thành phẩm đan dược, thế nhưng vẹn, vẹn vẹn vừa tìm thấy đường mà thôi. Những người này thể biến hóa ngươi đúng nhìn không ra. Vô danh cố ý chậm lại ngữ tốc, tựa hồ là có chút đau lòng đồ đệ mình. Ngươi còn nhỏ, một ít chuyện ta cũng không tiện cùng ngươi nhiều lời. Tiêu Long tiểu phượng vừa chưa còn tại mê man, mà lại mặt giống như hoa đào sợi tóc lổn nhổn, cái này rõ ràng chính là hôm qua đêm tối hết mưa dấu hiệu, cũng chính là trong miệng ngươi cái gọi là càng phát ra động lòng người rồi. Vô Danh sau khi nói xong, Tần Sĩ Ngọc không nói. Ra ngoài Vô Danh trước đó dạy bảo, hắn cũng không tiếp tục thất thố. Chỉ là có chút mất hồn mất vía, trong đầu cũng là nghĩ đến kia bên giường tay đem kiện. Làm sao? Chịu không được loại đả kích này sao? Vô Danh hỏi. Không có. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, lấy lại tinh thần, "Sư phụ, ta vừa mới cũng là chú ý tới. Ở tiểu phụng bên giường là một kiện tay đem kiện." kia tụ hội hẳn là nam hải tử chơi qua. Đồ chơi văn hóa không phân biệt nam nữ, tay đem kiện cũng là như thế. Thế nhưng là người khác nhau, chơi tay đem kiện thể tích lại là không giống, nữ tử tay nhỏ, tay này đem kiện tự nhiên cũng là muốn tiểu xảo rất nhiều, Tần Sĩ Ngọc cũng là mới nghĩ đến tay kia đem kiện kích thước tuyệt đối là nam nhân chơi. Ở nữ tử trong khuê phòng xuất hiện nam tử tay đem kiện, việc này chỉ sợ huyền cơ lớn. Nàng ở trong lòng ngươi phân lượng lặng sao? Vô danh hỏi. Ừm. Gần với Hư Nhi. Tần Sĩ Ngọc ăn ngay nói thật, kỳ thật hắn thật sự tiếp xúc qua nữ hài tử cũng chỉ có hai người này mà thôi. Kia yeah. Huyết Nhi ở trong lòng người cùng người trí thân so sánh như thế nào? Vô Danh tiếp tục hỏi, sư phụ, cái này không thể nói nhập làm một, bởi vì cái gọi là đúng trí thân yêu nhất, đây là hai loại tình cảm bên trên khái niệm. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, Tiêu Long Tiểu Phượng ở trong lòng người cùng người trí thân so sánh đâu? Vô Danh lại lại hỏi, ừm, tuyệt đối không kịp. Tần Sĩ Ngọc trầm ngâm một phen, hồi đáp, vậy liền đem ngươi vừa mới chạy mất linh hồn nhỏ bé cho ta hô trở về. Vô Danh đột nhiên quát to một tiếng, Tần Sĩ Ngọc đầu cũng là ông một tiếng, sư, sư phụ chịu vô danh một cái chấn động, tần sĩ ngọc suýt nữa từ trên ngựa cắm xuống tới. đã nàng không bằng ngươi trí thân yêu nhất, vậy liền đừng để nàng chi phối ngươi tư duy. đối với địch nhân, tỉnh táo đối thủ đáng sợ nhất. đối với mình, không tỉnh táo mình mới là đáng sợ nhất. đối một cái phân lượng không đủ tiểu nữ tử còn như vậy, tương lai ngươi đem như thế nào đối mặt sóng to gió lớn? nếu như ngươi trí thân yêu nhất là phiền phức, dựa vào ngươi một cái ngay cả linh hồn nhỏ bé đều mất mặt liền có thể giải quyết sao? vô danh thanh em mười phần nghiêm khắc, rất có một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ. sư phụ, đồ nhi biết sai rồi mặc dù y nguyên có chút thất thần, nhưng là tần sĩ ngọc trong nháy mắt này tìm về chính mình, lạc đường biết quay lại, tốt. vô danh thanh âm biến mất, ta nghĩ, càng là hư vô mờ mịt mới hẳn là lớn nhất động được đi. ngắn ngủi kinh lịch một lần đau lòng qua đi, tần sĩ ngọc có chút đại triệt đại ngộ ý tứ. huyết nhi, lớn tuổi hơn mình 3 tuổi, một thân tu vi thâm bất khả chấp, hơn nữa còn là một vị lãnh đạo chủ phủ trên dưới đều nghe kỳ danh liền không rét mà run tồn tại. nàng đối cảnh, tuyệt đối không đơn giản. đã như vậy, vậy liền đem huyết nhi xem như đúng mình chỗ truy tìm lý tưởng hoặc là hy vọng đi. người thành tựu bao nhiêu quyết định bởi với mình lý tưởng độ cao chỉ cần không phải không biết lượng sức, lý tưởng độ cao càng cao như vậy đối tự thân động lực cũng liền càng mạnh, vậy liền thử ở xa xa hậu phương đội kịp phía trước nhìn như xa không thể chạm biết nhì đi, Quy một chương 54, Hải Cần Thành, thành chủ. Một đường không nói chuyện, tân sĩ ngọc thẳng đến Hải Cần Thành. Ở khoảng cách tầm nhìn còn cách một đoạn thời điểm, hắn có thể rốt cuộc biết nơi đây vì cái gì được xưng là Long Châu đảo đại thành đệ nhất. Đơn coi chiều sâu, cũng không phải là so khai Lăng thành phải lớn bao nhiêu. Thế nhưng là lại nhìn hai bên, thật có thể nói là là một chút nhìn không thấy bờ. Long Châu đảo ở vào hỏa Phượng bực góc tây bắc, mà Long Châu đảo cùng hỏa Phượng bực phía đại lục này tương đối phía đông nam, cả hòn đảo nhỏ một phần tư vị trí kia cũng là Hải Cảng Thành tất cả. Liếc nhìn lại liếc qua thấy ngay. Hải Cảng Thành là một tòa ven biển thành thị, đối ngoại là biển, đối nội tự nhiên không cần tường thành phong ngự, cho nên đứng ở đằng xa liền có thể đem chọn tòa thành thị tình hình thu hết vào mắt. Địa thế cao thấp xen vào nhau tinh tế, đủ loại kiểu dáng các loại nhan sắc kiến trúc rực rỡ muôn màu. Bởi vì tới gần bờ biển, dính đến thủy chiều, cho nên nơi đây kiến trúc so bình thường địa phương cao hơn rất nhiều, một tầng vị trí đều là dùng cây cột chống lên chống nước phòng ẩm không gian bởi vì bờ biển ở đó, các nơi kiến trúc phía trên cũng đều có thật dài xào phê đồ. Chính là loại này lôi thôi lết tiết nhìn như dơ giấy bẩn thỉu xui xẻo tổ hợp, lại là cho người một loại dị thường mỹ hảo. Nơi này không có chút nào không hài hòa cảm giác, tương phản, để người nhìn qua một chút liền muốn lưu lại, tính dưỡng hoặc là dưỡng lao kia cũng là lựa chọn tốt. Mặc dù không có tường thành, nhưng nơi đây lại là phải có cửa vào. Trung quanh địa thế mặc dù cao thấp nhất nô, kia một đầu thông hướng quan đạo đường lát đá vẫn là phải phải có. Nha, thuần huyết ngựa, là thành tự nhiên là phải có thủ vệ, một vị một thân hộ giáp binh sĩ ở trước cửa ngăn cản tần sĩ ngọc thế nhưng là theo đảo chủ phủ đến đây, vâng, tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không có xuống ngựa. một, hắn là luyện dược sư tới, hai, hắn là mang theo cấp trên dưới mũ tới. nói trắng ra là chính là chỗ này tiền nhiệm, điểm ấy phái đoàn làm sao cũng là muốn có. nếu không cũng là ném đi long hướng tây mặt. ngài tốt, tôn quý luyện dược sư đại nhân. kia vị binh sĩ thi lễ nói, xem ra long hướng tây lời đã truyền đến nơi đây, ta là hôm nay phụ trách thủ vệ binh sĩ, ngài sự tình đảo chủ đại nhân đã cáo chi thành chủ đại nhân, thanh nội do người quấn quật, còn xin đại nhân xuống ngựa hành cầu bởi vì cái gọi là người tính ta một thước ta trả người một trượng, binh sĩ lời nói dành được tần sĩ ngọc hảo cảm, không nói lời gì nhảy xuống lưng ngựa, chờ lấy người này mang mình đi gặp mặt thành chủ. đại nhân, thật xin lỗi, ta còn tại cương vị, cho nên không thể dẫn ngài tiến lên. từ nơi này một đường thẳng hướng về phía trước, bờ biển chính là phủ thành chủ vị trí. binh sĩ một lập trường thương trong tay, được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ. đa tạ. nhìn thấy như thế quy phạm, tần sĩ ngọc tán thưởng nhẹ gật đầu. vị đại nhân này thật đúng là một chút tiêu ngạo cũng không có, đáng giá người tôn kính. binh sĩ nhìn xem tần sĩ ngọc đi xa bóng lưng tán dương một đường hướng về phía trước, tần sĩ ngọc rốt cục thấy được phủ thành chủ. bất quá hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là nhìn trung quanh. nguyên lai thành chủ này phủ vậy mà là ở khoảng cách bờ biển gần nhất vị trí, hơn nữa còn là trên mặt đất thế thấp nhất địa phương. theo hải cảng thành đại môn mai cho đến trước mắt đường đều là cao điểm thế, tần sĩ ngọc cũng không thể thúc ngựa nhảy đi xuống đi. nhìn tới nhìn lui, tần sĩ ngọc xem xét nguyên lai vào thành chủ phủ đường vậy mà tại hai bên, dắt ngựa đứa trẻ đi hướng một bên, ở giao lộ lại gặp thủ vệ. ngươi tốt, ta là đảo chủ phủ phương hướng tới. tần sĩ ngọc gật đầu nói, nguyên lai là luyện dược sư đại nhân, xin cái này giao lộ là do hai người nắm tay, một người trong đó mang theo tần sĩ ngọc hướng phía dưới đi đến. vị đại ca này, ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao? tần sĩ ngọc hỏi. tại hạ không dám, mời đại sư gọi thẳng tên liền có thể. người kia thụ sủng nhược kinh, báo lên mình danh tự. người này tên là lý trung, cũng thật là một vị một mặt trung hậu hán tử. xin hỏi vì cái gì phủ thành chủ là ở nhất tới gần bờ biển vị trí, mà lại địa thế như thế thấp không nói, xuất phủ đường còn tại hai bên xa như thế địa phương, nếu là có thủy triều đánh tới, thành chủ an nguy ai đến bảo hộ? tần sĩ ngọc nói ra trong lòng nghi vấn. Đại nhân, ngài thật sự là hữu tâm người. Kỳ thật rất nhiều cẩn thận người đều hỏi qua, đây cũng là chúng ta hải cảng thành đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương đâu. Lý Trung nhẹ gật đầu, giải thích cho tần sĩ ngọc nghe. Nguyên lai like, đã từng phụ thành chủ thật là ở nhất tới gần đất liền vị trí. Nơi đó địa thế tối cao, đứng tại phủ thành chủ trên nhà cao tầng hải cảng thành hết thảy đều có thể thu hết vào mắt. Có một năm, một vị kẻ ngoại lai like thay thành chủ vị trí, mà cũ thành chủ cũng không biết đi nơi nào, từ đây phủ thành chủ liền rời đến bờ biển. Nêu nói biển cả là mẫu thân, thế nhưng là vị mẫu thân này ở nội giận thời điểm thế nhưng là sẽ không để ý con cái chết sống ở hải cảng thành trong lịch sử chưa bao giờ thiếu bách tính tao nổ tai nạn trên biển sự tỉnh tân nhiệm thành chủ tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất liền đem phủ thành chủ rời đến đây ý hắn chính là ta an toàn nhất định sẽ là trong tòa thành này tốt nhất cho nên ta muốn thân ở nguy hiểm nhất địa phương nếu như ta đều gặp nạn như vậy dân chúng trong thành an nguy ai đến bảo hộ đâu mà sở dĩ sắp xuất hiện phủ con đường quy hoạch ở hai bên là bởi vì cứ như vậy phủ thành chủ trước cổng chính cao hơn địa thế có thể tốt hơn chặn đường đột biến thủy triều có thể cho tới gần bờ biển bách tính lưu lại đầy đủ thời gian tìm kiếm khu vực an toàn mà hai bên lối ra kết nối là phía dưới bãi biển cứ như vậy một chút tràn vào thủy triều liền có thể chạy trở về trở về có thể ở trình độ lớn nhất bên trên giảm xuống trong thành tốt thất. nên chính trị nhất tử tân sĩ ngọc nghe xong con mắt chính là sáng lên trước mặc kệ vị thành chủ này là quan văn vẫn là võ tướng là người bình thường vẫn là linh tu chỉ nhìn hắn cái này yêu dân như con một điểm tân sĩ ngọc liền biết mình chuyến này thu hoạch tuyệt đối sẽ không thiếu nội lực tu luyện dựa vào chính mình mà đời người tu hành lại là yêu cầu như thế một vị thượng vị giả để dẫn dắt đại nhân ngài không phải vị thứ nhất ca ngợi thành chủ cũng sẽ không là vị cuối cùng mọi người chúng ta đều dùng thành chủ làm binh Lý Trung gật đầu cười một tiếng. Ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn gặp được vị này vĩ đại thành chủ nữa nha. Tân sĩ Ngọc Tâm tình thật tốt. Nơi này hết thảy quả nhiên so kia phân chia cao thấp minh tranh ám đấu đảo chủ phủ muốn tốt nhiều lắm. Trừ vì bách tính suy nghĩ bên ngoài, thành chủ đại nhân cũng là để cho tiện ra biển đi đại lục đi công cán. Cho nên chúng ta cũng không biết thành chủ đại nhân phải trang trong phủ, có rất nhiều người đều gọi lừa muốn gặp được chúng ta thành chủ đại nhân lại là yêu cầu cơ duyên. Lý Trung cười nói. Không sao, ta ngược lại muốn xem xem ta cùng thành chủ đại nhân phải trang hữu duyên ai cho dù là giờ này khắc này vô duyên gặp nhau. Vậy ta coi như đợi đến sông Cạn Đá Mòn cũng là muốn bài kiến." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Giờ này khắp này Tần Sĩ Ngọc cũng biết Long Hướng Tây tại sao phải để cho mình tới nơi này, không chỉ là phải học được kinh doanh cùng quản lý, có lẽ càng là hy vọng mình ở vị này thần bí thành chủ trên thân nhiều hơn hấp thu chính năng lượng, có như thế thượng vị giả lo gì sẽ không yên ổn ổn bình a. Con đường này không ngắn, hai người một đường bắt chuyện cuối cùng đã tới phụ thành chủ. Lý Trung tiến đến bẩm báo, Tần Sĩ Ngọc đem ngựa buộc tốt an tâm chờ đợi. Không bao lâu, Lý Trung trở về. Đại nhân đợi lâu, không có ý tứ, thành chủ đại nhân vừa mới đi ra ngoài, chỉ sợ ngài là không thấy được Lý Trung ấy nấy cười một tiếng, xem ra ta cùng Thành Chủ duyên phận còn chưa tới à? Không quan hệ, ta có thể chờ. Phía trước dẫn đường. Tần Sĩ Ngọc trả cười nói, thật có lỗi, Thành Chủ trước khi đi có lệnh, không thể để cho đại nhân trực tiếp tiến vào đảo chủ phủ, mà là trực tiếp tiền nhiệm. Lý Trung nói, ồ, trước gì? Tần Sĩ Ngọc sững sờ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không phải để ta ở phụ thượng cùng hắn học tập sao? Bác Đại Doanh, ngũ trưởng. Lý Trung hồi đáp, cái gì? Nghe xong này trả lời chắc chắn, Tần Sĩ Ngọc sững sờ ở đâu trưởng, quy một chương năm thiên bằng, ngũ trưởng, cấp thấp nhất quân chức. Ngũ cùng năm, là quân đội bên trong năm người tiểu đội nhỏ nhất đầu mục. Đại nhân, ngài, Lý Trung Trưng cầu nói, lập tức đối thoại rất đơn giản, hoặc là đi hoặc là lưu. Cũng tốt, ta chỉ là một ngoại lai dân thường, có thể cho ta năm cái huynh đệ đã là phá lệ, còn xin đại ca dẫn đường." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Tốt." Nghe được Tần Sĩ Ngọc trả lời chắc chắn về sau, Lý Trung trong mắt sáng lên, "Đại nhân, ngựa mời tạm thời cất giữ trong phủ thành chủ, chúng ta sẽ dùng tốt nhất đồ ăn nuôi lấng, sẽ còn định thời gian vì đại nhân dắt ngựa đi rong, không phải đi bắt đại doanh sao?" Tần Sĩ Ngọc nhìn xem Lý Trung vào trong mời thủ thế, hỏi Hải cảng thành đại doanh phân nam bắc, bởi vì nước biển hướng chảy, bắc đại doanh vì thủy quân, nam đại doanh vì lục quân. Thành chủ trước khi đi cố ý bàn giao, muốn để đại nhân ngồi thuyền bắc thượng. Lý Trung hồi đáp: Nam bắc đại doanh thành lập tại rất rất nhiều năm trước có chiến sự thời điểm, biển này bờ nước biển tự bắc hướng nam, thủy quân ở vào bắc bộ, có thể xuôi dòng mà xuống nhất nhanh đến bến cảng. Đi ngược dòng nước, đây là muốn cho ta một hạ mã huy a. Tần sĩ ngọc mỉm cười, cười rồi nói: Chỗ nào, đây là chúng ta bắc đại doanh quý cũ. Lý Trung cười nói: nhập gia tùy tục, cái này hiếm có khiêu chiến địch cảnh cơ hội ta cũng không thể bỏ lỡ. Tần Sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, theo Lý Trung lên thuyền. Kỳ thật cũng không có cái gì cái gọi là đi ngược dòng nước, tương phản, bởi vì thuyền nhanh trông trạng, hải cảng thành duyên hải cùng bắt thượng cảnh biển cũng là thu hết vào mắt. Thuyền cập bờ, Lý Trung cũng không có xuống thuyền. Tần Sĩ Ngọc cũng đã quen, hắn biết mỗi đến một chỗ tất nhiên sẽ có người tiếp ứng. Đi ra quân cảng bến tàu, xa xa có một người đưa tới Tần Sĩ Ngọc chú ý. Đến nơi này nhưng chính là đại doanh địa bàn, tất cả mọi người là thân mang hộ giáp cầm trong tay lưới dao. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có một người lại là mặc một thân màu đen trang phục đứng ở nơi đó, không có hộ giáp không có binh khí, cầm trong tay một cái quả Ăn đến chính Hương, người này mặt hướng là một cái mâu thuẫn tồn tại, mày rậm mắt to, vòng tròn lớn gương mặt, trên mặt sạch sẽ cũng được xương tụ ngọc diện, mà liên tại trương này nhìn như hài hòa trên mặt, lại là mơ hồ trong đó lộ ra một cố không giận tự uy cảm giác. Trang phục cũng không có dùng đai lưng đóng tốt, mà là rộng mở lồng ngực lộ ra tròn vo cái bụng. Người này một thân thịt mơ nói ít cũng phải có nhanh hơn 300 cân, loại này hình tượng cũng có thể xuất hiện ở trong đại doanh. Tần Sĩ Ngọc chú ý tới người này, người này tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc. Ừm ân, tới. Người kia hai ba miếng ăn hết trong tay quả, lại không biết ở nơi đó lấy ra một cây nhang tiêu. Ngươi tốt, ta là mới tới. Tần sĩ Ngọc há to miệng đi lên trước, không cần kinh ngạc, ta chính là tới đón ngươi. Ngươi kia cười hắc hắc, miệng vừa hạ xuống nửa cái chối tiêu không có. Ngươi là? Tần sĩ Ngọc sử sờ, ngươi người lãnh đạo trực tiếp, đi thôi, vừa đi vừa nói, ta gọi Thiên Bằng. Nói chuyện công phu cái này một cây nhang tiêu liền báo tiêu, người này vậy mà lại lấy ra một cái quỹ. Ngươi tốt, Thiên Bằng đại ca. Tần sĩ Ngọc lên tiếng chào hỏi, trong lòng tự đủ ngươi trần nhà, ta còn sàn nhà đâu, liền mặt hàng này đại doanh cũng thu. Nghe nói ngươi đã đến liền có thể làm ngũ trưởng, tiểu tử, cấp trên phái tới a. Vây cái gì? Thiên Bằng cũng không có giá đỡ, Hiền Hòa hỏi: "Ta văn ngươi, đại ca, ngươi mới giống như là cấp trên phái tới a. Lại nói đại doanh khổ như vậy, ngài giáng người là thế nào bảo trì?" Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Hắc hắc, ta nha, ngươi không thấy được sao, chính là một cái ăn a." Thiên Bằng cũng không tức giận, cùng Tần Sĩ Ngọc nói chuyện phiếm: "Ta cũng không có gì bối cảnh, bởi vì sẽ luyện dược, cho nên đạt được đảo chủ thưởng thức, đặc biệt để cho ta tới nơi đây lịch luyện một phen." Tần Sĩ Ngọc nói: "Tốt, tốt." Thiên Bằng liên tiếp hô hai tiếng tốt, ôm lên Tần Sĩ Ngọc bà bay, nam nhi tốt, cần tham gia cuốn ngũ. Huynh đệ Ta và ngươi nói, cái này đại doanh chính là nam nhân tiên đường a, không trải qua một phen đời này đều phải có tiếng mối. Vâng. Tân sĩ Ngọc lắc một cái vai, không để lại dấu vết bỏ rơi Thiên Bằng cánh tay. Ngươi là ngũ trưởng, ta là thập trưởng, ngày bình thường ta cũng không có chuyện gì, các huynh đệ đều rất chiếu cố ta. Hiện tại ta nhiệm vụ liền là mau chóng đem ngươi đưa vào vai trò, cho nên ngươi ngay tại thủ hạ ta. Bất quá nha. Thiên Bằng muốn nói lại thôi. Thập trưởng, ngũ trưởng lên một cấp, thập cùng mười, tiểu đội mười người thủ lĩnh. Bất quá cái gì? Tân sĩ ngóc biết, chuyến này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá ngươi phải dựa vào mình đạt được các huynh đệ khẳng định, bọn hắn là chiếu cố ta, thế nhưng là chưa hẳn chiếu cố ngươi. Còn có, nguyên lai like ngũ trưởng cũng là huynh đệ của ta, ngươi vừa đến hắn muốn đi thế nhưng là không tốt lắm xử lý đâu. Thiên bằng cười hắc hắc, lại một cái quả vào tay. Không sao, ta có thể nói rõ với bọn họ. Tấn sĩ ngọc gật đầu nói. Tiểu tử, nhớ cho kỹ, đại doanh pháp tác đầu thứ nhất, nam nhân cần nhờ là cái này mà không phải miệng. Thiên bằng đem quả ngậm trong miệng cán, khoa tay một chút năm đấm. Thế nhưng là, Tấn sĩ ngọc làm gõ. Nhưng mà cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi niên kỷ còn thấp năm đấm quá mềm. Thiên bằng phủi tần sĩ ngọc một chút. Chỗ nào, thực không giam giấu giếm. Ta là một vị linh tu, sợ đang luận bản quá trình bên trong làm bị thương các vinh đệ. Tần sĩ ngọc hồi đáp. À, liên việc này à, kia đều không phải sự tình, chỉ cần ngươi không phải cái kẻ vô dụng hèn nhát liền tốt. Thiên bằng không quan trọng cười một tiếng, mang theo tần sĩ ngọc tiếp tục hướng phía trước đi. Thiên bằng vừa nói rất lời, phía trước đường thế nhưng là không rộng rãi lắm. Rõ ràng là rất rộng đường, thế nhưng lại bị một tảng đá lỡ chặn. Liên dùng thiên bằng cái này đại thân thể, hai người cùng đi là không thể nào. Tần sĩ ngọc hướng về sau vừa lui, muốn để thiên bằng trước đi qua. Hắn cũng đã nhìn ra, Thiên Bằng muốn đi qua Nghiêm thân còn được nói là đem bụng thu hồi đi. Một hồi không cần lưu thủ, ngươi càng mạnh mẽ, các minh đệ mới có thể càng thích ngươi, nơi này không chào đón tiểu tử tươi. Thiên Bằng bay đầu cười một tiếng, tay phải nhìn Như Lơ đãng một cái. Ti. Tần Sĩ Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh. Khối này tảng đá không nhỏ, thô sơ giản lược tính ra cũng phải có cái hơn vạn cân đi. Ngay này bằng tùy tiện khoát tay liền đem nó đánh ra một trượng có hơn, phòng đoán cẩn thận tối thiểu nhất nhị tháp thực lực hắn phải là có. Chỉ là một thập trượng, lại chính là nhị tháp lực lượng. Cái này hại cảm thành vậy mà cường Hán đến như thế sao? phải biết nhị tháp linh tu ở khai lăng thành tam đại gia tộc bên trong vậy nhưng đều phải nói là tiến vào cao tầng nhân vật trọng yếu nhanh đến ngươi cẩn thận một chút ta đi một khoảng cách tiến vào một chỗ nơi đóng quần, thiên bằng đi hướng chỗ sâu nhất đem tần sĩ ngọc dẫn tới một chỗ ngóc ngách coi vị trí thiên bằng cái này mười người đội ngũ hẳn là cái này nơi đóng quân địa vị thấp nhất tồn tại chơi ạ thiên bằng thực lực như thế đều chỉ có thể ở nơi hẻo lánh cái này bên ngoài người đều phải là tu vi gì a chẳng lẽ nói hiện tại cũng lưu hành linh tu nhập ngũ sao tần sĩ ngọc đầy bụng hầu nghi đến mình địa bàn các minh đệ mới đến ngũ chuẩn tới các ngươi trước tiêu gọi ta giải giải khác Thiên bằng đặt mông ngồi ở bên cạnh một cái gốc cây bên cạnh, phía trên kia đang có một cái trái dưa hấu. Ta ngược lại muốn xem xem, là ai đem ta gạt ra huynh đệ của ta doanh. Nói chuyện công phu, cái này lều vải rèm vẩy một cái đi ra một người. Sau người còn cùng ra tám người, đây chính là thiên bằng dưới trướng tất cả mọi người, ồ, là cái dưa non. Trước ra người là một vị trường 30 tuổi thanh niên, coi hộ giáp chắc hẳn kia sắp rời đi ngũ trưởng chính là hắn.